Quy 1 chương 665, Thiển Lôi Hải diệt thế kiếm quang. Chương 665, Thiển Lôi Hải, diệt thế kiếm quang. Xác định bỏ phiếu. Chủ nhân, nhìn thấy Hứa Dương không được gì, tứ đại quỷ soái trong lòng xuất phát từ nỗi tâm hối sướng. Nghiên cứu nguyên nhân, một phần trong đó là tứ đại quỷ soái nguyên hồn ấn ký điều khiển tại Hứa Dương trong tay, nếu như Hứa Dương chết rồi, bọn hắn cũng sẽ chết Hứa Dương còn sống lời nói, coi như tứ quỷ chết rồi, Hứa Dương cũng có thể thay bọn hắn tái tạo nguyên hồn. Đương nhiên, càng nhiều hơn nguyên nhân, hay là tứ đại quỷ soái đều cùng Hứa Dương có cảm tình, từ đáy lòng nhận thức cùng người chủ nhân này. Hứa Dương hiện tại hình dạng phi thường đặc biệt, hắn cả người da thịt như tuyết trắng bạc, một đôi con mắt cũng là thuần bạch sắc, hiện ra từng tia từng tia lôi quang. Cái tia đầu đầy mái tóc dài màu bạc, theo gió tung bay, làm người hoa mắt mê mẩn. Đây chính là Hứa Dương lôi cực chân thân. Môn khủng lồ này lực lượng xâm xét, hắn chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy hô hấp, liền thành công cấu trúc lôi cực chân thân, trong đó cố nhiên có phong cực chân thân kinh nghiệm, nhưng cái này kỷ luật tụ lôi lại trợn, mới là mấu chốt nhất thôi hóa nhân tố. Một đạo ngân lôi, sen lẫm nhàn nhạt, nhạt màu vàng hạ xuống, Hứa Dương một con trắng thuần bản tay bê ra, đem cái tia đạo lôi đỉnh câu tại lòng bàn tay. Đối tử đại quỷ xoé nói, nhìn rõ ràng rồi. Hứa Dương thả ra chói buộc ngân lôi lực lượng, nhất thời lôi đỉnh y năng bạo phát, đem Hứa Dương bàn tay nổ thành máu thịt be bé bét, từng tia một dòng máu màu bạc, chậm rãi chảy xuống. "Chủ nhân, ngài không được đơn giản tổn thương tôn thể." Đề quên thống lĩnh nói ra. "Không sao, các ngươi nhìn rõ ràng rồi." Hứa Dương tàn phá bàn tay, đồng nhiên từng tia từng tia lực lượng xâm xét phụ trào, đang dệt thành một mảnh sinh cơ, nhanh chóng chữa trị bàn tay của hắn. Rất nhanh, một con hoàn mỹ trắng bạc bàn tay, nặng mới thành hình. "Cái này, đây chính là lôi đỉnh bên trong sinh cơ." Tứ đại quỷ xoáy sững sờ mà nhìn về phía Hứa Dương lòng bàn tay, cảm giác như mộng như ảo. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Hứa Dương không có sử dụng bất luận cái gì huyền lực, chính là dựa vào vừa mới câu tới lực lượng sấm sét, vu đập bàn tay, thả ra cả người, cảm tụ Lôi Đình. Lôi Đình là thiên uy, ẩn chứa bị diệt lực lượng, nhưng ở hủy diệt sau đó, luôn có một chút mới sức mạnh của sự sống. Sấm mùa xuân tỉnh lại đại địa, chấn bóng vặn vật, vật, chính là cái đạo lý này. Hứa Dương để điểm tứ quỷ một phen, lập tức lần nữa đi tới Cửu Long tụ Lôi đại trận hệ tâm, nên tiếp cái kia từ từ chuyển hóa màu vàng tiến Lôi hải. Hắn xuất hiện đang ngưng tụ lôi cực chân thân, đối với phổ thông lôi đỉnh, kháng tính tăng nhiều. Từng đạo từng đạo lôi đỉnh rơi vào thân thể của hắn bên trên, chuyển hóa thành thuần túy lôi cực huyễn lực, bị Hứa Dương dùng cho bản thân. Hắn lôi cực chân thân trên đại thể đã sắp lập, nhưng có chút chi tiết nhỏ, còn cần tinh điều tế trác. Tại Cửu Long tụ lôi đại trận mọi vị, Càn Dung nhìn một mặt la bàn, trong mắt có một chút kinh hoàng. Làm sao có khả năng? Cửu Long tụ lôi đại trận trận bản biểu hiện, trong đó năm đạo hơi thở sự sống, toàn bộ đều tại, không có một cái tiêu vong. Càn Thái Nguyên ngẩng đầu, uy nghiêm đang sợ quắc lên, bọn hắn càng là lợi hại, lại càng không thể bỏ qua. Chất để chuyển hóa, Cửu Long tụ lôi đại trận tầng thứ 2 có thể khởi động. Nhưng là, cái này muốn tiêu hao năng lượng rất lớn, Càn Dung nói ra. Ta cảm thấy, bọn hắn chịu qua tầng đại trận thứ nhất hai, khẳng định đã là cung dương hết đả. Coi như triệt hồi chất pháp, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Tôi lắm." Càn Thái Nguyên gầm lên, ngươi là môn chủ, hay ta là môn chủ? Theo ta nói đi làm." Càn Dung thưa dạ liên thanh, tổ phụ tại trong lòng hắn, uy nghiêm càng vượt qua tiên môn đạo trưởng Huyền Vương lão tổ, Bạch Thu Vương, Cửu Long tụ lôi, Thứ Long hội tụ, Thiên, Lôi, động. Thứ Long hội tụ. Nhị trùng điệp ra. Thiên, Lôi, Động, còn lại vị trí hơn 10 tên huyền quân cùng thêu lên cao giống. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, bốn con hình rồng bóng mờ đan xen quấn quanh, từng đạo từng đạo màu vàng tiến hình lôi đỉnh, dồn dập hạ xuống. Cuối cùng bắt đầu, tầng thứ 2, màu vàng tiến lôi hải. Hứa Dương ngẩng mặt lên trời nhìn lại, từng đạo từng đạo màu vàng lôi điện, như là mũi tên bắn rơi, mang đến rất mạnh xuyên qua lực lượng. Hứa Dương một bước bước ra, đi tới bốn đại thống lĩnh trước mặt. Tứ quỷ hiện tại trạng thái rất kỳ lạ, bọn hắn từng cái từng cái khoanh trấn cố định, đảm nhiệm từng đạo từng đạo lôi đỉnh, đem chính mình quý hỏa phách đến khắp nơi giải giác, cũng không chống cự. Hứa Dương biết rõ, bọn hắn tại toàn lực thể ngộ lôi đỉnh bên trong xin cơ. Màu vàng tiến lôi, đối với Tứ Quỷ tới nói, vẫn còn quá khó thừa nhận rồi, Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, vậy thì phá tan đại trận này đi. Tứ Quỷ trải qua ngân sắc buôn lôi tẩy lễ, chắc hẳn tại độ kiếp thời điểm, sẽ có niềm tin chắc chắn. Hứa Dương trong thân thể, bạo phát vô cùng ánh sáng, như một vòng chói mắt đại nhật, từ từ bay lên. Đầu ngón tay của hắn, chậm rãi phun ra một đạo sáng sửa bảo kiếm hình thức ban đầu, đó là thánh khí Càn Nguyên kiếm bản thể. Đại nhật Càn Nguyên kiếm thuật thứ 7, Diệt Thế. Hứa Dương chột vạch một cái, thiên khung tách ra, một đạo kiếm thế kiếm quang, bổ ra tầng tầng mây đen, từ trên trời giáng xuống, đem cái kia bốn con quần quần rít gào hình giống bóng mờ, trực tiếp chém thành tám đoạn. Diệt thế kiếm quang dư thế không suy, đã rơi vào Cựu Long đỉnh trên đất, cái này rộng mấy trăm trượng hình thù kỳ lạ ngọn núi, vị từ trên xuống dưới một kiếm bổ ra, âm ầm hóa thành hai mảnh. Đang chủ trì trận pháp một đám huyền quân, rộn rập miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Sau đó, bọn hắn liền thấy đạo kia kinh diễm cực điểm, nhưng lại vô cùng kinh khủng tuyệt thế kiếm mang. Động đất rung dậy, mọn núi nước toác. 9. Cựu Long đỉnh. Cứ như vậy không có. Một tên huyền quân lẩm bẩm nói ra. Mây đen tan hết, khói thuốc súng tràn ngập, Hứa Dương đám người lộ ra thân hình. Hứa Dương hơi thở dốc, vừa mới một kiếm kia, đem toàn bộ của hắn lực lượng đều dẫn ra rồi. Hắn không khỏi cười khổ, một khi vận dụng Thánh kiếm bản thể, quả thực chính là một cái động không đáy, mặc kệ Hứa Dương thực lực có bao lớn tăng lên, đều là hút khô toàn bộ lực lượng. Hứa Dương bị hút đi lực lượng càng lớn, Càn Nguyên kiếm bạo phát uy năng lại càng mạnh mẽ. Tốt ở chỗ này có không ít huyền quân thi thể, Hứa Dương thầm vận Huyền Thiên bắt cảnh kinh, từng đạo từng đạo sinh mệnh tinh khí, hóa thành khói xám, dung nhập Hứa Dương trong thân thể. Trong mấy mắt, Hứa Dương liền thần hoàn khí tức, lần nữa khôi phục lực lượng. Chủ nhân Vi Vũ Bốn tên quỷ sói cũng chấn kinh rồi, Hứa Dương một kiếm kia, hoàn toàn so sánh Huyền Vương cao thủ lực công kích. Tất cả mọi người, mau lui. Tại Càn Thái Nguyên Mệnh Lệnh Lệnh Giới, một đám huyền quân chạy từ phía. Trong đó có được đặc thù thoát thân thủ đoạn, càng la không chút nào tiếc rẻ sử dụng đến. Bát cực Long Lô, Thôn Thiên Phệ Điệp. Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không, một tòa thật to lò luyện bóng mờ hiện lên, ba phủ tứ phương, lập tức chu ma đại trận mở ra. Hiện tại Hứa Dương đại biểu Dũng Giả công hội, cùng Cửu Long hội đã như nước với lửa, dĩ nhiên đã triệt để đối địch, đương nhiên muốn làm tuyệt. Những người này đều là Cửu Long hội lớn nhất đạo trưởng. Tiên môn đạo trưởng hoạch tâm cao thủ, nếu như có thể toàn bộ giết chết, đối cửu Long hội tuyệt đối là một cái đả kích nặng nề. Tại chỗ cùng còn lại 17 tên huyền quân, hơn 100 vị huyền tông, ngoại trừ 3 tên huyền quân, hai tên huyền tông mượn tiền bối cao thủ phụ lục đảo tàu ở ngoài, người còn lại toàn bộ bị Chu Ma đại trận phong tỏa ở bên trong. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Quy 1 chương 666, tâm ma quẩy nhiều sát lục chi tâm. Chương 666, tâm ma quẩy nhiều, sát lục chi tâm. Xác định bỏ phiếu. Bắt cực long lô, trấn áp một phương, lục đạo tiên giai thượng phẩm huyền thuật, hóa thành lục mang tinh. Công chúng vị cựu Long hội liền giả phong cấm tại Chu Ma đại trận bên trong. 14 người viện quân, dẫn dắt một đám huyền tông cường giả, dồn dập đối bắt cực long lô đã phát động ra thế tiến công, đủ loại huyền thuật ánh sáng đánh vào lò luyện trên vách, nhộn nhạo lên từng mạng từng mạng sóng gợn trong suốt gợn sóng. Bắt cực long lô trên vách, từng đạo huyền ảo phù văn quý tích sáng tắt, hóa thành từng cái từng cái linh động cá bơi, mỗi một đạo huyền thuật công kích đều sẽ dẫn động một đoàn cá bơi tụ tập phản kích. Nhưng nghe đến tiếng nổ vang không dứt, bắt cực long lô như cũ lù lù bất động. Đây là Hứa Dương tự luyện tiên bắt cảnh kinh bên trong Chí Tôn Thần Đỉnh Phôi Thai Pháp Môn bên trong, lĩnh ngộ ra phòng luyện thuật, hắn đạt được huyền tiên bắt cảnh kinh chính quyền, đối với chính mình nguyên bản tìm tòi tự nghĩ ra huyền tiên bắt cảnh kinh, có tiến một bước lý giải. Bát cực long lô trình độ chắc chắn tăng cường rất nhiều. Hứa Dương tại bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương hợp nhất trạng thái, thực lực như sâu như biển, cơ hội có thể sánh được huyền vương cao thủ, những thứ này viễn quân thế tiến công, chút nào không thể lay động bát cực long lô. Hết thể đi chết đi. Hứa Dương trong con ngươi, thoáng qua một chút hồng hào ánh sáng, chém giết những thứ này viễn quân. Huyền tông đích nhân, đối với hắn mà nói, thậm chí có một loại mong ngợi vui vẻ. Chu Ma đại trận lục rắc dồn dập sáng lên, Xí Vũ Viêm Lưu, Thiên Hà Ma Quyền, Vạn Nhạc Chiêu Tông. Lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo còn lại thiên giai huyền thuật lai, hướng ở vào lò luyện ở giữa viên dãy nhóm, ép, ép tới. Tiểu sát thần các hạ, chúng ta nguyện ý thoát ly cửu lang hội, từ nay không hề đối địch với Dũng Giả công hội. Các hạ hạ thủ lưu tình. Một tên huyền quân kinh hoàng hét lớn, một người khác huyền quân nhận ra người này, lạnh lùng chê cười nói, Minh tập hầu, ngươi cũng coi như là một thời đại quân hầu, đã vậy còn quá không có khí. Thật sự là một người Trên này Huyền Quân ngược lại nhìn về phía Hứa Dương, "Tiểu Sát Thần, hôm nay ngươi muốn giết cứ giết, không cần nói năng rườm rà. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, tại chỗ đều là tiên môn đạo trưởng tinh anh, ngươi đem ta nhóm toàn bộ giết chết, bực này đẩy trời đại họa, nhất định sẽ dẫn động đến bọn ta tiên môn đạo trưởng Bạch thú vương lão tổ tông." Hắn vừa lẩm thủ, "Bạch thú linh thú dưới, ngươi tuyệt đối chắc chắn phải chết." "Đúng vậy a." Hứa Dương Tiểu Hữu không bằng tất cả lùi một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Lại có Huyền Quân nhân vật khuyên, "Tu hành đến Huyền Quân cảnh giới, càng ngày càng quý trọng sinh mệnh của mình." Tại chỗ 14 người quân hầu, không có một cái cam nguyện chết đi bọn hắn hoặc là cousin, hoặc là uy hiếp, đều lợi dụng từng người cảnh giới liều mạng suy tính, nỗ lực tìm tới một tia sinh cơ. Ôn nào, toàn bộ chết chết, không giữ lại ai. Hứa Dương kinh bị mà nhìn cái này bảy đàn huyền quân. Tại sinh tử uy hiếp trước mặt, những tông sư này cự phách, cũng đều mất đi của nó siêu nhiên khí độ, từng cái từng cái muốn sống sợ chết, cùng ngươi thường không có khác biệt gì. Ngũ lôi chi pháp, hoàng sắc tiến lôi hải. Bắt cực long lô thứ 6 giác, đoàn kiếm màu trắng bạc lôi quang ấn ký. Đột nhiên sáng lên, nhanh chóng hóa thành một đoàn màu vàng quả cầu sét, đồng bệnh lan tràn đến không trung, nhanh chóng nhưng mãnh liệt mở ra từng đạo từng đạo tiến hình lôi đỉnh, gào thét đánh xuống. Một tên huyền quân, ngay cả lời cũng không kịp nói một câu, đã bị lôi đỉnh oai, chém thành cho bụi. Hắn tinh hải bên trong, một đầu to lớn huyền linh bay ra, hóa thành một cái đầu lâu lớn nhỏ huyền tinh, rơi vào hứa dương trên tay. Mà cái này huyền quân cả đời công pháp tu luyện huyền thuật, cũng đều hóa thành huyền ảo quy tích, khắc vào bất cực long lô trong ngoài song trên vách. Đây chỉ là một khúc nhạt dạo, Tiễn Lôi Hải phía dưới, từng cái từng cái mạnh mẽ huyền quân đều không thể chống đỡ, bị mạnh mẽ lực lượng sấm sét chém thành than cốc. Mà những huyền tông đó cao thủ càng thêm không chịu nổi, chỉ là vòng thứ nhất Tiễn Lôi Tiêu tán lôi đỉnh ngoại, sẽ đem những người này hóa thành cho bụi. Hai vòng tiến lôi hại sau đó, Hứa Dương thu hồi màu vàng quả cầu sét, màu sắc của nó lần nữa biến thành màu trắng bạc, rơi vào chu ma đại trận thứ 6 cấp trên. Trong sân đã không có vật gì, liền một bộ hoàn chỉnh hài cốt đều không có để lại. Bốn đại thống lĩnh trong mắt toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng chủ nhân sẽ tha cho những người này một mạng, nghĩ biện pháp khống chế bọn họ đâu. Dù sao cũng là trên trăm đầu cao thủ tính mạng. Đề quên thống lĩnh rõ ràng Hứa Dương là người, có chút kỳ quái mà nói ra. Vậy thì có cái gì, chủ nhân sắp phạt quyết đoán, thẳng thắn dứt khoát, đây mới là chúng ta chủ nhân tốt. Nếu như gặp gỡ một vị phụ nhân nhân chủ nhân, do do dự dự, đó mới là cái bất hạnh của chúng ta." Xích Lê Thống Linh nói ra. "Ta cảm thấy, chủ nhân chẳng thái, tựa hồ có hơi không đúng." Thương Minh Thống Linh nhíu mày, hắn trầm giọng nói, "Nếu như là chúng ta ân quỷ, lấy máu thịt làm thức ăn, lấy oán lực vì là năng lượng, đương nhiên không kiêng kỵ chém giết. Thế nhưng chủ nhân là người bình thường loại, lại như cái này thích giết chóc, sẽ có hay không có chút tác dụng phụ?" Chấm trước một phen, Thương Minh Thống Linh dùng cái từ này. Bốn đại thống linh liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nghĩ tới một cái từ, cái kia chính là nhập ma. "Được rồi, cũng không muốn nghị luận chủ nhân vật tư, cô mộ thống lĩnh nhất là cẩn thận, lão luyện thành thủ, chung kết trận này thấp giọng giao lưu, chủ nhân tư chết, ngộ tính, đều là chúng ta đều biết cực kỳ khủng khủng, chưa từng nhìn thấy, có lẽ chúng ta cho rằng được mà, chính là tu hành của hắn. Bốn đại thống lĩnh đồng loạt tiến ra đón, chúc mừng Hứa Dương giết chết chư địch, quét ngang cửu long hội lớn nhất đạo tràng, tiên môn đạo tràng tổng bộ. Hứa Dương trong lòng chém giết dục vọng đạt được hòa hoãn, hắn cơ quay đầu, nhìn trước mắt đầy đất cháy đen một màn, hơi nhíu mày. Kỳ quái, tại sao lúc đó không bị khống chế, trực tiếp giết những người đó? Hứa Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, rõ ràng cho thấy đem đám người kia khống chế lại, làm việc cho ta, càng thêm có lợi một ít ta. Lại liên tưởng đến Huyền Băng Tích bên trên, thân thể tàn phá Hứa Dương, đối mặt Man Tượng Thủ lĩnh lúc, sinh ra loại kia tiến đánh Man Tượng Thủ lĩnh, cấp đoạt sinh mệnh tinh, khí hắc ám ý đồ, Hứa Dương dùng mình lạnh lẽo. Hắn cảm thấy chính mình trạng thái có gì đó không đúng. Lẽ nào, ta sắp nên đón tâm ma quái phá? Hứa Dương âm thầm quan sát bản thân, nhưng không có phát hiện một chút dị thường. Thiên Huyền Đại Lục, tu vi nền giả luyện công xảy ra sự cố, hoặc là đạo tâm chịu ảnh hưởng, đều có khả năng nên đón tâm ma không đón. Tâm ma có thể nói tu huyền giả kẻ địch khủng bố nhất một trong, nếu như không thể vượt qua kiếp nạn, một thân tu vi đều sẽ tan thành mây khói, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bại thể bỏ mình. Đương nhiên, nếu như thành công chiến thắng tâm ma, tâm tình sẽ nâng cao một bước, con đường tương lai sẽ đi càng xa hơn. Cái này cũng là họa này phúc chỗ nằm sắp đạo lý, thế gian vạn vật đều có âm dương hai mặt. Hứa Dương âm thầm cảnh giác chính mình, sau đó liền đã nghe được bốn đại thống lĩnh tán tụng. Lần này tương đương triệt để cùng Cựu Lãng hội chờ mặt rồi, Hứa Dương nhìn xung quanh bốn đại thống lĩnh, mở miệng nói ra, cho nên, kế tiếp chúng ta dũng giả công hội, nhất định phải nên tiếp Cựu Lãng hội toàn diện đặc kích. Kế trước mắt, Hứa Dương lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy trong chữ vật giới chỉ, truyền âm trận đồ tại hơi gần sóng. Hắn hơi suy nghĩ, đem truyền âm trận đồ lấy ra. Quy 1 chương 667, trở lại Vân Đô đặc biệt mộ binh. Chương 667, trở lại Vân Đô, đặc biệt mộ binh. Xác định bỏ phiếu. Hứa Dương một cố hồi lực, đưa vào truyền âm trận đồ, nhất thời một cái màu xanh lục quần dài hình ảnh cô gái, tại trận đồ bầu trời nổi lên. Lên Ngọc Dung. Hứa Dương hơi kinh hãi, hắn biết rõ Lên Ngọc Dung nhất định là có việc gấp, mới hướng mình phát tin tức. Bẩm báo công tử, Hải Vân vương quốc, nội chiến bạo phát. Xuất Vân phục quốc quân, lấy thẩm thấu trạm thủ chiến thuật, đem Tây Nam trừ vực mấy chục tòa thành trì, toàn bộ chiếm lĩnh. Dịch hành đồ tuyên bố thành lập đất nước, khôi phục Xuất Vân quốc danh xưng, cũng đối hại Vân thượng quốc tuyên chiến. Lê Ngọc Dung tại Lan truyền tin tức sau đó, hình ảnh liền ám đậm xuống. Hứa Dương gãy lên truyền âm trận đồ, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hồi Băng Hỏa thành đi. Hứa Dương cho gọi ra Chu Tức Huyền Linh, mang theo tứ đại quỷ soái, gào thét bên trong bay lên, hướng ngoài vạn lý Băng Hỏa thành bay đi. Xuất Vân phục quốc quân người lãnh đạo, phải hay không mất trí? Và ngượng sức mạnh của bọn họ, làm sao có khả năng đối kháng Hải Vân Thượng quốc? Thừa Dương cùng bốn đại thống lĩnh ngồi vây quanh tại Chu Tức Huyền Linh bên trên, đàm luận lên sự kiện lần này. Xích Lê thống lĩnh đầu tiên phát biểu ý kiến. "Đúng đấy, Hải Vân Thượng quốc có hai tên huyền hoàng cường giả, là doanh châu các nước bên trong, cường thịnh nhất thượng quốc. Xuất Vân Vũ quốc quân mặc dù có một vị huyền hoàng, nhưng huyền vương cấp bậc cao thủ ít ỏi không có là mấy, căn bản không phải là đối thủ của Hải Vân Thượng quốc nha." Đề quên thống lĩnh nói ra. "Không nhất định. Xuất Vân Vũ quốc quân người lãnh đạo chắc chắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Có lẽ bọn hắn có khác lá bài tẩy, cũng chưa biết chừng." Tô một thống lĩnh cẩn thận mà nói ra. "Bất luận như thế nào, Theo dự đoán tình hình rối loạn, tức sẽ xuất hiện rồi. Hy vọng cái này một lần, Hải Vân thượng quốc có thể nhanh chóng dẹp loạn hỗn loạn, miễn cho bị các đại cường quốc thừa lúc. Thế đạo hỗn loạn, đối với người bình thường tới nói, không hề là một chuyện tốt. Hứa Dương nói ra, trở về Băng Hỏa thành, Hạ Huy thành chủ đã người tới nên đón. đón. Hứa Dương huynh đệ, Hải Vân thượng quốc tổng bộ truyền mệnh lệnh, mộ binh người tham dự bình định đại quân. Vừa mới vừa ngồi vững, Hạ Huy thành chủ liền mở miệng rồi, hắn lo hồ bự phiền. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Phản quân tuy rằng thực lực tổng hợp không bằng Hải Vân thượng quốc, nhưng dù sao có Huyền Hoàng cấp bậc cao thủ tọa trấn. Không cẩn thận, chiến đấu dư âm đều có thể uy hiếp được Huyền tông cường giả sinh mệnh. Cái gì? Hải Vân thượng quốc lại cố ý mộ binh tà tham gia bình định. Hứa Dương lông mày thật sâu khóa lên. Rất kỳ quái a, chủ nhân ở bề ngoài cảnh giới chỉ là Huyền tông đỉnh phong, làm sao có khả năng gây nên Hải Vân thượng quốc chú ý? Lại cố ý mộ binh, liền ngay cả giống nhau Huyền quân cường giả đều không có cái này vinh hạnh đặc biệt đi. Tổ một thống linh cũng đã nhận ra chỗ không đúng. Chủ nhân, ta xem cũng đừng có đi tranh chuyến này nữa đủ. Thương minh thống linh quyên. Hứa Dương chậm rãi lắc đầu, không, mỗi một cái thương lan phụ tốt nghiệp học viên nhận Hải Vân thượng quốc bổ dưỡng Tuy nhiên muốn nghe từ Hải Vân thượng quốc chỉ lệnh, nếu như ta kháng mệnh, cái kia chính là không giữ lời nĩa, không chỉ có sẽ gặp phải người khác chế nhạo công kích, coi như là Tạ Vương sư phụ cũng sẽ đối với ta có ý kiến đấy. Vậy chúng ta bốn người phải bồi chủ nhân cùng đi." Bốn đại thống linh cùng tê lên nói ra. Hứa Dương nhìn một chút bốn đại thống linh trạng thái, bọn hắn hiện tại tuy rằng vẫn là quỷ thân thể, nhưng cả người mơ hồ có một chút lôi kiếp sau đó sinh cơ sức sống, chính là bế quan tu luyện, thể ngộ đoạt được thời cơ tốt. Tứ đại quỷ soái, tại sau này lộ kiếp, bước vào quỷ vương cảnh giới thời điểm, liền sẽ nhiều ra rất lớn năm chắc. Không cần Tố Dương lắc đầu từ chối, các ngươi hiện tại trạng thái, thích hợp hơn bế quan. Vậy thì thay ta tại đây băng hỏa thành bên trong, chấp hành thủ vệ tướng quân chức chấp đi. Bốn đại thống lĩnh chỉ có thể lĩnh mệnh. Hạ Uy thành chủ nhìn bốn đại thống lĩnh, trong lòng có chút sợ hãi, cái này nhưng cũng là có thể so với Huyền Quân đại âm quỷ, nếu như mất đi gò bó, trong một đêm có thể đem băng hỏa thành biến thành người quỷ. Ngươi yên tâm, Tố Dương nhìn ra Hạ Uy thành chủ trong lòng lo lắng. Cái này bốn cái mặc dù là âm quỷ, nhưng đã bị ta hạ phục, sẽ không làm loạn. Chúng nó chỉ cần mỗi ngày uống 3 lít máu mẹ thú huyết, liền đã đầy đủ. Ở lại chỗ này, nếu như gặp lại quái thú công thành, chúng nó chính là tuyệt hảo trợ lực. Có Hứa Dương nhiều lần cam đoan, Hạ Uy thành chủ mới bớt xuống lo lắng, chuyển bốn gian phòng phòng, cung cấp tứ quỷ và ở. Băng Hỏa thành bên trong vốn là có không gian môn. Ban đầu không gian môn vận chuyển mất linh, là vì Băng Hỏa thành phụ trách giữ gìn không gian môn hai tên huyền sư, là người hảo đen nội ứng, giúp đi không gian môn huyền thạch năng lượng gây nên. Hiện tại không gian môn đã hoàn toàn khôi phục thông suốt. Hứa Dương đi tới không gian môn bên cạnh, xoay người hướng bốn đại thống lĩnh nói lời từ biệt, lập tức một bước bước chân vào không gian môn vòng xoáy màu đen. Trước mắt một vùng tám tối, Phảng phất không tin bầu trời đêm, từng đạo từng đạo hỏa quang đùng đùng xuất hiện, đây là xuyên qua không gian cảnh tượng kỳ dị. Rất nhanh, Hứa Dương phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy hình dáng môn hộ, hắn một bước đi ra, chỉ thấy bầu trời một mảnh trong sáng, ánh nắng tươi sáng. Hắn đã từ trời đất ngập tràn băng tuyết băng hoả thành, đi tới quen thuộc Hải Vân Hoàng thành. Phụ trách trông coi Hải Vân Hoàng thành vực môn Huyền Quân, đã nhận ra Hứa Dương, lúc này tiến lên cười nói: "Hứa Dương tiểu hữu, ngươi làm rất tốt đại sự." Hứa Dương biết rõ, độc cô thành cựu Long đỉnh, hắn đại phát thần uy, giết chết rất nhiều huyền quân, huyền tông sự tình, hẳn là đã truyền ra. Đối với tên này Huyền Quân khế tướng, Hắn không để ý lắm, thoáng khiem tốn vài câu, liền vội va hướng đi Vân Đô phương vị. Cần nói rõ chính là, Cửu Long hội cũng không phải lệ thuộc vào Hải Vân Thượng quốc thế lực, Hứa Dương ghét nhiệm như vậy Cửu Long hội cao thủ, đối Hải Vân Thượng quốc mà nói, không có chút nào tổn thất, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì đến từ Hải Vân Thượng quốc chính thức vấn trách. Đơn giản, nếu như Hứa Dương bị Cửu Long hội giết chết, Hải Vân Thượng quốc cũng sẽ không làm bất luận cái gì tính thực chất trừng phạt cử động, lắm lời nhất trên đầu cảnh cáo một phen. Đây cũng chính là Hải Vân Thượng quốc đối bạn nước tu huyền giới thống trị phương thức, chỉ cần không đề cập tới hoàng tộc bản thân, cái khác tu huyền giới chiến đấu Hải Vân Thượng Quốc lấy mở một con mắt nhắm một con mắt biện pháp xử lý. Thậm chí ngay cả Huyền Quân Thành chủ bị giết, chỉ cần không đề cập tới lật đổ Hải Vân chính quyền âm u, Hải Vân Thượng Quốc đồng dạng sẽ không nhiều nọng. Cái kia Huyền Quân Thành chủ bị giết, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Hải Vân Thượng Quốc chẳng mấy chốc sẽ tiến hành cái khác lựa chọn thành chủ. Dù sao, tại Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội có được Huyền Quân thực lực, nhưng không có thành trì phân đất phong hầu Huyền Quân cường giả còn nhiều, rất nhiều, rất nhiều siêu cấp thế gia đều là như vậy. Thương Lan phủ, trưởng lão Tiệm Túc khu, hất tường viện lạc bên trong. "Sư phụ, thật sự như ngài từng nói, Hải Vân Thượng Quốc nội chiến bắt đầu." Tố Dương nói ra, nghe nói sự tình hình náo rất lớn, liên tiếp có đến mấy chục tòa thành trì bị chiếm lĩnh. Đúng vậy A Lạc Bạch thủy nằm ở trên đế, tay vươn trồng dâu, Hải Vân thượng quốc Tây Nam khu vực, vẫn là phòng ngự buông thả, suất vân phản quân nưu đồ đã lâu, lập tức nuốt lấy mấy chục thành, ngược lại cũng bình thường. Nếu như không phải lo lắng chiến tuyến quá dài, cũng không đủ cao thủ trấn thủ, sợ rằng lần này rơi vào sẽ không dừng Tây Nam khu vực mấy chục tòa thành trì rồi. Quy 1 chương 668, vì tướng quân Vương Hầu Ức Hiệp. Chương 668, bị tướng quân Vương Hầu Ức Hiệp. Xác định bỏ phiếu. Lần này Hải Vân Hoàng Triều, tại sao đặc biệt mộ binh đệ tử tham gia bình định? Hứa Dương nói ra nghi ngờ trong lòng. Lạc Bạch Thủy xoa tay, lườm một cái, còn không phải ngươi triển lộ ra đủ đủ thực lực mạnh mẽ. Xông thẳng Cựu Long hội tổng bộ, giết tiên môn đạo trưởng chi chủ Càn Thái Nguyên chạy trối chết, tiêu diệt Cựu Long hội khối lượng lớn cao thủ, kể cả 14 người lính quân. Phần này thực lực đều so ra mà vượt vương hầu rồi. Hải Vân thượng quốc cho đòi ngươi nhập quân, cũng hợp tình hợp lý. Như vậy, lần này bình định đại quân do ai xuất lĩnh? Hứa Dương hỏi, sư phụ có đi hay không? Còn chưa tới ta động thủ thời điểm, Lạc Bạch Thủy ung dung phóng thả mà nói ra, bất quá là thu thập những cái kia rơi vào thành trì mà tôi, đối phó một ít trấn thủ tại trong thành trì xuất Vân phản quân. Cái này một lần, Bình Định đại quân do 13 tên vương hầu xuất lĩnh, trên trăm vị đến từ tất cả đại thế gia huyền quân đi theo. Hoàn toàn chính là đi trộn lẫn lan lộn lộn từ nhà. Tiểu tử ngươi bình định trở về, vị sư liền cho ngươi hoạt động một cái tiết độ sứ chức vụ, đến lúc đó sở hữu 10 thành tại nguyên tu luyện, chẳng phải mỹ thay. Hứa Dương đã minh bạch, tại sao sư phụ đối với hắn tham gia bình định, không có chút nào phản đối. Nguyên lai like đây là hại Vân Thượng quốc, để biểu hiện bản thân thực lực tương đại, tiến hành một lần lôi đình hành động, lấy ưu thế áp đảo, trấn áp xuất Vân phản quân. Hứa Dương bị tuyển chọn, hoàn toàn là đi lăn lộn quân công, vì tương lai lên chức làm chuẩn bị. Trong bạn quân, dù sao có hoàng giả tọa trấn, như vậy lần hành động này, như có gặp nguy hiểm chứ? Hứa Dương hỏi. Sợ cái gì, Ngoan Đồ Nhi, ngươi cũng có thể nghĩ ra được đồ vật, cái kia hải hoàng dám ngươi, như thế nào lại không nghĩ tới? Lần này thu phục rơi vào thành trì, chương chiêu trọng không ra đến thì tôi, một khi lựa chọn ra Long Hồ Sơn, đó chính là hắn tự kỳ. Lạc Bạch Thủy nói ra. Để cho Hứa Dương ngạc nhiên là, sư phụ trên mặt cũng không hề cái gì mừng rỡ người vị. Hứa Dương đã minh bạch. Nguyên Lai Hải Vân thượng quốc hai đại hoàng giả đều tại mật thiết nhìn chăm chú vào trận này bình định, như vậy lần hành động này, liền chân chính không có nguy hiểm gì rồi. Từ biệt lạc Bạch thủy, Hứa Dương trở về Hải Vân Hoàng Thành Nam Dao. Nơi đó là có một chỗ cỡ lớn nơi đóng quân, chính là lần này bình định đại quân doanh trại quân đội. Đi tới phụ trách đăng ký địa phương, Hứa Dương nộp cảm lý thành thủ vệ tướng quân chứng minh, theo mặc dù có bình định phó tướng quân bài bản phát xuống. Quân bài toàn thân do Tinh Kim Lục thành, phía trên khắc rõ thương làng phó thượng, phía sau thì có khắc một hàng chữ, Hải Vân bình định, Tỷ tướng Hứa Dương. Hứa Dương đối Hải Vân thượng quốc trong quân đẳng cấp, hết sức rõ ràng. Huyền Thông trở xuống tu viện già, cũng chỉ là vệ cấp quân hàm, mà huyền tông đến huyền tông trở lên cao thủ, chính là đem cấp quân hàm tướng cấp quân hàm bên trong, từ thấp đến cao. Lại chia làm tí tướng, nha tướng, phó tướng, thiên tướng, chính tướng, đại tướng năm người tầng cấp. Ba vị trí đầu cấp độ, đối ứng huyền tông cao thủ, sau ba cấp độ, đối ứng quân hầu cường giả. Nếu như là huyền vương cao thủ, cái kia chính là phong hào tướng quân, so với đại tướng tầng cấp càng cao hơn. Một tòa thành trì thủ vệ tướng quân, sắp xếp chính thống trong quân đội. Bắt đầu từ tí tướng làm lên, tích lũy quân công, cao nhất có thể lên tới phó tướng cấp bậc Muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ quân công ở ngoài, thực lực càng là muốn đạt đến quân hầu. Lấy cái này suy tính, có được quân hầu thực lực một phương tiến độ sứ, nếu như sắp xếp trong quân đội, bắt đầu từ thiên tướng làm lên, cao nhất có thể làm được đại tướng. Loại này quân hàm, đương nhiên có ích lợi rất lớn. Tại nhận lấy quân nhu thời điểm, quân hàm càng cao, quyền hạn lại càng lớn, có thể nhận lấy bạo vật loại hình cũng càng nhiều. Quan tiếp liệu nơi bạo vật, rất nhiều đều là Hải Vân thượng quốc hoàng gia trong bạo khố cất dấu. So với thương lan phủ bên trong tòa kia bạo khố, còn muốn quý giá. "Chờ đã, ngươi là Hứa Dương." Một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng. Người tới chính là cùng Hứa Dương từng có gặp mặt một lần, cũng náo qua không vui hại Vân Hoàn tộc, thương hạ Vương hại vô cực. Hải vô cực như cũng là chắp hai tay sau lưng, một bộ mặt cao hơn đầu dáng vẻ. Hắn không mặn không nhạt nhìn Hứa Dương một chút, từ tốn nói, "Thế nào, lần này gặp ta, cũng không hành lễ sao?" Hứa Dương cau mày, cái này Thương Hạ Vương, chẳng biết vì sao, một mực cùng hắn gây khó dễ. Đã như vậy, cái tiếc cũng không có cần thiết tiếp tục cùng hắn lá mặt lá trái. "Thương Hạ Vương, ngươi gọi ta lại, chính là để cho ta cho ngươi hành lễ sao?" Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Phụ trách đăng ký tên kia con trước, đã sớm sợ ngây người, hắn run run bắt tay, chỉ vào Hứa Dương, "Ngươi, ngươi." Hoàn toàn nói không nên lời một câu. Ở đăng kia tên quan viên xem ra, tu thành lĩnh vực Huyền Vương cao thủ, chính là tiên nhân nhất lưu tồn tại, bất luận người nào, chỉ cần không phải đồng cấp cao thủ, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cung bái, không được có một chút bất kính. Bây giờ nhìn thấy Hứa Dương, đối mặt Thương Hà Vương Hải vô cực, không chỉ có không có chút nào cung kính, trái lại gọi thẳng của nó Phương Hào, trong lời nói còn có chất vấn ý hắn như thế nào không sợ hãi không sợ. Chỉ trông mong Thương Hà Vương lôi đỉnh chi nộ, không được thay bay vạ gió to tiện. Rất tốt. Thương Hà Vương khẽ mỉm cười, nụ cười cũng là vô cùng lạnh giá. Hắn quay đầu, đối hai tên phó tướng nói ra, thân tại quân doanh, làm thị tướng, coi rẻ phong hào tướng quân, nên xử trí như thế nào? Một tên trong đó phó tướng tiến lên trước một bước, theo luật đang chém. "Được, đi đem hắn cho ta bắt rồi, chém đầu gián chúng." Thương Hà Vương Hải vô cực nhẹ nhàng nói ra, phản phất đối mặt không phải doanh châu tông sư bảng đệ nhất cử giả, mà là một con gà vịt. Đối Thương Hà Vương tới nói, không đến Huyền Vương cảnh giới, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Tông sư bảng đệ nhất như thế nào? Bất quá là một con tương đối cường tráng con kiến mà thôi. Tên kia phó tướng là một phương tiết độ sứ, có quân hầu cấp thực lực. Hắn đương nhiên nghe nói qua Hứa Dương đại danh, bất quá ỷ vào phía sau có Thương Hà Vương chống dựa, cho rằng Hứa Dương không dám phản kháng, liền đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng Hứa Dương đi đến. Hứa Dương lạnh lùng nhìn tên này phó tướng, thẳng đến hắn tra mở năm ngón tay, hướng mình chộp chộp tới thời điểm, mới lạnh lùng phun ra bốn chữ, không biết sống chết. Một đạo màu trắng bạc hồ quang kịp diện, đùng đùng rồi văng, trên kia quân hầu cấp phó tướng, cánh tay như bị đè dựng, lảo đảo rút lui. Ngay sau đó Hứa Dương bay lên một cước, vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem hắn bụng giáp trụ đá ra một cái hãm, cả người giống như cối mây đập gió về phía sau bay ngược mà đi, lại có thêm người dám đi lên, ta nhất định định giết." Hứa Dương Mi phong dựng thẳng, thấy lạnh cả người bắn ra. Không ít người vây xem, bị Hứa Dương sát cơ chợn nhịp, phía sau cổ thậm chí có một tầng mịt mờ cảm giác rát mắt mẹ, tóc gáy dựng thẳng. Có mấy người không khỏi nghĩ nói, quả nhiên là tiểu sát thần, sát tính nặng như vậy, thật can đảm. Một đạo lam sắc ba quang lộ ra, Thương Hà Vương tạo ra lĩnh vực, như nước giống nhau ánh sáng màu lam vây quanh Hứa Dương quần thân, giống biển cả áp lực nặng nề, làm cho Hứa Dương không có cách nào di động. "Ngươi, lại đi, đem bắt giữ hắn đến." Thương Hà Vương tầng tầng hừ một tiếng hiện nhiên là muốn tìm hồi mặt mũi của chính mình. Cái kia đã chúng hứa Dương một cước huyền quân cấp phó tướng, từ dưới đất bò dậy, kỳ hi kỳ cời gần, lần nữa hướng Hứa Dương đi đến. Quy 1 chương 669, Thiên binh đến đại quân ác cảnh. Chương 669, Thiên binh đến, đại quân ác cảnh. Xác định bỏ phiếu. Ở đằng kia tên huyền quân phó tướng xem ra, Hứa Dương đã bị Thương Hà Vương thủy cực lĩnh vực trói buộc tay chân, không có năng lực phản kháng chút nào. Không đỡ dịp xuất hiện tại lấy lại danh dự, chờ đến khi nào? Hắn có ý nhục nhã Hứa Dương, vẫn là nhanh chân đi tới, giống nhau như lúc đưa ra bản tay phải, chụp hướng Hứa Dương chụp tới mắt góc độ đều không có một chút biến hóa nào. Thửa Dương bỗng nhiên, cả người hóa thành thanh gánh lóe ánh hào quang, phảng phất một luồng gió, đồng bề phán qua tên kia Huyền quân cường giả. "Thửa Dương, ngươi dám?" Đây là thương Hà Vương nổi giận lên âm. Tên kia Huyền quân cường giả, bị một đạo thanh quang xẹt qua cổ, một cái đầu lâu phóng lên trời, dòng máu từ rợ cổ bắn lên cao một trượng. "Ta nói rồi, ai lại dám đi lên, ta nhất định địch giết." Thửa Dương hai viên con mắt, như nửa đêm hàn tinh, làm người sợ hãi. "Phản, quả thực phản." Thương Hà Vương cái trán gần xanh trắng lộ, cắn răng nói, "Sát hại đồng liêu, chống đối vương hầu." Mỗi một cái đều là tử tội. Ta hôm nay với ngươi, coi như là Lạc Bạch Thủy, cũng nói không nên lời cái gì. Thương Hà Vương, ngươi không để lại ta. Tại mầu xanh lam ba quang lĩnh vực uy áp tăng thêm thời điểm, Hứa Dương đột nhiên hóa thân ánh sáng màu xanh, phong cực chân thân phối hợp phong ma đột pháp, giống như quỷ mị về phía sau lui nhanh mười trượng, thoát ly lĩnh vực pháp vi. Cái gì? Hứa Dương dĩ nhiên có thể ở vương giả lĩnh vực bên trong ra vào tự do. Người vây xem dồn dập sợ hãi than, chuyện này quả thật đều biết cực tính khủng. Lạc Bạch Thủy phong ma đột pháp Thương Hà Vương Hải vô cực sắc mặt lúc thì xanh bạch, hắn đương nhiên hiểu Lạc Bạch Thủy Phong Ma đột phá là cỡ nào biến thái thân pháp. Năm đó Lạc Bạch Thủy vẫn chỉ là huyền quân cảnh giới thời điểm, tại Hải Vân thượng quốc gặp rắc rối vô số, dựa vào Phong Ma đột phá, huyền vương, cao thủ đều không đệ lại hắn, chỉ có thể trợ mắt nhìn Lạc Bạch Thủy trưởng thành. Từng bước một tấn thăng đến vương hầu cảnh giới, trở thành bệ nghệ quần luân đại nhân vật. Lẽ nào, đây cũng là một cái Lạc Bạch Thủy? Thương Hà Vương Hải vô cực quán hắn nghĩ. Đủ rồi, Thương Hà Vương, theo tiếng nói, một người mặc ngân giáp, một đầu tóc bạc như tuyết cao lớn người đàn ông trung niên đi ra, hờ hững nói ra: Hứa Dương, cố nhiên có lỗi, nhưng ngươi cũng không nên lần nữa bức bách. Chuyện này, cứ tính như vậy. Cứ tính như vậy. Shock Kiệt Vương, tổn hại không là mặt mũi của ngươi, ngươi đương nhiên không đáng kể." Thường Hà Vương lãnh đạm nói. Trong đám người bạ phát một trận hô khẽ, đi ra khuyên giải chính là Shock Kiệt Vương, đồng dạng là một cái nhân vật trong truyền thuyết, cao cao tại thượng vương hầu. "Không nên quên, Hứa Dương thân phận đặc thù, hắn là bị đặc biệt mộ bên người. Nếu như ngươi đổi đi hắn, tự gánh lấy hậu quả." Shock Kiệt Vương lạnh lùng cảnh cáo. Chẳng biết vì sao, Thường Hà Vương chặt chẽ ngậm miệng lại, sắc mặt hắn nghiêm túc cũng không thèm nhìn tới Hứa Dương một chút, xoay người rời đi. "Hứa Dương, không cần sốt sắng. Ta không có ác ý." Shock Tuyết Vương lời nói cử chỉ, người cũng như tên, lạnh đến mức như băng tuyết đồng dạng, căn bản không nhìn ra chút nào tình cảm của nhân loại, "ngươi có thể đi doanh trại rồi, hôm nay buổi trưa chúng ta tiểu xuất phát bình định." Ta Shock Tuyết Vương giải bày. Hứa Dương chắp tay nói ra, hắn không phải người ngu, vừa mới Shock Tuyết Vương nói, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, cái gì gọi là đặc biệt mộ binh người? Dựa vào thương hạ vương cao ngạo, tại sao nghe được câu này, cũng không quay đầu lại rời đi. Hết thảy đều bao phủ tại tầng tầng trong mây mù. Hứa Dương vốn có thể bởi vì Thương Hà Vương bức bách, đi thẳng một mạch, vậy mà nửa đường bước lên một cái xóp Tế Vương, thuyết phục Thương Hà Vương buông tha cho đối hứa Dương cơ bước. Nói như vậy, Hứa Dương lại tự mình ly khai, nhất định sẽ lạc nhân câu thần. Hứa Dương một đường hướng đi doanh trại, trên đường gặp được người, bất kể là thiên tướng trở xuống Huyền Tông, hay là phó tướng trở lên Huyền Quân, nhìn thấy Hứa Dương tất cả đều là kính sợ tránh xa. Một cái có can đảm chống đối Vương Hầu, ngay ở trước mặt Vương Hầu mặt rết người trẻ con miệng còn hôi sữa, ai không sợ? Đặc biệt là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, còn tồn tại thực lực đáng sợ. Hứa Dương đối loại này mơ hồ xa lánh xa lánh cũng chút phần lòng, hắn tự nhiên tại doanh trại trên giường gỗ, khuỳnh chân ngồi vào chỗ của mình, thủ nạn tu luyện. Vừa chưa, rẽ trải bầu trời, một đạo tiếng sấm liên tục giống nhau thanh âm vang lên, "Binh định đại quân, mười hơi bên trong xuất phát. Tất cả mọi người, tại thao trường tập hợp." Hứa Dương con mắt bỗng nhiên mở, nhảy lên một cái. Hắn đi ra doanh trại môn, nhanh chóng hướng thao trường phương hướng bay vọt mà đi. Lấy thao trường làm trung tâm, hơn 1000 tên huyền giả bắn ra nhảy vọt, rất nhanh dựa theo phương vị đứng ngay ngắn 10 đội. Trong bọn họ, kém nhất cũng là huyền tông tu vi. Trên bầu trời, một vị thân thể hùng tráng, từng sợi tóc dựng đứng lão giả, giống to Lão phu trấn lôi vương, lần này bình định thông suốt. Tất cả mọi người, cả đội xuất phát, mục tiêu, hoàn thành vực môn. Huyện dạ hành quân tốc độ, so với đời sau phàm nhân quân đội tốc độ thì lên, nhanh không biết bao nhiêu lần, rất nhanh mọi người liền đi tới hoàn thành vực môn nơi. Nguyên bản chỉ có một tên huyền quân duy trì vực môn, hiện tại lại có 8 vị huyền quân, tại đồng loạt ra tay, liên tục không ngừng về phía vực môn truyền vào thủ quyết. Vực môn hố đen vòng xoáy, so với thường ngày phải lớn hơn ra gấp mấy lần. Tại các vị vương hầu giúp dã, Hứa Dương đám người bước chân vào hố đen vòng xoáy, xuyên thấu vực môn. Quan thuộc mất trọng lượng cảm giác xuất hiện lần nữa, rất nhanh Chúa Dương chờ Sếp Thành Hàng xuyên qua vực môn, đi tới nơi cần đến, long lân thành. Đây là khoảng cách Tây Nam Trư vực, gần nhất một tòa thành trì. Hung tráng như sư trấn lôi vương, giọng nói lớn lại lần nữa vang lên, "Tất cả mọi người, Sếp Thành Hàng." Huyền tông điều động huyền linh, huyền quân hóa cầu vòng phi độn, hướng tinh nghiệm thành xuất phát. 13 tên vương hầu, trước tiên phóng lên trời, bọn hắn tại không trung đi bộ nhàn nhã, nhưng mỗi một bước bước ra, đều phản phất bước ra ngàn trượng khoảng cách, loại này gần như tuấn di thủ đoạn, chính là vương giả độc nhất. Ở tại bọn hắn sau đó, mấy trăm vị huyền quân cao thủ, gào thét hóa thành đủ loại cầu vòng, bay đi. Phía sau thì là một đám bảy đàn Huyền tông, mỗi người bọn họ gọi ra Huyền Linh, xuất tại đội ngũ sau đó. Bất kể là Vương Hầu hay là Huyền Quân, đều đã khống chế tốc độ của mình, miễn cho để cho Huyền tông bộ đội tiếp giở. Bất quá nửa canh giờ, trước mắt liền đã thấy tinh viện thành hình dáng. Xuất vấn phần quân, đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng sấm liên tục giống nhau gào thét vang lên, chấn lôi vương thật cao đứng ở đám mây, như một vị lôi thần, há mồm chính là lôi minh sét đánh giống nhau tiếng gào. Tinh viện thành từng nhà, cửa số linh, môn hộ đều kịch liệt rung động, hét một tiếng oai, đến nội vươi tư. Chờ chốc lát, bên trong thành một cái phi thiên nên chiến người đều không có. Trấn Lôi Vương cười lạnh nói, "Vai hệ, nhấc gan bọn chuột nhắt, đi phủ thành chủ." Mọi người phi độn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới phủ thành chủ bầu trời. Quân quẩn mây mù bốc hơi, quan sát phía dưới thành trì, Hứa Dương bỗng nhiên nổi lên một cái ý nghĩ quái. Ở đời sau phàm nhân thời đại, đối xử những thứ này tinh luyện huyền quân, nhất định là cho rằng Thiên binh tiên tướng hạ phàm chứ. Một tên huyền quân từ phủ thành chủ bên trong bay ra, sắc mặt hắn có chút khó coi, đối với Trấn Lôi Vương hành lễ nói, "Tinh nghiệm thành chủ Trình Duy năm, bái kiến Trấn Lôi Vương đại nhân. Ngươi là ta hại Vân thượng quốc cát cử thành chủ." Trấn Lôi Vương quát hỏi, "Vì sao con người tự tác?" quy mô chương 670, phá thành hỏa gà chó không yên. Chương trước mục lục chương sau. Chương 670, phá thành hỏa, gà chó không yên. Sắp định bỏ phiếu. Chấn Lôi Vương đại nhân minh dám, lúc đó tình thế chói buộc, nếu như ta phản kháng, một nhà già trẻ đều sẽ chết mà không có chỗ chôn a. Hà Diên Nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, vì thế, Hà Mộ không thể không luồn túi tập nhân, tiếp tục làm cái này chức thành chủ, ngày đêm đều hy vọng đại quân lại đây bình định. Hừ, nô nhàn ti đầu gối hạ người, lưu ngươi có ích lợi gì? Chấn Lôi Vương thanh âm như sấm nổ, một tiếng quát lớn, cái kia Hà Diên Nhiên tựa như diều đứt dây đồng, dạ trên chết rơi dụng. Trấn Lôi Vương có thể tại 13 huyền vương bên trong buộc lộ tài năng, trở thành một quân công suất, thực lực có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là vương hầu bên trong kiệt xuất. Hà Diên Nghiên chỉ là một kẻ phổ thông huyền quân, bị hét một tiếng dưới, tâm mạch đứt gãy, chế toàn chết thù. Tinh nghiền Hà gia, diệt tộc. Trấn Lôi Vương theo tay chỉ một tiểu đội huyền quân, "Các ngươi, phụ trách đem Hà gia cả nhà già trẻ, tất cả chặn thủ, thủ cấp đưa hiện lên hoàng đô." "Vâng." Cái kia một tiểu đội huyền quân, ước chừng 20 người, có hai tên huyền quân dẫn dắt, hưng phấn lao thẳng tới phụ thành chủ. Loại này khám nhà diệt tộc hoạt động, dễ dàng nhất phát tài đặc biệt là sao hay là người đứng đầu một thành, chất béo phấp phú, có thể tượng tượng được. Cái khác đội ngũ, phân tán tinh nghiệm thành tất cả cái khu vực, lùng bắt phản quân. Chấn lôi vương vùng tay lên, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Những người khác đã sớm ngước cao cái kia cướp đoạt phủ thành chủ lồn ngũ, nghe được mệnh lệnh này, dồn dập lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Từng đạo từng đạo lưu quang, huyền linh quý tích hạ xuống, toàn bộ tinh nghiệm thành náo loạn, lâm vào một trận náo động. Kỳ thực loại này lùng bắt, chính là đi tìm tìm tinh nghiệm thành đạt đến gia tộc danh xưng thế lực, đem cả quét. Tại Hải Vân chư vương xem ra, những thứ này có quyền thế gia tộc, tại tinh nghiệm thành rơi vào phản quân tay sau còn có thể tự vệ không việc gì, khẳng định cùng phản quân có cấu kết, hỗn thả giết lầm ngàn người, không thể làm cho một người lọt lưới quyết tâm, một đám hải vân huyền quân bắt đầu đại lượm bắt. Hứa Dương đi theo 20 người tiểu đội, đáp xuống trên một con đường. Chúng quanh người đi đường chạy tứ phía, những cái kia tại ven đường mua bán tiểu thương người, càng la dọa đến liền sập hàng cũng không dám muốn. Cái kia Hạ Diên Nhiên, cũng coi như là yêu dân, trấn thủ tinh nghiện thành, đem cả thành trì này thống trị đến có chút phồn hoa. Nhưng thiên hàng thai bay vạ gió, hắn bị chấn lôi vương không phân tốt xấu, trực tiếp giống chết. Hứa Dương trong lòng thầm than, Những thứ này bên trong thành cư dân, nhìn thấy thành chủ đều trực tiếp bị giết. Sau đó liền là một đám người như hổ như sói dưới đã đến, từng nhà phá cửa mà vào, làm sao có khả năng không khủng hoảng. Hứa Dương có thể lý giải chấn lôi vương cách làm, hắn muốn giết một người dàn trăm người, miễn cho phía sau Huyền Quân thành chủ noi theo hà nhiên nhiên. Vừa nhìn thấy Suất Vân phản quân đột kích, liền trực tiếp đầu hàng, lấy bảo vệ chính mình bình an. Bất quá, cái này không có nghĩa là Hứa Dương có thể tiếp thu làm như vậy. Chỉ bất quá hắn người nhỏ, lời nhẹ, chuyện như vậy hắn cũng không thể ra sức. Vành. Trong đội ngũ một tên Huyền tông, đấm ra một quyền, như công thành đại truy đem một tòa tòa nhà lớn cửa phòng một kích mà phá. Nhà này tất cả mọi người nghe, các ngươi đã không có đường lui, nhanh lên đến tiền viện. Chúng ta là Hải Vân đại quân, lùng bắt phản quân. Thiên Kiêu Huyền Tông ta quát. Phản quân? Phản quân sớm đã đi. Từ giữa chỗ ở bên trong, một cái tiểu khiếp khiếp giọng nữ truyền đến. "Ô hay, chúng ta Hải Vân đại quân, há có thể đợi tin ngươi lời nói của một bên. Mau chạy ra đây tập hợp, bằng không giống nhau dựa theo phản đảng xử lý." Đang dẫn đầu một tên huyền quân gia hiệu dưới, cái kia huyền tông tiếp tục gióng to. Cẹt cẹt cửa phòng mở không ngừng, từng cái từng cái nữ quyến, từ đó viện đi ra. Tâm nàng trên mặt đều lao đen xám, đem chính mình như hoa như ngọc dung nhan che quất, buông xuống cổ trắng, đặt ngang hàng ở trong viện. "Mấy người các ngươi, nhanh đi lục soát một chút. Nếu như còn có người rụt rè không ra, cái kia chính là phản quân không thể nghi ngờ." Dẫn đầu Huyền quân xoa xoa đôi bàn tay, nghiêm trang nói ra. Cái các Huyền tông nhóm đồng ý, hướng trong trạch viện chạy đi. "Ngươi thế nào không tuân mệnh lệnh?" Vị kia Huyền quân nhìn thấy Hứa Dương vẫn không núp núc, cau mày quát lên, nhanh đi lùng bắt phản quân. Hứa Dương một mực chắp hai tay sau lưng, quan sát trên vách tường một bộ bức họa. Đã nghe được tên kia Huyền quân quát lớn, Hứa Dương nghiêng mặt sang bên đến, liếc người này một chút. Cái kia Viễn Quân nhìn thấy Hứa Dương bả vai một con màu trắng tiểu quả cầu lông, nhất thời trong lòng lo sợ, đợi được thấy rõ Hứa Dương mặt, không khỏi kinh ngạc, trên đầu bốc lên từng viên một mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng tê khổ. "Ngươi vừa mới đang nói cái gì?" Hứa Dương tốt như không nghe thanh giống nhau. "Chưa, không có gì." "Ngươi tiếp tục, ngươi tùy ý." Cái kia Viễn Quân lui về phía sau một bước, ngượng ngập chê cười nói, "Hắn như thế nào không biết Hứa Dương, ngay trước mặt Thương Hà Vương, giết chết hắn phó tướng, cái này kinh người cảnh tượng, tên này Viễn Quân tại chỗ nhìn thấy, hơn nữa cả đời cũng không thể quên." Nhìn thấy Hứa Dương lần nữa xoay người, Cái kia Viền Quân lau vệt mồ hôi, con mắt dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm cái này bảy đàn nữ quyến nói, đàn ông nhà các ngươi đây, đều chạy đi đâu? Trong đó một cái nữ quyến nhỏ giọng nói, bẩm báo quân hầu, nhà ta nam tử đều bị phản quân dẫn đi. Cái kia Viền Quân nhìn đám nữ nhân này một chút, phát hiện các nàng mỗi người đều mang hiếu. Hử? Người đang nói dối. Cái kia Viền Quân đột nhiên uy thế bấn ra, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía nữ nhân này, nam nhân chết hết, phản quân sẽ bỏ qua cho bọn ngươi cái này bảy đàn như hoa như ngọc tiểu kiều mẹ. Hắn cười hi hi, một cái tay hướng nữ nhân kia cổ sờ soạng, chà chà. Nhìn cái này khuôn mặt cho than đem một gương mặt xinh đẹp đều cho che khuất, rất đáng tiếc. Người nữ kia quyến lui về phía sau một bước, sợ hai nói ra, Quân Hầu, xin tự trọng. Cái kia Huyền Quân hì hì cười gằn, nếu như không phải Hứa Dương ở bên cạnh, hắn đã sớm nào lên, một xính thú tính rồi, cái gì Huyền Quân khí độ, tại không có đạo đức, luật pháp giảng buộc tới điểm, đều là phù vân. Ngươi dám cái lời bổn Quân Hầu. Cái kia Huyền Quân trừng mắt lên, trong tay một cỗ sức hút bắn ra, cô gái kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, bị lôi kéo vào lòng. Đủ rồi. Một cái lạnh lạnh thanh âm ở bên cạnh vang lên. Cái kia Huyền Quân như đứng ngồi không yên. Hắn chậm rãi bung ra cô gái kia, trên trán buốc lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hứa Dương khí thế như một thanh kiếm sắc, xa xa chỉ vào hậu tâm của hắn. "Hứa, Hứa Dương huynh đệ, chúng ta cực nhọc chuyến này, dù sao cũng nên tìm chút việc vui chứ." Cái kia Viễn Quân lúng túng cười cười, "Chẳng lẽ, ngươi coi trọng cái này lần mà?" "Không tồi, không tồi." Ánh mắt Triệt Hạo A, con mụ này tuy rằng không phải hà nguyên đại nguyên kiệt rồi, nhưng ngực lớn trấn mạnh, tuyệt đối sóng có thể. "Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt đi." Hứa Dương từ tốn nói. Tiên kia Viễn Quân lập tức ngậm miệng, hắn nhớ rõ, Hứa Dương tại Viễn Vương lĩnh bị uy áp dưới. Cái kia kinh diễm một đạo thanh quang, muốn giết lời của hắn, tuyệt đối sẽ không vượt qua một hiệp. Rất lùng bắt phản quân, chớ ở trước mặt ta làm những thứ này, lùng ta lùng tung hoạt động, giơ con mắt của ta. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế thả ra, đem cái kia tên huyền quân tội bày một trượng. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tốt, không nghĩ tới bọn huyền quân của Hải Vân xấu xa, vẫn còn có một cái chính nhân quân tử. Theo tiếng nói, một cái ma y người trung niên chậm rãi đi vào. Quy một chương 671, cùng Bá Việt cửu Long đi theo địch. Chương 671, cùng Bá Việt, cửu Long đi theo địch. Sắp định bỏ phiếu Cái này ma y người trung niên, trung đẳng vóc dáng, nhìn qua bình thường, là một vật tại trong đám người đều không nhận ra nhân vật. Nhưng Hứa Dương sắc mặt, nhưng theo ma y người trung niên từng bước một tiến lên mà đến, dần dần có biến hóa. Các hạ người phương nào? Cái kia Huyền quân đội trưởng cẩn thận nhìn ma y người trung niên một chút, hắn chi vi cảnh giới, mơ hồ cảm thấy ma y người không dễ chọc, chần chờ một phen hỏi: "Ta, ta chính là trong miệng ngươi phản đảng." Ma y người trung niên nhìn một chút tên này Huyền quân một chút, cười nhạt nói ra: "Làm sao vậy? Đối với bình dân vô tội, Oai phong lẫm liệt muốn bắt phản quân, nhìn thấy Liêu Chân chính phản quân, liền một cái giẫm cũng không dám tha." Cái kia Viễn Quân ngoắc mồm lẻ lươi, dông nhiên lui nhanh một trượng, thét dài phát giết gào, triệu tập người khác phía trước. Hắn lui nhanh hơn, cái kia Ma Y người trung niên càng nhanh hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ma Y người một bước bước ra, đã đi tới tên kia Viễn Quân trước mặt, nhẹ nhàng một trượng, khắc ở vị kia Viễn Quân lưng. "Ngươi!" Tên kia Viễn Quân lời còn chưa nói hết, phía sau liền tuôn ra nhất đại đoàn huyết lục mạnh vỡ. Cái kia Ma Y trung niên cường giả, đánh tại đối thủ lực, như núi cao lực lượng thẩm thấu qua thân thể mà phát ra, đem đối thủ hậu tâm xuyên qua. "Ngươi chính là Tiểu Sát Thần Hứa Dương." Ma Y người trung niên trên lòng bàn tay, không có chút nào vết máu. Hắn xoay người lại, dù bận vận đung dung mà nhìn về phía Hứa Dương. "Đúng vậy, ngươi là ai?" Hứa Dương trầm giọng hỏi. Tại Hạ cung Bá Việt, Ma Y người trung niên nhìn Hứa Dương, trong mắt có một chút thưởng thức, "Hứa Dương, xem ngươi bản tính cao tuổi, hà tất vì là Hải Vân hoàng tộc bán mạng. Hiện tại ta Suất Vân quốc sáng lập, chính là chiêu hiền nạp sĩ, cầu tại như khát nước thời điểm. Nếu như ngươi đến ta Suất Vân quốc, nhất định sẽ đạt được quan to lộc hậu. So ra, cùng những thứ này bẻ lũ xu nịnh hạ người làm bạn, lại có cái gì đáng đến lưu luyến?" Cung Bá Việt, Trương Thiên Sư độệ đầu tiên. Hứa Dương lập tức biết rõ cái này Ma Y người trung niên thân phận Đó là cùng Tạ Vương Lạc Bạch Thủy cùng thời đại cùng giả, là một gã không hơn không kém vương giả. Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, thu đồ đệ bốn người. Trong đó mạnh mẽ nhất chính là đại đệ tử Cung Bá Việt. Về phần tam đệ tử Dịch Hành Đồ, cũng là tuổi trẻ trong đồng lứa kiến suất. Tứ đệ tử Bồ Y Điệp, càng là chân thủy thân thể, tiền đồ không thể đo lường. Ta sẽ không gia nhập xuất Vân phủ quốc quân, từ trước sẽ không, hiện tại không biết. Sau này như cũng sẽ không, Hứa Dương như chật đinh chém sắt mà nói ra, động thủ đi. Huyền Vương cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể giữ lại được ta. Cung Bá Việt trầm rãi lắc đầu, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu. Ngươi người không tệ, lại là Lạc Bạch Thủy tên kia đệ tử. Ta không muốn giết ngươi, nhưng trên người ngươi, rồi lại có sư phụ ta nhất định phải được độ vật. Đem năm đạo bảo nguyên long khí giao ra đây, ta chịu xem như ngày hôm nay không nhìn thấy ngươi. Hứa Dương cảm nhận được có cái gì không đúng, tại sao tiên kiêu Huyền Quân phát rít gào cảnh báo, thời gian lâu như vậy đều không có người đến trợ giúp. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn cửa viện. Cung ba việt ma y bao phủ thân thể bên trong, từng vòng kim quang bắn ra. Vô thanh vô tức trong lúc đó, hắn đã thi triển bản thân lĩnh vực. Tại kim quang bao trùm trong phạm vi, Hứa Dương cảm nhận được như núi lớn uy áp. Cái này, cung Bá Việt, là một gã thổ cực Huyền Vương. Không được hy vọng có Vương hầu đến giúp ngươi rồi, bọn hắn hiện tại hẳn là đã tự lo không xong." Cung Bá Việt nhàn nhã nói ra. "Hóa Phong." Hứa Dương toàn thân phát ra thanh ánh nóng ánh bảo quang, như một đạo lưu phòng, tại kim quang lĩnh vực bên trong qua lại. "Phong Ma đột phá." Cung Bá Việt cười ha ha một tiếng, "Lạc Bạch thủy trận chiến lấy hành hành đột phá, ta ha có thể không để phòng." Cung Bá Việt bàn tay bỗng nhiên thu thập, kim quang lĩnh vực trở nên càng thêm lừng lẫy nặng nặc. Đông loạt trấn khóa Hứa Dương thân thể. Bỗng nhiên, Hứa Dương hóa thân đồng nặc ánh sáng màu xanh, tóc của hắn đã biến thành màu xanh, con người Da thịt cũng độn nhẹ ánh sáng màu xanh, hét dài một tiếng, hắn đã lao ra khỏi kim quang linh vực phạm vi, hướng trên bầu trời chạy bàn tới. Thời khắc này, Hứa Dương thi triển ra phong cực chân thân, làm cho phong ma độ pháp tầng thứ nhất hóa phong cảnh giới, trở nên càng thêm tự do, không bị ràng buộc. Thú vị, dĩ nhiên trò giỏi hơn thầy, so với Lạc Bạch thủy phong ma độ pháp tăng thêm một bậc. Tuy rằng không biết Hứa Dương là thi triển ra phong cực chân thân, nhưng cung bá viện có chuẩn bị dự ứng huống, còn để cho Hứa Dương thành công đào thoát, sắt thực nói rõ Hứa Dương đang ẩn trốn năng lực bên trên, so với năm đó Lạc Bạch thủy đều phải mạnh mẽ. Muốn đi tìm kiếm Hải Vân Huyền Quân Vương hậu, chỉ tiếc, coi như tìm tới bọn hắn cũng không hề dùng đấy. Cung Bá Việt thân thể từ từ bay lên, hắn nhìn thấy Hứa Dương hóa thân một đạo thanh quang quy tích, một bước bứt ra, đã ở ngàn trượng ở ngoài, hướng Hứa Dương truy kích. Hứa Dương, đến phía ta bên này đến. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, lập tức một vòng màu trắng bạc lĩnh vực, đem Hứa Dương bao bao ở trong đó. Sóc Tuyết Vương. Hứa Dương hơi run run, bất quá vẫn là hướng Sóc Tuyết Vương phương hướng bao to bắn đi, qua trong giây lát, hắn liền đi tới Sóc Tuyết Vương bên cạnh. Cung Bá Việt màu vàng tổ cực lĩnh vực, cùng Sóc Tuyết Vương băng tuyết lĩnh vực, kình liệt giao phong va chạm, ầm ầm không ngừng. Lập tức hai tên vương giả đều lựa chọn khắc chế, thu lại lĩnh vực này. Hứa Dương trôi nổi không trung, nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời trong lòng cả kinh. Xuất hiện tại trên bầu trời, dĩ nhiên đứng chừng 20 cái cường giả, mỗi một vị đều là vương hầu cảnh giới, cường hãn khí tức dường như thăm viễn biển rộng, khiến người không thể suy đoán. Hải Vân Thượng Quốc một phương, tổng cộng có 13 vị huyền vương, như vậy còn lại đấy, 10 cái huyền vương, tất cả đều là Suất Vân Phục Quốc quân một phương cao thủ. Hứa Dương cảm giác có chút khó tin, Suất Vân Phục Quốc quân bản thân huyền vương cấp cao thủ số lượng, y đòi không có là mấy, làm sao sẽ lập tức bước lên nhiều như vậy vương giả? Trấn lôi vương thanh âm nổ vang, sấm nổ giống nhau vang lên, rất tốt, Cửu Lão hội, chín đại huyền vương, lại cam tâm làm trường chiêu trọng chó săn. Xem ra, ta Hải Vân Hoàng triều, đối với các ngươi Cửu Lão hội, vẫn còn quá qua phong túng rồi. Kể từ hôm nay, Cửu Lão hội chắc chắn tại Hải Vân thượng quốc bên trong phạm vi xóa tên. Hứa Dương cái này mới tỉnh ngộ, nguyên lai đối diện nhiều như vậy vương hầu, đều là đến từ Cửu Lão hội. Nhìn dáng dấp, Cửu Lão hội chín đại huyền vương, đều tại đối diện, đây là quyết tâm muốn lủng hộ Xuất Vân phủ quốc quân rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, một cái trên mặt khắc họa đạo đạo thú văn láo giả. Từ tôi nói, Hải Vân hoàng tộc, thống trị Hải Vân thượng quốc quá lâu, đã từ trên căn bản hủ hóa, nhất định phải đến một hồi đại cải cách. Bạch Thu Vương chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói loại này mạnh miệng. Trấn Lôi Vương cả giận nói, sợ rằng thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ta Hải Vân hoàng tộc, cao thủ chân chính vẫn còn không lúc nứt tay, nếu không thì, các ngươi Cựu Long hội chỉ là chín cái huyền vương, một cái đều chết hết. Hà Tất khoe khoang khất lạc, một thân ma y cùng bá việt, đã lăng không đi tới đối diện, trong không khí phảng phất có một tầng vô hình thông đạo giống nhau. Trấn Lôi Vương, ngươi rở giẫm, đơn giản là hải vô lượng, hải vô nhai hai người kia mà thôi. Nhưng bọn họ mặc dù xuất thủ cũng không thay đổi được cái gì. Quy 1 chương 672, Chư vương chiến lĩnh vực pháp thân. Chương 672, Chư vương chiến, lĩnh vực pháp thân. Xác định bỏ phiếu. Hừ, Duệ Kim Vương, câu nói này sư phụ ngươi Trương tiên sư cũng không dám nói ra. Trấn Lôi Vương rõ ràng tức giận, hắn vùng tay lên, nói nhạo không cần nhiều lời, chúng ta một phương có 13 vương hầu, các ngươi một phương chỉ có 10 cái. Đấu thắng một rồi, tháng bại liền biết. 23 vị huyền vương trong mắt, tất cả đều bạo phát ra chính mình chiến lược mạnh nhất, từng đạo từng đạo lĩnh vực tạo ra, kịch liệt giao phong. Thừa Dương, ngươi thừa cơ hội này Đi tinh nghiệm thành chỉnh hợp ta Hải Vân Huyền Quân. Một tân vân giáp sóc tuyết vương, điều khiển lĩnh vực lần nữa đối mặt với Kim Vương cung bá viện, đem tinh nghiệm thành hết thảy phản quân, toàn bộ giết, không giữ lại ai. Trong khi nói chuyện, một viên tuyết đùng tướng quân quân bài bày ra, rơi vào hứa dương lòng bàn tay. Lạ. Đối diện với Kim Vương cung bá viện, lệnh đảm nói, ta đã phiền chán loại này vô cùng vô tận tham dò rồi. Dụệ Kim lĩnh vực, nưng tụ kim cương pháp thân. Cung bá viện quanh thân tạo ra mộng vàng lĩnh vực, đột nhiên kịch liệt co rút lại, trong khoảnh khắc liền ngưng kết thành một vị mấy trăm trượng kim cương người khổng lồ, một quyền oanh kích mà ra, sóc tuyết vương băng tuyết lĩnh vực, nhất thời lão đà lão đà. Ngươi thì đã đạt đến Huyền Vương hậu kỳ. Sóc Tuyết Vương hơi biến sắc mặt, hai tay hắn biến ảo pháp quyết, nhất thời băng tuyết lĩnh vực bên trong, sự ngưng tụ ra trăm ngàn đạo thật dài băng xương trường mâu, gào thét bên trong, thượng kim cương người khủng lồ toé bắn tới. Mỗi một đạo băng xương trường mâu đều ẩn chứa rất mạnh hàn băng huyền lực, một tiên định phong huyền quân, bị băng mâu đâm trúng, cũng chỉ có thể trong nháy mắt bị đông thành tượng đá, nhẹ nhàng bắn ra sẽ vỡ thành đầy trời vụ băng. Hứa Dương biết rõ, lĩnh vực cảnh giới cao thủ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Huyền Vương sơ kỳ tiêu chí chính là cảm ngộ một vùng thế giới, do đó ngưng kết ra thuộc về lĩnh vực của mình. Tại lĩnh vực bên trong, Huyền vương cao thủ có thể chưởng khống trong đó tất cả, cho nên có lĩnh vực không phá, vương giả bất bại các nói. Huyền vương trung kỳ, lĩnh vực từ từ thành thục, sẽ diễn sinh ra các loại biến hóa, tỉ như ngưng tụ các loại binh khí, mạnh thú vân vân hình thái, công kích địch nhân. Loại này lĩnh vực công kích, càng hơn giống nhau huyền thuật, có được thiên địa chi uy. Đến huyền vương hậu kỳ, lĩnh vực đại thành, liền có thể hóa thân uy lực vô cùng phát thân, mỗi nhất kích đều mang theo một phương lĩnh vực ai. Hiện tại cái này cùng bá viện. Triển lộ ra chính là huyền vương hậu kỳ tu vi, mà sóc tiết vương, tu vi nhưng miễn cưỡng đạt đến huyền vương trung kỳ. Sự phân chia mạnh yếu, liền rõ ràng. Đến vương hầu cảnh giới, tất cả mọi người là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên tài, có thể nói, bất luận cái nào vương giả, trưởng thành quá trình đều là một bộ truyền thuyết. Giống nhau đến vương hầu cảnh giới, vượt cấp chinh chiến ví dụ liền đau ít lại càng ít. Cung bá việt kim cương pháp thân, đối mặt băng xương trường mâu, không sợ chút nào, một con kình thiên cự trưởng mở ra. Trọng lực dâng trào, đem cái kia băng xương trường mâu toàn bộ hấp thụ đến trong lòng bàn tay. Hắn dùng lực nắm chặt, băng xương trường mâu tất cả nổ tung thành vụ băng. Sóc Tuyết Vương chỉ đến như thế, an tâm một chiêu, đại quang minh quyền. Cung bá việt một quyềnynh kích mà ra, Trong hư không dường như truyền đến to rõ thánh tiếng ca, vô số ẩn nó ở trong hư không thần linh, đang vị cú đấm này mà tán tụng. Một tiếng vang ầm ầm, sốc tuyết vương băng tuyết lĩnh vực, nổ tan thành đầy trời băng tuyết một phần, phía dưới nguyên dã giáng xuống lông lông tuyết lớn. Cung bá việt đại quang minh quyền, uy năng làm người nghe kinh hãi, so với sư đệ của hắn, dịch hoành đồ thi triển ra đại quang minh quyền. Càng càng mênh mông bao la, mơ hồ có một loại không gì địch nổi thần thánh tư thế. Duyện Kim Vương cung bá việt, đang muốn tiến thêm một bước nữa, đem sóc tuyết vương tiền đánh, bên cạnh tiếng sấm vang lên, một vị lôi đỉnh người khổng lồ phát thân, đâm nghiêng bên trong lao ra một cái tắt đem cùng bá viện pháp thân quật một cái bổ nhào. Trấn Lôi Vương, xoa so ra, Trấn Lôi Vương pháp thân cao tới ngàn trượng, cùng bá viện kim cương người khổng lồ, cùng Lôi đỉnh pháp thân so sánh, tựa như nhi đồng gặp được đại nhân, cao thấp biến liền. Hừ, xuất vấn phản nghịch, chớ có càn rỡ. Lao phu đến chiếu cố ngươi. Trấn Lôi Vương hai tay giơ lên cao, một đôi rộng chừng trăm trượng cự trượng, từ trời cao trong tầng mây, vụ xuống một cái ánh chớp lập loè roi dài. Hắn run tay một cái, điện quang roi dài đùng đùng vang vọng, ngàn vạn đạo lôi điện, hóa thành một mảnh lôi vống, hướng cung bá viện quấn đi vòng qua. Duyện kim đao cương. Kim cương pháp thân hai tay hợp lại, Hóa thành một thanh thiên đao, nhìn trời hoành trảm mà xuống, nhất thời cái tiếng ken ken vang vọng lôi voãng, bị một đao huy hoàng trắng lệ lao cường, chỉnh tề cắt thành hai khối. Nguyên Lai Dụệ Kim Vương Dụệ Kim đao cường, mới là của hắn đòn sát thủ. Cái kia đại quang minh quyền, chẳng qua là hắn phụ thông thủ đoạn mà thôi. Hứa Dương ở bên quan chiến, nhìn hoa mắt chóng mặt. Vệ phân sóc Tuyết Vương cho ra mệnh lệnh, hắn cũng một mực chậm chạp không có đi chấp hành, bởi vì Hứa Dương thực sự không muốn bỏ qua như vậy một hồi kinh thiên vương hầu đại chiến. Trên bầu trời, đủ loại lĩnh vực rung động, từng vị mạnh mẽ vương giả pháp thân bị ngưng tụ ra, hóa thành mấy trăm trượng thậm chí ngàn trượng nguy nga người khổng lồ, chân đạp núi cao, Đỉnh đấu mây khói, không màng sống chết chấm giết. Hứa Dương thoáng điểm đến, đến, tại Hải Vân Huyền Quân một phương này, đặt đến Huyền Vương hộ kỳ trở lên, có thể hóa ra pháp thân cường giả, tổng cộng có 4 vị. Mà gia Vân Quân một phương, cường giả như vậy, kể cả Duệ Kim Vương cung bá viết ở bên trong, tổng cộng chỉ có 2 vị. Ngoại trừ Duệ Kim Vương chính mình, chính là Bạch Thu Vương, tiên môn đạo trưởng lão tổ. Xem ra, cuộc chiến đấu này, Hải Vân Huyền Quân năm có rất lớn phần thắng a." Hứa Dương suy từ nói. "Hứa Dương, còn không thi hành mệnh lệnh, chờ đến khi nào?" Sóc Tuyết Vương điều tức chữa thương xong xuôi, lần nữa tạo ra lĩnh vực cùng một người khác cựu Long hội Huyền Vương lão tổ Liễu Diệt. Hứa Dương tiếc nuối thở dài, phi thân đến Tinh Nghĩa Thành. Giờ phút này Tinh Nghĩa Thành đã sớm không phục hồi như cũ bạn và bình an linh, từng bóng một huyền lực ánh sáng đang lấp lánh, Hải Vân Huyền Quân, Suất Vân phục Quốc quân cao thủ đều tại giao đấu trăm giết. Hứa Dương vốn tưởng rằng Hải Vân Huyền Quân điều động trên trăm vị quân hầu cấp cao thủ, nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế. Hiện tại nhìn qua xem xét, Hứa Dương mới phát hiện, Hải Vân Huyền Quân quân hầu cấp cường giả lại chỉ còn lại có hơn 20 cái. Bọn họ cùng một đám Hải Vân thượng quốc huyền tông, kết thành chiến trận, chống lại Suất Vân quân cường giả vây giết. Chuyện gì thế này? Thứa Dương đếm đếm suất Vân Phục Quốc quân Huyền quân cao thủ, bất quá 40, 50 cái, làm sao có thể đánh bại gần trăm tên Hải Vân quân hậu. Hồi tưởng lên chết ở Duệ Kim Vương cung bá việt thủ hạ cái kia quân hậu, Thứa Dương có chút đã minh bạch, nguyên lai like ngay từ đầu thời điểm, suất Vân quân các lộ Huyền vương, ẩn nó ở trong bóng tối, thuận tay đánh chết không ít Huyền quân, vì chính mình một phương này giảm bất rất lớn áp lực. Đợi được Hải Vân Thượng Quốc một phương Huyền vương nhóm phát hiện tình huống, cũng xuất thủ cản trở lúc, Hải Vân Thượng Quốc trăm vị Huyền quân đã chết rơi mất hơn một nửa. Hai quân giao chiến, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đường Đường Vương giả lại ẩn náu lên, lấy lớn ép nó khai hạ đến chết đối phương quân hầu cường giả, Hứa Dương suy nghĩ nói, bất quá, loại này một chút thủ đoạn cũng không thể quyết định chiến cuộc. Cuộc chiến đấu này, hay là muốn lấy trên bầu trời vương hầu đại chiến quyết định, mà toàn bộ Hải Vân nội chiến, tất nhiên lấy song phương hoàng giả giao chiến kết quả quyết định. Quy 1 chương 673, phong ma độn hàng phục phản quân. Chương 673, phong ma độn, hàng phục phản quân. Xác định bỏ phiếu. Hứa Dương xuất hiện tại tinh hiện thành trên chiến trường, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Hết thời xuất văn phản quân, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, bỏ vũ khí đồ hàng. Bằng không, tại chỗ đánh chết. Hứa Dương từng bước một hướng đi trong sân, quanh thân khí thế mạnh mẽ không ngừng kích động, những cái kia bị Hứa Dương ánh mắt đảo qua người, không một ai không phải là lạnh cả tim. Ha ha, quả thực chuyện cười. Ngươi chính là Hứa Dương đi, bất quá là Huyền tông cảnh giới đỉnh cao, mạnh hơn có thể đi nơi nào? Người khác đều nói ngươi có thể chém giết nguyên quân, ta Trần Thái xung lại không tin cái này tà. Một cái vóc người khôn ngo, cầm trong tay một đôi búa bén nguyên quân, lớn tiếng quát. Hứa Dương muốn nhanh chút trừng trị những người này, dọn ra thời gian quan sát cách đó không xa Huyền Vương quyết đấu, nơi nào sẽ cùng người này nói nhảm. Hắn từ tốn nói, "Được, vậy các ngươi sẽ chết đi." Soạt vừa vang. Hứa Dương cả người thân thể lập lòe ra màu trắng bạc, mái tóc màu đen cũng trở thành chỉ bạc, theo gió phiêu lãng, từng tia từng tia tia điện tại mép tóc lấp loé quân quý. Ngũ Lôi Trình Pháp. Hứa Dương tay vừa nhấc, Ngũ Lôi Ngọc Phù bị hắn lấy ra, trên bầu trời mây khói tụ hợp, từng đạo từng đạo ngân sắc lôi đình, mang theo thiên uy, dồn dập đánh xuống. Hết thảy xuất văn phục quốc quân huyền quân nhân vật, đều bị bao phủ ở lôi quang bên trong. Ngân sắc cuốn lôi hải, cũng không phải nói Hứa Dương không muốn thi triển màu vàng thiên lôi mà là hắn hiện nay cũng không hề mở ra hàng tam thế minh vương hoặc là bất cực dung hợp bên trong, bất luận một loại nào cường hóa trạng thái, thực lực không đủ lấy sử dụng tới màu vàng tiến lôi chi biển. Dù là như vậy, cái kia liên miên không nghỉ lôi đỉnh vẫn để cho Đông Đảo suất Vân Huyền quân không ngừng tiêu khổ, bọn hắn tại vô tận lôi hải bên trong qua lại né tránh, gặp được thực sự không tránh khỏi lôi đỉnh, vừa mới lựa chọn mạnh mẽ chống lại. Cái này lôi đỉnh bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa thiên uy, cũng không phải phổ thông lôi đỉnh. Có Huyền quân kêu to nói ra: "Ố hay, xem ta bá thiên chi phủ." Trần Thái Sung có can đảm đứng ra cùng Hứa Dương hò hét: Bản thân sát thực có thực lực, hắn một đối thủ đũa nhìn trời ném, đón rõ phong lớn, chém ra từng đạo từng đạo lôi đỉnh, hướng trên bầu trời lôi vân đánh tới. Zao a a a, kéo hai tiếng nổ mạnh. Lôi vân bị xoay tròn khủng lồ đứa nhỏ, bổ ra hai đạo khe nước to lớn, nhất thời ngân sắc lôi đỉnh hải dương, trở nên thừa thất rất nhiều. Chân đà chủ vậy mới tốt chứ. Chân đà chủ thực lực quả thật là mạnh mẽ, tuyệt đối không phải Hứa Dương như vậy may mắn đổ chỗ có thể xảy được. Một đám suất vân huyền quân, huyền tông mượn dỡ, bọn hắn dồn dập hướng Hứa Dương bỏ tới, muốn đem Hứa Dương tiền đánh. Bị bao vây ở một đám hải vân huyền quân, huyền tông những cao thủ Dĩ nhiên không phải kẻ ngu si, giả như Hứa Dương bị giết rồi, bọn hắn nhưng là không còn hy vọng. Lập tức một đám cao thủ, dồn dập độc thủ, đã triển trụ không ít xuất vân phản quân. Hứa Dương lắc đầu một cái. Hắn lúc đầu nghĩ thi triển Hoàng Sắt Tiễn Lôi Hại, hiện tại song phương cũng đã dây dưa đến cùng một chỗ, để cho hắn như thế nào làm? Được rồi, hay là từng cái từng cái giết chết đi. Hứa Dương trong mắt, đột ngột thoáng qua một chút liếc quang, hắn trong lòng dâng lên một trận điên cuồng chém giết dục vọng. Hàng Tam Thế Minh Vương thuật thi triển ra, nhất thời trong hư không, một vị vị đại thần Phật bóng mờ, dung nhập Hứa Dương trong thân thể, để cho hắn thực lực trong nháy mắt tăng đột gấp 10 lần. Ngươi gọi Trần Thái Sung. Thửa Dương Thiên Hình đột nhiên nhất quyết, phản phất vượt qua không gian cùng thời gian khoảng cách, đi tới Trần Thái Sung trước mặt. Trần Thái Sung sợ hết hồn, vội vàng vùng lên đúa nhỏ, "Gia a a." Với băng, chém ra một đạo thế thảm hồ quang, "Chết đi cho ta." "Quá ngu, theo ngươi chi vi cảnh giới, hẳn phải biết đối đầu cái trạng thái này ta, không có chút nào phần thắng. Có lẽ là quá tin tưởng ngươi đồng liêu." Thửa Dương lắc đầu, phong ma độn pháp sử dụng, hóa thành một đạo thanh quang thoáng qua Trần Thái Sung, một cái con dao. Nhất thời Trần Thái Sung cổ được gãy, một cái đầu lâu bay vút lên trời, huyết như rũ tuyền. Đáng giận! Ta, ta linh giác. Trần Thái Sung rất mê hoặc, vì sao linh giác của hắn không có chút nào cảm ứng? Đây chính là Hứa Dương Phong ma độn pháp trô đáng sợ, phối hợp với Hứa Dương Phong cực chân thân, tốc độ nhanh tựa như tia chớp. Tại huyền giả linh giác vẫn không có tới kịp cảnh báo trước đó, cũng đã nhanh chóng tiếp cận, một kích mất mạng. Đương nhiên, một chiêu này đối với huyền vương cao thủ tới nói, tác dụng liền giảm mạnh rồi, người sau có được lĩnh vực, có thể chưởng khống bên trong lĩnh vực tất cả. Giờ khắc này, đối mặt cái này bảy đàn xuất vân huyền quân, Hứa Dương giống như đi bộ nhà nhã, bàn tay trong lúc đó, từng người từng người lệnh quân chết oan chết hùng. Nhất thời, tất cả mọi người sợ hãi rồi ta nguyện ý quy thuận. Một tên huyền quân đầu tiên không chịu đựng được tử vong áp lực, hắn nhìn thấy hướng dương hướng phương hướng của hắn đi tới, vẫy cả linh hồn. Hết lần này tới lần khác linh giác của hắn, nhưng không cách nào chỉ thị ra, Hứa Dương bức kế tiếp muốn công kích đâu có. Cái cảm giác này, đối với một cái dự vào linh giác tác chiến quân hầu mà nói, quả thực chính là sự đả kích trí mạng. Tự phong huyền lực, nộp lên trên chữ vật giới chỉ. Hứa Dương nói 10 cái chữ, cái kia viễn quân không chút do dự nào, dấn chính mình nhận chữ vận, đồng thời ngón tay tại tinh hải phủ cẩn gật liên tục 8 lần, đem bản thân huyền lực cầm cố lại rồi. Đàng câu, ngươi cái này loại nhu nhược bại hoại Một tên huyền quân phẫn nộ giống rít gào, "Ta cầu cây vạn tuế, vì là xuất vân quốc giết ngươi cái này phản đồ." Một đạo huyền lực kiếm cương cách không kéo tới. Tiên tiêu đầu hàng ngươi huyền quân đàng câu, lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn đã tự phong huyền lực, căn bản là không có cách đối kháng. "Hả?" Hứa Dương ánh mắt lạnh lùng quét qua, con ngón tay búng một cái, nhất thời một đạo màu xanh phong cường huyền lực, hóa thành một ngọn phi đao, đem cái kia đạo huyền lực kiếm cương đánh nát. Hắn vừa mới quy hàng, ngươi đã nghĩ giết hắn, như vậy còn ai dám đầu hàng? Hứa Dương rất là bất mãn, hướng cái kia tên là cầu cây vạn tuế huyền quân đi tới, một chỉ điểm ra. Cầu cây vạn tuế bảo kiếm chấn động một đạo tiếp thiên cực địa kiếm khí, điên cuồng tấn ra. Hắn tự biết không phải hứa dương đối thủ, chỉ cầu có thể thương tổn được hứa dương, cho nên dùng lấy mạng đổi mạng biện pháp. Đáng tiếc, ngược lại là một một há tử, chỉ tiếp bị dịch hoàn đồ che đậy. Hứa Dương phong ma độn pháp vận chuyển, như một cơn gió mát, xuyên qua khổng lồ kiếm khí, cái kia ngón tay trùng quy điểm vào cầu cây vạn tuế mi tâm. Cầu cây vạn tuế cả người chấn động, ánh mắt tan rã lên, vài đạo tương máu từ cái trán chậm rãi lưu xuống. Còn có ai muốn gắng chống đối, giết chết không cần luận tội. Hứa Dương như hành tàu ở nhân gian câu hồn sứ giả, phàm la bị hắn nhìn chằm chằm huyền quân cương giả. Không có một cái có thể đào thoát tự vòng vận mệnh. Tại cầu Tây Vạn Tuế cùng đàm khâu cái này, một phản nghiêm lại hai cái ví dụ làm mẫu dưới, Suất Vân Phúc Quốc quân huyền của nhóm, chỉ có thể lần lượt buông tha cho chống lại, tự Phong Tinh Hải. Trong đó còn có mấy người, muốn thừa cơ đánh lén Hứa Dương, làm bộ đầu hàng, cũng không hề niệm Phong lại Tinh Hải. Kết quả, bọn hắn đánh lén bị Hứa Dương lấy phong ma độn pháp quán qua, từng cái tiến đánh. Tại chỗ Hải Vân huyền của nhóm, mỗi một người đều lấy sợ hai ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Bọn hắn tuy rằng tại Hải Vân Hoàng Đô Nam giao trong đại doanh, liền gặp được Hứa Dương tuấn sát huyền quân Phong Thái, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy Hứa Dương lấy sức lực của một người, hàng phục mười mấy tên quân hầu, vẫn tư cảm thấy thật sâu khó mà tin nổi. Quy 1 chương 674, Huyền Hoàng chiến kim long tọa cốt. Chương 674, Huyền Hoàng chiến, kim long tọa cốt. Sắp định bỏ phiếu. Thực lực như vậy, vương hầu dưới, có thể nói số 1. Có huyền quân nuốt ngụm nước miếng, khẽ khẽ bàn luận, cái này Hứa Dương, hiện tại xen vào Huyền Tông, huyền quân ở giữa cửa hải chứ. Hắn một khi đến huyền quân cảnh giới, chẳng phải là lập tức muốn leo lên doanh châu quân hầu bảng vị thứ nhất? đệ nhất quân hầu. Tuyệt đối không sai rồi, phóng tầm mắt quân hầu bảng, không có cái nào quân hầu, có Hứa Dương loại đáng sợ này quỷ dị thực lực. Không đến Huyền Vương cảnh giới, không có tu thành lĩnh vực, liền không thể nào là Hứa Dương đối thủ. Các ngươi xem trọng những người này, đem áp giải đến Long Liên thành." Hứa Dương phân phó nói, nói chuyện với hắn, là một cái đại tướng cấp bậc quân hầu. Tuy rằng Hứa Dương chẳng qua chỉ là một gã tí tướng, nhưng không người dám coi thường hắn. Có lần này bắt được hơn 10 vị Huyền Quân công văn, chắc hẳn Hứa Dương sẽ luân phiên thắng trước, đặc cách trao tặng đại tướng quân hàm, cũng có nói. Tiếng xe gió vang lên, Hứa Dương hóa thân một đạo thanh quang. Lần nữa hướng Trư Vương đại chiến trên không bay đi, lần nữa chạy tới chiến trường, chiến cuộc đã sắp đến hồi kết thúc. Hải Vân thượng quốc một phương, Sóc Tuyết Vương trở vài tên huyền vương, đều sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra vết máu, ngồi xếp bằng ở trong hư không điếu tức. Mà gia Vân phủ quốc quân một phương càng thảm hại hơn, Thập đại vương giả bên trong, Bát đại vương giả cũng đã bị thương, mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại có Bạch Tu Vương, Duyện Kim Vương hai người khổ sở chống đỡ. Các ngươi còn muốn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lần này chiến đấu, các ngươi thất bại đã thành chắc chắn. Hải Vân thượng quốc mạnh mẽ, tuyệt đối không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Trấn Lôi Vương thân em như Lôi đỉnh. Hắn hóa thân Lôi đỉnh pháp thân, bây giờ đã thu nhỏ lại đến sáu khoảng trăm trượng lớn nhỏ, nhưng so với cái khác huyền vương, vẫn là tung hoành bệ nghệ, không người có thể ngăn. Một tia chớp roi dài, lần nữa vung đánh mà ra, đem Dụệ Kim Vương pháp thân một cái cánh tay, cho vững vàng chói bụp lên. Lôi đỉnh bảo liệt. Trấn Lôi Vương bàn tay nắm chặt. Nhất thời Lôi điện roi dài ầm ầm nổ tung, đem Dụệ Kim Vương pháp thân cánh tay cũng đánh nát. Dụệ Kim Vương pháp thân, lần nữa bị thương nặng. Cùng ba việc lần nữa hóa ra cánh tay phải, hắn nguyên bản mấy trăm trượng pháp thân, đã không đủ trăm trượng. Một phương khác Bạch Thú Vương Bạch Thú pháp thân, đồng thời đang đối kháng với năm tên Hải Vân Vương Hầu, khổ sở chúng đỡ. Hắn bị thua, cũng đã là chắc chắn. Kết thúc đi, Suất Vân Quốc đã sớm tiêu vong ở trong buổi bảm. Không nên lại lần nữa cho tàn lại cháy. Chấn Lôi Vương pháp thân trong nháy mắt tiếp cận Dụệ Kim Vương, đấm ra một quyền, màu trắng bạc lôi điện mầm tròn, tại hắn quyền phong long lảnh, nhanh chóng nhưng mãnh liệt tăng vọt, đem Dụệ Kim Vương toàn bộ thân thể bao vây ở bên trong. Đột nhiên, trên bầu trời, mây khói tụ hợp, một con kim quang lóe lên đại thủ, ầm ầm hạ xuống, nắm chặt rồi chấn Lôi Vương pháp thân lôi điện tự quyền. Một cái thanh âm quen thuộc truyền ra, diệt Trấn Lôi Vương như bị sét đánh, hắn hét lớn một tiếng, còn lại 600 triệu pháp thân bạ phát, hóa thành một đoàn to lớn lôi điện quả cầu ánh sáng, hướng Kim Quang đại thủ vành kia tới. Một tiếng vang thật lớn, Kim Quang đại thủ không hư hao chút nào, mà Trấn Lôi Vương pháp thân nhưng giải thể, hắn chân thân hiện lộ ra, cao lớn khỏe mạnh thân thể lộng khổng rất nhiều. Trương Thiên Sư, Trương chiêu trọng, ngươi cuối cùng hiện thân, không biết ngươi có dám lấy chân thân xuất hiện. Trấn Lôi Vương ngửa mặt lên trời gào to. Hứa Dương trong lòng nổi lên cái cỗ này cảm giác quen thuộc, nặng như núi lớn, phảng phất bầu trời trên tầng mây, có một vị thần linh Tại không tình cảm chút nào mà nhìn về phía phía dưới phàm nhân. Quả nhiên, mây khói thu thập, một cái kim quang vạn trượng hóa thân xuất hiện, chính là Long Hổ Sơn Trương Tiên sư. Cùng bách tộc cổ chiến trường thời điểm so với, hiện tại Trương Tiên sư, khí thế tăng thêm một bậc, cả người có bốn cái kim long xoay quanh quần quanh, từng luồng từng luồng bảng bạc vĩ đại long khí bắn ra. Thật can đảm, lại dám gọi thẳng ta tên, Trương Tiên sư đôi mắt như trận tự bế, trở tay vỗ một cái, vậy thì lấy mạng của ngươi, gian đe. Đột nhiên, một con khác tỏa ra năng lượng đậm đặc hấp khí đại thủ xuất hiện, đón đánh Trương Tiên sư bàn tay. Hai bàn tay lớn tại không trung đối đầu một cái. Vô hình sóng trùng kích lan tràn mà ra, đem mờ ảo mây mù xé mở một cái to lớn vết nứt. Lại có hoàng giả pháp thân phủ xuống, không biết là vị nào, bất quá có thể khẳng định, là Hải Vân Thượng Quốc một phương hoàng giả. Hứa Dương có chút kích động, dù sao quan sát hoàng giả đại chiến, cơ hội này trăm năm khó gặp một lần. Trương Chiêu Trọng, ngươi quả nhiên lại có tiến cảnh, trách không được có can đảm kéo ra đại kỳ, phản kháng ta Hải Vân Thượng Quốc, tầng mây bị xung kích ba xé ra, lộ ra hắc vụ đại tụ chủ nhân. Đây là một dâu tóc trắng phèo lão giả, quanh người hắn dũng động thâm thủy đen tối, là một vị ám cực liên hoàng. Hải Vân vị chủ, Hải Vô Nhai. Hứa Dương trong lòng hơi động Hàng Ngai Tạ Vương Lạc Bạch Thủy đã nói, Hải Vân thượng quốc hai đại hoàng giả, một trong số đó là Hải Hoàng Hải Vô Lượng, Thủy Cư Nguyên Hoàng, thực lực mạnh mẽ vô cùng một cái khác chính là Hải Vân Viện chủ Hải Vô Nhai, đồng dạng là Hải Vân hoàng tộc xuất thân, ám cực nguyên hoàng. Hải Vô Nhai, ta có đầy đủ tiến bộ, nhưng ngươi không có. Lúc đầu ngươi ta trong lúc đó, còn thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ, ngươi đã xa hoàn toàn không phải địch thủ của ta rồi. Trương Chiêu trọng bốn cái kim long vây quấn dưới, kim quang hóa thân tách ra huy quang, chiếu rọi tại một đám xuất vân vương hầu trên người, đem bọn hắn chân nhấn đẩy ra ngàn trượng khoảng cách. Bằng thực lực của ngươi bây giờ muốn phản kháng Hải Vân tự quốc, vẫn là nói chuyện vi vung. Hải Vô Nhai không chịu yếu thế, một chưởng nhẹ nhàng vung ra, đem Hải Vân thượng quốc một phương vương hầu, kể cả Hứa Dương ở bên trong, đẩy ra ngàn trượng khoảng cách. Chính giữa trống ra một đoạn trống trải chiến trường, hai đại huyền hoàng hóa thân cũng không nói nhảm, trực tiếp chiến ở cùng nhau, phong vân biến sắc. Trương Thiên Sư hóa thân môi đấm ra một quyền, đều có bốn con kim long nung đeo, hoàng đạo long khí ra chỉ dưới, rống ngâm hổ gầm, tận chứa trưởng ngự tiên giới lớn la uy thế, mạnh mẽ mà bá đạo. Trái lại Hải Vô Nhai, nhưng là đem ám cực huyền lực thôn vẻ là tính, phát huy đến tràn trề tận đến thâm trầm đen tối đem từng đạo từng đạo long khí cuốn vào, làm hao mòn thành hư vô. Ầm ầm. Trương Tiên sư hóa thân, một đạo trưởng đạo bộ ra, đón gió phòng lớn, qua trong giây lát liền biến thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ cương lực, chẳng ngang bổ về phía Hải Vô Nha hóa thân. Hải Vô Nha ý đồ né tránh, trong giây lát Trương Tiên sư hóa thân tay trái cấu kết pháp quyết, khẽ quát, kim long tỏa cốt, trấn phong thiên hạ. Bốn đạo kim long nhanh nhẹn bơi lội, đem Hải Vô Nha hóa thân tứ chi, hai chân, toàn bộ vững vàng trói buộc, để cho hắn không được né tránh. Thật là lợi hại. Hứa Dương trong lòng thất kinh, hắn không quá có thể xem hiểu đạo diệu bên trong chỉ có thể cảm giác hai đại hoàn giả, mỗi một cái quyền cước đều kéo thiên địa uy năng, cường thế vô cùng. Mà bọn hắn thi triển khéo léo pháp quyết, tinh vi huyền thuật, rồi lại kỳ diệu tới đỉnh cao, đem mỗi một lần công kích uy hiếp tăng lên tới lớn nhất. Hải Vô Nhai khẽ than thở một tiếng, hắn đến không bằng tránh thoát kim long tọa cốt thuật, hóa thân leo nhỏ, đột nhiên hóa thành một đoàn hỗn độn hắc vụ, bị nan trượng lớn nhỏ màu vàng cương lực chặn ngang trên qua. Hắc vụ lần nữa hội tụ, Hải Vô Nhai cũng tránh thoát kim long tọa cốt thuật, chỉ bất quá hắn khí tức rõ ràng trở nên yếu đi một ít. Quy 1 chương 675, Hải Hoàng xuất hiện ngũ hoàng gặp mặt. Chương 675, Hải Hoàng ra Ngũ hoàng gặp mặt, xác định bỏ phiếu. Hừ, không chỉ có sợ trường về tôn vệ đạo, còn kiêm tu hư vô đạo. Xem ra những năm này, ngươi cũng không phải không chút nào tiến bộ, Trương Thiên Sư hừ lạnh, bất quá, vận may của ngươi đến đây chấm dứt rồi. Hải Vô Nhai, ta muốn biết, ngươi có thể chống bao lâu? Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, như thủy triều đánh ra, liên miên không ngưng, chấm dứt ở đây. Không hẳn. Trương chiêu trọng, ta đến từ xem, ngươi mới luyện thành tổ long đạo, đến cùng lớn bao nhiêu tiến cảnh. Phía chân trời thoáng qua một đạo lam sắc ba quang, đột nhiên phóng to, lập tức một vị trên người mặc đế vương long bào, đầu đội bình trời quan hoàng giả. Tại vô tận giữa Lam Quang Hóa gia pháp lần, Hải vô lượng, Trương Thiên sư trên mặt đột nhiên thoáng qua một chút vẻ kiêu rẻ. Gặp bệ hạ, một đám huyền vương, kể cả Hứa Dương ở bên trong, dồn dập hành lễ. Hứa Dương nhìn lén đánh giá Hải hoàng một chút, vị hoàng giả này cũng không như trong tưởng tượng như vậy gian ngoa, bên ngoài của hắn là một vị cường tráng, cao lớn người trung niên hình tượng, nhất làm người khắc sâu ấn tượng là của hắn một đôi đôi mắt, trong trẻo như nước, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Vị này Hải hoàng, cùng Trương Thiên sư là người cùng một thời đại vật, trí ít đều có 200 tuổi. Thế nhưng bề ngoài của bọn hắn, xem ra hay là người trung niên bộ dáng. Đây cũng không phải là có tuật chú nhan, mà là hai đại hoảng giả, Huyền Công Thâm Hậu, đem bản thân thân thể tu luyện đến khó có thể tưởng tượng cường nhận tình trạng, sức sống khủng lồ. Có như thế rồi giàu sức sống, bề ngoài của bọn hắn đương nhiên sẽ không già yếu. Lạc Bạch Thủy là bất lương người trung niên bộ dáng, chỉ nhìn bề ngoài, cùng cái này hai đại hoảng giả tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, Lạc Bạch Thủy mới 16 khoảng 10 tuổi. Cho nên nói, tu huyền giới bên trong, huyền giả tu hành đến cảnh giới cao thâm, liền không thể tự ở bề ngoài phán đoán tuổi tác rồi. Trương Chiêu Trọng đã luyện thành tội Long Đạo. Lá gan của ngươi còn giống như chuột, không dám lấy chân thân hành động. Hải Hoàng cười nhẹ nói: "Ta nói rồi, chỉ cần ngươi chân thân dám ra Long Hồ Sơn một bước, sẽ đưa ngươi tiền đánh." Câu nói này hữu hiệu như cũ. "Hừ, các ngươi lấy người thiếu niên này vì là mồi nhử, muốn dụ ta chân thân điều động, cướp đoạt cái kia Nam đạo Hoàng đạo Long khí." Trương Tiên sư Hóa thân lãnh đạm nói: "Cái này thủ đoạn quá mức vụng về rồi, ta đương nhiên sẽ không lên khi." Hứa Dương đã minh bạch, kỳ thực Hải Hoàng, Hải Vân viện chủ hai người đã sớm đem ánh mắt tập trung ở mảnh này Tây Nam đại địa, bọn hắn chính là muốn lấy chính mình vì là mồi nhử, dụ dỗ Trương Chiêu trọng chân thân xuất hiện, cướp đoạt Hoàng đạo Long khí. "Chết không được, đối với ta đặc biệt mồ binh." Mùi lai là mùi nhựa tác dụng. Hứa Dương trong lòng một trận không thoải mái, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Hải Hoàng nhàn nhạt nói, quanh người hắn ánh sáng màu lam chậm rãi sáng lên, đang hấp thụ thế tiên công. Ha ha, nếu ta khám phá âm nhu của các ngươi, lại làm sao có khả năng một thân một mình xuất hiện? Trương Thiên Sư cất tiếng cười to, Liệt Sơn Quốc chủ trời trèo lên quốc chủ, lúc này không hiện thân. Chờ đến khi nào? Phương Đông phía chân trời, một đoàn chói mắt ánh lửa sáng lên, đem lửa bầu trời, nhuộm đến dường như mây lửa, tinh hồng như máu. Phương Tây bầu trời, nhưng là một đoàn thanh khí đầy ra tầng tầng tầng mây. Liên Sơn thượng quốc hoàng giả Liệt Minh kính, Thiên đăng thượng quốc hoàng giả Thiên Phong Hàn cùng nhau hiện thân. Mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là đại biểu cái này hai đại thượng quốc thái độ. Thứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Thiên Sư đạt được hai đại thượng quốc cùng hộ, hiện tại thế cục đột nhiên xoay chuyển. Sức chiến đấu cao nhất so sánh bên trên, Xuất Vân Quân một phương đã có tam đại hoàng giả, mà Hải Vân thượng quốc một phương chỉ có hai tên hoàng giả. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Xuất Vân Quân một phương tam đại hoàng giả, cũng không phải là bền chắc như thép, từ bọn hắn hóa thân ở giữa chô đừng có thể nhìn ra một ít. Mà Hải Vân Thượng Quốc một phương hai tên hòa giả, liên hệ nhưng chặt chẽ rất nhiều. Liệt Minh Kính, Thiên Phong Hàn, các ngươi thật đúng muốn làm dự ta Hải Vân Thượng Quốc bên trong sự vụ." Hải Vô nhai quát lên, "Trương Chiêu trọng đến tột cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi vì hắn bán mạng?" Thiên Phong Hàn khẽ mỉm cười, "Biển viện chủ nói quá lời, để cho chúng ta bán mạng, Trương tiên sư còn cũng không đủ thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá, ta cùng Liệt Sơn Quốc chủ nhất trí cho rằng, quá mức mạnh mẽ Hải Vân Thượng Quốc, đối với doanh châu tới nói, là một cái uy hiếp cực lớn." Liệt Minh Kính tiếp lời, "Nếu Hải Vân Thượng Quốc bên trong có cơ hội như thế, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua." ủng hộ Trương Thiên sư để cho hắn thành lập quốc vân quốc, sau đó xuất vân, Liệp Sơn, trời chèo lên Tam quốc, thành lập công thủ đồng minh, như vậy Hải Vân thượng quốc ký hiệp, dĩ nhiên là không cần lo lắng. Trương Thiên sư cười nói, hai vị quốc chủ, nghe ta một lời, có một cái tốt hơn phương thức, có thể nhất lao vinh dự, giải quyết Hải Vân thượng quốc ký hiệp. Đó chính là chúng ta tam đại huyền hoàng hợp lực, tiến công Hải Vân hoàng đô, đem Hải Vân tự quốc triệt để là tốt. Nói như vậy, chúng ta tam quốc đều không dùng lo lắng Hải Vân thượng quốc phản công. Hải hoàng, Hải Vân Việt chủ, hai người đều hơi biến sắc. Thiên Phong Hàn lắc đầu một cái, "Không, ta không có hứng thú này." Liệt Minh Tính nói ra, "Chúng ta tới đây bên trong là ôm hòa bình tâm thái, dục Hải Vân Thượng quốc, Suất Vân quốc, duy trì hiện trạng, ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước." "Không thể nào." Hải Vô Nhai hầm hầm mà nói ra, "Suất Vân phản quân, dựa vào cái gì cất cứ ta Hải Vân thành trì?" "Bình tĩnh đừng nóng, chỉ bằng Trương Thiên Sư là huyền hoàng cao thủ, cũng nên chiếm cứ một quốc gia nơi." Liệt Minh Tính ung dung thong thả mà nói ra, "Nhiều năm như vậy, các ngươi Hải Vân Thượng quốc hai đại hoàng giả tọa trấn, đem Trương Thiên Sư áp chế ở Long Hồ Sơn một góc nhỏ, huyền hoàng cường giả uy nghiêm ở đâu?" Trương Thiên Sư mỉm cười, hướng Liệt Minh Tính, Thiên Phong Hàn chắp tay, Hai vị quốc chủ cao thượng, Trưởng mộ ở đây cảm ơn. Ta Suất Vân phủ quốc quân, tầm giữa cao thủ cực nhỏ, cái này hơn 30 tòa thành trì thống trị, vẫn cần hai đại thượng quốc nhiều trợ giúp nhân tài a. Thiên Phong Hàn khẽ mỉm cười, đó là đương nhiên, chúng ta Tam quốc về sau ký kết minh ước, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta Thiên Đăng được quốc, có thể phái ra 10 vị kinh nghiệm phong phú huyền quân thành chủ, trợ giúp Suất Vân quốc đóng giữ thành trì. Chúng ta Liệt Sơn được quốc, đồng dạng phái ra 10 tên huyền quân thành chủ và ở Suất Vân quốc. Liệt Minh kính nói ra. Thở dương trong lòng sáng như tuyết, Trương Thiên Sư xuất Vân phủ Quốc quân, tuy rằng tầm giữa cao thủ không nhiêu, nhưng cũng không trở thành liền mười mấy huyền quân thành chủ đều tập hợp không ra. Hắn hành động này, trên thực tế là hy sinh thành trì, lôi kéo hai đại thừa quốc, quả thực chính là mại quốc cầu vinh. Hai vị, cái này không xâm phạm lẫn nhau miếng nước, không biết có thể hay không ký kết. Thiên Phong Hàn nhìn hướng Hải Hoàng hai người. "Vậy hạ, tuyệt đối không được." Hải Vô nhai quát lên, kế trước mắt, chỉ có tất cả ta Hải Vân nội đình cùng xuất Vân phủ Quốc quân một trận chiến. Ai dám viện trợ xuất Vân phàm lịch, giống nhau coi là Hải Vân thượng quốc địch nhân. Tất cả nội đình Thiên Phong Hàn cùng Liệt Minh kính liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không tự nhiên. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ta Hải Vân Thượng Quốc tuyệt không đồng ý, Hải Hoàng Hải Vô Lượng cuối cùng mở miệng, nếu không thì, chỉ có một trận chiến. Quy 1 chương 676, đỉnh trên nước nói dối quân công. Chương 676, đỉnh trên nước, nói dối quân công. Sắp định bỏ phiếu. Tình cảnh bên trên một mảnh nghiêm nghị, ngũ đại hoàng giả khí thế xa xa đối lập, tựa hồ cũng đang ấp ủ một đòn kinh thế. Ha ha, Hải Vô Lượng, chúng ta bên này có 3 tên hoàng giả, ngươi cảm thấy một khi chân chính khai chiến, Hải Vân Thượng Quốc còn có thể bảo vệ sao? Phải biết, ngoài các ngươi Hải Vân tự quốc, có được mạnh mẽ nội tình, chúng ta Liệt Sơn tự quốc, Thiên Đăng tự quốc, cái nào một quốc gia không phải truyền thừa đã lâu. Chỉ bất quá, chúng ta không muốn tại các ngươi Hải Vân thượng quốc trong chiến tranh, quá đáng tiêu hao thực lực mà thôi." Liệt Minh kính nói ra. "Vậy thì như thế nào? Chúng ta Hải Vân tự quốc, tuyệt đối không thừa nhận xuất vân quốc." Hải Vô Nhai nói ra. "Các ngươi đã không đồng ý ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước, như vậy chúng ta tất cả lùi một bước như thế nào?" Tiên Phong Hàn nói ra, "Huyền Hoàng cao thủ, không được xuất thủ, liên quan tới lãnh thổ phân tranh, liền giao cho Huyền Vương cấp cường giả đi tranh cướp, thế nào?" Dù sao hoàng giả chân thân, toàn lực tác chiến, Hải Vân Thượng Quốc đem tàn tạ khắp nơi, tội của chúng ta quả nhưng lớn hơn rồi. Hải Vô Nhai cùng Hải Vô Lượng liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương vô cùng kinh ngạc. Hải Vân Thượng Quốc đảo tạo nhân tài hệ thống vô cùng hoàn thiện, tu huyền thủy bình so với cái khác các nước đều mạnh hơn không ít. Đứng đầu huyền hoàng cao thủ, Hải Vân Thượng Quốc một quốc gia độc chiếm hai tên, chính là chứng cứ rõ ràng. Về phần huyền vương cấp cường giả, Hải Vân Thượng Quốc càng là cao thủ như mây, tính toán hơn vài chục cái tôi tớ quốc quốc chủ, tổng cộng đạt đến 2, 300 vị, so với Liệt Sơn Thượng Quốc, Thiên Đăng Thượng Quốc gộp lại đều phải nhiều. Hiện tại Liệt Sơn Tiên đăng hai nước, ủng hộ xuất Vân phủ quốc quân, đối phương có Tam đại hoàng giả, đây là duy nhất chiếm ưu thế một cái lực lượng tăng cấp. Thế nhưng hiện tại, đối phương dĩ nhiên chủ động đưa ra, Huyền hoàng cao thủ không được xuất thủ, đem sân khấu tặng cho Huyền vương cấp từng giả. Cái này chẳng phải là lấy bạn thân ngắn, thân công địch chiều dài. Nghi hoặc về nghi hoặc, Hải hoàng lúc này nói ra, có thể, Huyền hoàng cao thủ toàn lực chiến đấu, sát thực sẽ tạo thành lượng lớn vết tích. Ta đại biểu Hải Vân Thừa quốc, đồng ý. Hải Vô Nhai cũng gật đầu, chỉ có Trương tiên sư, một mặt âm tình bất định. Thế nhưng tại bốn tên hoàng giả đã đạt thành thống nhất ý kiến dưới tình huống, Trương Thiên Sư cũng không có cách nào từ chối. Trận này vẫn chưa bạo phát hoàng gia đại chiến, cuối cùng trừ khử trong vô hình, Ngũ Đại Hoàng giả đã đạt thành trên đầu môi quyết định. Sau này chuyện liên quan đến lãnh thổ phân tranh, hoàng giả sẽ không xuất thủ, toàn bộ do Vương Hầu đứng ra. Trương Chiêu Trọng, không nên đắc ý cái này mấy chục tòa thành trì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lấy xuống đấy." Hải Vô Nhay lạnh lùng uy hiếp nói. "Chẳng biết vì sao?" Trương Chiêu Trọng trên mặt đã không có ngay từ đầu tối tăm, hắn âm lẫm nở nụ cười, nói ra, "Ồ. Vậy thì mọi mắt mong chờ đi." Lúc gần đi, Trương Chiêu Trọng dường như lơ đãng liếc hứa dương một chút. Thửa Dương tử trong ánh mắt của hắn, nhìn ra nồng đậm khao khát chi tâm. Bản Nguyên Long khí, nhất định là cái kia năm đạo bản Nguyên Long khí. Trương Chiêu trọng hiện tại tổ Long đạo, cũng không hoàn thiện, nhưng đã có thể đánh bại Hải Vô Nha viện chủ rồi. Nếu như hắn đạt được cái này năm đạo bản Nguyên Long khí, tổ Long đạo đại thành, khả năng Hải Hoàng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thửa Dương trong lòng ám run sợ. Nếu ước định ký kết, song phương tạm thời đã không có tiếp tục đánh nhau ý tứ. Sóc Tịch Vương, Trấn Lôi Vương đứng người, hướng Hải Hoàng bẩm báo chiến sự. Vậy hạ, Huyền Vương cấp bậc chiến đấu. Chúng ta lấy 13 vương hầu, đối chiến địch nhân 10 tên vương giả đã chiếm được vòng, cơ hồ đem địch nhân tiến đánh. Nếu như không phải Trương Thiên sư xuất thủ, bên địch thập đại vô giả, một cái cũng sẽ không còn lại. Trấn Lôi Vương thanh âm nhỏ rất nhiều, cung kính mà hướng Hải Vô Lượng cúi cung. "Làm không tệ, Hải Hoàng tử tú nói, Huyền Vương trở xuống chiến sự như thế nào?" Sóc Tuyết Vương ở một bên hồi đáp, "Bệ hạ, tại giao chiến thời điểm, phái ta khiển Khảm Ly thành thủ vệ tướng quân Hứa Dương, đi tới tinh nghiệm thành thu thập chiến cục, kế tiếp chiến sự, để cho hắn bẩm báo là đủ." "Không thích hợp, Thương Hạ Vương Hải Vô cực lạnh lùng nói ra, vậy hạ thân phận hạng gì cao quý?" Hứa Dương bất quá một kẻ Huyền Tông có thể nào đơn giản mắt thấy bậy hạ thiên nhân. Hứa Dương là một khó gặp thiên tài, năm nay gần 20 tuổi vào chỗ hạng tông sư bảng vị thứ nhất. Bậy hạ nếu như tăng thêm cố gắng, cho thấy cầu tài như khát nước tri tâm, như vậy Hải Vân Thượng Quốc thậm chí toàn bộ doanh châu nhân vật thiên tài đều sẽ biết bậy hạ ân đức, đối với ta Hải Vân Thượng Quốc đầy đủ nhân tài, công đức vô cùng." Sóc Tuyết Vương nói. Hải Vô Cực còn muốn cãi, Hải Hoàng khoát tay áo một cái, "Mà thôi, không nên tranh cãi. Cái này Hứa Dương là ai? Ta tới gặp gặp." Hải Hoàng nhiều năm qua bế quan tiềm tu, không hỏi ngoại vật, cho nên Hứa Dương tại doanh châu xông ra danh tiếng lớn như vậy, hắn vẫn cứ không biết gì cả. Không lâu lắm, tại Sóc Tuyết Vương dẫn tiền dưới, Hứa Dương cuối cùng khoảng cách gần gặp được vị này Hải Vân Hoàng gia. Khâm Ly thành thủ vệ tướng quân, dẹp quân phản loạn tỉ tướng Hứa Dương gặp Hải Hoàng, nô hoàng vật thuế. Hứa Dương quỳ một chân trên đất, trong hư không, được rồi cái tiêu chuẩn tướng quân lễ tiết. Miễn. Hải Hoàng tinh mắt cỡ nào, hắn một chút nhìn ra, Hứa Dương cảnh giới bây giờ, xen vào Huyền Tông Định Phong cùng Huyền Quân trong lúc đó, đã đến nửa bước Huyền Quân tình trạng. Tham chiếu hắn 20 tuổi ra mặt tuổi tác, phần này tu vi sắc thực hiếm thấy, có thể nói rồng phượng trong loài người. Hứa Dương, tinh nghiệm thành chiến sự như thế nào? Hải Hoàng hỏi. Bẩm báo bệ hạ, Hứa Dương đứng lên đến, khoanh tay nói ra, tại Hạ Thần chạy tới chiến trường thời điểm, ta Hải Vân trăm vị huyền quân, đã chỉ còn lại có hơn 20 vị đang khổ cực chống đỡ, Suất Vân quốc quân, nhưng có hơn 40 vị huyền quân cao thủ, thực lực cách xa. May mà Hứa Dương rựa vào bệ Hạ Hưng Phúc Thiên Uy, đem Suất Vân quốc quân toàn bộ đánh bại. Cái gì? Một lời đã ra, chung quanh Huyền Vương toàn bộ đều thất kinh, liền ngay cả Hải Hoàn bản thân, cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn mảnh nhìn kỹ Hứa Dương một chút, trầm giọng nói, thật chứ? Bệ Hạ, Hứa Dương tất nhiên là nói dối quân công, hắn tu vi gì, làm sao có khả năng hàng phục hơn 10 vị Suất Vân huyền quân? Tướng Hà Vương Hải Vô Cực tiến lên trước một bước, chuyện này thì thật hay dạ, điều một tên Hải Vân Huyền Quân tướng quân lại đây, vừa hỏi liền biết. Hải Vô Cực biết rõ hứa Dương bộ phận thực lực, nhưng đối với hứa Dương đồng thời đánh bại mười mấy tên huyền quân, vẫn lạ không cách nào tin tưởng. Lại nói, chuyện này coi như là thật sự, hắn cũng muốn quấy rầy một phen, đem hứa Dương công văn che đậy kín. Rất nhanh, một tên đỉnh nón chủ quan giám nguyên quân đi tới Hải Hoàng trước mặt, núi thở khẩu bái. Hải Vô Cực tiến lên, đoạn hỏi trước, Mã Kỵ Truyền, ta hỏi ngươi, tinh luyện thành bên trong, xuất hiện xuất Vân Huyền Quân, cùng có bao nhiêu cái? Cái kia tên là Mã Kỵ Truyền Huyền Quân, ánh mắt lóe lên một cái. Hỏi đáp, tiểu tướng vẫn chưa thấy rõ, bất quá có chừng hơn 10 cái đi. Lần này các vị huyền vương, hai vị hoàng gia đều nhíu mày. Hơn 10 cái huyền quân, mười mấy huyền quân, điên đảo rồi từ ngữ trình tự, ý nghĩa nhưng có khác nhau một trời một vực. Hải Vô Cực Đắc Ý tiếp tục hỏi thăm, như vậy Tỷ tướng Hứa Dương có tham dự hay không chiến đấu? Biểu hiện thế nào? Mã Kỳ truyền nói, Hứa Dương Tỷ tướng, hắn đã tới chậm, đi tôi thời điểm, chiến sự đã kết thúc. Quy 1 chương 677, chẳng đại tướng thấy rõ là người. Chương 677, chẳng đại tướng thấy rõ là người. Sắp định bỏ phiếu. Thật sự Hứa Dương ánh mắt sắc bén như kiếm, một cỗ khí thế áp liệt, vô thanh vô tức bắn ra đến, Mã Kỳ Truyền, các ngươi bị lập hại với phe mình Huyền Quân cao thủ vậy khốn, là ai đem bọn ngươi cứu ra? Làm người không được quá mức há tầm, bằng không ắt gặp thiên kiển. Mã Kỳ Truyền tình huống có chút đạt thủ. Hắn là một gã chính tướng cấp Huyền Quân khác, tại tinh luyện thành trong chiến đấu, ngay từ đầu liền bị thương nặng, tại đồng liêu dưới sự bảo vệ kéo dài hơi tàn. Cuối cùng Hứa Dương đến, đại phát thần uy, đem mọi người từ vây khốn bên trong giải thoát ra, Mã Kỳ Truyền nhanh đi chữa thương, không nhìn thấy Hứa Dương bắt giữ rất nhiều suất vân Huyền Quân một màn. Nếu như hắn biết rõ điểm này, chỉ sợ cũng sẽ không như thế ăn nói bừa bãi. Tức là, Mã Kỳ Truyền cũng không rõ ràng lắm, hắn cứng lên cái cổ, lớn tiếng nói, "Hứa Dương, chú ý thân phận của ngươi. Ta là chính tướng, ngươi chỉ là bị tướng, ta cao hơn ngươi 4 cái cấp bậc. Ngay trước mặt bệ hạ, ta chỉ có ăn ngay nói thật. Thế nào, ngươi còn muốn để cho ta khi quân hay sao?" Một đám Huyền Vương nghị luận sôi nổi, Shock Tuyết Vương sắc mặt có chút khó coi, hắn kéo qua Hứa Dương, thấp giọng hỏi, "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói là sự thật sao?" Hứa Dương nói ra, chính xác 100%. Shock Tuyết Vương sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn nháo không rõ đến cùng ai nói làm nữa. Hải Vô Cực lớn tiếng nói, "Bệ hạ, kết quả đã rất rõ ràng rồi." Hứa Dương nói rồi quân tỉnh, khuyên đại quân công, tâm hắn đang chết. Hải Hoàng một đôi có thể xem thấu lòng người đối mắt, quét Hứa Dương một chút, lại lần lượt hướng Hải Vô Cực, Mã Kỷ truyền hai người trên mặt đỏ qua. "Vô Cực, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngay từ đầu Mã Kỷ truyền đến thời điểm, ngươi hướng hắn truyền lực truyền âm, đang nói cái gì?" Hải Hoàng đột nhiên mở miệng. Hải Vô Cực nhất thời tay chân luống cuống, tại Hải Hoàng ánh mắt nhìn gần dưới, hắn chỉ có thật sâu tối đầu. "Đúng ngươi muốn cầu truyền chứng nhân, đến chứng thực Hứa Dương nói thực hư. Như vậy chứng nhân đến thời điểm, ngươi hướng hắn truyền âm." hiện nhiên tựu là nội tâm có quỷ, để cho bổn hoàng đoán xem xem, ngươi và Hứa Dương có thủ, cố ý để cho Mã Kỷ truyền làm ngươi chứng, chính là vì chà tụ Hứa Dương. Hải Hoàng ngữ khí bình thản, nhưng từng câu lời nói lại như sắc bén kim thép, xuyên thủng hải vô cực trong lòng phong ngữ, để cho tâm tư của hắn không chỗ nào che giấu. Mã Kỷ truyền, Hải Hoàng ngữ khí như cũ bình tĩnh, bổn hoàng lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi nói, đến cùng phải hay không nói thật? Mã Kỷ truyền sắc mặt tái nhợt, hắn căn bản không dám nhìn Hải Hoàng, chỉ là nhìn một chút Thương Hà Vương Hải vô cực, âm thanh chua chát đáp, thần Hạ thần chưa từng nhìn thấy toàn bộ quá trình, cho nên không dám kết định. Cho nên, ngươi tại ăn nói ba hoa, Hải Hoàng nói ra, ngươi có biết tội của ngươi không? Mã Kỳ Truyền hoàn toàn bị Hải Hoàng uy nghiêm dọa sợ, hắn ở trong hư không quỳ xuống, hô lớn, "Vậy hạ thứ tội, Hạ thần." Nhất thời mơ hồ. Nói xấu có công thần, tại bổn hoàng trước mặt xảo ngôn lệnh sắc, đây là tội lớn. Xét thấy ngươi nhận tội, liền miễn đi tội chết, nhưng tội sống khó tha. Phạt ngươi đi Ma Huyễn tầng thứ 5 trấn thủ, hiểu không? Biết được Ma Huyễn người, không không biến sát. Tất cả mọi người đều lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn Mã Kỳ Truyền. Hắn thực lực tại Huyền Quân bên trong, chỉ có thể coi là trung hạ cấp loại. Tại Ma Huyên tầng thứ 5 cái loại địa phương đó, không biết có thể chống đỡ mấy ngày. Mã Kỳ truyền sắc mặt như cho tàn, bị hai tên đại tướng cấp Huyền Quân áp giải rời đi. "Vô Cực, ngươi làm ta quá là thất vọng." Hải Hoàng sắc mặt như cũ bình thản. "Hải Vân hoàng tộc, tuy rằng giao thiệp thị vượng, nhưng Huyền Vương cao thủ số lượng cũng không nhiều. Ngươi thân là hoàng tộc, dĩ nhiên tùy ý sử dụng, tung để người khác nói xấu có công thần." "Cứ thế mãi, ta Hải Vân thượng quốc vạn năm cơ nghiệp, đều sẽ trôi theo nước chảy." Hải Vô Cực không ngời, đã trầm mặc một lát rồi mới nói, "Thần đệ tử biết tội." Hiện nay lục dụng người, liền không trọng phạt. Người sau này liền đóng giữ Tây Nam khu vực, phòng bị xuất Vân phản nghịch xâm chiếm." Hải Hoàng tuyên bố. Xử lý xong hai chuyện này, Hải Hoàng con mắt lần nữa nhìn về phía Hứa Dương. "Ngươi thật giống như rất không lo lắng." Hải Hoàng cười nói. "Bệ hạ thành minh, thấy rõ và dặn. Sự thực chính là sự thực, công đạo tự tại lòng người." Hứa Dương hồi đáp, "Cái kia hơn 10 vị xuất Vân huyền quân đã bị Hứa Dương tất cả bắt giữ, sai người áp giải đến Long Lân thành, chờ bệ hạ xử lý." "Cái gì? Dĩ nhiên đem hơn 10 vị huyền quân cao thủ toàn bộ bắt giữ? Không thể nào, bắt giữ cùng tiền đánh?" hoàn toàn là hai khái niệm, cần thực lực mang tính áp đảo ưu thế để cho kẻ địch mất đi phản kháng ý chí mới có thể. Hứa Dương thực lực đã đến mức độ này. Đây chẳng phải là huyền vương trở xuống người số 1. Hải Hoàng hắng giọng một cái, nhất thời chung quanh nghị luận im bặt đi. Vị hoàng giả này khẽ mỉm cười, chớ có lên tiếng, cái kia Trương Chiêu trọng chờ người đi tới rồi, khoảng chừng chính là vì việc này mà tới. Hải vô lượng, nếu chúng ta tạm thời đình chiến, như vậy các ngươi bắt bên ta thứ 37 huyền quân, vẫn cần về trả lại cho ta phương. Trương Chiêu trọng hóa thân trầm giọng nói. Quả thật là như vậy. Trở Dương bắt được khối lượng lớn xuất Vân Huyền quân, dẫn tới Trương Thiên sư tự mình đến thu hồi. Chuyện này không có chút nào nghi vấn rồi. Có Vương Giả nói nhỏ, "Chuyện cười, tạm thời đình chiến. Ta Hải Vân Thừa Quốc chưa bao giờ đã đáp ứng đình chiến." Hải Hoàng đôi mắt bỗng nhiên mở, bắn ra hai đạo sương mù ánh sáng mờ mịt, như hai thanh lợi kiếm, chấn lôi vương, truyền lệnh cho Long Lân thành chủ, đem áp giải đi qua thứ 37 vạn quân, toàn bộ chẳng thủ, không giữ lại ai. "Hải vô lượng ngươi." Trương Chiêu trọng giận dữ, nhưng một câu đều không nói ra được. Tước định của chúng ta bất quá là hoàng gia đình chiến, chưa nói trả về tù binh, Hải Hoàng lạnh lùng nói ra. Hơn nữa theo ta hiểu rõ chiến báo, Ngụy Vương thập đại vương hầu, tại ẩn nút bên trong thành thời điểm, đã từng thuận tay đánh chết chúng ta Hải Vân thượng quốc đến mấy chục tên huyền quân. Món nợ này, lại làm như thế nào tính toán? Trương Chiêu trọng tự biết đối lý, hắn tức giận hừ một tiếng, một đôi con mắt tại Hứa Dương trên người mạnh mẽ đã qua, xoay người một bước bước ra, nhẹ nhàng bỏ chạy. Ha ha, sảng khoái. Nhìn thấy cái kia phản nghịch nổi giận đùng đùng dáng vẻ, thực sự là sảng khoái. Hải Vô nhai cả người hắc vụ bước lên, hắn mang theo thưởng thức ánh mắt, nhìn Hứa Dương nói ra, "Tiểu tử, ngươi là cái đó gia tộc, ta muốn mời bảy hạ, hảo hảo ban thưởng gia tộc của ngươi." Hứa Dương cười khổ một tiếng nói ra, "Viện chủ đại nhân, học sinh xuất thân Hải Vân viện Thương Lan phủ, vừa mới tốt nghiệp, còn không thời gian 1 năm." "Thương Lan phủ?" Hải Vô Nhai cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng bế quan hoảnh giả, hắn thế mới biết, Hứa Dương càng là xuất thân từ chính hắn học viện. "Hào hào, ha ha. Bậy hạ, ta Thương Lan phủ, nhưng lại bồi dưỡng được một cái thiên tài siêu cấp a. Nửa bước huyền quân cảnh giới, có thể bắt giữ hơn 10 vị huyền quân cường giả, phần này thực lực, quả thực là bệ nghệ cổ kim." Hải Vô Nhai viện chủ nói ra. "Đúng vậy, Hứa Dương xác thực hẳn là trọng thượng." Hải Hoàng tự nhiên nói ra, lấy hứa dương thực lực, làm bị tướng quá mức nhân tài không được trọng dụng, liền lên một lên, chẳng đại tướng. Quy 1 chương 678, tốc độ sứ thế tôn có giá. Chương 678, tốc độ sứ, thế tôn có giá. Xác định bỏ phiếu. Các vị huyền vương tất cả giật mình, thế này sao lại là lên một lên? Từ bị tướng đến lớn tướng, đó là ngay cả lên cấp 6. Tại Hải Vân thượng quốc huyền quân hệ thống bên trong, Hứa Dương nhảy một cái mà thành đại tướng, đi lên nữa, cái kia chính là phong hào tướng quân cấp bậc. Mà phong hào tướng quân đều là thực lực ra sao người, vậy cũng là vương gia. Bất quá từ Hứa Dương thực lực đến xem, hắn cũng xứng đáng với cái này đại tướng danh xưng. Hứa Dương hơi run run, Shock Tuyết Vương vội vã đẩy hắn một cái, còn không nhanh lên Tạ Ân. Hứa Dương theo lời Tạ Ân, miệng nói vạn tuế không để cập tới. Để cho Hứa Dương có chút kỷ khái là, Shock Tuyết Vương đối với hắn dường như quá khá hơn một chút, ngay từ đầu liền tự thương Hà Vương cưỡng bức bên trong, đem hắn giải cứu ra sau đó lại dụ Hứa Dương làm đồng, cuối cùng lại chủ động giúp Hứa Dương khoe thành tích. Bất quá bây giờ không phải hỏi thời điểm, Hứa Dương chỉ có thể đem nghi hoặc dấu ở trong lòng. Hứa Dương, ngươi bây giờ đã là đại tướng, làm tiếp Khảm Ly thành thủ vệ tướng quân thì có chút không thích hợp, Hải Hoàng trầm âm, sau đó hỏi, Thương Hà Vương, ngươi cũng đã biết, hiện nay nước ta bên trong, còn có cái nào khu vực có tiết độ sứ chỗ trống? Thương Hà Vương tuy rằng không thích, nhưng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Hắn suy tư một phen, sau đó nói ra, bẩm báo bệ hạ, thần nhớ tới, tại Khảm Ly thành sở thuộc Đông Bắc khu vực thứ 4, tiết độ sứ ngu kính nguy đại nạn sắp tới, hắn đã hướng Vũ Bộ nộp cất hải cốt sách, muốn trở lại về với ông bà. Ngoài ra, cũng không những khu vực khác có tiết độ sứ chỗ trống. Đông Bắc khu vực thứ 4, nơi đó nguy cơ từ phía chẳng những có được Sương Hải Vân tứ đại tuyệt địa một trong mặt Nhật Hỏa Sơn. Còn có Huyền Vương, Sả Vương Quốc các loại rất nhiều nhiệm địa, giao cho Hứa Dương đi kế nhiệm Tiết độ sứ, sợ rằng không ổn đâu." Sóc Tiết Vương cau mày nói ra. "Khởi bẩm bệ hạ, thân đệ tử cho rằng, Đông Bắc khu vực thứ 4 Tiết độ sứ vị, Hứa Dương vô cùng thích hợp, Thương Hà Vương nói ra, hắn thực lực hôm nay, có thể nói Huyền Vương trở xuống người số 1, toàn quốc 28 khu vực, khu vực nguy hiểm nhất giao cho hắn đến đóng giữ, đây mới là xài cho đúng tác dụng, toàn bộ là nhân tài nhà. Hứa Dương, ngươi cảm thấy thế nào?" Hải Hoàng vẻ mặt ôn hòa, hỏi dò Hứa Dương ý kiến. "Hạ thần không có ý kiến, chỉ nghe lệnh bệ hạ." Hứa Dương trầm giọng nói, Lúc đầu Lạc Bạch Thủy đã nghĩ thay Hứa Dương lưu đến Đông Bắc khu vực thứ 4 tiết độ sứ vị trí. Bây giờ ngược lại miễn Tạ Vương một phen tay chân. "Được, cái kia quyết định như vậy đi." Hải Hoàng khẽ vước cảm, tâm tình của hắn trở nên sướng nhanh hơn rất nhiều, lập tức một phất ống tay áo, "Trấn Lôi Vương, như thế nào phái ra Huyền Vương cao thủ, trấn áp xuất Vân Phàn nghịch sự tình, liền giao cho ngươi." Vu Cần Cẩn cụ và thật tha dục tâm, sớm ngày đem Luân hãm 37 thành cho đoạt lại. Trấn Lôi Vương thanh âm vang dội, không người lĩnh mệnh. Trở về Hải Vân Hoàng đô, Hứa Dương lập tức trở về Vân Đô một chuyến, sẽ cùng Tạ Vương nói lời từ biệt. "Tiểu tử" Ngươi đã là Đông Bắc khu vực thứ 4 Tiết độ sứ. Không tồi không tồi. Lạc Bạch Thủy híp mắt, nhìn Hứa Dương, đối với cái này nhất thời hứng khởi, nhận lấy đồ đệ, hắn càng ngày càng thỏa mãn. Sư phụ khí tức càng ngày càng dày nặng, xem ra thành tựu pháp tượng cảnh giới có hy vọng. Hứa Dương cười vỗ một cái mông ngựa. Đúng vậy a. Muốn nói nó chứ. Ta Vương Lạc Bạch Thủy đột nhiên xổ một câu nói tục, lão tử cảm giác, rõ ràng chỉ kém một tầng giấy khoảng cách, nhưng này màn giấy, đến cùng thế nào mới có thể chọc thủng. Thổ ra ra một triển. Sư phụ, ngài tay cầm vài kiện tiên giai cổ vật khí, lẽ nào liền không có một tia hiệu quả? Hứa Dương Ngọc liền nói: "Ngươi cho vi sư cái kia vài món thiên giai cổ huyễn khí, vi sư đương nhiên cẩn thận nghiên cứu đi qua, ẩn chứa trong đó phù văn, đúng là lớn, có dặn dắt, nhưng dựa vào cái kia vài món thiên giai cổ huyễn khí, đã nghĩ phá tan cấm cố, đạt đến pháp tựa cảnh giới, còn là không thể nào đấy. May mà đoạn trước thời gian, ngươi cho vi sư một bộ hoàn chỉnh thế tôn cốt văn, ẩn chứa phong cực ngàn vạn biến hóa, vi sư mới mơ hồ cảm thấy huyền hoàng cảnh giới màng giấy kia." Hứa Dương nháy mắt mấy cái, hỏi thăm: "Sư phụ ngài khoảng cách pháp tựa cảnh giới, đến tụt cùng còn thiếu một chút cái gì?" "Lão tử nếu như biết rõ là tốt rồi." Lạc Bạch tùy lượng một cái, bất quá, vị sư phong cực, ám cực đồng tu, muốn tấn thăng hoàng giả, so với người bình thường khó khăn rất nhiều. Hiện tại có phong cực cốt văn, nếu như lại đến một bộ ám cực cốt văn, hẳn là liền viên mãn chứ. Bất quá điều này cũng cũng chỉ là phần đoán. Hứa Dương rõ ràng, Tà Vương dù sao còn trẻ, nay tuổi chưa qua 60 tuổi, phụ văn của hắn tích lũy, so với những cái kia sống gần 200 tuổi lâu năm huyền vương, còn kém rất nhiều. Chiến lực cũng không ngang ngửa với kiến thức, Tà Vương chiến lực siêu quần, nhưng đối với phụ văn đạo nghiên cứu phương diện, khẳng định không sánh được đám kia tiềm tu trăm năm lão quái vật. Chỉ là từ đâu đi cho sư phụ tìm một bộ ám cực cốt văn. Hứa Dương đem chủ ý đánh tới trấn huyền tháp tầng thứ 2, những cái kia thế tồn trên tế đàn, có lẽ tại đệ nhất ngồi tế đàn sau đó, còn tồn tại cái khác thế tồn tế đàn. Những cái kia thế tồn bên trong, có lẽ có ám cực cương giả, có thể tham khảo cốt văn. Nghĩ tới đây, Hứa Dương lập tức tâm thần lén vào tinh hải, tiến vào trấn huyền tháp bên trong. Tâm thần hắn ngưng rót tại trấn huyền tháp bên trên, nhất thời tầng thứ 2 môn hộ mở rộng, đem Hứa Dương tâm thần hóa thân hút thu hút bên trong. Hứa Dương nhìn qua tầng tầng sương mù, một đường đi được đệ nhất ngồi trên tế đàn. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương Ngơ ngác phát hiện, đệ nhất ngồi trên đế đan, lúc đầu ngồi khoanh chân thế tôn Di Quốc, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cả tòa phía trên đế đan, trống rỗng, liền một cái đầu lâu đều không có. Dù La Hứa Dương gan lớn, nhưng cũng trong lòng sợ hãi, tình huống như thế quá mức quỷ dị. Nhìn xung quanh trong lúc đó, đột nhiên cách đó không xa trong sương mù, một trận lẹt xẹt, lẹt xẹt tiếng bước chân vang lên, một cái cực kỳ cao gầy bóng dáng, từ trong sương mù qua lại mà tới. Cái này, đây chính là vị kia thế tôn Di Quốc, thế nào sống lại? Hứa Dương choáng váng, hắn cẩn thận từng ly từng tí sau lùi một bước. Cái thể Tôn Sương cốt trắng loáng như ngọc cốt trên kệ, còn có từng kia từng kia màu đỏ sẫm khô cạn vết tích, đó là Hứa Dương lần trước thổ huyết lưu lại. Nó một đôi trống rông hốc mắt, mặt hướng Hứa Dương. Tuy rằng cái này chiếc thể Tôn Sương cốt không có con mắt, nhưng Hứa Dương cảm giác được, của nó thật sự tại xem chính mình. Ngươi muốn làm cái gì? Hứa Dương nhìn thấy thể Tôn cốt giá hơi không người, không khỏi cảnh giác nói ra. Đột nhiên, thế Tôn Sương cốt phía sau một đôi trắng loáng cánh bằng xương, nhanh chóng mở ra, nó hóa thân một đạo bạch quang, nhanh như chớp giật cuốn tràn một tuần, lại rơi vào tại chỗ. Đây là đang làm gì? Hứa Dương cuối cùng tích lực cũng không có thấy rõ thế Tôn Quốc Giá động tác. Hắn không khỏi ngơ ngác, tốc độ như thế này, đã gần như di động trong mắt, hoàn toàn vượt qua thị lực cực hạn. Thế Tôn Quốc Giá đang làm ra một phen động tác sau đó, lại lần nữa lẹ sẹt, lẹ sẹt địa hình đi, đi mấy bước, lại một lần làm ra không người động tác, một đôi cánh bằng xương nhanh chóng mở ra. Hô! Tráng xóa hào quang lóe lên rồi biến mất, thế Tôn Quốc Giá lần nữa cuốn tràn một tuần. Cái này một lần, Thứa Dương cuối cùng thấy rõ một điểm lộ vật. Quy 1 chương 679, lấy ân tín Ma Nguyên bí mật. Chương 679, lấy ân tín, Ma Nguyên bí mật. Sắp định bỏ phiếu. Đây là Cựu đại cơ sở phù văn, phong chi quy tích. Hứa Dương nhớ lại hắn khắc họa thế tôn cốt văn, càng nghĩ càng thấy đến, cái này chiết thế tôn cốt giá, mỗi một cái động tác đều đối ứng cựu đại cơ sở phù văn, trong nháy mắt đó, nó giống như là thuần túy gió, nhanh đến mức cực hạn. Cái này bộ khung xương, phải hay không để cho ta học tập quy tích vận hành của nó? Hứa Dương trong lòng hây động, lập tức nỗ lực mô phỏng khung xương động tác. Bất quá, bước đầu tiên Hứa Dương liền thất bại rồi, hắn cong eo cúi người, xúc thế thời điểm, mới phát giác chính mình không có cái kia đôi cánh. Hơn nữa cựu đại phù văn, tại cơ sở bên trong, ẩn chứa vô cùng biến hóa căn bản không phải Hứa Dương hiện tại chỗ có thể hiểu thấu đáo đấy. Được rồi, ta lần này đi vào mục tiêu là tìm kiếm ám cực thế Tôn Quốc Văn. Hứa Dương buông tha cho nỗ lực, hắn đi tới đệ nhất ngồi tế đàn phần cuối, đã có thể nhìn thấy thứ hai ngồi tế đàn, thấp thoáng tại trong sương mù dày đặc mơ hồ hình ảnh. Một bước bước ra, Hứa Dương tiến vào hai tòa tế đàn ở giữa sương mù cách trở bên trong. Ầm ầm. Tâm thần áp lực bỗng nhiên tăng lớn, Hứa Dương cảm giác một trận trời đất quay cuồng, bị bắn ra trở về tại chỗ. Hắn lắc lắc đầu, một lát mới phản ứng được. Ta đây là bị sương mù cư tuyệt. Tại sao? Là bởi vì ta tâm thần lực lượng không đủ mạnh. Không đúng vậy, tâm thần lực lượng không mạnh sẽ chỉ làm ta khó có thể chịu đựng cái nặng, chắc chắn sẽ không đem ta bắn ra khỏi tại chỗ." Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Lúc này, cái kia bộ khung xương lần nữa làm ra giống nhau động tác, tại chỗ không lười, một đôi cánh bằng xương nâng lên, nhanh chóng vô cùng cuốn tràn một tuần. Cái này tốc độ phi hành, sát thực nhanh đến mức cho người giận sôi. Coi như ta mở ra phong cực chân thần, vận chuyển phong ma đột phá, cũng không kịp tốc độ này 1 phần 10. Hứa Dương cau mày đăm chiêu, nhưng là, vị này thế tôn có giá. Một mực như vậy làm, rốt cuộc là ý gì? Đột nhiên, Hứa Dương nghĩ tới một khả năng tính. Chẳng lẽ nói là để cho ta học tập động tác của nó. Chỉ có tại triệt để nắm giữ loại này phi độn huyền thuật sau đó, ta mới có thể đột phá xương mù trở ngại, đạt đến thứ hai ngồi đế đàn vị trí. Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức, Hứa Dương cười khổ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nghĩ muốn học loại này phi độn huyền thuật, vẫn là quá khó khăn. Tâm thần nhất chuyển, Hứa Dương tâm thần hóa thân, quay trở về thân thể bên trong, ly khai trấn huyền tháp. Lần nữa mở mắt ra, Lạc Bạch thủy như cũ bình chân như vại ngồi ở trên ghế nằm, lười biếng mở miệng nói, "Ngoan đồ nhi, thế nào đột nhiên liền nhập định?" Hứa Dương gãi gãi đầu, cười nói, "Đệ tử hơi có cảm ngộ, tân" Trời có cảm ngộ. Lạc Bạch Thủy cũng không thèm quan tâm hắn, ngồi thẳng thân thể nói ra, "Ngôn Đồ Nhi, gần nhất vi sư muốn đi Ma Huyễn lang bạn một phen, ngươi phải cẩn thận lưu ý, đừng cho Vương hầu cao tay nắm lấy rồi." Thửa Dương cả kinh, "Sư phụ, ngài tại sao đột nhiên muốn đi Ma Huyễn?" Đây chính là tiếng tâm lừng lấy đại hung nơi. Thửa Dương biết rõ, sư phụ đi Ma Huyễn, chắc chắn sẽ không đi mấy tầng trước, mục tiêu của hắn tất nhiên là Ma Huyễn bên trong, cực kỳ hung hiểm vị trí. Có ngươi cho phong cực cốt văn, vi sư muốn tấn thăng phong cực hoàn hoàn đã sắp xi rồi. Nhưng vi sư lại không cam lòng vứt bỏ ám cực tu luyện, liền đi Ma Huyễn và va vật khí. Nơi đó quỷ vật hoành hành, không thiếu mạnh mẽ âm cực yêu thú, nếu như có thể bắt được một hai đầu, tinh luyện bổn mạng của bọn hắn thần thông, có lẽ có thể có chút thu hoạch." Lạc Bạch thủy sở sở râu mép nói ra. Hứa Dương lặng lẽ gật đầu. Hắn biết rõ vị này tiện nghi sư phụ tính tình, đừng xem thường ngài cười vui vẻ, vừa nhắc tới phương diện tu luyện sự tình, liền hết sức chăm chú, nói ra: "Nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ đấy. Đệ tử dự chúc sư phụ thành công đột phá cửa ải khó, tu thành pháp tượng cảnh giới." Hứa Dương chân thành mà nói ra. "Ha ha, đó là đương nhiên, lão tử." "Không đúng, vị sư là ai?" Ngã năm vừa ra tuyệt thế kỳ tài, nho nhỏ pháp tượng cảnh giới, làm có được ta. Ta nhưng là muốn tu thành truy phàm, thẳng vào vô lượng tiên tiêu a." Lạc Bạch Thủy cười ha ha, Hứa Dương thì mặt sầm lại. "Đúng rồi, đây là vi sư tìm hiểu ngươi cho phong cực cốt văn, sinh ra một ít tâm đắc lĩnh hội. Ngoan làm trái không được rồi, càng làm nghiên cứu, bộ này cốt văn lại càng là bác đại tinh âm, không hổ là thế tôn để lại." Lạc Bạch Thủy ném cho Hứa Dương một quyển sách nhỏ. "Hảo hảo học, đối với ngươi tuyệt đối mới có lợi." Hứa Dương cảm ơn ấn sư, lập tức đem quyển sách nhỏ này nhận lấy. Tại từ biệt Tả Vương sau đó, Hứa Dương lần nữa đi tới Hải Vân Hoàng Thành. Đầu tiên hướng Vương cung phương hướng đi đến. Nhắc tới cũng xảo, Hứa Dương lần này gặp được thủ vệ, vẫn là cái kia hai tên Huyền tông. Hứa tướng quân, bên phải vị Tiêu Viễn tông thân thiện nở nụ cười, chẳng bao lâu nữa, nên tôn sưng Hứa tiết độ sứ rồi. Hứa tướng quân lần này hay là đi vũ bộ, đổi lấy ân tín chứ? Chúc mừng thăng quan tiến tước. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cửa hoàng cung vệ, tin tức lại cũng như vậy linh thông. Ta nhớ được ngươi, ngươi họ Tề, đúng không? Hứa Dương ném qua một cái nhỏ bình ngọc, đây là một bình Hoa Khí đan, đối với giải trừ huyền mạch tắc tụ, tu luyện huyền thuật đều có tác dụng lớn, xe đưa ngươi rồi. Họ Tề bảo vệ cửa lại hỉ, nói đã tạ hứa tướng quân trọng thượng, lại đi hướng Vũ Bộ thời điểm, Hứa Dương mơ hồ nghe được, một tên trong đó Huyền Thông Âm Mộ nói, "Lão thể, ngươi thật là may mắn, lại leo lên một cái quý nhân." "Hừ, lắm mạnh, ngươi chính là quá cứng, đứng ở nơi đó cùng một khối cọc gỗ đúng thế. Chúng ta đóng giữ Hải Vân Hoàng cung, mỗi ngày nhìn thấy quý nhân đâu chỉ hứa tướng quân một người. Nhiều đưa lên mấy cái khuôn mặt tươi cười, lại giá trị cái gì? Đại nhân vật tiện tay thưởng ít đồ, chúng ta liền được lợi vô cùng." Hứa Dương không thèm quan tâm cái kia hai tên các cộng, hắn trực tiếp đi tới Vũ Bộ. Lần này tại Vũ Bộ Hứa Dương không có nhìn thấy Thương Hà Vương, bất quá hắn nhưng gặp được một cái quen thuộc Vương hầu. Sóc Thiết Vương. Đại tướng Hứa Dương gặp Sóc Thiết tướng quân. Hứa Dương chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Sóc Thiết Vương lúc đầu nghiêm túc khuôn mặt, nhìn thấy Hứa Dương sau đó nhất thời mà hoãn, thậm chí còn có vẻ tươi cười. Hắn tiện tay hô: "Miễn lễ rồi, ngồi đi." Lần này là đem đổi lấy ân tín. Sóc Thiết Vương ra hiệu một bên con trước, đem Đông Bắc khu vực Thiết thứ tư độ sứ ân tín mang tới, đồng thời thu hồi Hứa Dương thủ vệ khảm lỳ con dấu. "Đúng vậy, ta muốn nhanh chút đi nhậm chức." Hứa Dương trả lời. "Hứa Dương, ngươi đi Đông Bắc khu vực thứ 4, nhất định phải cẩn thận." Một trong số đó, Đông Bắc khu vực thứ 4, phạm vi ngàn vạn bên trong, chỉ toàn bộ Hải Vân bản thổ 1 phần 10. Thế nhưng Hoang Vãng, hơn nữa quái thú hình hành, không ít thành trì đều gặp phải quái thú công thành uy hiếp thứ hai, nơi này là Tiên môn đạo tràng Dương Nguyệt nơi cũ, bọn hắn khẳng định không cam lòng vứt bỏ Độc Cô Thành, sẽ nghi tất cả biện pháp cùng ngươi làm khó. Sóc Thiết Vương dặn dò. Cửu Long hội tại nói rõ ý đồ, ủng hộ xuất văn phục quốc quân sau đó, thế lực của bọn họ toàn diện co rút lại, Độc Cô Thành Tiên môn đạo tràng từng bộ, đã trống rỗng, không có ai tồn tại. Hứa Dương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn gật đầu nói, "Đúng rồi." Mặt tướng ghi nhớ trong lòng. Quy 1 chương 680, Triệu Minh Thành khảm ly thay đổi. Chương 680, Triệu Minh Thành, khảm ly thay đổi. Xác định bỏ phiếu. Tiếp nhận hẩn tín, Hứa Dương nhìn một chút, tốc độ sứ đại ấn càng thêm tinh mỹ, phía trên khắc rõ Hải Vân tốc độ, Đông Bắc thứ tư 8 chữ to. Đúng rồi, Đông Bắc khu vực thứ 4, một bên khác chính là Liệp Sơn Thượng Quốc một cái tôi tớ quốc quốc cảnh. Cái này một lần Liệp Sơn Thượng Quốc nhúng tay ta Hải Vân bên trong sự vụ, Hải Hoàng bệ hạ dị thượng tức giận. Ngươi tỏa trấn Đông Bắc biên cảnh, nhất định phải chú ý Liệp Sơn Thượng Quốc hướng đi. Sóc Tuyết Vương lại dặn dò, mặt tướng nhất định vì ta nước Phòng thủ Đông Bắc biên cương. Hứa Dương nói ra: "Được rồi, ta cũng không lưu ngươi rồi. Đi thôi." Sóc Tuyết Vương phất tay một cái tiến khách. Hứa Dương đứng lên, nói ra: "Sóc Tuyết Vương đại nhân, Hứa Dương có một việc, một mực không hiểu. Tại sao ngài một mực như thế che chở ta?" Sóc Tuyết Vương cười nhạt: "Ta là bạn của Lạc Bạch Thủy. Tuy rằng ta không biết, hắn còn có nguyện ý hay không nhận thức ta người bạn này, nhưng ta là nhận thức hắn người bạn này đấy." Hứa Dương đã minh bạch, đây cũng liên quan đến thế hệ trước căn oán, hắn không dễ chịu hỏi, chỉ có hướng Sóc Tuyết Vương hành lễ, lập tức đi ra vũ bộ. Trong coi vực môn Huyễn Quân, đối Hứa Dương đã hoàn toàn thủ lạc, chỉ bất quá hắn xem Hứa Dương ánh mắt, đã không có nguyên bản ngạo mạn, mà là tràn đầy kính nể. Bất luận là thực lực hay là địa vị, Hứa Dương đều hơn xa quá hắn. Đây chính là lực lượng cùng quyền lực mang tới uy nghiêm. Hứa tướng quân. Không đúng, Hứa Tiết độ sứ, lần này là muốn đi đâu vậy? Vị kia Huyền Quân Ân cần nói ra. Hừm. Đi Khảm Ly Thành đi, Hứa Dương nói ra, Khảm Ly Thành không gian môn cũng không có vấn đề. Lần trước sợ dĩ không có cách nào truyền tống, là vì Khảm Ly Thành bên trong gia nội ứng, không có đúng lúc bổ sung Khảm Ly Thành không gian môn huyền thạch năng lượng. Nhưng là hứa tiết độ sứ, Khảm Ly Thành chỉ là một cái thành nhỏ, Đông Bắc khu vực thứ 4 tổng bộ. Tại Natang ngày thành a, vị kia huyền quân nói ra, Đông Bắc khu vực thứ 4 lớn vô cùng, Khảm Ly Thành cùng Natang ngày thành, cách xa nhau có ít nhất 3 triệu dặm. Ngài nhất định phải đi Khảm Ly Thành. Hứa Dương đối với cái này huyền quân nhất tỉnh, có chút không quen, hắn xác nhận được nói, đúng vậy, chính là Khảm Ly Thành. Vâng. Vị kia huyền quân đánh ra một đạo thủ quyết, nhất thời vực trên cửa, một đạo hố đen vòng xoáy chậm rãi hình thành. Hứa Dương một bước bước vào, nhất thời tiên địa vị trí đen tối. Vực môn truyền tống, mau lẹ thuật tiện. Trong đáy mắt, Hứa Dương lại là một bước bước ra, đã đi tới Khảm Ly Thành không gian môn ơi. Từ ấm áp Hải Vân Hoàng Thành, lập tức đi tới trời đất ngập tràn băng tuyết, gió bắc lạnh lẽo Khảm Ly Thành, băng hòa thành, Hứa Dương thật là có chút không quen. Cũng may hắn huyền công thấm hộ, thân thể càng là mạnh mẽ, đối với điểm ấy nho nhỏ lạnh giá, không hề có cảm giác gì. Phân biệt một thoáng phương hướng, Hứa Dương chậm rãi hướng Hạ Uy Thành chủ vị trí phủ thành chủ đi đến. Hứa Dương nhìn thấy dọc theo đường đi, không mặc ít gia thú bảo, lộ ra cường tráng bắp thịt bọn man tộc, dĩ nhiên từng cái từng cái cầm trong tay kiếm bản to bự lớn. Về phía trước phương chạy đi, hắn không khỏi cả kinh. Thông đi chẳng lẽ quái thú lần nữa công thành. Thiện tay kéo một cái bọn người, Hứa Dương hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Cái kia bọn người không nhịn được vùng một cái áo ra, vùng tay. Đừng lầm ta giết tập nhân. Ai biết cái này vùng một cái, nhưng vẫn không núp núp, Hứa Dương mặt mỉm cười, chỉ là một câu câu vu, không làm lỡ chứ. Cái kia bọn người cái này mới nhìn rõ Hứa Dương mặt, sợ hết hồn, Hứa, Hứa Tường Quân. Hứa Dương phía trước đoạn thời gian, chống lại quái thú công thành, liên tiếp tru diệt mấy chục con hung thú. Quả thực để cho bọn người khiếp sợ, rất nhiều bọn chiến sĩ đều nhớ kỹ mới tới thủ vệ tướng quân Hứa Dương, là một cái không nổi hảo hẳn lại nhìn tới Hứa Dương bà bay, mang tính tiêu chí biểu trưng trắng như tuyết quả cầu dung. Cái kia bọn người cuối cùng xác định, hắn kích động hô một câu họng, Hứa tướng quân trở về rồi. Không ít người nghe được tiếng la, từng cái từng cái hướng Hứa Dương bên người súng lại. Đúng là Hứa tướng quân. Quá tốt rồi. Hứa tướng quân, nhanh đi cứu cứu thành chủ đại nhân đi. Một đám bọn người thất truy bắt thiệt nói xong, Hứa Dương vội vã xua tay, ai có thể nói cho ta nghe một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có quái thú công thành? Một cái bọn người đứng ra nói ra, không phải. Hứa tướng quân, cái kia con chó Triệu Minh Thành, tự mình đến bang hỏa thành rồi. Hắn đu hiếp thành chủ đại nhân, đem thành chủ đại nhân một nhà gia trẻ đều cho chói lại. Chúng ta bọn người tức không nhịn nổi, đã sắp qua đi liều mạng với bọn họ. Có chuyện như vậy, Hứa Dương cau mày, xem ra, lần trước tại Độc Cô Thành, không có tìm Triệu gia huyền quân nói chuyện nói, thật sự là cái sai lầm. Ta tiêu diệt tiên môn đạo trưởng, loại này lực uy hiếp còn chưa đủ a. Hứa tướng quân, cứu cứu thành chủ đại nhân đi. Có Hứa Tác nữ nhân tự phát quỳ xuống. Bọn nam nhân tôn trọng Vũ Dũng, nhìn thấy quỷ vì là đáng ghét hải bi, bọn hắn cũng không quỳ xuống, mà là hai tay cho đường, thật sâu gặp rằng, dù loại này lễ tiết, thỉnh cầu Hứa Dương cứ việc. Tứ đại quỷ soái làm ăn cái gì không biết. Hứa Dương chau mày, hắn hừ một tiếng, nói ra, "Mọi người yên tâm, ta đây liền đi phụ thành chủ." Hứa Dương đột nhiên hóa thân ánh sáng màu xanh, một bước bước ra, đã biến mất ở tại chỗ. Mọi người ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết Hứa Dương đi nơi nào. Trên thực tế, là Hứa Dương tốc độ quá nhanh, vượt ra khỏi những người bình thường này thị giác cực hạn chịu đựng. Nếu như là một tên huyền quân cấp cao thủ, có thể nhìn thấy một đạo thanh quang bắn về phía phụ thành chủ. Đương nhiên huyền vương cường giả, liên nhìn càng thêm rõ ràng, Hứa Dương đạp chân, hòa phòng, phi độn mỗi một cái động tác đều có thể nhìn rõ rõ ràng. Đi, đi phụ thành chủ, xem hứa tướng quân Trừng phạt Sài Lang Triệu Minh Thành. Tại một cái bọn hán tử dẫn dắt xuống, một đám cả trai lẫn gái, hướng phụ thành chủ phương hướng chạy đi. Phụ thành chủ trước, hai phe nhân mã dàn co. Nghiêm khắc nói, trong đó một phương cũng không tính người, mà là bốn đám to bằng gian phòng quỷ hỏa, lập lòe xanh thảm ánh sáng. Tại quỷ hỏa thấp phía dưới, bốn cái cao lớn quỷ sói lạnh lùng đứng. Bốn cái quỷ sói bên cạnh, vóc người khôi ngô cường tráng, lộ ra một đống lông đen hạ uy thành chủ, sắc mặt tái xanh, mang theo một nỗi lo lắng, nhìn về phía đối diện cùng tứ đại quỷ soái giang cơ, là một đám quần áo hào hoa phú quý, cùng bọn dân bản xứ trang phục hoàn toàn người khác nhau. Dẫn đầu chính là một cái khô quắt lão đầu, hắn ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, bình thản ung dung mà nhìn về phía tứ đại quỷ soái, phảng phất đối mặt không phải cùng hung cực các con quỷ, mà là bốn đám công khí. Đang khô quắt lão đầu phía sau, một cái sắc mặt trắng bệnh, với ánh mắt rất nặng kinh niên, chỉ huy mấy tên huyền tông cường giả, đem Hạ Uy thành chủ một nhà vững vàng trói buộc. Triệu lão đầu, tức thời mau mau thả ra mấy người kia, bằng không lão tử cho ngươi nếm thử vạn quỷ vệ tâm thống khổ. Xích Lê thống lĩnh cắn răng nghiến lợi quát, "Hừ hừ!" Khâu Cát lão đầu Triệu Minh Thành cũng không hề thi triển huyền quân như thế, xem ra cùng một cái gần đất xa trời lão đầu nhi không có chút nào khác biệt. Hắn nghe vậy cười hắc hắc nói, "Lúc nào, ta ác âm quỷ cũng được bảo tiêu. Nói cho các ngươi, dám tiến lên một bước, ta liền giết một người. Nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, cái này một nhà ba người, toàn bộ đầu rơi xuống đất. Ta xem ai dám." Một cái trong sáng thanh niên thanh niên âm truyền đến. Quy 1 chương 681, Chu Ma trận lĩnh vực hình thức ban đầu. Một đạo thanh quang bắn phá phía chân trời, dông nhiên phóng lớn, nhanh chóng hóa thành một cái áo lam thanh niên thân hình. "Hứa Dương huynh đệ." Chủ nhân Bất đồng xung hô, từ hạ uy thành chủ cùng tứ đại quỷ soái trong miệng truyền ra, nhưng tâm tình của bọn họ cũng là tương tự, đều có một loại có người tâm phúc cảm giác. Hứa Dương trên vai còn nằm út Sấp Phi Cẩu, hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia khô quắc lão đầu, người chính là Triệu Minh Thành. Triệu Minh Thành đột một tiếng, từ trên ghế nằm đứng lên đến, một bộ đề phòng vẻ mặt, người chính là Hứa Dương. Nghe thấy ngươi là Khảm Ly thành thủ vệ tướng quân, vậy ngươi có biết hay không, thủ vệ tướng quân do tiết độ sứ quản hạt, đồng thời nhận địa phương thành chủ chỉ huy. Ta là thượng cấp của ngươi, nếu như ngươi dám bất kính với ta, lan truyền ra ngoài chính là phạm tội. Hải Vân Thượng Quốc tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi loại hành vi này. Nguyên lai chính là nguyên nhân này, cho ngươi có là gan tiếp tục đến cửa, ức hiếp Hạ Uy thành chủ một nhà, không hề chú ý uy hiếp của ta." Hứa Dương cười nhạt. "Vậy thì như thế nào, ngươi mạnh hơn, cũng phải kiêng kỵ Hải Vân Thượng Quốc pháp luật." Triệu Minh thành trong lòng chột dạ, thẳng đến cùng Hứa Dương chính diện đối lập, linh giác của hắn mới có thể cảm ứng được Hứa Dương mạnh mẽ, phảng phất một tòa núi cao, không thể vượt qua. Đối phương chỉ cần giỗi giũ tay chỉ, có thể đem chính mình giết chết, đây là đối mặt huyền vương cao thủ mới có cảm giác. "Ta đương nhiên biết rõ Hải Vân Thượng Quốc pháp luật, nói cách khác, chỉ cần ta không là của ngươi cấp dưới." Giết ngươi liền không chút nào vấn đề. Hứa Dương lạnh lùng nở nụ cười, "Thật sao?" Triệu Minh Thành trong linh giác cảm nhận được châm đâm giống nhau ý, hắn chấn váng, quát lên, "Hứa Dương, độc cô Thành thủy nguyên lích tướng quân, sắp thăng nhiệm Đông Bắc khu vực thứ 4 tiết độ sứ. Ta cùng thủy tướng quân giao tình rất tốt, nếu như ngươi dám giết ta, thủy nguyên lích tướng quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hứa Dương nâng tay lên buông xuống. Hắn có chút kỳ quái hỏi, "Thủy nguyên lích? Thủy gia người?" Biết rõ là tốt rồi, Triệu Minh Thành thở một hơi, hắn nói ra, "Thủy nguyên lích tướng quân là thủy gia trước mắt đời thứ 2 nhân vật tinh anh, đã sớm là huyền quân hậu kỳ cường giả." Lần này ngu lao tiết độ sứ gây nên hưu, liền đề cử Thủy Nguyên Ích tướng quân, kế nhiệm Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ vị. Dựa vào ngu lao tiết độ sứ để cử, thêm vào thủy gia tại Hải Vân thượng quốc thế lực, Thủy Nguyên Ích tướng quân thượng vị có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi. Hứa Dương xem tại Thủy Nguyên Ích tướng quân trên mặt mũi, "Lão phu khuyên ngươi không nên tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Đối ủng tác người thu thuế đoạt được, đến lúc đó sẽ có ngươi một phần. Như thế nào?" Hứa Dương nhìn Triệu Minh Thành một chút, dông nhiên cười ha ha, "Ta cho ngươi xem một thứ." Hứa Dương lấy ra cái viên này tiết độ sứ đại ấn, đem dưới đáy điêu khắc văn tự, hướng Triệu Minh Thành biểu hiện ra. Triệu Minh Thành thực lực tuy rằng kém, nhưng cũng là huyền quân cao thủ, thị lực rất tốt. Hắn một chút liền thấy rõ, cái viên này đại ẩn bên trên, khắc rõ Hải Vân Tiết độ, Đông Bắc thứ từ 8 chữ to. Cái gì? Ngươi, ngươi thì đã được nhậm mệnh thành Đông Bắc khu vực thứ 4 tiết độ sứ? Triệu Minh Thành sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy như nằm mơ một dạng. Hét lớn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi mới bao lớn tuổi tác? Hải Vân Tiết độ sứ chức vị, chỉ có thể do lão luyện thành thục đại tướng đảm nhiệm, không phải ngươi chỉ là một cái tỉ tướng có khả năng làm. Triệu Minh Thành từ đọng cô thành đi khảm lý thành, cũng không rõ ràng lắm hứa dương chức vụ điều động. Không có ý tứ, ta tại tinh huyền thành bình định bên trong, có chút hư không, được Hải Hoàng bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, miệng vàng lời ngọc, thang chức đại tướng. Ban tặng Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ vị, Hứa Dương khẽ mỉm cười nói ra, hiện tại, ngươi nên suy tính một chút, di ngôn của ngươi. Triệu Minh Thành cuối cùng là huyền quân cảnh giới. Hắn trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, thông qua linh giác suy tính, cho ra hôm nay sinh cơ duy nhất. Hứa Dương, ngươi dám động hơi động, ta liền trước muốn cái này ba cái người màn tính mạng. Triệu Minh Thành quát. Hứa Dương cười nhạt, đột nhiên hắn mi phong dựng đứng. Nhất thời trong hư không, mây khói tụ hợp, một vị bắt cực trong lô ở mà mu lên, chốn áp tứ phương. Lập tức lục đạo sáng chói huyền thuật ánh sáng, mang theo trên trăm đạo hơi nhỏ huyền thuật ánh sáng, hóa thành một đạo lục mang tính trận, đem trọn cái khu vực bay. "Ngươi, Tôn Nhi, đạo thủ." Triệu Minh Thành trong mắt tàn nhẫn cùng vẻ tuyệt vọng lóe lên, lập tức ra lệnh. Nhưng mà phía sau chút nào động tĩnh cũng không có, Triệu Minh Thành sửng sợ, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bất kể là hắn cháu yêu hay là cái kia mấy cái huyền tông, đều sắc mặt đỏ lên, bàn tay thật cao nâng lên, làm thế nào cũng đập không đi xuống. "Ngươi căn bản không có cơ hội." Thửa Dương cười nhạt nói. "Bắt cực long lô, chu ma đại trận bao trùm khu vực." Có thể xem thành Hứa Dương lĩnh vực hình thức ban đầu, tại khu vực này bên trong, tuy rằng Hứa Dương không giống vương giả như vậy trượng không tất cả, nhưng hạn chế mấy tên huyền tổng cao thủ hành động, cũng là cực kỳ dễ dàng. Triệu Minh Thành nón núi chân, nhanh chóng hướng Hạ Uy thành chủ thế tử, Nhi Tử vọt tới, hắn biết rõ, hiện tại ít nhất phải bắt một tên con tin, mới có cơ hội chạy thoát. Hắn nhanh, Hứa Dương nhanh hơn hắn. Phong cực chân thân trạng thái, Hứa Dương vận chuyển phong ma đột phá, hóa thân một đạo thanh quang, phiêu diêu trong lúc đó, liền ngăn tại Triệu Minh Thành trước mặt. Khảm Ly Quân, ngươi muốn đi nơi nào? Hứa Dương nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng ở Triệu Minh Thành xem ra Cái này Tuấn giật nụ cười, nhưng như là ác ma trào phúng. "Tránh ra." Triệu Minh Thành bất cứ giá nào, hắn dùng lực một quyền, kéo vô cùng sức gió huynh kích mà ra, một thanh màu xanh đưa lớn bóng mờ nổi lên. Theo Triệu Minh Thành cú đấm này, hắn toàn bộ khô quắt thân thể như giống như thổi khí cầu căng ra lên, cơ thịt xương cốt phát ra đùng đùng nổ vang, khí thế cực kỳ uy mãnh. Cái này cũng là huyền quân cao thủ mạnh mẽ chỗ, chỉ cần đạt đến chi vi cảnh giới thứ nhất, chi kỳ, có thể trưởng khống bản thân, thời khắc đem khí huyết, huyền lực duy trì tại hoàn mỹ trạng thái, có thể điều động toàn bộ lực lượng, tiến hành vượt qua thang hoa công kích. Hứa Dương bàn tay giọ ra, nhàn nhạt màu xanh sắc rõ quái quần, hắn nắm chặt rồi Triệu Minh Thành nắm đấm. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, liền một chút không khí rung động đều không có, phản phất chỉ là một cái gần đất xa trời lão giả nát rượu tại vùng quyền, hoàn toàn không có hai đại huyền quân cấp cao thủ đối đầu cường thế dư uy. Triệu Minh Thành cảm nhận được sợ hãi thật sâu, hắn biết rõ đây là tại sao. Tại quyền, trưởng giao tiếp trong lúc đó, Hứa Dương bàn tay phản phất biến thành một cái vô hình hồ đen, đem hết thảy va chạm sóng xung kích, một chút không dư thừa hấp thụ tiến vào, cái này mới tạo thành không hề dư uy giả tạo. Điều này đại biểu Hứa Dương thực lực vượt qua hắn nhiều lắm. Hứa Dương thậm chí có thể dùn bận vận động dung hấp thu dư uy, miễn cho đối thủ cận hạ uy thành chủ vợ con tạo thành thương tổn. Triệu Minh Thành dùng sức đánh quyền, nhưng làn nắm đấm như như là được bám vào một cái vòng sắt bên trong, không thể động đậy chút nào. Sắc mặt hắn đổi biến, bởi vì Hứa Dương trong bàn tay, một cú cực kỳ sắc bén bén nhọn phong toàn, xuyên thấu qua Triệu Minh Thành thủ bộ huyệt mạch, xông thẳng nhập vào cơ thể. "Đáng giận, ngươi đừng hỏng." Triệu Minh Thành sắc mặt tái nhợt mà quát. Quy 1 chương 682, anh linh nói thánh khiết kim quang. Hứa Dương đạo này phong toàn nhập vào cơ thể, Triệu Minh Thành linh giác, lập tức suy tính ra đối thủ ý nghĩ. Đối phương là muốn dùng phong cực huyền lực, phong bế bản thân Tinh Hải, đem chính mình bắt giữ. Triệu Minh Thành điên cuồng điều vận huyền lực, ngăn cản cái cỗ này ác liệt sắc bén phong toàn xâm lấn. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, hắn huyền lực tinh thuần trình độ, cùng luyện thành phong cực chân thân Hứa Dương, không có chút nào khả năng so sánh. Hứa Dương sắc bén phong toàn, một đường thế như trẻ trẻ, đánh nát Triệu Minh Thành phòng ngự, thẳng tới Tinh Hải. Phong. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Triệu Minh Thành vẻ mặt nhanh chóng hụy bại xuống, chút nào cũng không có huyền quân phong thái. Hắn cả người cường hãn khí tức, đương nhiên vô tổn. Hứa Dương ba ba ba gật liên tục Triệu Minh Thành trên người ba chỗ huyệt vị. Ba lớp cấm chế dùng ra, nhất thời Triệu Minh thành thân thể cũng bị giam cầm ở, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, không thể động đậy. Bắt cực dòng lôi thế, được Hứa Dương Thu về trong cơ thể, nhất thời mọi người quen thuộc gió bắc lần nữa gào thét mà đến, mang theo lấm ta lấm tấm hoa tuyết, dồn dập rơi. Vừa mới cái kia hai cái hiệp giao phong, nói lên dài, trên thực tế chỉ là nửa cái thời gian hô hấp. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cái mạnh mẽ nguyên quân đã bị Hứa Dương bắt sống, đây là có ba tên con tin gặp phải uy hiếp dưới tình huống. Chủ nhân thật là lợi hại. Thế nào mấy ngày không gặp, chủ nhân càng thêm lợi hại rồi. Đề quên quỷ xoáy lẩm bẩm nói ra. Đây mới là đáng giá ta xích lady theo cửa dạ. Xích Lê Quỷ Soái nói ra. Hạ Uy thành chủ cùng thê tử nhi tử, cuối cùng đoàn tụ, thần kinh căng thẳng của hắn cũng buông lỏng rất nhiều, cảm ơn ngươi, Thứa Dương huynh đệ. Nếu như không phải ngươi, ta thật không dám tưởng tượng ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Này, Hạ Uy, ngươi lời nói này không chân chính a. Có chúng ta bốn người tại. Cái kia lão cậu khẳng định cũng không dám đối ngươi vợ con làm cái gì. Nếu như hắn dám động thủ, ta một người cũng đủ để đem giết chết. Xích Lê thống lĩnh đại đại liệt liệt nói ra. Bốn người các ngươi lại đây. Thứa Dương tử tú nói. Nhất thời Sích Lê thống lĩnh cũng nói, hắn co rụt lại đầu, đi theo Ô Mộ thống lĩnh, Thương Minh thống lĩnh đám người phía sau, đi lên phía trước. Trước khi đi, "Ta để cho các ngươi tọa trấn Băng Hỏa thành. Các ngươi ngược lại, cho người bắt đi Hạ Uy thành chủ vợ con. Cái này chính là của các ngươi tọa trấn thành trì, Hứa Dương kiến trách." Tứ đại quỷ sói oé một mặt đi khuất, nhưng khiếp sợ Hứa Dương uy nghiêm, lại không dám nhiều lời. "Hứa Dương huynh đệ, nói đến chuyện này không trách bốn vị." Hạ Uy thành chủ có chút hối hận mà nói ra. "Ta cho bốn vị an bài chỗ ở, bốn vị quỷ sói liền tuyên bố bế quan tu luyện, để cho ta có việc lời nói lại đi gọi." nhưng Triệu Minh thành người lão tặc này đến thời điểm ta lo lắng gọi ra quỷ soái, sẽ chọc cho ra phiền toái, liền ôm lòng may mắn lý, cùng Triệu lão tặc đỏ sức. Đợi được Triệu lão tặc bắt cóc vợ con của ta lúc, ta mới phái người đi gọi bốn vị quỷ soái đại nhân, chẳng qua khi đó bốn vị đại nhân sợ ném chuột vỡ đồ, không dám động thủ. Nói đến, chuyện này chắc ta. Hứa Dương nhìn tứ đại quỷ soái, ngạc nhiên nói, các ngươi lại có thể nhịn xuống cái kia Triệu lão cẩu khiêu khích, không có hành động theo cảm tình. Hắn biết rõ, âm quỷ là mặt trái năng lượng tụ tập thể, nhất là cùng bạo tàn sát bữa bãi. Tô một quỷ soái cung kính nói ra, chúng ta nếu là chủ nhân dưới trướng, liền muốn khắp nơi lấy chủ nhân lợi ích vi tiên. Giết Triệu Minh Thành có thể sẽ đối với chủ nhân sản sinh ảnh hưởng bất lợi, càng có thể liên lụy hạ uy thành chủ vợ con, cho nên ta cùng để quên quên nhủ Thương Minh, xích lệ, không có xúc động. Thương Minh thống lĩnh sắc mặt như cũ thản thờ, không có chút nào biểu lộ. Chẳng qua xích lệ thống lĩnh biểu lộ liền phong phú, một mặt hắn trừng mắt xem o một thống lĩnh, oán giận hắn không nên bại lộ trò yếu của mình. Mặt khác, hắn lúng ta lúng túng về phía Hứa Dương giải thích, chủ nhân, ta cũng không có xúc động, chỉ là thả mấy câu tản nhẫn mà thôi. Không tính hành động theo cảm tình, ư. Hứa Dương mỉm cười. Hắn hơi xúc động âm bị vốn là trong tiên địa hung vật, chỉ khi nào âm quỷ có lo lắng, tựu như cùng hồng thủy có đe đập, manh thú bị nhốt vào lồng sắt, làm việc phản mà không giống nguyên bản như vậy không kiêng dè gì, chỉ có thể bó tay bó chân. Chẳng qua cái này đối Hứa Dương tới nói, là một chuyện tốt. Được rồi, lòng trung thành của các ngươi, ta đã hiểu rõ rồi, Hứa Dương trấn an bốn đại thống lĩnh, lập tức chỉ chỉ chúng quanh đủ tất người, hướng Hạ Uy thành chủ nói, "Thành chủ, ta đây bốn cái thuộc hạ, dù sao không thích hợp xuất hiện tại trước mặt mọi người, miễn cho gây nên cùng hoàng. Vấn đề cho mọi người tất cả giải tán đi." Hạ Uy thành chủ vẫn không nói gì. Phía dưới một cái ủ, Tắc Hán Tử đột nhiên hô, bốn vị đại nhân không phải quỷ vật, bọn họ là anh linh. Không sai, bọn họ là đến từ Man Sinh Thiên anh linh, nếu như không có bọn hắn, thành chủ một nhà khó tránh khỏi gặp nạn. Vậy xem đám người, ngươi một lời, ta một lời, dồn dập tán dương Tứ Đại Âm Quỷ. Cho dù Tứ Đại Âm Quỷ quỷ khí âm trầm, làm người sợ hãi, nhưng đám người quan niệm bên trong, bề ngoài xấu xí không quá quan trọng, lực lượng cường đại cùng ưu tú phẩm chất mới là nhất khiến người khâm phục đấy. Tứ Đại Âm Quỷ cũng há to miệng, từng cái từng cái ngơ ngác nhìn những cái kia đám người. Đến lúc sau, trong đám một hán tử đột nhiên xông lên đài cao, đem tứ đại quỷ soái vây quanh, liên tục ném trên không trung, dù loại này đặc thủ phương thức, biểu đạt bọn hắn đối tứ đại quỷ soái kính nể cùng ủng hộ. Hứa Dương ngay từ đầu cảm thấy rất buồn cười, nhưng hắn nhìn kia tứ đại âm quỷ thời điểm, nhưng cũng kinh ngạc. Tứ đại âm quỷ nguyên bản khí chất, Ô Mộ thống linh một thân màu xám, Thương Minh thống linh một thân màu ghi sét, Xích Lê thống linh một thân màu đỏ thẫm, mà để quên nhưng là thiên vệ màu đen. Đây đều là bọn hắn đoán lực tính chất bất đồng đưa đến. Thế nhưng hiện tại, Hứa Dương phát hiện bốn đại thống linh trong thân thể, lại có một chút một chút kim sắc quang mang đang lưu chuyển chậm chậm. Cái này một chút ánh vàng Nếu như nếu không nhìn kỹ, thật sự khó mà phân biệt. Cái kia một chút kim sắc quang mang, rốt cuộc là cái gì? Hứa Dương chậm rãi suy tư, hắn nhìn chăm chú vào tứ đại quỷ soái, phát hiện tứ quỷ nguyên bản quỷ khí âm trầm phi chất, lại có một chút thánh khiết mùi vị, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Cuối cùng, nhiệt tình ngủ tắt người, tại Hạ Uy thành chủ mệnh lệnh ra, thả xuống tứ đại quỷ soái, chậm rãi rời đi. Hiện tại, đến nói một chút, nên xử trí như thế nào Triệu Minh thành đi? Hứa Dương nói ra. Hạ Uy thành chủ một mặt hận ý, ta hận không thể ăn Triệu lão câu thịt, uống Triệu lão câu huyết. Nhưng người là Hứa Dương huynh đệ bắt được. Nếu như đem hắn giết chết, Hứa Dương huynh đệ tại Hải Vân Thượng Quốc hoàn lộ, khó tránh khỏi sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cho nên, đây là giao cho Hứa Dương huynh đệ quyết định đi. Tứ đại quỷ soái vẫn còn ngơ ngác đứng, không có từ mọi người ủng hộ tình cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương buồn cười, từng tầng ho khan một tiếng. Tô Mộc Thống Linh trước tiên phản ứng lại, hắn màu xám trên mặt lại có một ít không tự nhiên, nói ra, cái này, tất cả do chủ nhân phán quyết. Theo Lao Xích thấy, đương nhiên là rất bất phiền. Xích Lê Thống Linh liếm môi một cái. Kì hỉ, những đồ ăn sống này, chất lượng đều cũng không tệ lắm đây. Đề quên Thống Linh trong mắt lóe lên ngươi hiểu được ánh sáng quy mô chương 683, bắt bẻ nguyên ý cờ hở chém giết nguyên quân. Đột nhiên, phương đông trên bầu trời, ba đạo cầu vồng phá không phóng tới, rất ngoa tới đến trước mặt chúng nhân. Cầu vồng tan biến, ba cái khí tức mạnh mẽ, như rồng tự hổ huyền quân cao thủ, đồng biển rơi xuống đất. Người nào? Tứ đại quỷ soái gặp được cái này ba cái huyền quân, dồn dập cảnh rất hỏi. Bọn hắn tại Bang Hỏa Thành, chưa từng gặp huyền quân cấp cao thủ, ba người này sợ rằng lai dạ bất thiện. Cái kia khu quốc Triệu Minh Thành, đột nhiên đến sức lực, la lớn, thủy nguyên lĩnh tướng quân cứu ta. Hứa Dương sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng người cầm đầu, cau mày hỏi thăm, ngươi chính là thủy nguyên lĩnh? Đúng vậy, độc cô thành thủ vệ tướng quân Thủy Nguyên Lịch, gặp Hứa Tiết Độ Sư. Thủy Nguyên Lịch bản thân đặc biệt rất cao, hắn mặt mày trong lúc đó có một loại mơ hồ tàn độc, làm người thấy vậy sinh ra sợ hãi. "Thủy tướng quân lần này tới gặp ta, có chuyện gì?" Hứa Dương đã đoán được tùy Nguyên Lịch ý đồ đến, hắn cố ý hỏi. Chắc hẳn Hứa Tiết Độ Sư cũng đoán được, Thủy Nguyên Lịch nói ra, "Ta là mời ngươi thả Khảm Ly quân Triệu Minh Thành." "Tại sao?" Hứa Dương lạnh lùng nói ra, "Khảm Ly quân Triệu Minh Thành, khiêu khích uy nghiêm của ta, tự ý tăng thêm thu thuế, Khảm Ly thành người người cảm thấy bất an." Hắn còn bắt cóc cụ tác người lãnh tụ vợ con. Loại này hành vi làm ta hại Vân Thượng quốc hổ thẹn. Không giết, không đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Thứ tiết độ sứ, Khảm Ly quân rủ cho có lỗi, nhưng cũng là hại Vân Thượng quốc Huyền quân thành chủ, hẳn là áp giải đến Hải Vân hoàng đô do hoàng tộc xử trí. Ngươi tùy tiện giết hắn đi, chính là coi rẻ Hải Vân tự quốc. Đến lúc đó cao tầng đối với ngươi cũng sẽ có không nhỏ ý kiến, đối với ngươi tương lai hoạt lộ sẽ có ảnh hưởng rất lớn." Thủy Nguyên Lịch nói. Tại Thủy Nguyên Lịch sau lưng hai tên Huyền quân cao thủ, cũng không dừng lại gật đầu. Coi rẻ Hải Vân tự quốc, thật lớn mũ. Ta nếu như không muốn buông tha Triệu Minh thành đây, Trở Dương Long mày dần dần nhíu lên, lạnh lùng nói ra: "Nếu như ngươi cố ý muốn giết Khảm Ly Quân, ta chỉ có đem chuyện này bẩm báo cho ta Thủy gia cao tầng." Tại trong triều đình khởi sướng đối với ngươi kết tội, Thủy Nguyên Lịch ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói ý tứ nhưng rất rõ ràng, tin tưởng Hứa Tiết độ sứ, không muốn tại vừa mới đi nhậm chức, liền đối mặt bãi miễn nguy cơ chứ. Phải biết Hải Vân thượng quốc quân hầu cấp cường giả không ít, nhưng Tiết độ sứ vị trí lại chỉ có 20 thằng cái. Hứa Tiết độ sứ tọa trấn Đông Bắc Đệ tứ vực, vị trí này cũng không có thiếu người ghi nhớ. Trong đó cũng kể cả ngươi đi, Thủy tướng quân. Nếu như không phải ta Ngươi sợ rằng cũng đã là đời tiếp theo tiết độ sứ rồi. Hứa Dương trong ánh mắt dần dần bắn ra lệ mang, cho nên, ngươi mang theo hai tên huyền quân phía trước, khuyên can ta giết triệu minh thành, kỳ thực là đã kích uy tín của ta. Vì ta tiến một bước mất quyền lực ta làm chuẩn bị. Ta nói không sai chứ? Thủy Nguyên Lực ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Hứa Dương dĩ nhiên mở ra đến đem lời nói hết rồi, chỉ có thể giải thích, Hứa Tiết độ sứ sao lại nói lời ấy? Đem Khảm Ly quân áp giải đến hoàng đô nhận thẩm, đã đủ để dựng đứng uy tín của ngươi rồi, hà tất giết người? Buồn cười. Hứa Dương trừng mắt lên, bằng các ngươi thủy gia thế lực Sợ rằng Triệu Minh Thành còn chưa tới Hải Vân Hoàng Đô, cũng đã tẩy thoát tội danh chứ. Ngày hôm nay cái này Triệu Minh Thành, ta không phải giết không thể. Ngươi tùy ra nghĩ muốn vạch tội ta, tùy thời xin đợi. Hứa Dương trở tay bổ ra một đạo xích quang, Triệu Minh Thành cả người được giơ xuống cấm chế, căn bản là không có cách né tránh phản kháng, một quả giàn mua đầu phóng lên trời. Ngươi, mà lấy Thủy Nguyên Nick lòng dạ, cũng không nhịn được sắc mặt tâm trầm chậm, phẫn nộ. Hắn bây giờ không có gặp Hứa Dương người như vậy, nói giết liên tiếp, không gì kiên kỵ. Tốt xấu hắn Thủy Nguyên Nick cũng là Hải Vân Thủy gia hai đời nhân vật, lại không cho một chút mặt mũi. Hừ! Quả thật là có sư tất có danh độ. Thủy Nguyên Lịch xệ mặt xuống, đáng tiếc, ngươi có Tả Vương bản tính, chưa chắc có hắn thực lực cùng mật hí. Hãy đợi đấy." Thửa Dương Tử Tô nói, "Xem tuổi của ngươi, hẳn là cùng sư phụ ta nhân vật cùng thế hệ. Sư phụ ta đã là Huyền Vương đỉnh phong, nỗ lực vô song hoàng giả cảnh giới, mà ngươi thì sao? Còn tại quân hầu cảnh giới rữa. Đây chính là chiến lệch, các ngươi loại này cái gọi là người bình thường, làm việc thúc thủ chói bộ chân, đạo của chính mình đều không thể quán triệt, như thế nào tiến bộ?" Thủy Nguyên Lịch hừ một tiếng, "Ta tự có con đường của ta, không nhỏ quan tâm." Hắn thân hóa lưu quang, xuống về phía đông phía chân trời phi độn đi qua. Hứa Dương xa xa quát lên, ba tháng sau đó, tại Natan ngày thành tổ chức hội nghị, ta muốn tiếp kiến các lộ thủ vệ tướng quân. Thủy Nguyên Ích tướng quân, đường lộ đã mượn. Hai người tan rã trong không vui, bất kể là Thủy Nguyên Ích hay là Hứa Dương, đều rất rõ ràng, bọn hắn dưới một lần giao phong, liền tại Natan ngày thành đại hội bên trên. Rốt cuộc là Hứa Dương có thể dựng đứng quyền uy, lãnh tụ của Luân, hay là Thủy Nguyên Ích tung hoành liên hợp, mất quyền lực thượng quan, sau 3 tháng, liền biết rõ ràng. Chủ nhân, cái này Huyền Quân thi thể, cũng không thể lãng phí a. Đề quên quỷ xoái cười nói. Hứa Dương phất phắt tay, lập tức tứ đại quỷ soái, cùng thi triển thủ đoạn, rút lấy Triệu Minh Thành thi trên người huyết độc tinh hoa, thậm chí là năng lượng linh hồn. Rất nhanh, Triệu Minh Thành thân thể chỉ còn lại có một tấm khô quắt ra. Hứa Dương lần nữa quan sát tứ đại quỷ soái, phát hiện trên người bọn họ cái kia một chút thánh khiết khí quang cũng không có gì thay đổi. Về phần Triệu Minh Thành mang tới mấy cái huyền tông hộ vệ, cùng với cháu của hắn, cũng không kịp nói chuyện, đã bị tứ đại quỷ soái phân công nhau cắn ướt. Hạ Huy Thành chủ xem đến sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn vội vàng kéo qua Hứa Dương nói ra, "Hứa Dương huynh đệ, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì?" Hứa Dương nói ra ta chuẩn bị tại băng hỏa thành tiệm tu một thời gian. Trải qua Huyền Bang Nguyên thám hiểm, độc cô thành thực chiến, cùng với kinh nghiệm thành bình định, Hứa Dương tích góp không ít cảm ngộ, đặc biệt là tại Huyền Bang Nguyên, hắn thu hoạch huyền thiên bắt cảnh kinh chính quyền, liên quan tới huyền tông, huyền quân cảnh giới pháp môn. Hiện tại hắn bế quan tiềm tu, chính là muốn triệt để ngưng luyện ra bắt cực chân thân, đem tu vi của mình, chân chính tăng lên tới quân hầu cảnh giới. Cái này cũng là Hứa Dương đem gặp mặt hội nghị, định tại sau 3 tháng nguyên nhân, hắn cần thời gian đến tu luyện một phen. Tại tấn thăng quân hầu sau đó, Hứa Dương ngồi tiết độ sứ đại vị, liền sẽ không có người nói bất luận cái gì chuyện phiếm rồi, thích hợp hơn khuất phục quần hùng. Dù sao Hải Vân Thượng Quốc quy định, tiết độ sứ nhất định phải quân hầu cường giả mới có thể làm nhiệm. Hứa Dương thuộc về Hải Hoàng Kim Khẩu Ngọc Lôn, miệng vàng lời ngọc, đặc cách đại bản, phá vỡ quy củ này, tự nhiên sẽ để cho rất nhiều người khẩu phục tâm khu phục. Tại vũ bộ bên trong, Hứa Dương đã nhận lấy tiết độ sứ một năm đồng lộc, đầy đủ 600 khối huyền tinh. Hắn không khỏi cảm thán Hải Vân Thượng Quốc tài đại khí khô. Mỗi một khối huyền tinh, đều theo kịp mấy trăm khối thượng phẩm huyền thạch, nếu như tương đương thành tiền lời nói, tương đương với mấy vạn giặc hộ thể. 600 khối huyền tinh, giá trị tuyệt đối tại 1000 vạn dược hộ thể bên trên. Đương nhiên, huyền tinh đối với Hứa Dương tới nói, không tính là gì. Hắn có bắt cực trong lô, tùy tiện tàn sát huyền tông trở lên cao thủ, có thể đạt được huyền tinh. Nhưng lại đối với những người khác tới nói, huyền tinh chính là hiếm thấy tu luyện chân phẩm rồi, chẳng trách tiết độ sứ vị trí dẫn tới mọi người tham dò. Quy 1 chương 684, Man thần miếu kỳ dị chân dung, bế quan tu luyện, không có vấn đề. Bên trong hoàn bất luận cái nào một nhà phong ốc, Hứa Dương huynh đệ chỉ cần coi trọng, tùy ý chọn truyện. Được tuyển chọn nặc tác minh đệ nhất định sẽ tượng chiêu đãi thân nhân, nhiệt tình chiêu đãi ngươi đấy." Hạ Uy thành chủ ha ha cười nói, "Không cần. Chẳng qua, bản thành Man thần miếu, tại vị trí này, ta muốn đi xem một chút." Hứa Dương nói ra. Hạ Uy thành chủ hơi sửng sở, hắn biết nơi khác tu viẩn giả đều là không thờ phụng thần linh, Hứa Dương vì sao đột nhiên muốn đi xem Man thần miếu? Chẳng qua Hạ Uy thành chủ không có suy nghĩ nhiều, sảng khoái nói ra, "Được rồi, ngược lại ta hiện tại không có chuyện gì, liền dẫn ngươi đi tối chào Man thần đi." Tứ đại quỷ sói như cũ trở về bọn hắn thường ngày ở lại trong phòng tu luyện, Hứa Dương thì một đường đi theo Hạ Uy thành chủ. Đi tới băng hỏa thành bên trong câu, hạch tâm nhất khu vực, man thần miếu. Chỗ này, như thế nào như vậy ấm áp, vẫn còn có một đạo ôn tuyền. Thửa Dương hơi kinh hãi, hắn nhìn thấy một chỗ bốc hơi nóng đầm nước, trong suốt vô cùng, còn đang lưu động chậm chậm. Như vậy một vũng nước động, làm sao sẽ lưu động? Thửa Dương ngưng thần quan sát, cuối cùng mới nhìn ra một chút đầu mối. Vũng nước này, hẳn là nối liền sông ngầm dưới lòng đất, cho nên nước trong suốt, nước chảy bất hủ, chu cửa không bị mối. Tại đây vũng ôn tuyền hồ nước khu vực trung tâm, có một khối phạm vi 10 trượng mâm tròn đáng ngậm, phía trên đang đắp một tòa nho nhỏ miếu thờ. Cúng tế thần linh miếu thờ. Không nên lớn một chút sao?" Thửa Dương hơi kinh ngạc. "Man thần không cần hùng vĩ miếu thờ, cũng không cần pho tượng to lớn, chỉ cần chúng ta trong lòng có Man thần, hắn sẽ cảm ứng được, cũng chúc phúc với chúng ta, tiếp dẫn trong chúng ta dũng sĩ đi tới Man Sinh Tiên." Hạ Uy thành chủ đáp, "Đi về đầm nước trung ương miếu thờ, là một tòa quanh co cầu đồi, ước chừng 5 thước rộng." Thần Phảng có nặc tắc nhân lui tới, hẳn là hướng Man thần cầu khẩn đấy. Nơi này là bên trong câu, đều cũng có thân phận, có địa vị đại chiến sĩ cùng thành chủ nơi ở, nếu như tại những thành trì khác, là không cho phép hạ tầng bình dân tùy ý ra vào đấy. Phương diện này cũng thể hiện ra nặng tác nhân một ít quán niệm, xét thử so với Hải Vân thượng quốc những khu vực khác, càng thêm thuần pháp, có một loại người người bình đẳng cảm giác ở bên trong. Hứa Dương đám người nghiêng người sang, để cho mấy cái túi chào kết thúc nặng tác nhân trước đi ra, sau đó bước lên cầu nổi. Một đường đi tới Man Thần Miếu Vũ bên trong. Phạm vi 10 trượng miếu thờ, trong đó bài biện lại hết sức đơn sơ. Mặt phía bắc chính giữa, mang theo một bức Man Thần chân dung, phía trước trên hương án là một tòa điện thờ, trong đó bày đặt một tòa đen nhánh pho tượng. Địa phương khác đối lập trống trải, có một con chỉ bộ đoàn, cung cấp người hướng Man Thần quy lạy. Hạ Huy thành chủ mang theo Hứa Dương tiến lên. Hắn đầu tiên quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, hướng Man Thần kiền tâm cầu khẩn. Sau đó, hắn đứng lên, đối hứa Dương giới triệu, "Hứa Dương huynh đệ, vị này chính là chúng ta kính yêu Man Thần rồi." Hắn đem chúng ta nặc tác nhân từ trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cứu thoát ra. Con dạy đạo chúng ta chiến đấu là nặc tác nhân tổ tiên. Hứa Dương yên lặng nhìn tấm kia Man Thần chân dung, đột ngột hỏi một câu, "Này tấm Man Thần tượng, treo rồi đã bao nhiêu năm?" Hạ Uy thành chủ nở nụ cười, rất tự hào nói ra, "Không có ai biết đi qua bao nhiêu năm. Này tấm Man Thần tượng, so với băng hỏa thành còn cổ lão hơn. Nhiều năm như vậy, Băng hỏa thành tượng thành đều tổn hại qua không biết bao nhiêu lần, nhưng bức hỏa này tượng, nhưng vẫn tượng mới đồng dạng, liền một chút cho bụi đều không có. Thứa Dương như cũng yên lặng nhìn man thần chân dung, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác quen thuộc cảm giác. Này tấm man thần tượng, rõ ràng cùng đời sau hắn trong tông môn, tàng kinh cấp tổ sư tượng đắc hoàn toàn tương tự. Hạ Huy thành chủ, ngươi nghe nói qua Huyền Thiên Thượng để sao? Thứa Dương đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên nghe nói qua, vậy là các ngươi thở phúng thần. Hạ Huy thành chủ thuận miệng đáp, "Ồ không. Xin lỗi, ta quên rồi các ngươi là không tin thần linh, Huyền Thiên Thượng đế, hẳn là rất nhiều năm trước xuất hiện một cái chí cường giả đi." Ta nghe rất nhiều ở ngoài người tới, đều nói qua Huyền Thiên Thượng Đế. Tại sao đột nhiên để lên cái này? Thửa Dương lặng lẽ lắc đầu, "Không có gì. Hạ Huy thành chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng." Thửa Dương huynh đệ, không được vờ ngo, nói thẳng ra được rồi. Hạ Huy thành chủ sẵn khoái nói, "Ta hy vọng có thể ở tòa này man thần miếu bên trong bế quan tu luyện. Thời gian, liền tạm định vì 3 tháng đi. Có lẽ ta sẽ sớm đi ra." Thửa Dương cảm giác, ở tòa này man thần miếu bên trong tu luyện, đối với mình hẳn là có rất nhiều chỗ tốt. Hừm. Hạ Huy thành chủ thoáng suy tư một phen, liền đáp lại nói, "Không có vấn đề." ta sẽ giằng buộc cái khắc nặc tác nhân, để cho ba người bọn hắn tháng trong lúc, không được lại đến tế bái man thần, để tránh qué giấy rời hứa dương huynh đệ tu hành. Như vậy đã tạ rồi, chỉ là qué giấy đến nhiều người như vậy bình thường tế bái, rất xin lỗi." Thứa Dương nói ra. "Ha ha, không có sao. Ta đã nói rồi, chúng ta nặc tác nhân không nói hình thức. Có người muốn tế bái man thần, chính mình lại không có nhàn rỗi đến man thần miếu, xử lý thế nào đây?" Hắn liền giống như vậy. Hạ Huy thành chủ trên đất vẽ một vòng tròn, đồng thời một chân quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm cầu khẩn, "Kính yêu man thần a." Nguyễn Ngai nhìn chăm chú vào ta con đường đi tới để cho thắng lợi thưởng bầu bạn ta hai bên. Như vậy cũng được." Hứa Dương cảm giác mở mang tầm mắt. "Đương nhiên có thể, chỉ cần trong lòng có man thần, ý niệm thành kính, man thần sẽ chúc phúc." Hạ Uy thành chủ cười nói. Hứa Dương gật gật đầu. Lập tức Hạ Uy thành chủ đi ra, sai người đưa tới dê bỏ thịt khô, rượu lên men từ sữa các loại đồ ăn, đầy đủ Hứa Dương ăn ba tháng đấy. Sau đó, Hạ Uy thành chủ thông cáo toàn thành, cũng sai người phong bế man thần miếu. Hứa Dương tại man thần miếu bên trong đã lách qua một vòng, không có phát hiện cái khác đồ vật đặc biệt, chỉ có một bộ man thần chân dung treo thật cao. Để cho Hứa Dương kinh dị là Mà kệ Hứa Dương hướng phương hướng nào đi, Man Thần Chân Dung con mắt, phảng phất đều đang nhìn Hứa Dương. Thâm thúy, bao la, thương sót. Từ Man Thần Chân Dung trong ánh mắt, Hứa Dương có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Vẽ ra bức họa này người, khẳng định cũng là một cái ghê gớm cao thủ. Bức họa này ý cảnh rất sâu. Hứa Dương trong lòng âm thầm suy tư. Hứa Dương có một loại xúc động, muốn đi đụng vào nải tấm Man Thần tượng. Chẳng qua Hứa Dương không có như vậy làm. Hạ Uy thành chủ đồng ý Hứa Dương tại miếu thờ bên trong tu hành, bản thân liền là đối Hứa Dương một loại tín nhiệm. Như vậy Hứa Dương liền muốn xứng đáng phần này ở giữa bạn bè tín nhiệm không có thể tùy ý đụng vào người khác tiến ngưỡng độ vật. Có lẽ ta cảm ứng sai lầm, môi miếu này vũ bên trong cũng không có gì đặc biệt độ vật. Hứa Dương suy tư, lập tức thấy buồn cười, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cơ duyên là mạnh mẽ không cầu được. Ta chỉ cần bế quan một quãng thời gian, liền có thể đem Hán Lục Cực Chân Thân, toàn bộ ngưng tụ thành công, bước vào huyền quân cảnh giới. Không cần suy nghĩ lung tung. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở gần nhất chân dung điện thờ trên bồ đoàn, nhắm hai mắt lại. Trong biển ý thức của hắn, từng đoạn liên quan tới bắt cực chân thân huyền ảo phù hiệu, pháp quyết ấn ký, như là dòng nước chảy xuôi quy mô chương 685, tấn cấp huyền quân tâm mà đột kích. Bất tri bất giác, gần 2 tháng đi qua. Man thần miếu bên trong, Hứa Dương khoanh chân nhắm mắt, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Gần 2 tháng, ta đã trước sau đem cương cực, hỏa cực, thủy cực, thổ cực, băng cực, ám cực các loại, chờ, lục cực chân thân, toàn bộ cô đọng thành công, cũng không hề gặp được cái gì đại nguy hiểm. Chẳng lẽ là ta linh giác sai lầm? Nhưng tại sao, ta mơ hồ cảm giác được, lần này tu luyện sẽ tao ngộ một lần ngụy cơ đây. Hứa Dương hít sâu một hơi, chậm rãi phụ ra. Tiếp tiếp, ta liền phải đem bát cực chân thân thông hiểu đạo lý, tấn thăng huyền quân cảnh giới. Hứa Dương sắc mặt nghiêm túc, một bước này là đơn giản nhất, so với xây dựng bắt cực chân thân, thay trái tim, xương cốt, huyết dịch, da thịt, trình độ nguy hiểm muốn thấp hơn quá nhiều. Hứa Dương tinh hải bên trong, tám loại nguyên lực lần lượt sáng lên, tạo thành một cỗ sáng chói màu sắc rực rỡ ánh sáng, đem hắn toàn bộ thân hình phủ lên đến thông suốt sáng sủa, phảng phất mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, đều hiện rõ từng đường nét. Màu sắc rực rỡ ánh sáng, đầu tiên xuất hiện tại vị trí trái tim. Hứa Dương trái tim, đầu tiên mịt mờ ra nhàn nhạt hào quang màu xanh, sau đó chuyển hóa thành màu trắng bạc, rựa vào là chàm lóa, hòa hồng, xanh thẳm và nó ánh màu sắc bạc, đen tối sáu màu luân phiên biến hóa. Sau đó liền các nơi sơn cốt, huyết nục đều dựa theo những thứ này, màu sắc biến hóa trình tự tại luân phiên. Hứa Dương thân thể, trong lúc nhất thời tách ra ánh sáng màu xanh, trong lúc nhất thời bạch quang lấp lóe, trong lúc nhất thời vàng chói lọi. Cuối cùng, tám loại màu sắc giao hòa thành màu sắc rực rỡ ánh sáng, tuy hai mà một. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, đến một bước này, Bát Cực Chân Thân coi như thành tựu. Một vừa nghĩ, Bát Cực Chân Thân liền sẽ hiện hiện, thải quang bắn ra vô tria. Bát Cực Chân Thân tu thành, tác dụng rất lớn. Đầu tiên, đây đối với Hứa Dương sử dụng dung hợp hỏa lực, có trợ giúp rất lớn. Trước kia, Thừa Dương đều là dựa vào đối tiểu bạch tử đồng quang quyền nghiên cứu, mạnh mẽ dung hợp bát cực huyễn lực, tuy rằng có thể mang đến to lớn tăng phúc, nhưng là tiêu hao sinh mạng huyền thuật, gần như ma đạo. Mà ở Huyền Thiên Bát cảnh kinh chính quyền bên trong, bát cực chân thân chính là dung hợp huyền lực cơ sở. Chỉ cần tu thành bát cực chân thân, sử dụng dung hợp huyền lực, tiểu không có bất luận cái gì mặt trái tác dụng. Tiếp theo, bát cực chân thân đối với phòng ngự bát cực huyền lực thương tổn, có không sai hiệu quả. Hơn nữa, Thừa Dương tại sau khi tu luyện thành, có thể rất mau đem bát cực chân thân chuyển hóa thành tùy ý nhất cực hình thái, lấy ứng đối bất đồng địch nhân. Đó rồi, bắt cực chân thân tu thành, ta cũng nên xuất quan. Hả? Chuyện gì xảy ra? Thửa Dương bỗng nhiên phát hiện, cảnh giới của hắn tu vi, con dừng lại tại nửa bước huyền quân cấp độ, cũng không như trong tưởng tượng, bước vào huyền quân cảnh giới nó biến. Cứ như vậy ngây người một lúc câu phù, thửa Dương cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa, con mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra lồng đậm huyết quang. Giết, giết, giết. Thửa Dương trong đầu được tuần túy chém giết ý niệm lấp đầy. Loại này bóng tối ý đồ hắn rất quen thuộc, từ lúc thăm dò huyền băng sống lưng thời điểm, lần thứ 2 gặp phải rất thượng thủ lĩnh. Hứa Dương suýt chút nữa được đèn tối ý đồ khống chế, giết chết rất tựa thủ lĩnh, rút lấy của nó tinh khí trong cơ thể. Kết quả, Hứa Dương lấy lý trí chiến thắng xem giết ý niệm, một quyền đánh nát tầng băng, ý đồ té rất xuống. Cũng không muốn giết chết vô tội rất tựa thủ lĩnh. Còn có một lần, là tại tinh nghiện thành đại chiến lúc, bình định suất Vân phản quân. Lúc đó Hứa Dương trong lòng đã tuân ra một cố cáo kình bạo ngược ý niệm, nếu muốn giết quang hết Thụy suất Vân Huyền quân, huyền tông nhân vật. Thế nhưng cuối cùng, hắn không có làm như vậy, mà là triển lộ ra thực lực mang tính áp đảo, đem hết Thụy suất Vân phản quân khuất phục, sai người bắt áp giải. Đây chính là ta tâm ma Đến cùng ngươi tử đâu mà đến. Hứa Dương chết cố thủ ở đây thứ hải bên trong một chút thanh minh, tâm thần của hắn chìm vào hồn tinh bên trong, tách ra từng kia từng kia ánh sáng màu lam, ngăn cản thứ hải vô cùng huyết quang tập kích. Ta thật vận, nạp mạng đi, ta thật là thống khổ. Nhanh đi theo ta, để cho ta kết thúc ngươi đi. "Tôi a người." Từng tiếng phảng phất đến từ cựu u âm giới tiêu khóc, chen lẫn tại huyết quang bên trong, tràn ngập toàn bộ thứ hải. Dần dần, từ huyết quang bên trong, đi ra từng cái từng cái bóng người nhà nhạn, bọn hắn bước tiến máy móc, biểu lộ dị dạng, phảng phất cái xác không hồn. Đây là Hung Hỉ, còn có mấy cái này là kỳ môn đạo trưởng phải ra, chuẩn bị ám hại ta mấy cái huyền sĩ. Hứa Dương tâm thần hóa thân, canh giữ ở hồn tinh phía trước, kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Ta giết qua người, không chỉ chừng này, ta hiểu được, những thứ này đều là ta lợi dụng trấn huyền tháp, vận chuyển huyền tiên bắt cảnh kinh, hút khô rồi sinh mệnh tinh khí người. Hứa Dương nhìn thấy Liêu Thiên Thụ, đồng lai thành bắt đại huyền quân bên trong bốn vị, còn có quyết chiến cửu long đỉnh lục, cái kia từng cái từng cái liền danh tự cũng không biết nguyên quân, huyền tông cường giả. Nồng đậm huyết quang bên trong, hồn tinh ánh sáng màu lam, cuối cùng không chịu nổi. Từng cái từng cái bóng người nhà nhà, hướng Hứa Dương tâm thần hóa thân đi tới. Mặc kệ Hứa Dương lấy loại phương thức nào, đều không thể ngăn cản những cái kia bóng người nhàn nhạt hành động bất chần. Những người này, cũng không phải tu thể, cũng không tính tinh thần thể, chủ nhân bất luận là thủ đoạn là gì, đều đối với bọn họ không có hiệu quả chút nào. Chẳng biết lúc nào, mái tóc dài huyết đẩm kiếm linh xuất hiện tại Hứa Dương bên người. Dưới chân của hắn, con dẫm lấy một đầu lẩm bẩm không ngừng hắc hổ. Mà ở huyết đẩm kiếm linh cách đó không xa, một cái trên mặt không có ngũ quan kiếm linh lặng lẽ ngồi một mình, chỉ thấy nó, thật giống như nhìn thấy một thanh bén nhọn bảo kiếm. Đây chính là thánh khí Càn Nguyên kiếm chi linh. Nó cũng không hề quy thuận Hứa Dương, từ khi vào ở Hứa Dương tinh hải tới nay, Cùng Hứa Dương chưa từng có chút nào giao lưu. Hứa Dương không rảnh quản cả nguyên kiếm sự tình, hỏi hắn, "Như vậy, những bóng người này rốt cuộc là thứ gì? Ta cần phải thế nào đối phó?" Huyết Ẩm Kiếm Linh nói ra, "Những bóng người này là từng đoạn ký ức tái diễn. Chủ nhân phải cẩn thận, nhất định phải thủ vững ở bản tâm, nhớ kỹ chính ngươi là ai, mới có thể độ qua kiếp khó. Ta cùng hắc hộ, kể cả cái này không có mặt mũi ra hỏa, đều không giúp được gì. Nhớ kỹ, chính ta là ai." Hứa Dương còn chưa kịp ngẫm nghĩ, đã bị trước tiên đi tới một bóng người xuyên qua, đi vào hồn tinh bên trong. Đó là hồng hy hình ảnh, rất nhanh Hỏa Dương cảnh sắc trước mắt biến đổi, trước mắt hắn xuất hiện một tòa tháp bé nhà ngói. "Kỳ Nhi, ngươi là ta hồng gia hy vọng, phụ thân coi như buông tha cái mạng này, cũng muốn tạo điều kiện cho ngươi nhập Hỏa Vân đạo trưởng." Một người đàn ông cao lớn, đem Hỏa Dương nhấc lên, nghiêm trọng mà nói ra. "Cha hắn, Hỏa Vân đạo trưởng nhập môn chi phí rất cao, ngươi có biện pháp gì tốt?" Bên cạnh một người phụ nữ nói ra, "Nếu không, coi như xong đi. Nhà chúng ta, có lẽ vẫn luôn là lao lực bệnh." "Nói bệnh?" Nam tử cao lớn nổi giận, "Kỳ Nhi thông minh, lại có tu vi nền tư chất, ta làm hắn lao tử của, không có khả năng chậm chế hắn." Ngày mai, ta liền đi Hỏa Vân đạo tràng, trồng quân mục tiêu sống. Như vậy đến tiền nhanh, nhất định có thể cung cấp hy nhi tiến vào Hỏa Vân đạo tràng. Ta, Thành Hồng Hy. Thửa Dương nhìn xem chính mình tay chân, hiển nhiên một cái tám, 9 tuổi tiểu hài bộ dáng. Quy 1 chương 686, thần trí loạn tâm linh thất thủ. Tại sao, trong biển ý thức của ta sẽ có Hồng Hy một đoạn ký ức? Hết lần này tới lần khác tại ta sắp triệt để trưởng cường bản thân, tấn thăng huyền quân thời khắc xuất hiện. Đúng rồi, đang lợi dụng huyền thiên bắt cảnh kinh, vận chuyển trấn huyền pháp, rút lấy tính mạng của bọn họ tinh khí thời điểm, bọn hắn một bộ phận ký ức bị phiến tại toán niệm ảnh hưởng cũng bị cấp lấy ra ngoài. Đây cũng có thể giải thích tại sao ta sẽ tại nào đó chút thời gian, sản sinh chính mình không có cách nào chưởng không chém giết ý niệm. Đều là những cái kia được ta rút lấy sinh mệnh tinh khủy oán linh chi niệm ảnh hưởng. Hứa Dương trải qua hồng hy một đoạn ký ức, hắn phát hiện trải nghiệm đoạn này, một đoạn ký ức cũng không hề cái gì rõ ràng nguy hại. Người tiếp theo một đoạn ký ức, hồng hy cao lớn hơn một chút, hắn trên người mặc hỏa vân đạo trưởng huyền độ trang phục, mỗi ngày rèn luyện khí lực, vì là tương lai tu huyền làm chuẩn bị. Ma cha của hắn, liền tại hỏa vân đạo trưởng, tổng quân làm một tên thấp hèn mục tiêu sống. Hắn ăn mặc một giáp, giơ cành liễu la trắng Mỗi ngày nên tiếp từng cái từng cái đạo tràng huyền đồ đánh đập công kích. Hồng Hi, nhanh đi diễn võ trường, trà ngươi nhanh không được." Một cái thanh âm truyền đến, lập tức Hồng Hi mau mau chạy tới trong diễn võ trường, trên đường còn văng ngã hai dao, vô cùng chật vật. Diễn võ trường ở ngoài, một quần trải rộng ra cỏ lau tích, phía trên nằm ngang một cái hơi thở yếu ớt hắn tử. Hắn cả người vết thương trầm chất, một bộ cành liễu bệnh thành mục giáp thoát ở một bên, còn dính nhuộm kinh tâm động phách vết máu. Phu thân. Từ Hứa Dương nhập vào thân Hồng Hi trong miệng, đau thương gọi ra cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô. Hồng trà trong miệng, còn tồn tại từng tia từng tia vết máu, ho khan không ngớt. Hắn hai mắt lúc đầu không hề thần thái, nhưng nhìn đến Hồng Hy một sát na, đột nhiên tuôn ra như kỳ tích tia sáng. Kỳ nhị, khụ khụ, phụ thân không còn dùng được. Hồng trà vết máu loang lộ tay, nắm chặt rồi Hồng Hy tay nhỏ. "Phụ thân, ngươi không có chuyện gì, ngươi nhất định không có việc gì." Hồng Hy kêu to, hốt hoảng hốt nhìn xung quanh, "Người đến đâu? Mau tới người cái nào?" Nhanh đi mời dược sư. "Tiểu thị hại tử, trách móc cái gì đây?" Một bên hai, ba người thiếu niên huyền đồ hướng hở đi tới, một người trong đó nói ra, "Cái này mục tiêu sống, hẳn là cái này một nhóm người bên trong giỏi nhất gánh vác một cái chứ." Chỉ tiếp Tại Phạm Sư Minh trước mặt, vẫn là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn a. Ha ha ha ha. Đúng đấy, Phạm Sư Minh đã là huyền đồ đỉnh phong, tùy thời có thể ngưng tụ vi luân, bước vào huyền sĩ cấp độ. Cái này mục tiêu sống lại có thể đánh vác, cũng chống cự không nổi a. Hồng Hi Cửu hận con mắt nhìn sang. Hai người vây quanh cái kia Phạm Sư Minh, vóc dáng rất cao, hai mắt lấp lánh có thần. Cầm ngươi câm miệng, Phạm Sư Minh bất màn nói, ta xuất thủ có chừng mực, chỉ dùng năm thành lực đạo, bản không biết đánh người chết, chỉ bất quá cái này mục tiêu sống trên người có bệnh kín. Vẫn còn kiên trì phải ra khỏi trận bồi luyện. Ta không biết, mới thất thủ giết hắn đi. Phạm Sư huynh ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Hồng Hy phụ thân, ngươi còn có cái gì nguyện vọng, nói ra đi, ta tận lực giúp ngươi hoàn thành. Hồng cha ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã, hắn vét máu loang lổ tay, dùng sức lôi kéo Hồng Hy tay nhỏ, giơ lên Phạm Sư huynh trước mặt. Ta hiểu được, Phạm Sư huynh nói ra, trong nhà của ta coi như có chút của cải, lại gánh nặng một cái họa văn đạo trưởng học viên cũng không tính là gì lại sự. Con trai của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt đấy. Hồng cha cái này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Phạm Sư huynh, ngươi hạ tất tốt bụng như vậy chăng? Những thứ này mục tiêu sống? vốn là cùng chúng ta đạo trắng ký rồi giấy sinh tử. Bọn hắn bị đánh chết thì nên trách mạng bọn họ không được, một chút trách nhiệm đều không dùng gánh nổi. Phạm sư huynh thở dài, tuy rằng hắn có bội tín, nhưng dù sao cũng là ta thất thủ đưa đến tử vong của hắn. Đứng lên đến, Phạm sư huynh hướng Hồng Hy đưa tay ra, "Về sau ngươi hãy cùng ta đi, ta sẽ đem phụ thân ngươi hảo hảo an táng." Hồng Hy tối đầu, trầm di gì, gì mà lấy tay đưa tới. Kế tiếp ký ức như ánh sáng thoáng qua, vừa dường như một người đứng xem, cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn về phía tất cả những thứ này. Hồng Hy không có biểu hiện ra chút nào đối phạm sư huynh căm hận, xem mỗi ngày biểu hiện, giống như là đem phạm sư huynh trở thành thân đại ca giống nhau đối xử. Phạm sư huynh đối Hồng Hy khá hổ thẹn, trong ngày thường Hồng Hy tu luyện nhu cầu, hắn cũng tận khả năng thỏa mãn, vì thế thậm chí liên lụy chính mình tiến cảnh. Người tiếp theo ký ức tái phiến, Hứa Dương lại từ người đứng xem biến thành tự thể nghiệm. Hắn đã tổng kết ra quy luật, nhưng phần Hồng Hy ghi lòng tạc dạ ký ức tái phiến, Hứa Dương đều là tự thể nghiệm. Mà những cái kia tầm thường sinh hoạt ký ức, nhưng lại lấy người đứng xem góc độ, hơi lảo qua một chút. Hồng Hy đã trưởng thành, hắn tấn thăng đến huyền sĩ cấp độ, đây là hắn lần thứ nhất dẫn đội khổ tu đường. Phạm Sư Minh không yên lòng, cố ý cùng Hồng Hy đồng hành, hai tên huyền sĩ si dẫn dắt một đám thiếu niên, tại cự mãng sơn mạch bên trong xuyên hành. Hồng Hy thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy, đem không để phòng chút nào Phạm Sư Minh, đánh chết tại chỗ. Đứng ở Phạm Sư Minh thi thể bên cạnh, Hồng Hy khóc lớn một hồi, cũng không biết là để thủ tra đi báo, vẫn là vì cái khác. Báo thủ sau đó Hồng Hy, không có chút nào vui sướng, càng thêm tối tăm, tâm tư sâu nặng. Hắn bắt đầu làm ác mộng, cho nên đưa đến mất ngủ. Sau lần đó 20 năm, Hồng Hy sự tiến bộ tu vi, một mực vô cùng chậm rãi. Cuối cùng, Thứa Dương lần nữa tự thể nghiệm rồi, Hồng Hy lâm chết tình cảnh lúc trước. Đại kia chỉ là huyền đồ thiếu niên, lấy mạng đổi mạng tạm nhẫn, triệt để đem Hồng Hy chấn nhiếp, cuối cùng, Hồng Hy được thiếu niên kia vượt cấp tiến đánh, chôn xương, cự mãng sân mạch. Đây chính là Hồng Hy cả đời. Thửa Dương lặng lẽ nghĩ đến, ta, là Hứa Dương, không phải Hồng Hy. Hứa Dương vừa mới nghĩ như vậy, đồng nhiên từng đạo từng đạo vào người, lục tục đi tới Hứa Dương hồn tinh bên trong. Vô số một đoạn ký ức, hóa thành vô cùng vô tận hình ảnh, tới dồn dập. Hứa Dương tâm thần hóa thân, trước một khắc còn tại trải qua cái này, người chết một đoạn ký ức, sau một khắc đã bị kéo đến một cái khác người chết một đoạn ký ức bên trong cứ nữa, mỗi một cái ép buộc Hứa Dương đi trải qua một đoạn ký ức đều là vị kia người chết cực kỳ ghi lòng tạc dạ ký ức, có thập phần cường đại lực rung động. Không tốt. Tại hỗn loạn phức tạp một đoạn ký ức trước, Hứa Dương tâm thần cuối cùng thất thủ. Hắn thậm chí bắt đầu thất loạn, phân biệt không rõ ràng hắn rốt cuộc là Hứa Dương, vẫn bị Hứa Dương rút lấy sinh mệnh tinh khí người chết toán linh ký ức. Hứa Dương hồn tinh, nguyên bản mịt mờ ánh sáng màu lam đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là từng tầng từng tầng hào quang màu đỏ ngòm. Từng đạo từng đạo bóng người nhà nhạn, che giả mang mọc về phía hồn tinh nào tới, đó là từng cái từng cái ghi lòng tạc dạ một đoạn ký ức, ép buộc Hứa Dương đi trải qua đi lính hội. Một cái thanh âm trầm thấp, tại hứa dương đáy lòng giác ảo, mang theo nồng đậm đầu độc lực lượng, sa đoà đi, trầm luân đi. Thưởng thụ chém giết cảm giác, chỉ có liên tục giết người, ngươi mới có thể đạt được sự sướng. Hứa Dương bỗng nhiên mở con mắt ra, hai đạo nồng đậm màu đỏ thấm huyết quan bắn ra. Quy 1 chương 687, Man thần tượng huyền thiên thượng đế. Tinh hải bên trong, huyền thiên bắt cảnh kinh tự động vận chuyển, trấn huyền tháp tại không ngừng lại rung động. Hứa Dương hiện tại tình hình vô cùng nguy hiểm, may mà hắn là tại không có một bóng người man thần miếu bên trong, không người chước tới quấy rầy hắn. Nếu như hắn tại loại này tâm ma khốn đốn trạng thái, giết chết người thứ nhất, như vậy Huyền Thiên Bắt cảnh kinh liền sẽ tự động đem người kia sinh mệnh tinh khí hút khô, mới chết đi người ký ức bãi phiến sẽ gia nhập Hứa Dương Thứ Hải, để cho hắn vạn kiếp bất phục. Không có tìm được chém giết mục tiêu, Hứa Dương nôn nóng tại Man Thần Miếu bên trong hành tẩu, quanh người hắn thả ra quần quật sương mù màu đen, đem tôn lên đến như một tên trên đội mã thần. Ngay vào lúc này, chấn huyền tháp tầng cao nhất mở ra, một quyển quần tranh phần Phật bay ra. Thân mặc quần trắng tiểu bạch, đồng bền đi xuống một tranh. Tiểu Bạch là một đạo chấp niệm, cũng thì tương đương với tâm thần hóa thân. Nàng trực tiếp biến ảo thành một đạo bạch quang, bắn vào Hứa Dương Thứ Hải. Nhìn thấy Hứa Dương cái kia đã hơi lộ ra huyết quang hồn tình, Tiểu Bạch thanh lịch khuôn mặt lộ ra một vẻ vẻ lo lắng. Một bên huyết thẩm kiếm linh, chuyến giáp chi linh, nhìn thấy Tiểu Bạch, cùng nhau lộ ra vẻ sợ hãi, chúng nó cùng nhân loại bất đồng, có bén nhạy trực giác, cảm ứng được Tiểu Bạch đang sợ. Liền ngay cả vậy không có ngũ quan cản nguyên kiếm kiếm linh, cũng không còn nữa loại kia hờ hững, rất cẩn thận lui về phía sau một bước. Tiểu Bạch căn bản không có nhìn bà kiện huyền khí chi linh, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Hứa Dương hồn tình trước đó, hai con mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng màu tím. Cái này hai vệt ánh sáng màu tím Dường như có sự đổi tận gốc mạnh mẽ tác dụng lớn, nguyên bản màu máu đỏ hỗn tinh bên trong, từng cái từng cái nhàn nhạt người chết bóng người, bị khu trục mà ra. Ma hồn tinh màu sắc cũng chậm rãi biến hóa, khôi phục thành nguyên bản màu xanh thẳm. Hứa Dương lúc này tâm thần ý chí, còn tại vô tận trong luân hồi trầm luân, ngắn ngủi này mấy canh giờ. Hắn đã tự thể nghiệm hơn trăm người sướng vui lao đởn, sinh lão bệnh tử, trải qua đều là nhất là ghi lòng tạc dạ một đoạn ký ức, mỗi một cái đoạn ngắn đều có rất mạnh sức cuốn hút. Đô nhiên, một luồng tử quang, như phá tan bóng tối lợi kiếm, đem vô tận luân hồi cắt một cái lỗ hổng. Từng đạo từng đạo người chết bóng người, một đoạn ký ức đều bị cái này một đường tử quang quét ra, xua đuổi đến hồn tinh ở ngoài. Dần dần, hồn tinh bên trong chết đi, người bóng người càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, hồn tinh cuối cùng khôi phục không chút tí vết xanh thảm. Cái kia từng đạo từng đạo người chết bóng người, liều mạng hướng hồn tinh phương hướng tiến tới, còn kèm theo từng trận nghiến răng thống hận đây này lẩm bẩm. Chà giá. Đại rối. Ta thật hận, thật là thống khổ. Nhưng mà, một tia sáng tím hóa thành một tầng thật mỏng màn ánh sáng, đem những thứ này bóng đen mờ mờ ngăn cách ở hồn tinh ở ngoài. Tiểu Bạch xuyên thấu qua màu xanh thâm thẳm hồn tinh, có thể thấy rõ Hứa Dương tâm thần ý chí, tại hồn tinh bên trong nhắm mắt ngủ say. Mấy trăm vị người chết, cả đời ký ức tái phiến, cũng đã làm cho Hứa Dương đích thân thể nghiệm qua. Cái này tương đương với tại ngắn ngủi mấy canh giờ trong lúc đó, Hứa Dương đi qua mấy trăm đời, đối tâm thần ý chí trùng kích rất lớn. Nếu như xử lý bất đương lời nói, Hứa Dương thậm chí có khả năng biến thành ngu lốc. Tiểu Bạch mềm mại một chỉ điểm ra, phản phất chui vào hồn tinh bên trong, xanh nhạt ngón tay, điểm vào Hứa Dương tâm thần ý chí chỗ mi tâm. Từng đạo từng đạo tỉnh lại ý niệm, mềm nhẹ rót vào Hứa Dương tâm thần. Trời, cô gái mặc áo trắng này là lai lực gì? lại có thể trục xuất ký ức trái phiến, quả thực chính là điều khiển tâm thần cường giả tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ là quỷ tôn cấp bậc cấm quỷ? Không thể nào. Chủ nhân lúc nào leo lên như vậy nhất tôn đại thần. Huyết ẩm kiếm linh đã không có thường ngày náo khí, tự lẩm bẩm. Chiến giáp chi linh hắc hồ nói, "Chủ nhân một mực rất thần bí mèo." Một cái không mang theo chút nào tình cảm thanh âm truyền đến, "Hừ, một đạo chí cường giả chấp niệm mà thôi, bản thân liền là không nước không ổn, đây không tội. Vẫn như thế tiêu hao bản nguyên. Thật sự muốn để cho cuối cùng một chút ấn ký, cũng trên thế gian tàn biến sao?" Nói chuyện là thánh kiếm chi linh Hắn đứng nhắc trên mặt, như gũ không có ngủ quan, nhưng quỷ dị tiếng nói dường như từ trong cơ thể hắn phát ra. Cô gái mặc áo trắng Tiểu Bạch nghiêng đầu đi, nhìn Thánh kiếm Chi Linh một chút, nhàn nhạt trả lời ba chữ, ta không hối hận. Lại nói, ngươi lúc đó chẳng phải chủ nhân huyền khí Chi Linh sao? Làm Thánh kiếm Chi Linh, ngươi khẳng định có biện pháp trợ giúp chủ nhân vượt qua nguy cơ, tại sao ngươi không ra tay, vẫn còn ở nơi này nói nói mát. Huyết thẩm kiếm linh bất mãn mà quát lên. Càn Nguyên kiếm kiếm linh lạnh lùng nói, thứ nhất, tiểu tử này còn không là chủ nhân của ta, thứ hai, không nên đem ta và các ngươi loại này hạ đẳng khí linh đánh đồng với nhau. Nếu như tiểu tử này không hăng hái, biến thành ma đầu hoặc là biến thành ngu đốc, ta cũng vừa hay tặc ra. Như vậy rác rưởi chủ nhân, không đáng giá ta đi theo. Meo, ngươi cái này ý xấu chẳng tí linh. Hắc hổ vừa mới nói một câu, liền phát hiện Càn Nguyên kiếm linh cứng nhắc gương mặt xem lại đây, nó lạnh cả tim, lập tức cấm miệng không nói. Ngươi coi như giúp cho hắn nhất thời, cũng không giúp được hắn một đời. Nay tâm ma, chung quy cần nhờ hắn tự mình giải quyết, Càn Nguyên kiếm linh ngữ khí bình tĩnh, ngươi cũng không cách nào tiêu diệt những người chết kia ký ức tái phiến, lần thất bại này, sẽ chỉ làm chúng nó ẩn nấp đi, dưới một lần làm hại càng giữ rọi hơn. Tiểu Bạch trong mắt lóe ra một đạo hoang mang vẻ, nàng nói cho cùng chỉ là một đạo chấp nhiệm mà thôi, cũng không hề khi còn sống cảnh giới cao thâm cùng nguyên bắc kiến thức, chỉ có thể dựa theo nàng cho rằng đối phương thức làm việc. Tại Tiểu Bạch kiên trì bền bỉ tỉnh lại ý niệm ẩn nở dưới, Hứa Dương tâm thần ý chí, tại hồn tinh bên trong cuối cùng mở mắt ra. Hắn hai mắt lộ ra một loại cảm giác tương thương, vừa mở miệng, chính là bốn phía kinh ngạc. Ta, là ai? Ngươi là A Huyền, Tiểu Bạch ngọt ngào nở nụ cười, ngươi là người yêu của ta. Ta, là A Huyền. Hứa Dương ánh mắt có chút ho mang, hắn bước ra một bước, đi tới Tiểu Bạch trước mặt, tốt cảm giác quen thuộc, danh tự này A Huyền, A Huyền. Huyền Thiên, ta là Huyền Thiên Thượng Đế. Trong lúc nhất thời, ba cái khí linh đều nín thở. Chúng nó đương nhiên biết rõ Huyền Thiên Thượng Đế là nhân vật bậc nào, lấy sức một người, dẫn dắt nhân tộc từ vạn tộc tranh bá man hoang thời đại bục lộ tài năng, khai sáng 10 vạn năm thời đại vàng son đỉnh cao cường giả. Chuyện cười lớn rồi mèo, chủ người thật giống như tâm trí thắc luận mèo. Chiến giáp chi linh hắt hổ một tiếng kêu rên. Huyền Thiên Thượng Đế, chết 10 vạn năm nhân vật, không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Huyết ẩm kiếm linh cũng nói năng lộn xộn. Theo hứa Dương Câu nói này nói ra, nhất thời man thần miễu bên trong, bước kia man thần chân rung lại bắt đầu kịch liệt rung động, lập tức cái kia man thần một bước bước ra, đi ra bức tranh. Man thần hình thể cao lớn kiên cường, một bộ áo bảo trắng, đồng bền xuất trận. Hắn một bước vượt đến Hứa Dương thân thể phía trước, cùng Hứa Dương hòa làm một thể. Hứa Dương thứ hải, một đạo bạch quang nhanh chóng xé qua, hóa thành man thần hình tượng. Ồ, như thế nào lại tăng thêm một người chủ nhân tâm thần ý chí? Huyết ẩm kiếm linh phát hiện không đúng, nhưng hắn lại nói không nên lợi tại sao? Quy 1 chương 688, chuyển thế thân trở về bản quý nguyên. Quá kỳ quái mèo, lẽ nào chủ nhân tâm thần phân chia? Meo Hai cái tâm thần hóa thân, linh hồn khí tức lại hoàn toàn tương đồng mèo. Chiến giáp chi linh hắc hồ nói: "Càn Nguyên kiếm linh như gặp đại địch, hắn bản năng cảm nhận được sợ hãi, đó là một loại đối mặt thực lực hơn xa chính mình, có thể tại trợ bản tay trong lúc đó, đem chính mình trấn áp chí cường giả bản năng phản ứng. Không đơn giản như vậy, mới tới đạo kia tâm thần hóa thân, linh hồn khí tức đã có mấy chục ngàn năm trở lên." Càn Nguyên kiếm linh khàn giọng nói: "Tuyệt đối là chí cường giả để lại thủ đoạn. Nguyên lai là một cái thánh khí linh thể, chứ không được có loại này kiến thức, có thể nhận ra ta bộ phận lai lịch, cái kia man thần tượng hóa thành áo bảo trắng nam tử." Mỉm cười nói: Phó Dương ngơ ngác nhìn áo bào trắng nam tử, nói ra: "Ngươi là ai?" Áo bào trắng nam tử mỉm cười nói: "Ta là ngươi, nhưng ngươi không phải là ta." Một bên Tiểu Bạch, đột nhiên tiếng hoan hô nói ra: "A Huyền, ngươi là A Huyền?" Trật, nàng lại nghi hoặc mà nói ra: "Tại sao có hai cái A Huyền?" Áo bào trắng nam tử nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt bao hàm thâm tình, "Tuy Nhi, không nghĩ tới thời gian qua đi 10 và năm, ngươi ta còn có gặp lại kỳ hạn." Chỉ tiếc, một ý nghĩ sai lầm, là thành vấn biệt. Hôm nay gặp nhau, ngươi vẫn là ngươi, nhưng ta đã không còn là ta. "Nhìn kỹ một chút đi, ta chỉ là một đạo chú hồn thuật mà thôi." Hứa Dương nhìn áo bào trắng nam tử, hắn có một loại cảm giác, cái này áo bào trắng nam tử, phản phất liền là chính bản thân hắn. Trong giây lát, Tô Lương Hải, Vu Đạo mê trận, lần đầu gặp gỡ tiểu Bạch Lúc, cái kia từng đạo từng đạo khí ư hình ảnh, nước chảy giống nhau thoáng qua Hứa Dương trong lòng, cuối cùng như ngừng lại một bộ hình ảnh bên trên. Đám Mây Tiên Cung trước đó, một cái áo bào trắng nam tử, đứng ở Tiên Cung nhà cậu, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, nhìn về phía nhân gian. Cuối cùng, áo bào trắng nam tử vừa bước một bước vào tiên cung, không quay đầu lại. Người cùng ta, có thể nói là thân cận nhất huynh đệ, hoặc là nói phụ tử, tiếp trước đời sau không có tác dụng cái gì, xương hô đều không có quan hệ. Ngươi chỉ cần biết, ta chính là ngươi." Áo bào trắng nam tử nói, "Hiện tại, nghe, ta thân cận nhất huynh đệ, một đời trước chúng ta thất bại rồi. Đời này, chúng ta nhất định phải thành công." Hứa Dương được hắn nói một trận hoa mang, "Cái gì thành công? Thời điểm đến rồi, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng, hiện tại nhiều lời vô ích." Áo bào trắng nam tử bình tĩnh, "Đời này, ngươi tu luyện Huyền Thiên bắt cảnh kinh, dường như ra một chút sự cố." Áo bào trắng nam tử nhìn thấy những cái kia được ngăn cách tại màn ánh sáng màu tím sau đó bóng người màu xám, hắn cười nhạt, "Thì ra là như vậy." Đợi ta trước giúp ngươi trở về bản Quy Nguyên. Áo bào trắng nam tử đưa ra một bản tay lớn, đặt tại Hứa Dương trên đỉnh đầu, một đạo thuần hậu lưu hòa bạch quang, chậm rãi dung nhập Hứa Dương thân thể. Đời sau tại tông môn tàng kinh các, vậy nước quét nhà sân. Nhan hạ lúc xe xương ngon lành lần xem từng quyển từng quyển phụ kiến đuổi bẩm thần công bí tịch. Bỏ lên trên cái thang quét trước mặt nền, không cẩn thận té rất ngện phá hủy tổ sư tượng đắp, phát hiện tòa kia trắng loang nhuốm máu tiểu tháp. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là cảnh còn người mất, hắn đi tới vạn năm trước đó, thời đại hoàng kim thời kỳ cuối. Bước lên đỉnh phong chí nguyện tòa lớn, cùng lần lượt chiếm giết Không biết qua bao lâu, áo bào trắng nam tử thu hồi lại thủ, mỉm cười nhìn Hứa Dương, "Cảm giác thế nào?" Áo bào trắng nam tử hỏi. Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra, hắn cuối cùng khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, cặp mắt kia bên trong, nhưng nhiều hơn rất nhiều cảm giác tang thương, phản phất một cái trải qua muôn đời lão nhân nỗi mắt, lóe cơ chí hào quang. "Ta nhớ ra rồi, ta là Hứa Dương, ngươi là Man Thần, hoặc là nói, ngươi là Huyền Thiên Thượng Đế." Hứa Dương nói ra. Hà Tất Phẫn rõ ràng như thế, lúc đầu ta chính là ngươi, Man Thần cũng là ngươi, Huyền Thiên Thượng Đế cũng là ngươi." Áo bào trắng nam tử bật cười lớn. Tuyet Nhi bản nguyên nhận lấy rất lớn tiêu hao, về sau tận lực đừng cho nàng xuất hiện rồi. Ta thân cận nhất huynh đệ, ngươi thành công tại điểm, nhất định công tham tạo hóa, có thể làm cho Tuyết Nhi phục hồi như cũ. Nói chung, Tuyết Nhi liền nhỏ ngươi rồi. Hứa Dương gật gật đầu, việc nằm trong phận sự. Áo bào trắng nam tử nói Tuyết Nhi, chính là tiểu Bạch. Những thứ này người chết tàn niệm, ký ức mảnh vỡ, liền không cần ta thay ngươi xử lý chứ? Áo bào trắng nam tử cho cười nói, "Vâng, không cần. Đa tạ ngươi." Hứa Dương nói ra. "Khách khí, ta ta chính là tạ chính ngươi." Áo bào trắng nam tử hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Hứa Dương Tinh Hải bên trong, sau một khắc hắn xuất hiện tại Man Thần miếu bên trong, lần nữa đi vào miếu thờ chính giữa mang theo bức kiệt trống rống bức tranh. "Tiểu Bạch, lần này lại cho ngươi hao tổn rất lớn, là của ta sai lầm." Hứa Dương chậm rãi nói ra, nhanh chút trở về trấn Huyền Tháp bên trong ôn dưỡng đi. "Tiểu Bạch, ngươi phải nhớ kỹ, về sau mặc kệ ta gặp được bao nhiêu nguy hiểm, cũng không muốn đi ra. Ta tình nguyện vứt bỏ đời này, cũng không muốn cho ngươi tạm biệt. Nếu không thì, liền thật không có hy vọng." Tiểu Bạch tối đầu nở nụ cười, nàng dường như phi thường vui mừng, xoay người rời đi, đi vào tinh hải trống không trong bức tranh. Phần Phật một thanh âm vang lên, bước chân lần nữa bay vào trấn huyền thác bên trong. Đã không có tiểu bạch màn ánh sáng màu tím che chắn, những cái tia bóng người màu xám dồn dập lần nữa lao qua. Hứa Dương khuôn mặt không thay đổi, hắn tiến lên trước một bước, quanh thân hiện ra nhu hòa ánh sáng màu trắng, cái kia từng đạo từng đạo bóng người màu xám, đại biểu một đoạn ký ức, dồn dập tan thành mây khói. Hứa Dương tâm thần trở về thân thể, man thần miếu bên trong, hắn lần nữa mở mắt ra, thở dài một hơi. Hơi động niệm dưới, cả người xương cốt phát ra tiếng nổ lùng đùng, Hứa Dương thân thể đùng đùng, đang nhanh chóng tăng cường. Cơ thể Tuyệt dịch, lấy một loại gần như hoàn mỹ phương thức, lần nữa sắp xếp tổ hợp, mỗi một tập thân thể, mỗi một tơ về lực, đều tại Hứa Dương ý niệm bên trong, bị triệt để chưởng khống. Hô, lại lần nữa thở ra một hơi, Hứa Dương cái kia hơi thở mạnh mẽ, lập tức thu liễm, chút nào đều không có tản ra. Coi như là Huyền Quân đỉnh phong cường giả xem ra, Hứa Dương cũng chỉ là một kẻ người bình thường mà thôi, tuyệt đối giởm ngó không phá Hứa Dương cái kia kinh người tu vi. Phản pháp quy chân, trưởng khống bản thân. Tại vượt qua tâm ma kiếp chi sau, Hứa Dương cuối cùng bước chân vào Huyền Quân sơ kỳ cảnh giới, chân chính thành chư hầu một phương. Mà bây giờ, Hứa Dương tuổi tỏ cũng chỉ là chừng 20, không đến 21 tuổi. Con trẻ như vậy Huyền Quân Cương Giả, phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái thứ hai. Rất cảm giác mạnh mẽ. Hiện tại ta, mặc dù đối mặt Huyền Vương Sơ Kỳ Cương Giả, cũng có sức đánh một trận. Bất cực chân thân, đối kháng Huyền Vương lĩnh vực, có không hề tầm thường rượu dụng a. Không hổ là Huyền Tiên Thượng Đế tạo ra công pháp. Hứa Dương đối với chính mình tiếp trước, đã có một chút thăm dò. Các loại dấu hiệu cho thấy, tiếp trước của hắn chính là người người kính ngưỡng Huyền Tiên tộc đế. Chẳng qua Hứa Dương không có ý định đem cái này công bố. Cái gì huyền thiên thượng đế truyền thế, quá mức kinh thế hai tục, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ có thể gợi ra cờ văng. Mặc kệ Hứa Dương cỡ nào kính diễm, tại đã bị thần hóa huyền thiên thượng đế trước mặt, đều là xa xa không kịp. Nhưng đối với cái kia áo bào trắng nam tử trô nói lời này, chúng ta nhất định phải thành công đại biểu có ý gì, Hứa Dương vẫn cứ không rõ ràng lắm. Quy một chương 689, tu tập tình báo cựu long hướng đi. Đẩy cửa ra, đổ rào rào hạ xuống một mảnh tuy động, theo gió cuốn vào ôn tuyền hồ nước, hóa thành dòng nước. Hứa Dương con mắt híp lại, tại Man Thần Miếu chúng qua đến lâu rồi, đều có chút không thích hướng ngoại giới ánh nắng. Suất suất suất suất, bốn đạo quý hỏa bỗng nhiên phóng tới, nguyên lai là tứ đại quỷ soái, thông qua nguyên hồn cảm ứng, biết rõ Hứa Dương xuất quan, đặc biệt đuổi tới đón tiếp. "Chủ nhân, ngươi tu luyện tới huyền quân cảnh giới." Cổ một quỷ soái vui mừng nói, "Chúc mừng chủ nhân, trẻ tuổi như vậy quân hầu, thiên huyền đại lục đều khó gặp a." Tứ đại quỷ soái ngươi một lời ta một lời, đều tại tán tụng Hứa Dương. "Đệ quên, gần nhất ba tháng, đều có tin tức gì?" Hứa Dương mang theo tứ đại quỷ soái, một bên hành động, một bên dò hỏi. Đệ quên quỷ soái đầu tiên dâng Hứa Dương truyền âm trận đồ, cái này trận đồ là Hứa Dương đang bế quan thời điểm giao cho nàng, phụ trách tiếp thu tin tức. Bởi vì Hứa Dương đang bế quá lúc, không tiện sử dụng truyền âm trật độ, như vậy sẽ ảnh hưởng tu luyện. Bẩm báo chủ nhân, tại ngài bế quan 2 tháng lẻ 4 ngày bên trong, Đệ Quên thay ngài tiếp thu 141 đạo tin tức, trong đó 137 nói là dũng giả công hội Lục Phu nhân Lê Ngọc Dung gửi tới. Nhiều như vậy? Hứa Dương hơi kinh hãi. Trong đó phần lớn đều là dũng giả công hội nghiệp vụ mờ rộng báo cáo, một phần khác chính là chuyện cực kỳ trọng yếu rồi, Đệ Quên quỷ soái nhìn lén nhìn một chút Hứa Dương sắc mặt, "Cửu Long hội, đối dũng giả công hội, bắt đầu toàn bộ phương diện trên ép. Cũng may Lê Ngọc Dung đạt được chỉ thị của ngài." Trước đó có rút lại bộ phận thành trì dũng giả công hội nhiệm vụ, cái này mới không có gặp quá to lớn đả kích. Chẳng qua, hiện tại dũng giả công hội như cũng gặp phải cảnh khó. Cửu Long hội từng cái đạo trưởng, tìm được cơ hội sẽ đối dũng giả công hội các nơi phân hội, phát động đột nhiên tập kích. Trước mắt, đã có không ít dũng giả lือ biết. Các nơi phân hội nằm cốt, cùng với những cái kia hội trưởng chi nhánh, không có việc gì chớ. Hứa Dương hỏi, viện tông cấp trở lên công hội nằm cốt, bởi vì có hóa khí đang hạn chế, cho nên không có đơn giản lือ biết. Chẳng qua, lòng người di động là khó tránh khỏi, 2 tháng này đến, đã có 4 tòa thành trì hội trưởng chi nhánh gặp nạn đều là được Cựu Long hội phái quân hầu cấp cao thủ, tập kích tiến đánh. Đề quên bẩm báo, chuyện gì xảy ra, ta không phải mệnh lệnh toàn tuyến có rút lại sao? Như thế nào còn sẽ có hội trưởng chi nhánh gặp nạn?" Hứa Dương bất mãn nói, "Cái kia mấy tòa thành trì, theo thứ tự là Đông Hải thành, Toái Nhật thành, Thân Nguyên thành, còn có Vân Đô." Đề quên Up A Up đúng nói ra. "Cái gì?" Hứa Dương đột nhiên khí thế bạo động, một cú khủng lồ sóng khí tồn ra, đem tuyết đọng trùng quanh thổi ra. Lộ gian nâu đen đất địa mặt ngoài, đầy trời tuyết đọng, bay lả tả rơi. Hải Vân Thự Quốc có phản ứng gì? Hứa Dương khí thế vừa để xuống tức thu, lại khôi phục giếng nước yên tĩnh dáng vẻ. Cái này bốn tòa thành trì đều là Hải Vân thượng quốc cai quản thành trì, đặc biệt là Tân Nguyên thành cùng Vân Đô, tại Hải Vân phủ điện. Cùng suất Vân phủ quốc quân cai quản địa vực, tám dãy che đều đánh công được. Còn có Toái Nhật Thành, là Đông Bắc đệ tứ vực thủ phủ, Hứa Dương trước mắt quản lý quản hạt khu vực. Toái Nhật Thành Dũng Giả Công hội hội trưởng chi nhánh, lại tại Hứa Dương cai quản bên trong khu vực bị giết, đây tuyệt đối là trả thù. Cửu Long hội chính là lấy phương thức này, cảnh cáo Dũng Giả Công hội, tại sự cường đại của bọn hắn thực lực trước mặt, Dũng Giả Công hội không tồn tại an toàn gì khu vực, có rút lại phòng ngự căn bản không có tác dụng chỉ cần Cựu Long hội nguyện ý coi như là tại Vân Đô loại này trong địa, bọn hắn cũng là nói rất liền liền. Cái này đối Dũng giả công hội tinh thần đặc kích, vô cùng nghiêm trọng. Cũng trách không được có không ít dũng giả lui biết. Hải Vân Thượng Quốc, đem quy kết vì là tu huyền giới bảo thủ, cho nên bọn hắn chọn lựa là quan sát thái độ, cũng không hỏi đến. Để quên nói ra, ta cũng không phải muốn Hải Vân Thượng Quốc giữ hình le phải gì gì đó, món nợ này, ta tự nhiên sẽ tìm Cựu Long hội đòi lại, Thửa Dương Tử nói, vấn đề là, tại Hải Vân Thượng Quốc phúc địa, những cái kiếp Cựu Long hội Huyền Quân là như thế nào nên ngang vào thành, sau đó chuẩn xác tìm tới phân hội vị trí cũng đem hội trưởng chi nhánh tiền đánh, sau đó bình yên rời đi. Theo ta được biết, Cửu Long hội đã là phản quân chứ. Cái này, đế quân cũng không rõ ràng lắm. Hứa Dương trầm rãi nói ra, Đông Hải thành hẳn là Hải Vân Mạc Thị địa bàn, mà Tây Nhật thành là thủy gia địa bàn. Về phần Vân Đô, đó là Hải Vân viện địa bàn. Hừ, tốt một cái Mạc Thị, tốt một cái thủy gia. Về phần Hải Vân viện, Hứa Dương rất rõ ràng, hẳn là hắn tại Hải Vân viện một ít kẻ thù gây nên, vì là Cửu Long hội huyền quân cung cấp thiệt lợi, thông gió báo tin. Công tử, kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Tô một quỷ sói hỏi. Hừm. Ta vừa mới đột phá nguyên quân, trước củng cố một thoáng cảnh giới. Khoảng cách ta nhất định dưới Toái Nhật Thành Đại hội, chỉ còn lại có không đến 1 tháng. Đến lúc đó, chúng ta đi trước Toái Nhật Thành Đại hội, đem hết thảy thủ vệ tướng quân quất phục, trước đem chính mình mạnh đất nhỏ, cho tổ chức thành thùng sắt một khối. Về phần Cựu Lãng hội, Mạc gia, Thủy gia, ta sớm muộn muốn cùng bọn họ tính toán sổ cái. Dũng giả công hội tin tức coi như có một kết thúc, Hứa Dương tiếp tục dò hỏi, còn có cái gì tin tức khác, cùng nhau nói đi. Đề quên quỹ xoài nói, còn lại tin tức, đồng dạng là Lê Ngọc Dung báo cáo, chỉ bất quá cũng không phải Dũng giả công hội sự vụ mà lại Hải Vân thượng quốc, thậm chí toàn bộ doanh châu biến hóa chiều hướng." Giang Hứa Dương ngắn gọn nói ra, hai tháng trước, Ngũ Hoàng gặp mặt, ký kết hoàng gia không ra tay thoả thuận. Hải Vân thượng quốc cùng Suất Vân quân trong lúc đó, lại tiến hành mấy lần đại chiến. Lúc đầu mọi người đều cho rằng Hải Vân thượng quốc sẽ chiếm theo ưu thế áp đảo, ai biết, cũng là Suất Vân phục quốc quân, quân ổn chiếm tự phòng, còn thừa cơ phản công, ở vốn là 37 thành trên cơ sở, tướng lĩnh quyết trương lớn đến 54 thành. Hứa Dương đôi mắt khép hở, từ Tốn nói, cái này cũng không kỳ quái, nhất định là liên sơn, trời trèo lên hai nước, phái cao thủ giúp đỡ. Hoàng gia không ra tay thoả thuận, La Liệt Sơn hoàng cùng trời trèo lên hoàng đưa ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không lỡ. Chủ nhân minh giám, để quên quỹ xoáy nói, còn có, Suất Vân phủ quốc quân đã chính thức tuyên bố thành lập đất nước, Định Đô hộ trại thành. Trương Thiên sư đăng cơ sư hoàng, lập tam đệ tử Dĩnh Hành Đồ, vì là hoàng thái tử. Dĩnh Hành Đồ đầy ngập hoài bão, cuối cùng còn là vì người khác làm giá ý cái gì hoàng thái tử, sợ rằng không có mấy năm tốt sống. Hứa Dương đôi mắt như kiếm, nói chúng tim đen. Tại Tuấn Thăng huyền quân thời điểm, Hứa Dương trải qua muôn đời, lại hiểu được một đời trước mà mượn, bây giờ nhìn đợi những thứ này chẩn thế cơ mắc, như xem vân tay trên bàn tay, trí tuệ vượng vàng. Xích Lê Quỷ Soái lén lén kéo một cái ôm một quỷ soái, ngươi có cảm giác hay không đến, chủ người thật giống như cả người đều không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Tô một quỷ soái nói. Nói chung, trở nên rất cao thâm, có một loại ung dung khí độ. Đúng rồi, nhìn thấy Man Thần miếu bên trong tấm kia chân dung đến sao. Chủ nhân hiện tại giơ tay nhấc chân, cùng chân dung bên trong người kia, có cái gì khác biệt? Quy 1 chương 690, toé Nhật thành ép hỏi nội ứng. Tô một quỷ soái chấn động trong lòng, hắn quan sát tỉ mỉ Hứa Dương hình dạng khí độ, phát hiện quả thực cùng chân dung bên trong Man Thần rất giống nhau. Cũng không phải nói Hứa Dương tướng mạo cùng Man Thần tượng tương đồng mà là hứa dương toàn bộ khí chất, cùng cái kia man thần tượng khí chất tương tự, cho người một chút nhìn qua, liền coi chính mình nhìn đến là sống sờ sờ man thần. Chúng ta Dũng Giả công hội, tại thuật Vân phủ quốc quân khu chiếm lĩnh vực, đã từng phái người tra xét qua, phát hiện mỗi một tòa thành trì, đều xây dựng rầm rộ, thành lập nguy nga đế đàn, không biết phải làm gì. Để quên nói ra. Hứa Dương bắt đầu, tại xác nhận không có chuyện gì khác vụ sau, hắn trở về Hạ Uy thành chủ vị trí phủ thành chủ. Vừa thấy mặt, Hạ Uy thành chủ nhất thời sử sốt. Hứa, Hứa huynh đệ, ngươi như thế nào? Hạ Uy thành chủ ngoắc mồm lẻ lưỡi. Làm sao vậy? Hứa Dương hơi mỉm cười nói: "Ngươi như thế nào cùng Man Thần không khác nhau chút nào." Hạ Uy Thành chủ nói câu này, lập tức vỗ vạ mặt của mình: "Tôi lỗi, tôi lỗi." Hứa Minh Đệ vốn nhiên là người trong học viện, nhưng không thể cùng Man Thần so với. Hứa Dương cười nói: "Ta nói ta là Man Thần chứ thế, ngươi có tin hay không?" Sao lại có thể như thế nhỉ? Hạ Uy Thành chủ cười ha ha: "Hứa Minh Đệ đừng nói giỡn, chẳng qua, ngươi nên cùng Man Thần có chút liên hệ. Xem ngươi đoạn này thời gian, cứu nhiều như vậy nạn nhân, ngươi nhất định là Man Thần sai phái tới sứ giả, đến từ Vĩ Đại Man Sinh Thiên." Hứa Dương cười ha ha: "Không, ta không phải Man Thần chuyển thế." cũng không phải man thần sứ giả, về phân khí chất tương tự, bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Hạ Huy thành chủ lúc này mới bình thường trở lại, cười bắt chuyện hứa Dương ngồi xuống, vì hắn bày rượu đón gió. Tiệc xong, Hứa Dương trở về chỗ ở của mình, tiếp tục tu luyện, củng cố viễn quân sơ kỳ cảnh giới. 3. Hơn 20 ngày sau. Toáy Nhật Thành. Toáy Nhật Thành là một tòa có lâu đời lịch sử thành lớn, luôn luôn là đông bắc khu vực thứ 4 thủ phủ. Toàn thành trì này bên trong, huyện quân thành chủ bất quá là bài biện, chân chính định đoạt. La chú đóng ở Toáy Nhật Thành tiết độ sứ. Tiết độ sứ tổng quát khu vực thứ 4 mấy chục thành thủ vệ phòng ngự, quyền binh rất lớn. Hơn nữa giống nhau ngồi trên tiết độ sứ vị, đều là không bình thường tuyệt đại viễn quân cường giả, cũng giống nhau huyền quân thành chủ, về mặt thực lực cũng có khác nhau rất lớn. Cho nên, tại Toáy Nhật thành sự vụ bên trên, tiết độ sứ có rất lớn nói quyền. Ngay hôm đó, tại Toáy Nhật thành phủ thành chủ, nên đón một người tuổi còn trẻ khách nhân. Hứa tiết độ sứ đại gia Quang Lâm, ta Toáy Nhật thành nhà tranh rực rỡ a. Một cái ông lão tóc bạc, ngồi ở chủ vị, nâng chén sa sa chào nói. Lão hủ uống trước rồi nói, Hứa Dương đôi mắt như chợt tự bế, không nói một lời. Phía sau hắn Tứ đại quỷ soái ma khí hùng hực, để quên cười nói, Toái Nhật Quân lời này thiếu sót ta, chủ nhân ta bản thân cũng cai quản Đông Bắc đệ tứ vực, Toái Nhật thành bản chính là của hắn mục thủ vị trí, như thế nào đến nơi này. Nhưng thành khách nhân, lẽ nào Toái Nhật Quân, ý đang nhắc nhở ta chủ, không nên nhúng tay Toái Nhật thành sự vụ sao? Toái Nhật Quân cái trán hơi thấy mồ hôi, trong lòng hắn mang thầm, đáng chết, liền biết tiểu sắt thần là một tà ma ngoại đạo, bên người đều đi theo cái dạng gì lung ta lung tung đồ vật, lại là bốn con quân hầu cấp đại âm quỷ. Hải Vân tự quốc, lại không có ai quản hắn. Xem cái này nói, cơ nào rõ ràng, liền một chút huyền quân khí độ đều không có. Hứa Dương trầm ngừng thái độ, trái lại để cho Toái Nhật Quân thấp phòm trong lòng. Hứa Tiết Độ Sư, vì sao không uống, chẳng lẽ là rượu không tốt? Toái Nhật Quân nói, đây chính là Tân Phong quốc rượu ngon. Hứa Dương trầm mặc như trước, chẳng qua loại kia khí thế ép người nhưng đang chậm chậm tăng lên. Cái này, Hứa Tiết Độ Sư, đến cùng lão hủ có cái gì chỗ mà phạm, còn xin nói rõ, nói rõ à? Toái Nhật Quân mồ hôi trên trán dần dần ngưng tụ, nhỏ giọt xuống. Cái gọi là người tên, cây có bóng. Hứa Dương tiểu sát thần thế tuổi, tại Hải Vân quốc quốc, thậm chí toàn bộ doanh châu, đã sớm truyền khắp ra gần nhất hắn còn giết Khảm Ly thành quân Hầu Triệu Minh Thành, so với Khảm Ly quân, hắn Toái Nhật quân cũng chưa chắc địa vị cao bao nhiêu. Hứa Dương dám giết Triệu Minh Thành, không hẳn không dám giết hắn. Hứa Dương con mắt híp lại, nhìn cái này tóc bạc lão huyền quân, chính ngươi rõ ràng, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi hay là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, đừng trách hứa mọi thủ đoạn ác độc vô tình. Toái Nhật quân liền vội vàng nói, Hứa Tiết độ sứ, là không phải là bởi vì ngài thuộc hạ Dũng Giả công hội hội trưởng chi nhánh, tại Toái Nhật thành được cửu long hội phản quân sát hại sự tình. Ai ơi, lão hủ chỉ hận thực lực mình nó nớt, không có cách nào rút đao tương trợ, xấu hổ, xấu hổ a. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Nội ứng là ai?" Toái Nhật Quân mở miệng nói: "Cái gì?" Hứa Dương con mắt híp càng thêm lợi hại, mơ hồ có hàn quang bắn ra, hắn gần từng chữ nói ra, "Nói ra nội ứng là ai, ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi Toái Nhật Quân. Bằng không, ngươi liền thay hắn đi chết." "Cái này?" Toái Nhật Quân vốn muốn nói không biết chuyện, nhưng chạm đến Hứa Dương cái kia khiếp người con mắt, nhất thời cảm thấy ngoạc mồm lẻ lưỡi, câu kia không biết làm thế nào đều không nói ra được. 3. Hứa Dương nhẹ nhẹ thở ra một con số. 2. Thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng Toái Nhật Quân đã lẩm mồ hôi to như nước. Đây đối với một cái có thể trưởng khống bản thân Huyền Quân tới nói, trừ phi tâm thần thất thủ, tao ngộ cực lớn cảnh khó, bằng không là tuyệt đối không thể nào xuất hiện đấy. Một Hứa Dương ánh mắt lấp lánh, nhìn hướng Toái Nhật Quân. La Hồ Tướng Quân. Váy Nhật Quân thật giống toàn bộ thân hình xương đều bị rút sạch, hắn cụt hứng ngồi trở lại trên ghế, hông hộc hồ hông hộc hồ thở dốc, phảng phất già đi 10 tuổi. Váy Nhật thành thủ vệ tướng quân, Hồ Nguyên Hạo. Ngươi có chứng cứ gì? Hứa Dương hờ hững hỏi. Lão hủ cũng chỉ là suy đoán. Chẳng qua, Váy Nhật thành tứ môn phang hộ, đều là Hồ tướng quân cánh gác. Mà mà nên ngài dũng giả công hội hội trưởng chi nhánh đã được tiếng gió có người muốn giết hắn, từng muốn trốn tránh tại ta nơi. Lão hủ sợ họa, liền cho hắn gia chủ ý, nói trốn ở lão hủ nơi, không bằng trốn ở hộ tướng quân thủ vệ phủ tướng quân, dù sao Dũng giả công hội tổng hội trưởng chính là hộ tướng quân người lãnh đạo trực tiếp, hắn chắc chắn sẽ không thất tử. Nhưng kết quả, kết quả, thuộc hạ của ta tiểu chết rồi, đã bị chết ở tại quái nhật thành bên trong. Hứa Dương chậm chậm nói ra. Lão hủ có lỗi, không nên từ chối, hại ngài thuộc hạ. Quái nhật quân nói ra. Được rồi, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này ngươi nếu nói ra, ta liền không làm khó dễ ngươi. Hứa Dương đứng lên, cũng không nhìn cái này, lão hộ viện quấn một chút, cũng không quay đầu lại hướng đi cửa sảnh, chẳng qua, phái Nhật Thành sau này sự vụ, ngươi liền không cần xen vào nữa rồi, an tâm hưởng thụ bổng lộc thuế má, làm cái phú gia ông đi. Cái này, đã tạ hứa tiết độ sứ ăn đức. Phái Nhật quân thất vọng mất mát, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bất luận như thế nào, hắn nhìn trung bảo vệ thân gia tính mạng. Đối mặt Hứa Dương thời điểm, Toái Nhật quân nhìn như giàn mua ngu ngốc, không hề khi tiết, nhưng hắn vẫn bảo toàn tính mạng, còn rơi một cái không sai kết cục, mà cái khác nhìn như thông minh táo vặt, một bước cũng không nhường Hụy quân, nhưng từng cái từng cái đã bị chết ở tại Hứa Dương thủ hạ quy một chương 691, giá bài phủ đầu độn phủ thoát đi. Toái Nhật Thành, một tòa giường cột trạm chỗ đại trạch bên trong. Một thân áo xám đồng mục, cùng đỏ đỏ xanh xanh hầu gái, lủi tới, vận rộn đem từng thành gỗ hoa lê ghế bàn lau chùi đổi mới hoàn toàn, cũng tại mỗi cái ghế bàn đối ứng trên bàn, dọn lên quý báo Tân Phong rượu ngon, cùng với đủ loại mức. Bên trong đại sảnh, đã lật pha lật phất mà ngồi xuống mười mấy cái người, trong bọn họ mỗi người đều khí thế trầm ngưng, vừa nhìn cũng biết là một phương tông sư. Những thứ này huyền tông các cường giả, vừa cười đối ẩm, một bên chuyện phiếm được nhà. Lao Trần, ngươi thủ vệ Tiên Phong Thành không biết có hay không hưởng thụ mấy cái liệt sơn thượng quốc đàn bà. Nghe nói liệt sơn thượng quốc đàn bà, từng cái vũ lớn môn viên, đủ tình vô cùng. Ta nói lao lý, ngươi liền đừng chê cười huynh đệ. Tiên phong thành loại kia địa phương cất chim cũng không có, khổ vãi lều khổ chất rồi, nào giống ngươi, thủ vệ bản sa thành, ngươi ở đông đúc, tưởng lạc chỗ rất nhiều. Này, có thể đừng nói như vậy. Bản sa thành tới gần xạ vương cốc, năm trước, lão tử vừa đánh lùi một làn sóng cự mãng công thành, thủ hạ binh sĩ chết 1 phần 4. Đây chính là muốn mạng giả thành trì a. Chúng ta đông bắc đệ tứ vực, chân chính an toàn thành trì, cái nào có mấy tòa. Cũng chính là độc cô thành. Phá nhập thành như vậy thành trì, thích hợp dưỡng lao hưởng thụ. Nhưng như vậy thành trì, nơi nào đến phiên chúng ta? Mọi người chính nói tới khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên cửa sảnh mở ra. Hứa Dương mang theo tứ đại quỷ soái, trực tiếp đi vào, ở đại sảnh chủ vị ngồi xuống. Các vị huyền tông cấp thủ vệ tướng quân, liếc nhau một cái, thanh âm rút nhỏ rất nhiều, bắt đầu nghị luận chủ vị Hứa Dương. Đây chính là ta Đông Bắc đệ tứ vực đời mới tiết độ sứ. Rõ ràng là cái thằng nhóc ga. Mú mắt của ngươi, không muốn xấu rồi. Vị này chính là Phong Hạo tiểu sát thần, chết ở dưới tay hắn huyền quân đều có mấy cái. Ngươi chỉ nhìn tuổi tác của hắn, không nhìn hắn khí độ cha cha, nhìn qua liền tâm hằn a, không dám nhìn thêm, không dám nhìn thêm. Hứa Dương đôi mắt như trận tử bế, không để ý tới những người này nghị luận. Hắn ngồi ngay ngắn chủ vị, có một loại không giận tự uy khí chất, làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, tiếng bàn luận toàn bộ ngừng. Bởi vì vì mọi người phát hiện, Hứa Dương vẫn không có mở ra miệng. Để quên, đợi được lắng xuống, Hứa Dương cuối cùng mở miệng. Có thứ hạ. Đề quên quỷ soái cung kính đáp ứng. Ban đầu mệnh ngươi đưa tin thư thành, nói rõ sau 3 tháng hôm nay giữa trưa, tại toái Nhật thành cho đòi mở lại hội, có hay không toàn bộ thông báo. Bẩm báo chủ nhân. Thuộc ra thông báo ba lần, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Đề quên quỷ xoáy đáp lại nói, nhìn thấy hi hi lặp lặp mười mấy người, Hứa Dương hừ một tiếng. Đông Bắc đệ tứ vực, tổng cộng có 31 thành, cũng liền có 31 tên thủ vệ tuần quân. Bây giờ đến một chút, mới tới 14 người. Hiển nhiên, có mấy người trong mắt không có hắn cái này tiết độ sứ, muốn cho Hứa Dương một hạ mã uy. Hừ hừ, chấp thực lực tuyệt đối, các ngươi cho ra gia bài phủ đầu, bất quá là để cho ta nhiều hơn một cái thu thập lý do của các ngươi mà thôi. Hứa Dương cũng không tức giận, hắn híp mắt lại, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, không nói câu nào các các huyền tông cấp tướng quân, từng cái từng cái lén lút đối diện, bọn hắn như đứng đống lửa, như ngồi đồng than, liền giọng mồ hôi, đều nhạt như nước ốc. Có người muốn đứng dậy đi ra ngoài hóng mát một chút, nhưng hắn vừa có một cái nhấc nhấc cái mông ý nghĩ, liền dụt trở về, như cũ ngồi đàng hoàng tư thế. Ha ha ha, các vị đợi lâu. Một trận cao giọng trong lúc cười to. Sảnh cửa bị đẩy ra rồi, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, chính là còn sót lại 17 vị thủ vệ tướng quân. Trong bọn họ, đại đa số đều là huyền tông tu vi, nhưng có 3 cái người siêu quần mật tụy, La Huyền Quân cường giả, mờ mờ ảo ảo là cái này 17 vị thủ vệ tướng quân nhân vật trọng yếu. Một người cầm đầu, chính là Thủy Nguyên Nick. Thủy Nguyên Nick nhìn chung quanh trong sảnh, từng cái từng cái đã đến đến thủ vệ tướng quân, như tượng đất, ngồi yên như bản. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, cùng mọi người khẽ gật đầu, liền muốn ngồi xuống. Trầm đã, Hứa Dương mở miệng nói, "Đề quên, đi đem cái kia chút bị chết người, ghi nhớ danh sách giao cho ta." Đề quên quỷ sói cười duyên một tiếng linh mệnh, nàng lấy ra một tờ tờ giấy, tại toán lực dưới sự khống chế, tờ giấy bình thường bay ra, mỗi một tờ giấy đều bay về phía một cái bị chết thủ vệ tướng quân. "Các vị tướng quân, tuân theo độ sứ lệnh, bên trên ký tên tên họ của ngươi đi." Đề quên cười tủm tỉm nói ra. Đương nhiên, một cái thủ vệ tướng quân nói ra, "Hứa Tiết Độ Sư, chúng ta chẳng qua tới chế thời gian một nén nhang, vì sao phải kỳ tên? Lẽ nào, ngươi muốn tu được về tính sổ hay sao?" Hứa Dương không nói một lời, để quên quất lên, cho ngươi viết cái danh tự, cái nào đến phí lời nhiều như vậy. "Chủ nhân ta không có nói chuyện cùng ngươi lông thú." Cái kia thủ vệ tướng quân cười lạnh một tiếng, "Ban ngày ban mặt, âm quỷ hành hành, tà ma quấy phá. Xem ra, đời mới Tiết Độ Sư đúng như là mọi người nghe đồn, là một giết người không đếm được tà ma ngoại đạo. Nhân vật bậc này, không xứng lãnh đạo chúng ta Đông Bắc Đệ Tử Vực. Các anh em chờ cái gì, đi." Hắn làm bộ phải đi hướng cửa ra vào. Ngươi tên là gì? Phong thủ cái nào một thành? Hứa Dương nhàn nhạt hỏi. "Hừ, Nhậm Chí Cương, phong thủ cổ nguyên thành." Cái kia Nhậm Chí Cương ngạo nghễ nói ra, "Ngươi muốn hướng Hải Vân Hoàng thành Vũ Bộ tố cáo ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngược lại ta Nhậm Chí Cương, tuyệt không cùng quỷ vật làm bạn." Nhậm Chí Cương, ngươi dám đi ra cửa sảnh nửa bước." Lập tức đầu rơi xuống đất. "Ngươi có tin hay không?" Hứa Dương sa sôi mở miệng. Nhậm Chí Cương trên mặt biến sắc. Hắn là Huyền Tông hậu kỳ thực lực, từng nghe nói Hứa Dương chiến tích, tự nghĩ tuyệt đối không phải Hứa Dương chống lại. Nhậm Chí Cương con mắt, không tự chủ được hướng Thủy Nguyên Lịch nhìn lại. Hứa Tiết độ sứ, mọi người tôn kính ngươi là trưởng quan, cũng không thể một lời không hợp, liền động thủ giết người chứ? Phải biết triều đình tự có pháp luật, không cho phép ngươi làm loạn." Thủy Nguyên Lịch ôn hòa nói ra. Nhậm Chí Cương dũng khí đồng nhất dâng cao, nói ra, làm ta hủ dọa lớn. Hắn bước đi hướng cửa sảnh bước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Nhậm Chí Cương miễn cưỡng bước ra cửa sảnh, hắn thử từ, từ động tác bỗng nhiên trở nên vô cùng nhanh chóng, một tấm ngọc phù lấy ra, dùng sức bóp nát, nhất thời một đạo thanh quang bao phủ lại Nhậm Chí Cương thân thể, cả người biến mất ở trong sân. Đây chính là nham chí cương bản tính, hắn lợi dụng một tâm quý báo đùa đảm mạng lục, đến để cho Hứa Dương lời nói không có cách nào thực hiện, như vậy sẽ trầm trọng đả kích Hứa Dương hy vọng. Cứ như vậy đi, lợi dụng độn phù đảm mạng, Hứa Dương lợi hại đến đâu cũng không có cách nào. Hắn lần này, muốn thực nã chồng vó rồi. Như vậy cũng tốt, để cho vị thiếu niên này đắc chí tiết độ sứ, nhận một gặp khó gãi. Rất nhiều thủ vệ tướng quân trong mắt, đều mang hài hước ý cười, bọn hắn đối với tình cảnh này, đa số ôm một cái tâm tình, cái kia chính là vui tay vui mắt. Hứa Tiết Độ Sứ, nhắm tướng quân làm việc xúc động chút, không có cân nhắc đến ngài uy nghiêm, khiến ngài bộ mặt bị hao tổn. Mấy đầu lại ta nhất định nhưng hào hào hấn hấn ngừng lại, để cho hắn chủ động hướng ngài chịu nhận lỗi. Thủy Nguyên Nick nhẹ nhàng một câu, liền đem Nham Chí Cương tội lui chuyện lớn hóa nhỏ, vạch trần đi qua. Quy 1 chương 692, lệnh giới nghiêm Hứa Dương Tân Chính. Không cần. Hứa Dương thanh âm như vạn năm không đổi hàn băng, bình tĩnh đến cơ hồ độc lại. Đột nhiên cửa sảnh trong lúc đó, một đoàn ánh sáng màu xanh chậm rãi tụ lại, một bóng người ở tại bên trong nỗ lực giấy rửa, nhìn kỹ một chút, chính là Nham Chí Cương. Cũng không thấy Hứa Dương như thế nào động tác, đoàn kia ánh sáng màu xanh liền ngã rơi xuống trong đại sảnh. Ánh sáng màu xanh tàn đi, Nham Chí cương mặt mày xám xịt ngã xuống đất, một lát không đứng dậy được. Cái này, đây là chuyện gì sao? Nhậm tướng quân rõ ràng giựt vào độn phù đạo tẩu nữa à? Có thủ vệ tướng quân nghi hoặc không hiểu, chỉ là đột vụ, cũng nghĩ ở trước mặt ta sử dụng. Hứa Dương cư cao lâm hạ, trên cao nhìn xuống, đôi mắt hơi mở, không, có một tia một hào thương hại, coi rẻ thừa quan, chống đối tiết độ sứ, còn sợ tội đạo tẩu. Mấy tội cũng phạm, chết. Hứa Dương đầu ngón tay bắn ra một đạo xích quang, đâm vào mã giáp. Nham Chí cương ngực nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng, huyết hoa cuồn cuộn, đem cái kia khối đại sảnh mặt đất nhuộm đỏ rồi. Tha, mạng Thẳng đến lúc này, nhậm chí cương tiếng cầu xin tha thứ mới nói ra được, chỉ tiếc đã muộn rồi. Trong lúc nhất thời phòng khách tiến lặng như tờ, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, dù sao Hứa Dương thủ đoạn quá mức quỷ dị chút, liền thi triển độn phù bỏ chạy người, đều có thể được lần nữa câu trở về tại chôn sử tử. Loại sức mạnh này, Văn Sở Vị Văn mới nghe lần đầu. "Kính xin các vị ký tên, đừng cho để quên có làm." Ký hỷ. Đề quên quỷ sói đối với Hứa Dương thực lực, đã có chuẩn bị tâm tư, nàng nhẹ nhàng tiếng cười đánh thức mọi người. Một tên huyền tông tướng quân, rút lấy bảy tắc tắc tại trước mặt tờ giấy bên trên ký xuống tên của chính mình, sau đó trình đi tới. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng Hứa Dương chào nói: "Hứa Tiết độ sứ đại nhân, mặt tướng, mặt tướng nhất thời hồ đồ, tại vấy nhập thành bãi phòng một vị bạn tốt, cho nên chậm trễ cái giờ, mời Tiết độ sứ đại nhân quan thứ." Hứa Dương lặng lẽ không nói, để quên quỷ sói cười hì hì nói: "Vị tướng quân này, vẫn là tỉnh ngồi đi. Chuyện của ngươi, chủ nhân nhà ta tự có cách được." Cái kia thủ vệ tướng quân một mặt hối hận. Hắn ngồi ở một tấm gỗ hoa lê trên ghế thái sư, nhưng cảm giác cái mông bên trên phản phật có một cái kim thép, ngồi không bình yên. Hắn không khỏi hối hận, không nên nghe Đồng Liêu nói như vậy, dẫn thân vào thủy nguyên nick các loại, chờ dưới quyền của tướng quân cùng tân nhiệm tiết độ sứ đối nghịch. Có như vậy một cái mới đầu, những người khác lục tục ký xuống tên của chính mình, thấp phòng bất an ngồi ở bàn dài trước. Cuối cùng, ba người kia Huyền Quân tướng quân, kể cả Thủy Nguyên Lĩnh ở bên trong, cũng cắn răng một cái ký xuống tên của chính mình, ngồi ở trên ghế thái sư. Đợi được mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hứa Dương chậm rãi mở miệng, "Hôm nay triệu tập các vị, một là hứa mỗ vừa mới đi nhậm chức, muốn làm quen một chút các vị năng lực, khảo sát các vị đối với ta Hải Vân thượng quốc trung thành. Hai là sắp nhận hứa mỗ thống trị Đông Bắc Đệ tứ vực chính sách, giao cho các vị chứng thực. Xin hỏi hứa tiết độ sứ, có gì chính sách?" Thủy Nguyên Nick nói ra, tại ngay từ đầu khiếp sợ sau khi đi qua. Hắn huyền quân tâm cảnh phát huy tác dụng, chặt đứt sợ hãi, dần dần chậm lại. Thủy Nguyên Nick mấy vị Huyền quân, thông qua truyền âm thảo luận được ra, có lẽ Hứa Dương là trước đó tại cửa sảnh nơi động tay động chân, như vậy mới có thể bắt được Độn phù Đào Tẩu nhâm chí cương. Đây cũng không phải là Hứa Dương thực lực chân thật, không đáng sợ. Bây giờ ta Hải Vân tự quốc chính là thời buổi rối loạn, cho nên, tất cả thành muốn nghiêm trảo phòng ngự, thực hành giới nghiêm. Hứa Dương từ tổ nói, mỗi một cái tiến vào Đông Bắc đệ tứ vực tất cả thành khuôn mặt mới, đều phải rõ ràng đối phương ngọn nguồn, một khi xuất hiện khả nghi người, trực tiếp thông qua truyền âm trận báo cáo. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, "Để đốc thúc tất cả thành, không bất chụp chấp hành hứa mỗi mệnh lệnh, cho nên ta quyết định nghiêm ngặt trừng phạt cường độ. Giả như có vượt qua Huyền tông cấp xa lạ cường giả vào thành, không người tra ra, cũng không có người bẩm báo lời nói, nên thành thủ vệ tướng quân miễn trừ nửa năm lương phụng, nhiều lần phạm tội 3 lần, thủ vệ tướng quân miễn trước, hoặc là Huyền tông trở lên xa lạ cường giả vào thành, cũng tạo thành nên thành nhân dân sinh mệnh tài sản tổn thất nặng nề, thủ vệ tướng quân trước." Mấy câu nói như đá tử đầu nhập bình tĩnh mặt nước, gây nên ngàn tầng của sóng. Hứa Tiết độ sứ, sợ rằng không ổn đâu. Thủy Nguyên Nghị nói ra, Huyền tông cấp trở lên cường giả vào thành, muốn suy cho cùng lời nói sẽ khiến cho bọn hắn manh liệt phản cảm, đối với chúng ta Đông Bắc đệ tứ vực danh dự cũng sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Đúng đấy, như vậy nghiêm khắc điều khoản, ngu kính uy lao tốc độ sứ tại vị thời điểm, chưa bao giờ có. Một cái khác huyền quân cấp thủ vệ tướng quân nói ra, "Ngươi là ai?" Hứa Dương lạnh lùng hỏi. "Thuộc Hạ Thoái Nhật thành thủ vệ tướng quân, Hồ Nguyên Hạo." "Ngươi chính là Hồ Nguyên Hạo?" Hứa Dương trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một chút hàn quang, "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Hồ Nguyên Hạo trong lòng một cái hồi hộp, nhưng ở bề ngoài nhưng nghi hoặc không hiểu nói ra. Thứa Tiết Độ Sư, thuộc hạ có tội gì qua? Một tháng trước, người tư thông Cựu Long hội phản quân, để lộ tin tức báo tin, hại chết Dũng Giả công hội một tên hội trưởng chi nhánh. Thứa Dương lạnh lùng nói ra, đây là tư thông với địch tội lớn. Hồ Nguyên Hạo lớn tiếng biện hộ, Thứa Tiết Độ Sư, ngươi nói chuyện phải nói chứng cứ. Vị kia hội trưởng chi nhánh chết đi, cùng ta không có chút nào quan hệ. Ngươi hôm nay nói như vậy, phải chăng bởi vì Dũng Giả công hội là thế lực của ngươi, cho nên giả công tệ tư, muốn vì thuộc hạ của ngươi báo thủ. Nhưng báo thủ hẳn là đi tìm Cựu Long hội, cùng ta Hồ Nguyên Hạo không có chút quan hệ nào. Lại còn dám trả đũa. Thứa Dương ánh mắt híp lại, Toái Nhật quân chính muốn nói, toái Nhật thành tứ môn phong ngự đều là do ngươi đem nắm. Không có ngươi cho phép, Cửu Long hội phản nghịch có thể nên ngang vào thành, giết người sau đó, nên ngang rời đi. Nói cho cùng, hứa tiết độ sứ, ngươi không có chứng cứ, không có cách nào khiến người tin phục. Hồ Nguyên Hạo nói, hắn yên tâm xuống, vốn tưởng rằng Hứa Dương cha được cái gì, vậy mà chỉ là phòng đoán. Hứa Dương cười nhạt, hắn cuối cùng đứng lên đến, khí thế bàng bạc mãnh liệt mà ra, phòng khách bốn vách tường cửa sổ linh cánh cửa, đùng đùng vang vọng. Ta giết người, cũng không cần chứng cứ. Cái gì? Ngươi muốn giết ta? Hồ Nguyên Hạo giật nảy cả mình. Hắn cảm nhận được Hứa Dương sắc bén như kiếm sắc ý, một cái hồ nhảy, nhảy lui lại lục lọi ra, ta cùng nhâm chí cương bất động, ngươi đừng hỏng. Hứa Dương thân hình bỗng nhiên đi tới, từng đạo từng đạo thải quang bắn ra, Hồ Nguyên Hạo một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy một cái thải quang đại thủ hướng hắn nắm nắm mà đi. "Hứa Dương, ngươi giám đốc thủ, đừng trách ta ra tay vô tình." Hồ Nguyên Hạo hét lớn, "Mẫu thủ chi chú ý." Một cái sáng loáng màu vàng chói ảnh, từ nhỏ biến thành lớn, mang theo lôi đình oai, đập về phía Hứa Dương. Mẫu thủ chi chú ý là một chiêu thiên giai huyền thuật, đặc điểm chính là vừa nhanh vừa mạnh, uy thế mạnh mẽ lại ngắn ngủn trong một nhịp hít thở, cái này mẩu vàng truy ảnh sẽ tăng vọt trong chợ, toàn này phòng khách cũng sẽ bị hai vị liền quân chiến đấu dư âm cho phá vỡ. Về phần tạo thành phái Nhật thành cùng hoàng, Hồ Nguyên Hạo không quan tâm chút nào. Không toàn lực xuất thủ, hắn đều phải chết, còn quản cái gì quái nhiêu dân mà nói. Quy 1 chương 693, Thanh Khâu thành cửu long mời. Nhưng là, cái kiếm màu vàng truy ảnh vừa vừa ra tay, đã bị Hứa Dương hóa sinh ra thải quang đại thủ cho gắt gao nắm, dĩ nhiên không có cách nào triển khai sau đó biến hóa. Ngay sau đó, Hứa Dương nhẹ nhàng nắm chặt đoàn kiếm màu vàng truy ảnh, liền nổ tung thành kim sắc quang mang mạnh mẽ. Lâm Ta lấm tấm biến mất không còn tăng hơi. Hồ Nguyên Hạo sắc mặt biến đổi, chuyện này ý nghĩa là Hứa Dương lấy tay không phá đi hắn thiên giai huyền thuật, giữa hai người sắc thực tồn tại cực lớn thực lực chênh lệch. Nên làm gì? Nên làm gì? Hồ Nguyên Hạo cũng là chi vi cao thủ, hắn lấy linh giác khẩn trương suy tính sinh cơ. Thủy Nguyên Lịch, ngươi còn chưa động thủ, lẽ nào thật sự muốn mặc kệ Hứa Dương, lấy cứng rắn thủ đoạn thanh trừ đối lập? Hồ Nguyên Hạo quát to. Đây là hắn suy tính ra duy nhất một tia sinh cơ. Thủy Nguyên Lịch thở dài, nói ra, "Hứa Tiết độ sứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi." Hắn cảm nhận được thất bại, tình huống bây giờ dưới hắn ngay cả ra tay cũng không dám. Hứa Dương thực lực, thật sự là quá cường đại, mạnh đến hắn và Hồ Nguyên Hạo liên thủ đều không thể đối kháng tình trạng. Thiên Huyền đại lục, nói cho cùng hay là một cường giả vi tôn thế giới. Hứa Dương lạnh lùng nở đụ cười, phảng phất không tiếng động chế cười. Thải quang đại thủ, trong giây lát chuyển hóa thành đóm ánh sáng lóng lánh bích màu xanh, tốc độ tăng vọt, xuyên qua rồi vô hình không gian, trực tiếp tìm được Hồ Nguyên Hạo trước mặt. Nhanh như vậy? Hồ Nguyên Hạo sắc mặt biến đổi, hắn đã phản ứng không kịp nữa. Ánh sáng màu xanh đại thủ, trực tiếp nắm khép, Hồ Nguyên Hạo thân thể phát ra rắc rắc, rắc tiếng nổ vang, cơ nhân bị trực tiếp bóc nát thành một đoàn thịt nát. Thứa Dương tay thu hồi, một quả nhũn máu huyền tinh rơi vào hắn lòng bàn tay. Tại Tuấn Thăng Huyền Quân cảnh giới sau, hắn đối phó hầu nguyên hậu loại này cũng không phải là nổi bật quân hầu cường giả, cực kỳ dễ dàng, qua trong giây lát có thể chế địch từ địa. Thậm chí tại hầu nguyên hậu sau khi chết, Thứa Dương còn có đầy đủ thời gian đem hầu nguyên hậu huyền lực tinh hoa luyện thành huyền tinh. Bốn phía thủ vệ các tướng quân, từng cái từng cái lo sợ bất an, hiện trường đã chết rơi mất hai cái thủ vệ tướng quân, bọn hắn đều sợ hai chính mình có phải hay không là cái thứ ba. Thứa Dương không có tiếp tục chém giết, hắn chậm rãi ngồi trở lại chủ vị, từ tốn nói, "Ta nói lên tân chính." Còn có người có gì nghĩ sao? Yên lặng như tờ, không có bất kỳ người nào có can đảm làm trận chiến mã mình. Vậy thì tốt, từ ngày hôm nay, liền bắt đầu thực hành, Hứa Dương hở hững nói ra, về phần như thế nào giám sát, ta tự có một bộ thủ đoạn. Các ngươi không được may mắn, bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu không thì, hôm nay hai người này chính là của các ngươi giẫm vào vết xe đổ. Mọi người nghi tới khắp tất cả thành dũng giả công hội, không khỏi lạnh cả tim. Hứa Dương nói giám sát thủ đoạn, bọn hắn chút nào đều không nghi ngờ. Tất cả mọi người đều ở trong lòng ai thán, đến như vậy một cái ôn thận, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Kế tiếp tiếp Hứa Dương lại hỏi thăm tất cả thành quái thú công thành tình báo, đối với quái thú uy hiếp nghiêm trọng bản sa thành, Khảm Ly thành, Bang Hỏa thành, các loại, chờ, thậm chí, thông qua được mở rộng huyền quân quy mô dự toán, kể cả hầu nguyên hạo tư thông với địch bị giết, nhâm trí cương coi rẻ thượng quan bị giết sự tình. Cung trình báo cho Hải Vân hoàng triều. Hội nghị đã xong, không có đặc thủ mời tiệc. 29 vị thủ vệ tướng quân mang tâm sự riêng, trở về trụ sở. Chủ nhân, ngài làm như vậy, bọn hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng đấy. Để quên nhắc nhở. Ta không cần bọn hắn trung thành, Hứa Dương từ tốn nói, những người này, phần lớn đều đến từ siêu cấp thế gia. Không thể nào quy thuận tại ta. Ta hiện tại chính là muốn lấy đan áp chính sách, đồng thời giết gà dọa khỉ, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem Hải Vân Đông Bắc khu vực thứ 4 cho chỉnh hợp bền chắc như thép, không cho người khác đụng chạm. Chủ nhân Anh Minh, Đệ Quên Quỷ Soái theo thói quen tán dương một tiếng, lập tức kỳ quái hỏi, "Chủ nhân, ngài gấp như vậy thống hợp Đông Bắc đệ tứ vực, tại sao hả?" Hứa Dương con mắt chậm rãi híp lại, ngẩng đầu nhìn mây đen tụ hợp bầu trời, có ý riêng mà nói ra, "Trời, phải biến đổi rồi." 3. Hứa Dương cho nói biến thiên lời nói, chẳng đến nửa năm sau, Đệ Quên Quỷ Soái mới dần dần rõ ràng. Của nó nửa năm sau? Hải Vân Thượng Quốc có ba cái tôi tớ quốc, tuyên bố buồn quốc độc lập, từ đây không về Hải Vân Thượng Quốc cai quản. Hải Vân Thượng Quốc lôi đình tức giận, phái Huyền Vương cấp cao thủ tiến đến trấn áp, có thể trước sau đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tin tức truyền ra, cả nước chấn động. Lấy Vương Hầu vai, tiến đến chinh phạt, đều không có thể thành công, đến cùng cái kia Tam Quốc đã xảy ra biến cố gì? Hứa Dương làm Dũng Giả công hội tổng hội trưởng, tin tức tự nhiên linh thông một ít. Cái kia Tam Quốc phía sau, dường như mơ hồ trong lúc đó, có doanh châu một ít bí cảnh bóng dáng. Nếu như là bí cảnh bên trong cao thủ, đánh bại Hải Vân Vương Hầu, ngược lại cũng không bằng gì làm người kinh ngạc. Rất nhiều người lâm vào sầu lo, Hải Vân Thượng Quốc theo cái này chiều hướng xuống, sợ rằng nước đem cùng nước. Chí ít hiện tại, rất nhiều tôi tớ quốc đều đã có khác thưởng tâm tư. Dù sao làm tôi tớ quốc, hàng năm muốn giao nộp rất nhiều thuế phú, còn muốn vận chuyển khối lượng lớn thiếu niên tài tuấn cho Hải Vân Thượng Quốc, đối với những cái kia tôi tớ quốc chủ tới nói, khẳng định không bằng tự lập phải mãi. Còn lại tôi tớ quốc không có tuyên bố độc lập, ngược lại không phải là bọn hắn đối Hải Vân Thượng Quốc như thế nào trung thành, mà là lo lắng tìm được mới chủ nhân có thể sẽ càng thêm hà khắc, cho nên nắm quan sát thái độ. Không chỉ là Tây Quốc, liền ngay cả Hải Vân Thượng Quốc bên trong cũng bắt đầu gặp được tầm tấu. Hứa Dương liền đã từng đổi đi một cái nhân vật thân bí, tự xưng là bí cảnh đến sai sự, khuyên Hứa Dương tự lập một quốc gia. Có thể tưởng tượng được, những khu vực khác tiết độ sứ, nhất định cũng nhận được đến từ các đại bí cảnh đầu động. Hứa Dương xuất hiện tại giai đoạn này, tuyệt đối không thể kéo đại kỳ tự lập. Một trong số đó, Hải Vân Thượng Quốc dù sao đối với hắn có ơn tại bồi, Hứa Dương không phải vong ân phụ nghĩa độ, thứ hai, hiện tại dựng thẳng lên cờ phản, tự lập vì nước, không chỉ có sư phụ sẽ đối với hắn thất vọng, hơn nữa sẽ trở thành ra mặt chim gặp phải Hải Vân Thượng Quốc khối lượng lớn cao thủ chính phạt. Tại Tân Chính phủ biến sau đó, Hứa Dương dự vào Dũng Giả công hội hai mắt đốc trà, xử lý mấy cái thủ vệ tướng quân làm trái quy tắc sau, từng cái thành chỉ thủ vệ quân bầu không khí vì đó nhất thành. Trước mắt Đông Bắc Đệ tứ vực đã hoàn toàn bị Hứa Dương trường khống, bất luận cái nào chưa đăng ký trong danh sách cường giả, xuất hiện tại Đông Bắc Đệ tứ vực 31 thành lời nói, cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ, báo biết Hứa Dương. Ngay hôm đó, Hứa Dương còn đang tu luyện, cân nhắc thế tôn cốt văn nào diệu, đồng nhiên để quên quỹ xoáy xốn vào. "Chủ nhân, không xong." Đề quên quỹ xoáy sốt ruột mà nói ra. Làm sao vậy?" Hứa Dương Mi phồng cao lại. "Đúng Cửu Long hội." Đề Quên Quỷ Soái nói ra, Cửu Long hội phát tới tin tức, muốn cùng chủ nhân trao đổi. "Bọn hắn mời ngài, đi thành khâu thành một lời." Thành khâu thành, đó là xuất vân phản quân trước mắt chiếm cứ thành trì chứ? Hứa Dương nhíu mày, nói ra, Cửu Long hội như vậy không có sợ hãi, để cho ta đi qua. Chẳng lẽ là trong tay bọn họ có nhược điểm gì, để cho ta không thể không đi? "Chủ nhân minh giám," Đề Quên Quỷ Soái nói ra, gợi tới tin tức sừng, bọn hắn bắt được chủ nhân hai cái. "Bằng hữu." Quy 1 chương 694, Hải Hoàng thành đối ẩm vương hậu. Hai cái bằng hữu. Hứa Dương hơi kinh hãi, chẳng lẽ là cha của ta hứa thay Nguyên, còn có Lê Túc? Hứa Dương phản ứng đầu tiên chính là của hắn hai một trừối. Không, Dũng giả công hội tham báo biết được, bắt được là hai cô gái. Để quên nói, Hứa Dương khuôn mặt khẽ biến, hắn nhảy vào không trung, bay vút đến toái Nhật thành truyền âm trận pháp vị trí. Lập tức Hứa Dương bắt ấn quyết, xác nhận một cái tiết điểm, đưa vào huyền lực. Không lâu lắm, truyền âm trong trận pháp mơ hồ ngưng tụ ra một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ bóng dáng. Ca ca, thân ảnh kia chính là Hứa Dư. Tiểu Dư, ngươi còn tại Duyệt Hiên Cư? Hứa Dương hơi thở phào nhẹ nhõm lập tức nói ra, "Nhanh cho ngươi Huyền Vũ tỷ lại đây, ta có lời cùng nàng nói." Hứa Dư lấy làm kinh hãi, đáp đúng không biết nên nói cái gì. Vừa nhìn thấy tình huống này, Hứa Dương một trái tim nhất thời chìm xuống dưới, hắn bình tĩnh hỏi thăm, "Chuyện gì xảy ra, là không phải là các nàng không ở duyệt hiên tư?" "Ka ka, ngươi đừng nóng giận a, Huyền Vũ tỷ tỷ cùng Bồ Y tỷ tỷ, nói tại Hải Vân viện làm từng bước tu luyện, vĩnh viễn cũng không đổi kịp ngươi. Cho nên bọn họ lựa chọn đi ra ngoài lang bạc, đã đi rồi hơn nửa năm rồi." Hứa Dư giòn tan mà nói ra. "Hồ đồ." Hứa Dương sầm mặt lại. Hứa Dư nhỏ giọng nói, "Ka ka, cũng không thể trách Huyền Vũ tỷ tỷ, Bổ Ylia tỷ tỷ. Ngươi lần trước làm cho các nàng ở lại Hải Vân viện, đối mặt mình bên ngoài người xấu, mọi người cảm thấy không giúp được ngươi, đều rất tự trách. Cho nên, Huyền Vũ tỷ tỷ cùng Bổ Ylia tỷ tỷ, một mực đang cố gắng không muốn làm ngươi phiền toái. Hứa Dương thở dài, "Được rồi, Tiểu Dương, ta đã rõ ràng rồi. Ngươi an tâm tu luyện. Nhớ kỹ, nhất định không thể đi ra Hải Vân viện nửa bước." Hứa Dương gật gật đầu, khéo léo đáp ứng. Lập tức, nàng nhỏ giọng hỏi thăm, "Ca ca, lẽ nào Huyền Vũ tỷ tỷ các nàng đã xảy ra biến cố gì?" Hứa Dương không muốn để cho Hứa Dương lo lắng, xua tay nói ra, không có chuyện gì, ngươi không cần muốn những thứ này. Tại Hải Vân viện bên trong, hảo hảo tu hành đi. Kết thúc tức thời trò chuyện sau, Hứa Dương sắc mặt đã âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, đè quên ở một bên than thở, xem ra, Cửu Long hội thật sự bắt được ngự Huyền Vũ cùng bổ ý để tiểu thư. Chủ nhân, nên làm gì? Hứa Dương thở dài một hơi, phảng phất dứt bỏ rồi kiêng kỵ, chuyện này đầu đuôi câu chuyện, ta đã đoán được đại khái. Xem ra, hay là trên người ta Hoàng đạo long khí gây ra họa. Hoàng đạo long khí? Cửu Long hội cũng như đồ chủ nhân bản nguyên long khí. Đề quên ngạc nhiên nói: "Cửu Lăng hội, bất quá là trương chiêu trọng nuôi một con chó mà thôi." Thửa Dương lạnh lùng nói ra, bọn hắn lấy Viễn Vũ cùng bổ Ilya điệp. Ý, ý tại cướp giật cái này năm đạo long khí, phụng cho Trương Chiêu Trọng, để cho hắn tổ long đạo đạt đến đại thành cảnh giới. Cái kia, chủ nhân cái này một lần, còn có đi hay không thành câu thành?" Đề quên hỏi. "Đi." Đương nhiên muốn đi, Thửa Dương theo lý thượng đương nhiên mà nói ra, chẳng qua, không thể mù quáng đi qua, đó là mãng phù gây nên. Ta muốn thích đáng báo cục. Cái này một lần, ta muốn cho Cửu Lăng hội trồng một cái rất lớn té ngã. Thửa Dương trong con ngươi lập lỏè lựa giận. Dù hắn tu thành Huyền Quân sau đó, khí độ ung dung vẫn là được Cửu Lăng hội tức giận không nhẹ. Loại này lấy ra nhân cưỡng ép đè hèn thủ đoạn, khơi dậy hứa dương sát ý ngút trời. 3. Hải Vân Hoàng thành một quán rượu, tốt nhất nhã gian, hai nam tử ngồi đối diện nhau. Trong đó một cái nam tử, một đầu tóc bạc, khí độ siêu cao. Hắn bưng chén rượu lên, hơi mỉm cười nói, "Tiểu tử ngươi, tu luyện thế nào thì đã đạt đến Huyền Quân cảnh giới?" Đối diện hắn, ngồi một cái chừng 20 thanh niên, thanh niên tướng mạo tuấn dật, trên bờ vai còn nằm út sấp một cái quả cầu nhung trắng như tuyết, ôm một cái đầy mỡ đùi gà tại mảnh lưng gặm. Cái gì đều không gạt được Sóc Tuyết Vương?" Hứa Dương cười nói, gần nhất chợt có kỳ ngộ, vừa mới có thể đột phá. Sóc Tuyết Vương đánh giá Hứa Dương một chút, nói ra, "Có chút không đúng, ngươi tuyệt đối không chỉ tu được một chút kỳ ngộ. Ngươi khí độ tinh thần, cùng một năm trước đó so với, như hai người khác nhau." Hứa Dương bình thản ung dung, vận đuôi may mắn, đã vượt qua một lần tâm ma kiếp, ở tâm thần tu vi bên trên hơi có tăng lên. Tâm ma kiếp? Sóc Tuyết Vương hơi kinh ngạc, "Tiểu tử, ngươi có tài cán gì, lại có thể đưa tới tâm ma kiếp? Hơn nữa lấy ngươi lúc đó, Huyền Thông đỉnh phong tâm linh tu vi, lại có thể vượt qua tâm ma kiếp, thật là khiến người thán phục." Hứa Dương cười nói, may mắn mà thôi. Nói đi, ngươi lần này tìm ta, có chuyện gì? Shock Tuyết Vương nói ra, gần nhất ngươi tại Đông Bắc Đệ tứ vực, động tĩnh không nhỏ ạ. Liên tiếp giết chết một tiên huyền quân thành chủ, hai vị thủ vệ tướng quân. Mặc dù nói chúng ta hại Vân Thượng Quốc, đem viện giả ở giữa báo thủ, Đệ tính vì là tu viện giới chiến đấu, sẽ không hỏi tới, nhưng ngươi làm quá mức lời nói, hay là sẽ đưa tới quan trên bất mãn. Thương Hà Vương đưa ra qua nhiều lần, phải đem ngươi cách chức tra hỏi, đều bị ta cản lại. Đa tạ Shock Tuyết Vương tiền bối, Hứa Dương ghi nhớ trong lòng, Hứa Dương khẽ khom người nói ra, Về phần cái này một lần tìm đến Shock Tuyết Vương, là vì ta hai cái bằng hữu. Ngay sau đó, Hứa Dương đem Ngự Huyền Vũ cùng Bộ Y đi, được Cửu Long hội bắt đi sự tình báo cho Shock Tuyết Vương. Shock Tuyết Vương khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Hứa Dương bình tĩnh nói, hắn nếu mời ta đi, ta đương nhiên phải đi. Chỉ bất quá, ta đi đại giới, là Cửu Long hội không thể chịu đựng được đấy. Tiểu tử, ta muốn khuyên ngươi một câu, hiện tại thành câu thành, có thể nói đẩm rồng hang hổ, khẳng định có Cửu Long hội Huyền Vương cấp cao thủ tọa trấn, phòng chính là ngươi nổi lên lên rất người. Lấy thực lực của ngươi, đối mặt Huyền Vương cường giả, hay là lực còn không đến. Cho nên, cái này một lần ngươi không nên bệnh mạnh, đem chuyện này giao cho Hải Vân Thượng Quốc xử lý là đủ. Sóc Tuyết vương khuyên, Hứa Dương lắc đầu, thân thể của ta ngực năm đạo bản nguyên long khí, Hải Vân Thượng Quốc đương nhiên không thể ngồi coi cái này năm đạo long khí, rơi vào Cựu Long hội trong tay, bởi vì Cựu Long hội cùng Trương Thiên Sư đứng ở cùng một trận danh, mà Trương Thiên Sư đạt được bản nguyên long khí sau đó, liền có thể đem tổ long đạo tu thành, đối Hải Vân Hoàng thất sản sinh càng sâu nặng hơn uy hiếp. Báo cáo cho Hải Vân Thượng Quốc là tất yếu, chỉ bất quá ta trước muốn đem Huyền Vũ cùng bộ ý, ý, cái này hai cái bằng hữu cho cứu gia không có thể làm cho các nàng chịu đến một kia một hào tổn thương, cho nên ngươi hay là muốn một mình mạo hiểm." Sóc Tuyết Vương cau mày nói, "Quá hồ nháo. Ngươi có biết hay không, cái này năm đạo long khí, hoàng thất có cỡ nào coi trọng? Từ lúc tinh hiện sau đại chiến, thì có Huyền Vương đưa ra, phải đem trên người ngươi năm đạo long khí thu hồi, giao cho Hải Hoàng bảo quản, miễn cho rơi vào trường chiêu trong tay. Để việc này, Lạc Bạch thủy rượi vào lý lẽ biện luận, bảo đảm long khí sẽ không rơi vào phản quân trong tay. Hải Hoàng cũng cân nhắc đến ngươi tranh đoạt dịch hành đồ bản nguyên long khí, lập có công lớn, mới gác lại những cái kia đề nghị. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, muốn đưa đi lên cửa?" Ngươi đem sư phụ ngươi bảo đảm đặt ở chỗ nào? Mời Shock Tuyết Vương tiền bối yên tâm, bây giờ ta có đầy đủ lực tự bảo vệ, coi như Thanh Khâu Thành có vương giả tọa trấn, cũng không lưu lại ta. Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Quy 1 chương 695, chú hồn thuật khôi lỗi phân thân. Nếu như chỉ có một vương giả tại, ta thậm chí muốn thử một chút, giết chết vương hầu cảm giác. Hứa Dương thản nhiên nói tiếp. Giết chết vương hầu. Lấy Shock Tuyết Vương lòng dạ kiến thức, nghe thấy lời ấy, tất cả giật mình, ngươi có thể giết chết vương hầu? Đừng nói giỡn, ngươi lấy cái gì đối kháng vương giả lĩnh vực? Lĩnh vực không phá, vương giả bất bại. Phữa Dương nói, coi như không giết chết vương giả, ta cũng có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị giống nhau vương giả đánh bại. Bất luận như thế nào, ta cuối cùng trước phải đi thử một lần, đem Huyền Vũ, bổ ý hai người cứu ra. Cho nên, ta mời cầu Sóc Tuyết Vương tiền mối, không được ngăn cản ta đi tới Thanh Khâu Thành, đồng thời tiến cùng hướng Hải Hoàng Bệ Hạ trình thuật chuyện này, xin hắn tùy thời quan tâm Thanh Khâu Thành hướng đi. Cần kinh động Hải Hoàng Bệ Hạ. Sóc Tuyết Vương cả kinh. Không sai. Bởi vì ta cảm thấy, Trương Thiên Sư rất có thể sẽ hạ xuống hóa thân, hiện tại ta coi như đem hết tất cả vô liếng Từ Trương Thiên sư hóa thân thủ hạ chạy trốn sắt suất, đều chưa tới một thành. "Ta hiểu được, nhưng ta không thể đáp ứng." Sóc Tuyết Vương lạnh lùng nói ra, "Hứa Dương, ta không thể không lưu lại ngươi rồi." Một đạo băng hàn như tuyết trắng bạc lĩnh vực chậm rãi mở ra, đem Hứa Dương bao bao ở trong đó. "Sóc Tuyết Vương tiền bối, đây cũng là tội gì?" Hứa Dương thở dài một tiếng, "Ngươi cũng biết, thành không thành, ta không đi không được. Ngươi là lạc bạch thủy truyền nhân duy nhất, ta chỉ vừa ý một mình ngươi, về phần ngươi cái kia hai cái bằng hữu, ta lại không có biết." Sóc Tuyết Vương bình tĩnh nói, "Ta không thể ngồi coi ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như ta không ngăn cả ngươi Trực tiếp tiến cung hướng đi Hải Hoàng bệ hạ báo cáo tình huống, nhất định sẽ gặp phải Hải Hoàng bệ hạ trách phạt. Cho nên nói, nếu như ta từ trong tay của ngài thoát thân, liền đại biểu ngài đã tận lực ngăn cản, chỉ là không có thành công mà thôi, bẩm báo Hải Hoàng thời điểm, liền không cần bị bị trừng phạt rồi, đúng không?" Hứa Dương khẽ mỉm cười. "Không sai. Cho nên, đem hết toàn lực đảo thoát đi." Hứa Dương. Sở Tuyết Vương đứng lên đến, tại Hàn Vương hầu cường giả uy áp dưới, thực khách chung quanh nhóm dồn dập chạy tứ tán. Sở Tuyết Vương tiền bối đối với ta có ơn chí ngộ, ta không thể nào phạm thượng. "Này một chiếc, không đánh cùng tôi." Hứa Dương mỉm cười nói. Vậy là ngươi buông tha cho? Sóc Tuyết Vương hơi sững sờ, hắn hơi nghi hoặc một chút, Hứa Dương hẳn không phải là loại kia xem thường vứt bỏ người. Xin tiền bối nhìn kỹ một chút đi. Hứa Dương ngồi ở tại chỗ bóng dáng, chậm rãi trở thành nhạt, trở nên mơ hồ. Màu nhu bạch nhu hòa quang huy lực, tán mắt hầu như không còn. Cuối cùng ngồi ở đối diện, chỉ là một cái người bù nhìn khô lỗi. Người bù nhìn khô lỗi cái kia có khâu bệnh thành miệng, còn tại mở ra đóng lại, đây chính là ta một trong những lá bài tẩy. Nên lan truyền tin tức, đã lan truyền thành công. Sóc Tuyết Vương tiền ngối, mời ngài nhanh đi thông báo hải hoàng bệ hạ, Hứa Dương chân thân đã đi thành khâu thành rồi. Giả như chỉ hoán lời nói, vạn nhất Hứa Dương chân thân bị bắt, nam đạo bản nguyên long khí, nhưng là rơi vào Trường Thiên sư chi thủ rồi. Giảo hoạt tiểu tử, Sóc Tuyết Vương trong lòng nặng nhiên, Hứa Dương như thế nào lấy tiên môn tà đạo thuật điều khiển rối, lừa gạt được hắn một cái huyền vương cường giả linh giác. Chẳng qua, cái này cũng hẳn là Hứa Dương bí mật, hắn không kịp nghĩ nhiều, một tay tóm lấy cái kia khôi lỗi người bù nhìn, bước nhanh nhằm phía Hải Vân hoàng cung. Một đạo thanh quang xẹt qua chân trời, bắn vào tại một mảnh nguyên ngông trấn núi, hóa thành Hứa Dương thân hình. A, thuật điều khiển rối người bù nhìn đã bị khám phá. Xem ra, Sóc Tuyết Vương tiền đồ đã chiếm được nên lan truyền tin tức, Hứa Dương nhìn về phía trước mơ hồ thành trì hình dáng, chú huấn luận, đích sắc rất dùng tốt, phối hợp thiên môn thuật điều khiển nền rối, lại có thể giấu giếm được Vương Hầu Linh giác. Chỉ bất quá, lừa được Sóc Tuyết Vương tiền buổi một cái, trong lòng ta thực sự hổ thẹn, đợi được lần sau, nhất định cho hắn buổi đường. Phía trước thành trì hình dáng chính là Hứa Dương đã từng tới một chuyến Thành Khâu thành. Chỉ bất quá cảnh còn lưới mất, năm đó Hải Vân thượng quốc cai quản thành trì, hiện tại đã cắm lên xuất Vân quốc cờ xí. Can tư tình báo, Lữ Viễn Vũ cùng bổ y Ilya hai người, bị giam lỏng ở Thành Khâu thành phủ chủ hộ viện. Lần này đàm phán Đem tại Thanh Khâu thành chủ tiễn viện phòng bên trong tiến hành. Trưa mai mới là đàm phán ước định thời gian. Ta đem tối kiêm chỉnh, nói trước một ngày chạy tới, như vậy cái này một ngày, liền đi tìm hiểu một thoáng bên trong thành tỉnh hỗn đi. Hứa Dương mang lên trên một tấm mỏng như cánh ve màn nạ, lại đem cái kia thân mang tính tiêu chí biểu trưng áo lam cho đổi thành áo bảo trắng, đem giấy r่าง bại lộ thân phận phi cầu, cho cất vào một cái túi lẫm, treo ở bên hông, ngụy trang thành túi thơm bộ dáng. Treo lơ lửng bên hông huyết tầm kiếm, được thu vào nhận chữ vật, Hứa Dương vụt một tiếng triển khai một cái quạt giấy, nhẹ nhàng vỗ, một cái thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử xuất hiện coi như bổ ý cùng Huyền Vũ, cũng chưa chắc có thể nhận ra ta tới." Hứa Dương trong lòng cười nói, "Về phần tu vi, tại Hứa Dương dưới sự khống chế, hạ xuống Huyền Linh Cựu Biến cấp độ, như vậy thì tương đương với một người bình thường chừng 20 con cháu đại thế gia tại ở ngoài du lịch lang bạc. Được lợi từ Hứa Dương vượt qua tâm ma kiếp lúc, trải qua muôn đời, hắn có phong phú nhân sinh lịch duyệt. Hiện tại coi như là đóng vai người buôn bán nhỏ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm được, càng không cần phải nói, một cái cùng bản thân hắn thân phận gần thế gia tu huyền giả rồi. Thành khâu thành không coi vào đâu thành lớn, tương ứng phòng giữ cũng thư giãn rất nhiều." Hứa Dương tung ra hai khối thương lang đệ liền tránh được thủ thành vệ binh địa bạn hỏi, nên ngang đi vào bên trong thành. Đi ngang qua thành câu thành không gian môn, Hứa Dương phát hiện không gian môn đã bị phá hủy, cùng Hải Vân Hoàng thành đột môn, mất đi liên hệ. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, chẳng qua cũng nằm trong dữ liệu. Xuất Vân quốc khống chế thành trì, có thể không muốn tại một thời điểm nào đó, từ trong cánh cửa không gian đột nhiên giết ra một món lớn Hải Vân thượng quốc cao thủ, cái kia việc vui liền lớn. Nếu không có cách nào đi không gian môn, vậy cũng chỉ có mang theo hai người, điều động huyền linh phi độn. Chỉ bất quá như vậy không sánh được ta hóa cầu vòng phi độn tốc độ, chỉ có thể tương đương với giống nhau huyền quân tốc độ. Mặc kệ, đi một bước xem một bước, ta đã đạt tận hết khả năng bước cục, kế tiếp liền muốn xem sự tình như thế nào phát triển. Hứa Dương đi tới phụ thành chủ ngoại viện, đưa lên bài thiếp, Bắc Vũ thành tưởng kinh luân, bái kiến thành khâu thành chủ, thỉnh cầu thông bẩm. Người thành chủ kia phụ thủ vệ cảnh giác nhìn Hứa Dương một chút, lập tức cầm bài thiếp, quay người đi trung viện thông báo. Không một lúc, cửa trước mở ra, một quản gia bộ dáng uyển nhã, trước tới đón đưa Hứa Dương. Không biết Bắc Vũ thành tưởng công tử đến, không có tựa sa tiếp đón. Môn chủ nhà ta mời tưởng công tử nhập trong phủ một lời. Quản gia kia Huyền Tông tu vi, thực lực không tệ. Ánh mắt của hắn cũng rất độc ác, một chút nhìn ra Hứa Dương Huyền Linh cấp độ tu vi. Hứa Dương đi theo vị kia còn ra, hướng đi nội đường. Một cái khí độ hòa nhã nhưng uy thế 10 phần nam tử, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nên tiếp khách tới. Người này chính là Thái Sơ đạo trưởng chi chủ, cao hiểu Tùng phụ thân cao xương dẫn. Văn ngôi Bắc Vũ thành tương kinh luân, đại biểu gia phụ tương chủ kiện, bái kiến Thái Sơ đạo trưởng môn chủ, Hứa Dương làm đủ lễ nghi, chúc mừng cao môn chủ trở thành người đứng đầu một thành. Quy 1 chương 696, thượng kinh luân hỏi thăm tình báo. Cao xương tiệm cười nhạt, nói ra, chỉ là một tòa thành nhỏ chi chủ, không đáng gì. Trong lòng hắn rất kỳ quái, Thái Sơ đạo trưởng cùng Bắc Vũ thành tựu ra, Tô không vắng lại, như thế nào cái này tưởng công tử chủ động phía trước bài kiến? Nếu như không phải xem tại tưởng công tử hiện lên đưa tới danh mục quà tặng có chút trầm trọng phân thượng, hắn chắc chắn sẽ không hạ mình hạ đát, tới gặp một cái văn rối. Thừa Dương nói ra, Cao môn chủ không được khiêm tốn, ai không biết hiện tại là Suất Vân quốc sáng lập thời điểm, giống như mới lên ánh sáng mặt trời, tiền đồ vô lượng. Cao môn chủ làm từ Long công thần, sau này Trương Tiên sư nhất thống hải Vân thượng quốc thời điểm, Thái Sơ đạo trưởng cao ra, phát triển trở thành Hải Vân Tam tính như vậy siêu cấp thế gia, cũng là chuyện đương nhiên tình. Cao Xương tiệm khẽ mỉm cười, lấy hắn Huyền Quân hằn dưỡng, đương nhiên sẽ không bị Hứa Dương cái này nhẹ bỗng một câu khế tặng, thả xuống cảnh giác. Bất quá, câu nói như thế này nghe được trong tai, xác thực có chút được lợi. Không biết Tương công tử lần này tới Thanh Khâu thành, bái kiến ta Thái Sơ đạo trưởng, có tính toán gì không? Cao Xương tiệm vào đề tài chính. Hứa Dương nói ra, thực không giam dầu giếm, vạn đối lần này tới, có hai chuyện, muốn mời Cao môn chủ chấp thuận. Thứ nhất, ta Bắc Vũ thành tổ gia, cảm giác sâu sắc hại Vân Hoàng triều khí số đã hết, cho nên kỳ vọng có thể cùng nhau làm vì chính nghĩa, gia nhập vào xuất Vân phục quốc quân trận doanh bên trong đến. Cái này một hạ "Tính xin cao môn chủ tiến cử." Ồ, oh. Cao Xương tiệm sắc mặt vui vẻ, xem ra Bắc Vũ thành tựu ra, không hổ là ngàn năm đại tộc, thấy rõ tình thế, chỉ là cái này tiến cử nha. Hứa Dương một chút nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười nói, chỉ cần cao môn chủ vui lòng tiến cử, ta tưởng ra chắc chắn báo đáp lớn. Câu nói này nói đến Cao Xương tiệm trong lòng, hắn vuốt râu mỉm cười. Nói, chuyện thứ hai đây. Hứa Dương nói ra, thứ hai, ta lần này đến là vì lấy một vị kẻ thù thanh mạng. Kẻ thù? Cao Xương tiệm hơi nghi hoặc một chút, đúng ai? Tiểu sát thần Hứa Dương. Hứa Dương cắn răng nghiến lợi nói ra, Cái này tự tử, không chỉ có cấp đi ta tưởng ra bảo vật huyết tầm kiếm, trên người còn lưng đeo đại ca ta tương kinh vĩ tính mạng, chúng ta tưởng ra trên dưới đều hận không thể đem hắn ăn thịt ngủ ra. Chỉ bất quá những năm này, hắn hành tung bất định. Hơn nữa nhận lấy Hải Vân thượng quốc cao tầng che chở, chúng ta một mực không tìm được cơ hội. Đoạn trước thời gian chúng ta nhận được tin tức, Hứa Dương đã tự chủ sở toái Nhật Thành, quay trở về Hoàng Đô, một đường hướng Thanh Khâu thành phương hướng đi tới. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn vì sao đến Thanh Khâu thành, nhưng hắn xuất hiện tại Suất Vân phủ quốc quân khống chế tây nam khu vực, thật sự là trời cũng giúp ta. Cho nên Phụ thân mạng ta dẫn dắt gia tộc Tinh Uyệ, thế phải lấy Hứa Dương trên gáy đầu người, vì là đại ca báo thù rửa hận. Cao Xương Tiệm nghe Tôn Nhi cao hiểu Tùng đã nói, Bắc Vũ thành tưởng ra tương kinh vị sự tình. Hắn cũng rõ ràng, tương kinh vị trên thực tế là cao hiểu Tùng giết, chỉ bất quá huyết thẩm kiếm lại bị Hứa Dương đã đoạt đi. Cao hiểu Tùng liền tương kế tự kế, đem tặng nước rơi ở Hứa Dương trên người. Lúc đó, Cao Xương Tiệm còn khen Tôn Nhi hữu dụng hiú nưu, tất thành đại khí. Có tầm này môn nhân, Cao Xương Tiệm liền đối với vị này xuất thủ rộng rãi thượng công tử, nhiều hơn không ít tín nhiệm. Hắn có ý khẽ phang, ha ha cười nói, thượng công tử ngươi cũng đã biết, Hứa Dương vì sao một đường đi tới Thanh Câu Thành. Văn Bối không biết. Chẳng lẽ? Ha ha, đúng là chúng ta Thái Sơ đạo trưởng, bắt Hứa Dương hai cái hồng nhan chi kỷ, bước bách tiểu tử này tự chui đầu vào lưới. Cao Xương tiệm cười to nói, từ xưa tới nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Dù là tiểu sát thần một thời đại hào kiệt, cũng nhớ hắn hai mỹ nhân đã cùng ta nơi ước định ngày, liền tại ngày mai buổi trưa gặp mặt nói chuyện. Hắn một đường đến Thanh Câu Thành, chính là vì thế. Thì ra là như vậy, Hứa Dương giả ý chợt nói, Cao môn chủ kế sách hay. Bất quá Văn Bối nghe nói, điều sắt thân hứa dương thân thủ được, hơn nữa tốc độ nhanh như quỷ mị. Không biết Thái Sơ đạo trưởng có thể có đầy đủ nắm chắc, đem lưu lại. Nếu không, ta Bác Vũ thành tưởng ra nguyện hết sức giúp đỡ. Cao xương tiệm không vui nói, tưởng công tử lời này, chẳng lẽ là tại coi thường ta Thái Sơ đạo trưởng thực lực. Nói thật cho ngươi biết, cái này một lần ta Thái Sơ đạo trưởng lao tổ tông, chuyển luân vương cao văn cách, đang tọa trấn thành Khâu thành. Có lão nhân ra người tại, coi như Hứa Dương xuyên vào một đôi cánh, cũng khó trốn cả mấy. Hứa Dương hóa thân tưởng kinh luân, vội vã tạ luôn nói, vạn mối càng hờn giận, cao môn chủ chớ trách, chớ trách. Chỉ bất quá Toàn thể của Tam nơi Hải Vân Thượng Quốc cương vực bên trong lúc, nghe nói Hứa Dương có một loại tả môn đột phá, liền ngay cả cấp lĩnh vực vương giả cũng không có đem hắn lưu lại. Bởi vậy Vạn Bối lo lắng, lần này nếu như Hứa Dương thoát lưới câu, lần sau lại muốn mắc câu liền khó khăn. Cao Xương Tiệmừ nói, "Công tử cứ yên tâm đi, Hứa Dương lần này tất nhiên có đi mà không có về. Không chỉ là ta Thái Sơ đạo trưởng lão tổ tông, cái khác mấy cái đạo trưởng cũng có cao thủ ở bên." Huống chi, thanh âm hắn đột nhiên đệ thấp, thần thần bí bí nói ra, "Chúng ta bây giờ đang ở Suất Vân phủ quốc quân địa giới, Hứa Dương giá trị rất lớn, đã sớm đưa tới thượng cấp chú ý." Hứa Dương làm bộ bình tĩnh dáng vẻ, cười nói, "Vậy thì cầu chúc Thái Sơ đạo trưởng danh dương thiên hạ, đem tiểu sát thần hạ xuống." Vạn Bối có cái yêu cầu quá đáng, tại Hứa Dương đền tội thời điểm, Vạn Bối hy vọng có thể ở bên quan sát, lấy ra trong lồng ngực các khí. Cao Xương tiệm đắc ý nói, "Đó là tự nhiên. Đến lúc đó nhất định sẽ xây dựng công thẩm đại hội, để cho người trong thiên hạ đều nhận rõ Hứa Dương bộ mặt thật, sau đó đem xử phạt mức cao nhất theo pháp luật." Hứa Dương từ phủ thành chủ bên trong đi ra, không lâu lắm, phủ thành chủ cửa hồng đi ra hai cái đi lại hơi có chút máy móc tươi tớ, một đường xuyên Hứa Dương, đến một chỗ hẻo lánh đầu hẻm. Cái thứ hai cái tôi tớ, mặc quần áo đều có chút khảm cứu, tại phủ thành chủ bên trong, địa vị khẳng định không thấp. Hứa Dương hai xoay tay một cái, che ở hai cái này tôi tớ trên đó, một đạo ánh sáng lấp loé, hai cái tôi tớ nhất thời biến thành người bù nhìn bộ dáng. Nguyên lai, like, tại Quang Minh chính đại tiến vào phủ thành chủ sau đó, Hứa Dương liền thi triển chiến chú hỗn thuật, phụ thân vào hai cái người bù nhìn khôi lỗi bên trên, lấy dung hợp huyền lực ngụy trang, biến ảo thành phụ thông phủ thành chủ tôi tớ bộ dáng, để miễn cho mâu thuẫn nhau, nguyên bản hai cái tôi tớ đã bị giết chết. Hai cái này khôi lỗi tôi tớ, một đường tỉ mỉ thăm dò, đã xác nhận hai nữ vị trí, liền tại phủ thành chủ hậu viện, bị giam lỏng tại một chỗ phòng khách trong phòng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi cứu ra Huyền Vũ cùng bổ y đi chậm nửa lời nói, hai tên tôi tớ mất tích sự tình, chỉ sợ cũng sẽ truyền tới thành chủ trong hai, cả vị thành chủ phủ đệ đề phòng đều sẽ tăng mạnh. Hứa Dương biết rõ, lần này hắn gặp phải rất có thể không chỉ một vương giả, cho nên hắn rất cẩn thận, tận lực tại không kinh động thái sơ đạo trưởng cao thủ dưới tình huống, đem người chất cứu ra. Vẫn là như vậy một phó đã phẫn, Hứa Dương lại lần nữa xông vào phủ thành chủ thời điểm, liền trực tiếp rất nhiều Cái thứ hai cái cửa miệng hậu viện, thấy hoa mắt, liền mất đi Hứa Dương tung tích. Một đạo thanh quang bắn thẳng đến hậu viện. Hứa Dương đi tới giam lỏng ngự viện Vũ, Bộ Y đi phòng khách trước phòng, chỉ thấy hai nữ chính trong phòng đã tọa. Quy 1 chương 697, Xuân Thủy quyết ly long kiếm khí. Vì lúc này còn đang tu luyện, phần này trấn định công phu cũng quá. Mạnh một chút, cùng tên Tô Lâu không khác nhau gì cả rồi. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, lập tức cong ngón tay búng một cái, môn hộ mở rộng. Hai nữ cả kinh, đồng thời từ trên giường trúc dậy lên. "Huyền Vũ, Bộ Y không nên kinh hoàng, là ta." Hứa Dương nhẹ giọng nói, "Ta tới cứu các ngươi trở về." Ai ngờ hai nữ đều là một mặt kinh hoàng, Bộ Y li thấp giọng nói, "Công tử, đi mau." Hứa Dương, ngươi tới làm cái gì? Toàn này gian phòng bày ra cấm chế, một khi có người xông vào sẽ bị đến cảm ứng." Ngự viện Vũ sốt ruột mà nói ra. Đột nhiên, tiếng báo động thê lương vang lên, nhất thời coi như bình tĩnh phụ thành chủ, như sôi sùng sục, trở nên dồn dập hỗn loạn, rộn rộn giằng giằng lên. Hậu viện. Tại hậu viện, cái kia hai cái nữ em bé muốn chạy trốn rồi. Không đúng, có đặc nhân tại xung hậu viện, muốn chụp đồ. Vội vàng đem hắn bắt được. Tiếng người hỗn náo, Hứa Dương cười khổ một tiếng, lập tức ngửa mặt lên trời thất giải. Hắn cũng không tiếp tục che che giấu giấu, cả người khí thế thả ra, như một vòng năng quát, phóng xạ vô cùng hào quang. Nếu không có cách nào che lấp, vậy thì huynh huynh liệt liệt, đại chiến một trận. Xem cái này trong thiên hạ, ai có thể chà ta. Tại Hứa Dương trong tiếng kêu chói tai, mặt nạ của hắn bốc ra, lộ ra anh tuấn tuấn giật gương mặt. Hắn bước nhanh hướng đi Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Ý, ấy, đến, hai cái thằng nhóc độc, ta mang bọn ngươi về nhà. Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Ý chỉ cảm thấy thân ở trong mơ, Hứa Dương khi nào có loại này thực lực khủng bố. Các nàng khoảng thời gian này, cũng có không tiểu tiến cảnh, Ngự Huyền Vũ tiến vào Huyền Tông hậu kỳ, mà Bổ Ý càng là Huyền Tông đỉnh phong. Nhưng các nàng xem Hứa Dương, lại có một loại như đối mặt vực sâu cảm giác vô lực cảm giác. Hứa Dương, ngươi tấn thăng Huyền Quân." Lữ Huyền Vũ ngây ngốc nói ra. "Không sai." Hứa Dương đến không bằng nhiều lời. Chu Tước Huyền Linh thả ra, hắn một cánh tay kéo một cô thiếu nữ, nhảy lên Chu Tước Huyền Linh. Một tiếng lệ minh, Chu Tước Huyền Linh phá tan hậu viện căn phòng, phóng lên trời. Hình thể của nó nhanh chóng phình lớn, rất nhanh hóa thân thành 40, 50 trượng to lớn hung cầm, giương cánh ra chính là cách xa 10 dặm gần, hướng về hướng đông bắc chốn xa. Đúng tiểu sát thần. Tiểu sát thần đến cấp đoạt còn tin rồi. Hứa Dương mang tính tiêu chí biểu trưng Huyền Linh rất sắc bị người nhận ra được, phía dưới náo nha nháo nhác khắp nơi. Chu Tước phiến ra biển lửa, hai cái đôi mắt phun trào khỏi hai vệt táng đỏ. Cái này hai đạo khủng bố hà quang, mặc kệ đụng chạm lấy kiến trúc hay là bắn phá đến huyền nền giả, đều tại trong vài hơi thở đem tiêu. Tại Hứa Dương đạt đến huyền quân cấp độ sau đó, Chu Tước Huyễn Linh đã bước đầu hiện ra chí tôn thú Chu Tước, không gì không tiêu cháy khủng bố thần uy. Đột nhiên, thanh câu thành bầu trời, một đám rậm rạp chẳng chít điểm đen bay lên, hướng càng đi càng xa Hứa Dương báo tố bắn xuyên qua. Cái này bầy đàn điểm đen, có tới hơn 1000 cái, trong đó dẫn đầu mấy chục cái tốc độ cực nhanh. Hóa thân cầu vồng truy bắn, so với Hứa Dương Chu Tức Huyễn Linh, tốc độ còn nhanh hơn một bậc. Mấy chục tên huyền quân cường giả, nhanh chút đem bọn hắn giải quyết xong, không thể kéo dài thời gian. Hứa Dương quan sát hai nữ vậy mặt, phát hiện các nàng có chút đề ngoại, tinh hải lại đều bị phong ấn lại rồi. Hứa Dương thử đưa vào hai cỗ huyền lực, giải trừ phong ấn, có thể kết quả đưa vào huyền lực nhưng như đá ném vào biển rộng, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Tại hai nữ tinh hải bên trong, tất cả có một đạo kim cương chuyển luân, tại không ngừng xoay tròn, ngăn cách hai nữ tinh hải cùng huyền mạch cảm ứng. Hứa Dương, phong cấm người của chúng ta, là một đầu chọc râu quay nón đại hòa thượng cầm trong tay một cái đại thiết luân tử, mọi người cũng gọi hắn chuyển luân vương. Ngự viện Vũ Lệ mồm lẻ miệng mà nói ra, nguyên lai là vương hầu cấp cường giả hạ phong ấn, chết không được trong lúc vội vã không giải được. Hứa Dương dặn dò, các ngươi an tâm tại Chu Tước bên trên ngồi chắc, ta đem truy đuổi người tới rừng trị. Vài lần thời gian nói chuyện, những cái kia hóa cầu vồng phi độn huyền quân các cường giả đã đuổi tới Hứa Dương phía sau, từng đạo từng đạo mạnh mẽ thế tiến công, hướng Chu Tước huyền linh bắn mạnh mà đến, trước phải đem cái này hùng cầm đánh rơi. Chu Tước lớn tiếng kêu to, mở ra mẩu vàng lóng nhỏ chim, phun ra một đạo xích hồng chân hỏa. Một cái huyền quân cường giả Nhất thời không quan sát, được chân hỏa đốt tới cánh tay, nhất thời cánh tay của hắn bắt đầu cháy hung hực. Xuân thủy quyết. Bên cạnh một tiên thủy cực nguyên quân, ngón tay móc ngọc pháp quyết, mật mờ màu xanh lam sóng nước hiện lên, bao lại bị thương huyền quân cánh tay, ý đồ tắt chân hỏa. Buồn cười, chu tướng huyền linh bản mệnh chân hỏa, há lại là dễ dàng như vậy hóa giải. Bạo cho ta. Hứa Dương híp mắt lại, nhất thời hỏa diễm bạo phát, cái kia bị thương huyền quân cánh tay, eo hiệp, được nổ tung to lớn miệng vết thương, lộ ra trắng toát mảnh xương. Tiên tiêu huyền quân đau nhức đỉnh điểm điên cuồng hét lên, hắn mặc dù là chi vi cảnh giới, lập tức vận chuyển khí huyết, đã ngừng lại vết thương huyết dịch chảy hết. Nhưng cái này to lớn miệng vết thương trong thời gian ngắn khẳng định rất rồi. Chiến lực của hắn chỉ ít thấp xuống một nửa. Cẩn thận, tiểu sát thần danh bất hư truyền, hắn huyền linh rất lợi hại. Có người kêu lên: "Không cần lo lắng, hắn huyền linh trên lưng, còn thủ hai cái phiêu thoái, không thể nào thi triển toàn bộ chiến lực, một tên huyền quân quái, xem ta Ly Long kiếm khí." Tên này huyền quân trong thân thể, lao ra khỏi một đầu màu xám bạc hàng dài, toàn thân nóng ánh sáng lóng lanh, dĩ nhiên là sắc bén kiếm khí tạm thành. Ly Long dũng nhiên tách dài, hướng hướng dương quanh thân quân đi vòng qua, từng đạo từng đạo băng hàn kiếm khí, từ Ly Long ngũ trảo, đôi mắt, miệng rồng bên trong dâng lên mãnh ra. Trong không khí nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, phản phất ngày đông giá rét đến. Hứa Dương thân thể đột nhiên biến ảo thành màu xám bạc, từng đạo từng đạo băng xương khí tức tràn ngập tầng mát, bàn tay của hắn cũng biến thành óng ánh trong suốt, như vạn năm không thay đổi hà băng. Băng cực chân thân. Hứa Dương một cái vung ánh đại thủ, trực tiếp bắt được cái kia Ly Long, hắn hét dài một tiếng, phát lực xé một cái, nhất thời Ly Long vỡ thành hai mảnh, từng đạo từng đạo kiếm khí tán nát tan tràn đầy. Cái gì? Một chiêu liền phế bỏ ta mạnh nhất huyền thuật, Ly Long kiếm khí. Cái kia huyền quân đầu hộc có chút khó dùng rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay, an ta một kiếm. Thứa Dương ngón tay song song thành kiếm, một đạo màu xám bạc băng tinh ánh sáng bắn mạnh mà ra. Chiêu kiếm này quang bắn ra, nhất thời vị kia băng cực huyền quân, có một loại không đường tránh được ảo giác, hắn hét lớn một tiếng, hai tay hơ ôm hình cầu, nương tụ thành một mặt băng cầu tự thuần, nên tiếp cầm được băng tinh ánh sáng. "Vô dụng, quang cực huyền lực, băng cực huyền lực, cho ta dung hợp." "Khúc xạ." Thứa Dương thao túng băng tinh ánh sáng, truyền mật như ý, băng quang xuất vào băng cầu tự thuần, tại trong suốt băng cầu bên trong, nhiều lần khúc xạ, đột nhiên hướng lên trên bắn ra, trực tiếp xuyên thấu tên kia huyền quân cầm, một mực đâm xuyên qua thiên linh cái. "A!" Cái kia huyền quân Liên chẳng hề nói một câu đi ra, toàn bộ thân hình huyết dịch đã bị đông thành một đống hàn băng, hắn hướng phía dưới trùng rơi, như một cái đồ sứ, ngã thành đầy trời vụ băng. Hứa Dương nếu như hiện tại thi triển hàng tam thế minh công thuật, trong nháy mắt liền có khả năng đem bảy đàn huyền quân toàn bộ giết chết. Thế nhưng hắn không có như vậy làm. Lá bài tẩy của hắn, hẳn là tại đối mặt chân chính địch thủ lúc mới có thể vẫy lên. Quy 1 chương 698, chiến thái sơ tứ vương vây chặt. Vừa đối mặt, hai đại quân hầu một chết một bị thương, còn lại quân hầu cường giả nhất thời câm như hến, không dám tiến lên một bước. Tu hành đến quân hầu cảnh giới, lại có ai là kẻ gần? Tại biết rõ không địch nổi dưới tình huống, ai nguyện ý làm ra đầu chim. Hứa Dương chân đạp Chu Tức Huyền Linh, vỗ cánh phi độn, đám kia Huyền Quân chỉ dám xa xa đi theo, cũng không dám nữa hướng Chu Tức Huyền Linh phát ra bất luận cái gì công kích. Đột nhiên trong lúc đó, phía trước một trận nồng đậm uy áp truyền đến, một tiếng nói thô lỗ nói, "Hứa Dương, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Ta thái sư đạo trưởng rơi xuống lớn như vậy cơ phù, làm sao có khả năng cho ngươi chạy mất?" Một cái khối ngô hán tử cao lớn, cả người bao phủ tại nồng đậm giữa khí quang, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ngoại hình hình dáng, nhưng nhìn không rõ tướng mạo. Cái này đầu người chui lủi Trên người mặc một cái thân đối cách áo, một chuỗi bộ xương điêu khắc nghiệm châu treo ở trên cổ. Tay phải của hắn còn cầm một cái đường tính dài 3 thước khủng lỗ thiết vòng. Truyền Luân Vương, Hứa Dương khẽ mỉm cười, các ngươi Thái Sơ đạo trưởng đã suy bại đến trình độ này, đối phó ta một cái 20 tuổi tiểu bối, chỉ có thể do ngươi ra tay. Xem ra Thái Sơ đạo trưởng, thậm chí Cửu Long hội Sa Sút đã không thể tránh khỏi. Tiểu bối ngâm cuồng. Phía sau cao xương tiệm chạy tới, hắn cắn răng nghiến lợi quát lên, lập tức một trưởng đánh tới. Một đạo bàn tay lớn màu xanh, giơ tay bay ra, đón rõ phong lớn rất nhanh biến thành một cái dài đến mười mấy trượng ánh sáng màu xanh đại thủ, phải đem Hứa Dương một kích đập nát. Ha ha, Cao Môn chủ, có khỏe hay không hả? Hứa Dương xoay người, trở tay lực phách, đem cái kia cái ánh sáng màu xanh đại thủ từ đó chia ra làm hai, ta đây tưởng kinh luân đóng vai được như thế nào. Cao Xương Tiệm hàm răng cơ hồ cắn nát, được một tên tiểu bối chơi bựa, tướng này là người khác sinh một cái chỗ bẩn, sẽ chọc cho được rất nhiều tu viển giới cao thủ cười nhạo. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chân không tuyệt trảm, đang nổi giận Cao Xương Tiệm, dùng ra tuyệt kỹ của mình. Mà ở một bên truyền Luân Vương, cũng không hề trước tiên động thủ. Hắn dù sao cũng là vương hầu, muốn kiêng kỵ mặt mũi của chính mình. Giả như cao xương tiệm có thể chừng trị hứa dương, hắn sẽ không cần lưng beo ỷ lớn hiệp nhỏ tội danh, vạn nhất cao xương tiệm không ăn thua, hắn lại thu thập tàn cục, cớ sao mà không làm. Về phần cao xương tiệm danh tiếng, không hề tại truyền luân vương cân nhắc trong phạm vi. Thái sư đạo trưởng muốn chủ, lỡ nhiên đổi một cái, cũng không có gì lớn đấy. Cao xương tiệm danh tiếng xấu, còn có rất nhiều cái khác quân hầu cao thủ chờ vị trí này. Cao xương tiệm chân không tuyệt trạm, là thiên giai thượng phẩm siêu cường huyền thuật, một khi thành công vận dụng, thường thường có mang thiên điệu tự nhiên ai. Một đạo màu xanh đen phong toán Đột nhiên thành hình, hướng Hứa Dương đồng nhiên trong lúc đó cuốn tới, liền ngay cả mấy bên ngoài trăm trượng mây khói đều bị đạo này sức hút tuyệt cường phong toàn cho hấp dẫn đi vào. Huyền thuật ngược lại không tệ, chỉ tiếc ngươi còn không phát huy ra uy lực của nó. Hứa Dương thân thể, đột nhiên hiện ra ra từng cơn ánh sáng xanh, hắn hoán đổi thành phong cực chân thân, nhanh chân hướng đạo kia màu xanh đen phong toàn chạy vội đi qua. Hứa Dương thực sự nói thật, nếu như là Vương Hầu hoặc là Hoàng giả, bọn hắn thi triển một chiêu này thiên giai thượng phẩm huyền thuật, căn bản sẽ không có như vậy quần quần thanh thế, mà là uy năng nội liễm. Tu lại tại một chút, tận chứa không lường được siêu cường uy năng. Viên quân cao thủ sử dụng Thiên giai thượng phẩm huyền thuật, dẫn ra thiên địa chi uy, giống như là vừa học tập binh khí tiểu hài, sử dụng nhuãn kiếm giống nhau, không, có phương diện này cả nộ, xuất ra cũng chỉ là khí thế dọa người mà thôi. Hứa Dương mặc dù có thể tự nhiên sử dụng Chu Ma đại trận bên trong Thiên giai thượng phẩm huyền thuật, là vì những thứ này huyền thuật vốn là huyền hoàn cường giả ý chí chi phối, có được luyện hoàn cao thủ đối với mấy cái này huyền thuật lý giải. Hứa Dương lấy bắt cực trong lô, Chu Ma đại trận khắc họa những thứ này Thiên giai thượng phẩm huyền thuật, thì tương đương với đem những thứ này lĩnh ngộ, lý giải sáp nhập vào bản thân, cho nên có thể phát huy rất mạnh huyền thuật uy năng. Hứa Dương một cái bích thanh bàn tay giọ ra, trực tiếp đưa vào màu xanh đen trong gió lốc. Hắn năm ngón tay mở ra, phản phất trong lòng bàn tay ẩn chứa một cái phong nhãn, trực tiếp đem màu đen gió xoáy hút tu hô thể. Mọi người một trận mắt lớn trừng mắt nhỏ, mạnh như vậy huyền thuật, trực tiếp hút đi vào. Người thân thể máu thịt, làm sao có khả năng thừa nhận chân không tuyệt trạm khủng bố uy năng. Bọn hắn đương nhiên không rõ ràng lắm, Hứa Dương phong cực chân thân huyền diệu. Nguyên Bích hoàn trả. Hứa Dương tay phải bình giọ sét mà ra, hét lớn một tiếng, cái cỗ này màu xanh đen gió xoáy từ trong lòng bàn tay của hắn trôi ra, nhanh chóng thành hình, gào thét lại hướng cao xương tiệm bức bách mà đi. Huyền giả đều lấy tâm thần điều khiển thoát thể phát ra huyền thuật, Cao Xương Tiệm sắc mặt biến đổi, hắn cảm ứng được, nải cô màu xanh đen trong gió lốc, ẩn chứa tâm thần lực lượng, đã hoàn toàn đổi thành hứa dương tâm thần lực lượng. Nói cách khác, Cao Xương Tiệm nếu như xem thường đạo này thanh hắc văn phong, cho rằng nó như cũng nhận chính mình khống chế lời nói, nhất định sẽ gặp phải phiền toái lớn. Vạn lý khởi vân yên, Cao Xương Tiệm tay áo lớn trải ra, cuồng phong tàn sát bừa bãi, đại địa cắt bay đá chạy. Một đầu phong cực người khổng lồ, cao tới trăm trượng, đột nhiên tại vô tận trong khói mù thành hình. Hứa Dương biển chỉ dẫn ra, Chu Tước Huyền Linh hai cái hung con mắt bỗng nhiên mở, hai vệt táng đỏ bắn ra trực tiếp xuyên thủng phong cực người khổng lồ, thật là bá đạo hỏa lực. Cao Xương Tiệm âm thầm kinh hãi, tinh khiết do phong cực huyền lực xây dựng phong cực người khổng lồ, lại có một chút giải thể dấu hiệu, Hứa Dương Chu tức xít hả, quả thực không có gì không thay đổi. Xương Tiệm, lui ra. Truyền Luân Vương một tiếng quát lớn, cuối cùng để cho Cao Xương Tiệm có bậc thang, hắn thuận dọc xuống lừa nói, cần Tuân lão tổ tông chỉ thị. Hứa Dương cười gằn, chưa tới một hiệp, hắn nhất định có thể chém giết Cao Xương Tiệm. Truyền Luân Vương, nói cho cùng hay là muốn ngươi thân tự động thủ mà thôi, Hứa Dương chê cười nói, Thái Sơ lão trưởng giành tiếng thật lớn, bất quá gà đất chó kiển. Làm càn Hôm nay bản vương dạy ngươi, tôn trọng vương hầu đạo lý. Truyền Luân Vương nổi giận, quanh người hắn kim quang bắn ra, con tia to lớn thiết vòng, tại đầu ngón tay hắn còn quay bay lượn. Cái khác ba cái phương vị, đồng nhiên khoan ra ba cái vực giả, mỗi một cái khí thế trầm ngưng, có được lĩnh vực. Hứa Dương, hôm nay ngươi đừng hòng dùng độn pháp đạo thoát. Trong đó một cái vương giả hờ hững nói ra, Hứa Dương nhận ra, người này chính là tiên nhất đạo trưởng Lao tổ tông, đại bảng vương phương Ngọc Linh. Tại mặt khác hai cái phương hướng, Hứa Dương cũng nhìn thấy người quen. Một cái là Trương sư tiên sư độệ Lão tiên, Dụệ Kim Vương cung bá viết, một người khác là tiên môn đạo trưởng lão tổ, Bạch Tu Vương. Tứ đại vương hầu đều là hứa dương tại tinh nghiện thành đại chiến thời điểm, nhìn thấy Suất Vân quân huyền vương. Suất Vân phụ quốc quân, thật đệ mắt hứa mộ, lại phái ra bốn vị vương hầu. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, ở bề ngoài nhưng là một bộ bất động thanh sắc dáng vẻ. Hứa Dương, giao gia năm đạo bản nguyên long khí, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, cung bá viết một mực rất thượng tức Hứa Dương, hắn đứng ra nói ra, Hải Vân thượng quốc hoàng hôn tây sơn, ngươi hay là kịp lúc bỏ chỗ tối theo chôn sáng tốt. Cái này là không thể nào đấy. Các ngươi muốn động thủ, tùy thời cũng có thể, nhìn có thể hay không lưu lại ta. Hứa Dương nói ra. Quy 1 chương 699 nổi lên tranh chấp cố sức chửi Huyền Hoàng. Ta biết ngươi có phong ma đột pháp, có thể đào thoát. Thế nhưng, ngươi hai vị hồng nhan chi kỷ, được chuyển Luân Vương rơi xuống cấm chế, khẳng định không thể chạy trốn. Lẽ nào ngươi muốn các nàng bởi vì ngươi mà chết? Bảo vật bất quá vật ngoại thân, đạo lý này nguyên nên rõ ràng. Cùng Bá Việt khuyên. Hứa Dương cười gằn, nói hợp lý thật thêm hay, thật giống như ta giao ra long khí, có thể được bảo vệ bình an tựa như. Câu nói như thế này, chỉ xứng đi lựa rối ba tuổi tiểu hải tử. Dụệ Kim Vương đại nhân, không cần cùng hắn cái cọ rắc việc, trực tiếp hạ xuống, tinh tế lục soát, nhất định có thể tìm tới long khí. Truyền Luân Vương tính tình bảo tàng, truyền động trên cổ bộ xương Nhật Châu, ngữ âm gấp rút nói ra: "Chính là đạo lý này." Một bên Đại Bàng Vương Vương Ngọc Linh đã tạo ra thiên bằng lĩnh vực, một đầu thiên bằng bóng mở, tại hắn đỉnh đầu vòng quanh bay lượn. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mấy đạo mạnh mẽ khủng bố uy áp hàng lâm xuống. Mỗi một đạo uy áp đều tìm tới một cái vương giả. "Thật lớn uy phong, thật mạnh khí thế a." Một cái thanh âm như sấm, tại trong tầng mây vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, ở tại bọn hắn chỗ càng cao hơn trong tầng mây, đã có 10 cái hải vân vương hầu, ngạo nghễ đứng thẳng. Một người cầm đầu, chính là Trấn Lôi Vương Sóc Tuyết Vương ở sau thân thể hắn, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt bên trong có trách cứ, càng có một vẻ quan tâm. Trong lúc nhất thời, Cửu Long hội ba cái vương giả, kể cả Dụệ Kim Vương ở bên trong, đều có một loại vẻ mặt khác. Tứ đại vương giả, khi dễ một cái huyền quân, sắp thực không còn gì để nói. Đây là chúng ta Suất Vân phủ quốc quân trở nhà, không nhọc các ngươi bận tâm. Nghĩ phải chuyến lời nói, về sau có nhiều thời gian. Dụệ Kim Vương cố nói ra. Nhà các ngươi vụ sự tình. Hứa Dương đại tướng, là ta Hải Vân thượng quốc Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ. Địa vị trọng yếu, như thế nào trở thành các ngươi Suất Vân quân trở nhà? Ngày hôm nay ngược lại cũng đúng dịp. Chúng ta bên này 10 cái vương hầu, rất muốn biết các ngươi phía bên kia 4 cái huyền vương lại có thể chống đỡ bao lâu." Sóc Tuyết Vương mỉm cười nói, "Nàng quân thân có một đạo băng tuyết lĩnh vực, ầm ầm một truyền. Ít nói lời ong tiếng ve, những thứ này phản nghịch sớm nên chết rồi, bây giờ chúng ta lấy nhiều lại ít." Trước gõ rơi ra vân phản nghịch bốn viên răng hàm, để cho Trương Chiêu trọng lão tặc đau lòng một phen. Chấn Lôi Vương tính tình nóng nảy, căn bản thiếu kiên nhẫn nói rõ ý đồ giảng đạo lý, hắn trực tiếp đột thủ. Màu trắng bạc lĩnh vực xâm xét, ầm ầm mở ra, đem phía dưới bốn tên vương hầu toàn bộ vây quanh ở trong đó. Đúng nhiên trong lúc đó, trên bầu trời mây khói tụ hợp, một cái kim quang lóe lên cự ngón tay lớn, giống như thiên trụ giống nhau, hướng Hải Vân thượng quốc 10 vị vương hầu đâm đến. Không tốt. Cảm nhận được này cố mạnh mẽ áp lực, một đám Hải Vân vương hầu kinh hãi, kích thành trận thế, đủ loại lĩnh vực chỉ hướng lên bầu trời. Cái kia kim quang ngón tay, vẫn cứ như dễ như bẻ cành khô giống nhau, đem vài đạo lĩnh vực ánh sáng đánh tan, dư thế không suyấn về phía 10 vị vương hầu. Tại đây căn kim quang ngón tay uy thế dưới, cái gì bỏ chạy thuật đã thành mê bay. Một cú áp lực vô hình, trói buộc lại thập đại vương hầu tay chân, bọn hắn căn bản là không có cách trốn tránh chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. Phương Bắc trên bầu trời, nhưng có từng tầng từng tầng ánh sáng màu lam mịt mờ mà ra, ngay sau đó một cái ánh sáng màu lam lóe lên ngón tay, đồng dạng điểm ra, cùng cái tiếng kim quang ngón tay ầm ầm va chạm. To lớn sóng chấn động động, quét ngang mà ra, đem hai cái nhân vật thần bí ẩn thân mây khói, sớm bị không còn một nống. Tại Suất Vân phục quốc quân một phương, một cái kim quang lóe lên bóng người, như ẩn như hiện. Hắn thân cao 2000 trượng, khí thế dọa người. Mà ở Hải Vân thượng quốc một phương, một cái bóng người màu xanh lam cũng xuất hiện. Hắn thân cao cùng kim quang bóng người tương đối, đồng dạng có được không thể nói nói khí thế mạnh mẽ. Trương Triêu Trọng, ngươi không tuân thủ rốt định sao? Màu xanh lam to lớn hóa thân ầm ầm lên tiếng, Hoàng giả không ra tay, đây là thỏa thuận. Ngươi muốn làm một cái sào trà tiểu nhân. Kim Quang bóng người đã trầm mặc, lập tức hừ nói, ta không tranh với ngươi biện. Trên người thiếu niên này năm đạo long khí, ta nhất định phải lấy được. Vậy ta liền càng không thể đem hắn giao cho ngươi. Hải Hoàng hóa thân lam ảnh trầm giọng nói, hỏi ngươi một lần nữa, Hoàng giả không ra tay thỏa thuận, phải chăng hủy bỏ? Nếu như ngươi không muốn tuân thủ, vậy chúng ta Hải Vân Thừa Quốc cũng không có một phương diện tuân thủ hiệp ước nghĩa vụ. Chiến tranh toàn diện, lập tức bắt đầu. Kỳ bang bóng người Trương Chiêu Trọng hóa thân đã trầm mặc hồi lâu. "Ta sẽ không xé bỏ thỏa thuận, Trương Chiêu Trọng nói ra, các ngươi Huyền Vương cao thủ Triêm Ưu, như vậy Hứa Dương có thể đi." "Hừ, vậy thì tốt." Hải Hoàng Hóa Thân lạnh lùng nói ra, trấn lôi vương mang theo Hứa Dương đám người lì khai nơi đây. "Chấm đã." Trương Chiêu Trọng đột nhiên mở miệng, một đạo vô hình huyền lực dây nhỏ, mềm mại ôm lấy bổ Ilya nhỏ, tại nàng thất thanh kinh khiếu thời điểm, đã bỗng nhiên đem để nhảy đến cung bá viện phụ cận. "Trương Chiêu Trọng, ngươi đến cùng có ý gì?" Hải Hoàng Hóa Thân sắc mặt dần dần không kiên nhẫn, trong giọng nói lộ ra nguy hiểm ý vị. "Không có gì." Đây là của ta tứ đệ tử, ta làm là sư phụ, tự nhiên không thể nhìn nàng, được người khác lợi chốt lưỡi đầu môi lừa gạt đi." Trương Chiêu trọng tử tố nói. "Trương Thiên sư, ngươi bây giờ biết rõ Bổ Y ỉa là ngươi đệ tử, vậy tại sao còn dung túng Cửu Lão hội, đưa nàng bắt được thành câu thành? Bổ Y ỉa theo ngươi, mới là nguy hiểm nhất." Hứa Dương lạnh giọng quát lên. Các vị vương hầu một trận kinh ngạc, dáng ngay mặt như vậy giống một cái hoàn dạ, liền ngay cả vương hầu đều không có can đảm này. Lớn mặt. Trương Thiên sư trong thanh âm, xuất hiện một chút rõ ràng gợn sóng mùi vị, như một đạo nhuuyễn tiên quát tới. Hứa Dương trốn không tránh khỏi. Được cái này một cái âm sát thuật đánh trúng lực, ngược lại bay mấy trượng, mới đứng vững rồi. Tuy rằng Trương Thiên sư cũng không phải là tinh niên âm công thuật, nhưng một phát thông, vạn phát thông, hắn âm công thuật có loại này trình độ cũng nằm trong dữ liệu. Hứa Dương vừa mới vận chuyển phong cực chân thân, hóa giải phần lớn lực lượng, đòn đánh này cũng không hề tạo thành tổn hại. Hắn ngang nhiên cười to nói, cái gì chó má Thiên sư, vô song hoàng giả. Thuần túy một cái nói chuyện như thối lắm người cản bạ. Đã ký kết hoàng giả không ra tay giữ hẹn, lại còn luân phiên động thủ. Lần này, liền Shock Tuyết Vương đều cái chán đầy mồ hôi, Hứa Dương thực sự quá nhanh nhẹn một chút, hoàng giả cũng giằng máng. Trừ giỏi lắm." Hải Hoang Hóa thân cười to nói, "Cái này Trương Chiêu Trọng, liền là thuần túy tiểu nhân. Một khi đã chí, liền nghĩ đến lưu đồ tự lập." Vô Tín Vong Nhã, nói chuyện như tối lắm, hồi không nói nổi. Trương Thiên Sư chưa từng bị người như vậy chỉ vào mũi mắng qua. Nhưng hắn dù sao cũng là hòa giả, không thể cùng Hứa Dương như vậy một kẻ tiểu bối tranh đấu khẽ miệng, chỉ có thể lặng lẽ đá chịu Hứa Dương ngược mặt. Hắn kim quang lóe lên trên mặt, đã sớm là một mảnh tái nhợt. "Hừ, Hứa Dương, ngươi muốn cho Lưu Vân đi theo ngươi." Đem cái kia năm đạo bản nguyên long khí cầm đến. "Nếu không thì" Ngươi chính là đem bảo vật nhìn thấy so với Nhu Vân còn nặng hơn, ta làm sao có khả năng đem Nhu Vân giao cho ngươi." Trương Thiên sư đại nghĩa lẫn nhiên mà nói ra. "Tôi lắm, ta cùng bổ y đi cùng một chỗ, còn cần đồng ý của ngươi. Ngươi đáng là gì?" Thửa Dương bất cứ giá nào, cố sức chửi nói, tự cho là dạy bổ y đi mấy ngày nguyên công, tự lấy cha mẹ nàng tự sưng. "Con mẹ ngươi nha." Quy 1 chương 700, Thiên Luân Tiết đánh cược chiến vương hầu. "Thửa Dương, ngươi lại dám nhục mạ ta xuất vân hoàng giả, ta thái sư đạo trưởng, thế không cùng ngươi bỏ qua." Đầu chọc dâu quay nón chuyện luôn vương, quanh thân kim quang bán ra, giành trước thay Trương Thiên sư nói ra. Quả nhiên, Trương Thiên sư nhìn về phía Truyền Luân Vương ánh mắt có một chút khinh ngợi. Cái khác mây tên Huyền Vương, dồn dập hối hận không có trước tiên đứng ra, lấy bảy tỏ lòng trung thành. Truyền Luân Vương, ngươi cái này lão cẩu cũng không khá hơn chút nào. Ngươi bắt cóc bổ ý y, Huyền Vũ muốn nợ, ta vẫn không có tính với ngươi. Hứa Dương chỉ tay mắng, ngươi đã hiện tại dám nhảy ra, vậy rất tốt. Ta hướng ngươi đưa ra khiêu chiến, chúng ta ngay ở trước mặt hai cái huyền hoàng, 13 vị vương hầu trước mặt, phân cái sinh tử cao thấp. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều sững sốt. Ngự Huyền Vũ sốt ruột đi sở Hứa Dương cái trán, Hứa Dương, ngươi sẽ không lạ phát số chứ? Vương giả dưới đều là con sâu cái kiến. Điều này là bởi vì có được lĩnh vực vương giả, chỉ cần lĩnh vực không phá, hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Từ cổ chí kim, có thể lấy thấp hơn vương giả cảnh giới, vượt cấp chém giết vương giả cường giả, cơ hội chưa từng ai nói. Truyền Luân Vương cũng sững sờ, bất quá hắn lập tức bắt đầu cười ha hả. Tốt, tốt được. Tiểu tử, ngươi rủ sao kiến thức nông cạn, không biết lĩnh vực đáng sợ. Ngày hôm nay ngay ở trước mặt nhiều cường giả như vậy trước mặt, khiêu chiến này ta tiếp rồi. Bất quá, ta Truyền Luân Vương, không thể vô duyên vô cớ tiếp thu vô danh tiểu bối khiêu chiến, lần chiến đấu này, cần phải có một cuộc đánh cá mới tốt. Truyền Luân Vương là Huyền Vương cao thủ, dòng suy nghĩ truyền vô cùng nhanh, hay dùng Ngô Nam Đạo Long khí làm làm tiền đắc cuộc, như thế nào? Hứa Dương, không thể. Sóc Tuyết Vương quát lên. Hứa Dương, ngươi có thể phải nghĩ lại. Liền ngay cả Cao Cao tại Thượng Hải Hoàng cũng ngồi không yên. Mở miệng cảnh cáo nói, tình huống bây giờ rất rõ ràng, Trương Thiên Sư cấp bách cần bản nguyên Long khí. Nếu như hắn thông qua lần này đánh cược, tránh được Long khí, thực lực rất có thể sẽ tiến thêm một bước, nói như vậy, liền ngay cả Hải Hoàng muốn dồn hắn, đều khó khăn. Hừ, Hải vô lượng, ngươi quản quá rộng. Nam Đạo Long khí La Hứa Dương từ bách tộc cổ chiến trường chính mình liệu mạng chiếm được, hắn tự nhiên có quyền lực quyết định, phải chăng đem làm làm tiền đặt cược? Trương Thiên sư cười nói, "Hứa Dương, nếu như ngươi nguyện ý đem năm đạo long khí làm làm tiền đặt cược, vậy ta liền đem Nhu Vân làm làm tiền đặt cược. Ngươi thắng, Nhu Vân liền trở về với ngươi, ngươi thua rồi, liền đem long khí dâng. Như thế nào?" Hứa Dương đã có chuẩn bị tâm tư, hắn lạnh lùng nói ra, "Đương nhiên có thể, bất quá nói không bằng chứng." Trương Thiên sư không vui nói, "Ta không cần lừa rối ngươi một đứa bé, hay là tôi đi, uy tín của ngươi thật là khiến người lo lắng." Hứa Dương không khách khí chút nào nói ra, nhất định phải lập một văn tự song phương ký kết. Trương Thiên sư nhịn xuống lửa giận trong lòng, hắn lấy ra một khối một người cao không dành ngọc thạch, ngón tay ngoắc ngoắc điểm điểm, lăng không tại trên ngọc thạch viết văn tự. Cuối cùng tự bên trên tên của chính mình, chụp đem ngọc thạch quăng cho Hứa Dương. "Tiểu tử, ngươi xem coi thế nào?" Hứa Dương cẩn thận đọc một lần trên ngọc thạch văn tự nội dung, sát thực đã định chưa bất luận cái gì văn tự cạm bẫy cùng hậu chiêu. Hắn lúc này mới mỉm cười nói, "Được." Ngọc trên đá, Hứa Dương khắc xuống tên của chính mình, sau đó song phương đều lấy lưu ảnh thạch ghi lại ngọc thạch thỏa thuận cảnh tượng. "Tiểu tử, gian vật lâu như vậy, nên động thủ phân cao thấp rồi." Tại xác nhận xong xuôi sau đó, chuyển luân vương to lớn thiết luẩn ầm ầm chuyển động, phát ra thê thảm tiếng hú. Ở một bên hải hoàng đáng người, đều mặt trầm như nước. Sóc Tuyết Vương thấp giọng truyền âm cho Hải Hoàng nói, "Bệ hạ tạm thời nhịn, Hứa Dương chưa chắc sẽ thua. Giao đấu lĩnh vực cao thủ, làm sao có khả năng không thua?" Trấn Lôi Vương truyền âm nói, hắn trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ, "Hứa Dương tiểu tử này, coi trời bằng vùng, liền bệ hạ khuyên cáo, đều mành mặt làm ngơ. Hắn làm chủ Bắc đệ tứ vực Tiết Độ Sứ, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Đợi được việc nơi này rồi, nhất định phải đem hắn cách chức gấp lại." Nói như vậy, có tổn hại Hứa Dương trung thành. Hắn đi nhậm chức nửa năm hoàn cảnh, đem Đông Bắc đệ tứ vực 31 thành, sửa trị mưa gió không lọn, là chúng ta Hải Vân Thượng quốc bây giờ an ổn nhất một vực. Nhân tài như vậy, Ướp Lạnh lời nói, thật là đáng tiếc. Hải Hoàng thanh âm lạnh lùng, tại trấn Lôi Vương, Sóc Tuyết Vương hai người bên tai vang lên, "Nhân tài, ta Hải Vân Thượng quốc, biên giới ngàn tỉ dặm, sinh dân mấy trăm triệu, muốn hạng người gì mới không có? Trung thành thứ nhất, tài cán thứ hai. Không có trung thành lời nói, mới có thể căn mạnh, trái lại làm hại cản giữ rọi hơn. Ý ta đã quyết, Hứa Dương nếu như được chuyển Luân Vương giết chết, tất cả đều ngừng, nếu như hắn may mắn còn sống, lập tức cách chức" Đi Đài Ma Uyên. Vậy hạ anh minh. Chấn Lôi Vương bản thân đối Hứa Dương cũng không hề cái gì thành kiến, bất quá hắn là tuyệt đối trung thành với Hải Vân Thượng Quốc Vương hầu, đối với Hứa Dương loại này tổn hại Hải Vân Thượng Quốc lợi ích cách làm, phi thường bất mãn. Ai? Sóc Tuyết Vương nhìn trong sân Hứa Dương một chút, hắn âm thầm lắc đầu. Xem ra Hứa Dương cùng sư phụ của hắn Đồng Dạng đều không thích hợp tại Hải Vân Quan Trường hoặc là quân đội bên trong sinh tồn. Có lẽ, Thương Lan phủ mới là Hứa Dương kết quả tốt nhất, tựu như cùng 30 năm trước Lạc Bạch Thủy Đồng Dạng. Sóc Tuyết Vương thầm nghĩ, dù như thế nào, không thể để cho Hứa Dương đi Đài Ma Uyên. Nếu không thì một cái đang yên đang lành nhân tài, liền sẽ như vậy hủy diệt. Song Phương đều thối lui ngàn trượng, lưu lại trung ương khu vực, để cho Hứa Dương, Truyền Luân Vương hai đại cường giả tranh phong. Hai người đều là trôi nổi không trung, bọn hắn đều đã vượt qua chưởng kháng bản thân cảnh giới, điều khiển bản thân tại không trung trôi nổi, là lại nhẹ nhõm bất quá một chuyện. Tố hay, Thiên Luân Thiết. Truyền Luân Vương ngay từ đầu không muốn dựa dẫm linh vực thắng lợi, nếu không thì, thắng cũng không vẻ vang. Hắn một trưởng vỗ vào cái kia đen thui thiết luân bên trên, nhất thời thiết luân nhanh chóng phóng lớn, hóa thành một đạo to lớn trời vòng, cắt ngang mà qua. Hàng Tam Thế Minh Vương, Hứa Dương trên đỉnh đầu. Một vị to lớn vẫn nộ minh vương bóng mở, dung nhập hắn bản thân. Nhất thời hứa dương thực lực, tăng lên giữ dội gấp 10 lần, khí tức đã tiếp cận huyền vương cao thủ. Hứa Dương không dám lén đạm, dù sao đối mặt là vương giả. Hắn sang sảng một tiếng rút ra huyết tầm kiếm, một đạo huyết hải vô cương đòn đánh. To lớn trời vòng, ngang trời cắt ra vô cùng huyết hải sóng biển, chặt đứt từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, dư thế không suy, tiếp tục thẳng hướng Hứa Dương. Huyết giáp thần binh, huyết hồn phục tô. Hứa Dương hai tay cầm kiếm, đồng thời sử dụng tới cái này hai chiêu, từng cái từng cái huyền quân bóng dáng, từ huyết hải sóng biển bên trong đi ra. Mà cái kia vô cùng sóng máu Hóa thành huyết sắc giáp trụ, bám vào cái kia từng cái từng cái huyết hồn bên trên, tăng cường phòng ngự của bọn họ năng lực. "Vô dụng, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy thì đi chết đi." Truyền Luân Vương hét giải một tiếng, to lớn trời vòng ngang qua phía chân trời, đem từng bảy từng bảy mặc giáp huyết hồn chém thành hai đoạn. "Huyết hồn, bạo!" Hứa Dương trong mắt lệ mang lóe lên, nhất thời một đầu lại một đầu huyết hồn xông lên trời vòng, ầm ầm nổ tung. Sóng máu kích động, luân phiên nổ tung dưới, cái kia trời vòng cuối cùng nổ tung, khôi phục thành một đạo ba thước đường kính ngăm đen tia luân. Quy 1 chương 701, thủ cực thân luyện hồn đại trận. Nhìn thấy đáp ý của mình Huyễn Thuật Thiên Luân thiết bị hứa dương phá vỡ, chuyển luân vương mi phong nhíu một cái, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn mặt lạnh, hai tay rung lên, hai cái giống nhau như lúc đại thiết luân xuất hiện tại trong tay, tại bản tay như con toy chuyển động không ngớt. Lại tiếp ta một chiêu, Thiên Luân Quỷ Nhất. Hai cái to lớn thiết luân gào thét bay ra, trong giây lát phóng lớn, hai bên trái phải xoay tròn kép lại, đem hứa dương giáp tại ngay chính giữa. Vành. Và một tiếng vang thật lớn, hai cái cự luân tại không trung sáp nhập vì là một. Này đôi vòng đè ép lực lượng, có tới 10 vạn quân. Liền ngay cả Huyễn Vương cao thủ cũng chưa chắc có thể cấm đắc trụ, chắc hẳn Hứa Dương đã thành bánh thịt. Ha ha ha. Truyền Luân Vương cười to nói, đột nhiên, truyền Luân Vương phía sau, một đạo lăng lệ cương lực bắn thẳng đến hậu tâm. Một cái thanh âm trong trẻo xa xa truyền đến, "Truyền Luân Vương, ngươi cao hứng quá sớm." Truyền Luân Vương kinh hãi, đốn trường dựng thẳng lên, trước mặt một đạo cự luân xoay tròn ngàn trời, kéo tới cương lực. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm, cực quang kiếm tức, Maãn Thiên Hoa Vũ. Hứa Dương cực quang kiếm tức bị ngăn cản chặn, hắn không tức giận chút nào, thuần thế thi triển ra Maãn Thiên Hoa Vũ biến chiều, đạo kia sáng chói cực quang bỗng nhiên nứt tan, hóa thành đầy trời kim tiệp giống nhau thật nhỏ kiếm khí, lăng không toàn đơn. Triển Luân Vương không còn kịp suy tư nữa, Hứa Dương như thế nào tránh thoát Thiên Luân Quy Nhất trọng kích, hắn ngón tay móc một pháp quyết, một đạo hư huyễn kim luân lĩnh vực, đột nhiên tạo ra. Mạn Thiên Hoa Vũ kiếm khí bắn vào kim luân lĩnh vực bên trong, không ngừng bị từng con từng con thật nhỏ màu vàng vòng ảnh tiêu diệt, rất nhanh tiêu tán. Cuối cùng nguyện ý vận dụng lĩnh vực. Hứa Dương chê cười nói: "Hừ, lĩnh vực cũng là bản vương thực lực một bộ phận, cấm đến đối địch có gì không thể." Triển Luân Vương nhiều năm tu luyện, da mặt dày như tường thành, tự nhiên sẽ không gặp được án Hứa Dương chà phúng, kim luân lĩnh vực, mở cho ta. Kim quang bắn ra bốn phía, đột nhiên trải rộng ra đem Hứa Dương bóng dáng bao vây ở bên trong. Đương nhiên, Hứa Dương cảm giác được quanh thân từng trận áp lực cực lớn ập tới, thân thể của hắn so với tầm thường trầm trọng trăm lần, ngàn lần, có một loại không bị chính mình khống chế ảo giác, lĩnh vực lực lượng, hoặc là trọng điểm tại chém giết, hoặc là trọng điểm vũ cầm cố, hoặc là trọng điểm tại mê hoặc, đều có từng người đặc thủ công năng. Xem ra, Truyền Luân Vương Kim Luân lĩnh vực càng trọng điểm tại trấn áp, là cầm cố loại lĩnh vực một loại. Hứa Dương hít một hơi, thân thể của hắn đột nhiên phóng xạ kim quang, cả người vàng rực rỡ, như một tòa hoàn kim pho tượng. Đây là cái gì thủ đoạn? Truyền Luân Vương đột nhiên cảm giác được Hứa Dương thân thể tạm thành, sẽ ra chất biến hóa. Nguyên bản Truyền Luân Vương có thể thông qua lĩnh vực cảm ứng, rõ ràng nhận biết được Hứa Dương như vậy một cái đối lập phân tử. Điều động cái này một mảnh lĩnh vực lực lượng của đất trời, đem trấn áp. Nhưng bây giờ, hắn thông qua lĩnh vực cảm ứng, Hứa Dương vị trí cũng là một mảnh trống rỗng đấy. Dường như không có một người tồn tại. Thế nhưng dùng con mắt xem, nhưng có thể thấy rõ Hứa Dương màu vàng thân thể. Truyền Luân Vương, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hứa Dương huyết thẩm kiếm vung ra, chém ra một mảnh kim sắc quang mang, hóa thành từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng nóng, ván về phía Truyền Luân Vương. Hai người tại không trung tỉ chiến. Cương lực quanh kích nổ đùng, trong lúc nhất thời tình hình trận chiến sốt ruột. Truyền Luân Vương mặc dù là phản nghịch, nhưng dù sao cũng là Huyền Vương cường giả, hắn mở ra lĩnh vực, dĩ nhiên không làm gì được một cái Huyền Quân Sơ Kỳ tiểu tử. Đây là cái đạo lý gì? Trấn Lôi Vương không hiểu, nhìn hướng Sóc Tuyết Vương. Sóc Tuyết Vương thừa cơ nói ra, "Vậy hạ, Trấn Lôi Vương đại nhân, Hứa Dương từng đối với ta môn đạo, hẳn có cùng Vương hầu một trận chiến năng lực. Theo như cái này thì, hắn hướng Truyền Luân Vương phát ra đánh cược chiến, hẳn là định liệu trước, chưa chắc sẽ bại bởi đối phương." Hải Hoàng đôi mắt xanh sáng như nước, hắn một mực đang quan sát trong sân đại chiến, chậm rãi nói ra, Thời Dương tu tập một loại đem thân thể chuyển hóa thành thổ cực nguyên lực kết cấu thân công, vừa vận khắc chế chuyển luân vương kim luân lĩnh vực. Theo như cái này thì, tiểu tử này ngược lại là mưu định sau động, cũng không phải là đầu óc ngu si mã phu. Bất quá, hắn coi rẻ bệ hạ khuyên cáo, vẫn là không nhỏ tội lỗi. Trấn Lôi Vương nói ra. Liên tại Hải Vân chư vương nghị luận thời điểm, trong sân tình thế đột biến. Chuyển Luân Vương đánh mãi không xong, trong lòng hắn nóng nóng, một bạ bắt lấy trên cổ bộ xương miệm châu ném. Khô lâu này niệm châu, từng viên một phun ra mã ra, đón gió phóng lớn, hóa thành 108 cái đầu lâu cốt, trong mắt tất cả đều bắn ra không thôi ma hỏa. Những thứ này đầu lâu cốt, vừa ra trận chính là âm khí âm u, đem toàn bộ chiến trường khu vực trở nên như u minh quỷ vực. 108 viên đầu lâu cốt, toàn bộ mở ra miệng rộng, cùng thiếu hướng Hứa Dương cắn xé đi qua. Hứa Dương huyết thẩm kiếm một vòng quét qua, huyết quang tầng tầng lớp lớp đăng xuất, đem một đám bộ xương đẩy lùi. Hắn thân thể run rẩy giữ dợi, cảm giác cùng đầu lâu cốt tiếp xúc địa phương, từng luồng từng luồng lạnh lẽo âm trầm năng lượng xâm vào thân thể. Những thứ này bộ xương, mỗi một cái đều có được phi phàm lực lượng, hơn xa phổ thông huyền quân cường giả. Chúng nó dường như còn tồn tại nguyên dụng một loại đặc thù dị năng, có thể ảnh hưởng hắn tinh thần của người ta. Hai lần đẩy lùi Hứa Dương sau đó, Hứa Dương trước mắt xuất hiện một chút hoàng hốt. Hắn hít sâu một hơi, dội và điều vận khí huyết, điều chỉnh thị giác, phía trước lại một lần nữa rõ ràng. Cứ như vậy một trong hai mắt, tình thế tái biến, 108 viên đầu lâu cốt tại không trung lẫn nhau cấu kết, khuôn mặt đồng loạt nhắm ngay Hứa Dương, từng người phun ra một cỗ sơn bạch quỷ hỏa. Chỉ một thoáng, Hứa Dương đã bị Truyền Luân Vương thả ra sơn bạch quỷ hỏa biển nuốt sống. Ha ha ha, coi như Hứa Dương là thiên tài tuyệt thế, cũng thua ở ta Thiên Cang Địa Sát Luyện Hồn Đại Trận bên trong. Truyền Luân Vương cười to, cái này Luyện Hồn Đại Trận, tràn ngập vô cùng vô tận mặt trái năng lượng, nhất là khắc chế tu vi liền giả coi như là vương hầu cao thủ, rơi vào trong đó, cũng phải bị ăn mòn hủy diệt lĩnh vực, khó thoát khỏi cái chết. Truyền Luân Vương, ngươi lại luyện ra ác độc như vậy huyền khí. Shock Tiết Vương khuôn mặt lạnh lẽo, cái này 108 cái đầu lâu cốt, sợ rằng đều là thực lực đến đỉnh phong huyền quân giật chứ. Manh mẽ như vậy mật trái năng lượng, ngươi khẳng định ở tại bọn hắn trước khi chết, cho bọn hắn thống khổ nhất hành hạ. Chỉ bằng vào cái này huyền khí, liền biết ngươi đã tiến vào nhập ma đạo. Hừ, Shock Tiết Vương, ngươi cho rằng có thể dao động tâm tình của ta. Không thể nào, đạo của ta là vô hạn truy cầu lực lượng, coi như là ma quỷ dành cho lực lượng, cũng sẽ không từ chối. Chuẩn Luân Vương cười ha ha, giống như điên cuồng. "Bệ hạ, Hứa Dương dù chết, nhưng chúng ta không thể ngồi coi Hoàng đạo Long khí mất đi." Trấn Lôi Vương truyền âm nói, "Mời ngài ở bên hạn chế Trương Chiêu Trọng lão tặc, chúng ta hợp lực cướp giật Hứa Dương đi hay, đặc biệt hắn chữ vật giới chỉ." Hải Hoàng suy tư, "Đợi thêm một chút." "Bệ hạ, trước mắt cũng không phải cùng Trương Chiêu Trọng giảng đạo nghĩa thời điểm, hắn nếu nhiều lần trái với hoàng gia không ra tay thỏa thuận, vậy chúng ta hà tất vâng theo cá cược?" Trấn Lôi Vương nói ra. Hải Hoàng mỉm cười nói, "Hứa Dương không có chết. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị, một trận chiến này thắng bại, thật đúng không thể nhẹ dưới chắc chắn." Quỷ một chương 702, phá sát khí bắt cực thần hoàn. Tại quần quỷ quỷ hỏa bên trong, Hứa Dương chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo âm trầm đến xương năng lượng, tại luyện hóa bản thân hồn phách, muốn đem chính mình luyện thành ngu đốc, cái xác không hồn. Thứ hải bên trong hồn tinh tách ra ánh sáng màu lam, Hứa Dương hơi suy tư, liền đem một bức tranh quấn lấy ra. Phân phật bức tranh triển khai, từ đó đi ra ô mục, Thư Minh, Xích Lệ, đệ quên tứ đại quỷ soái, cùng nhau hướng Hứa Dương khom người hạ bái, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân từ nơi nào tìm được như vậy một chỗ bảo địa? Tất ở quỷ hỏa đầy trời luyện hồn đại trận bên trong, đệ quên đám người không nhìn thấy tình huống ngoại giới, rộn rập vui mừng nói: như vậy một chỗ sát khí nồng đậm bảo địa, có thể tiết kiệm đi chúng ta nhiều năm khổ tu a. Sát khí chính là mặt trái năng lượng hư hô. Chủ nhân, chúng ta có thể hấp thu nơi đây mặt trái năng lượng sao? Đề Quên Quỷ xoáy hỏi. Đương nhiên có thể, các ngươi tùy ý, Hứa Dương nói ra, bất quá, đây là một chỗ luyện hồn đại trận, là một gã huyền vương cao thủ bại xuống. Các ngươi xác định có thể hấp thụ nơi này sát khí. Không có vấn đề, bay trận người mặc dù là huyền vương, nhưng hắn dù sao không bằng chúng ta Â Quỷ, đối với sát khí, bán lực trưởng không tuân thủ, Tô Một Thống Linh nói ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ Cái này bảy trận Huyền Vương cũng chỉ là một gà mờ mà thôi, đối với sát khí lý giải không đủ sâu sắc. Nếu như là Quỷ Vương cấp bậc cao thủ bảy trận, sẽ đem nơi đây sát khí chuyển hóa thành ác quỷ hung linh, uy lực sẽ tăng nhiều. Hứa Dương yên tâm, hắn nói ra, vậy các ngươi thỏa thích hấp thụ trận này sát khí, bất quá ngoại vi cũng không có thiếu cường giả vây xem, các ngươi không thích hợp lộ diện. Đợi được trận thế phá tan, ta liền đem bọn ngươi thu về tái cụ bên trong. Thương Nghị đã định, tứ đại quỷ sói từng người hiện ra bạn tương, mở ra ung tụng miệng lớn, tranh tiên khủng hẩu thôn hấp sát khí. Thiên Cang Địa Sát luyện hồn đại trận ở ngoài, Truyền Luân Vương đã thu Kim Luân lĩnh vực, hắn vuốt râu quai nón, đắc ý cười, chờ đợi Hứa Dương bị luyện hóa thành cái xác không hồn. Hắn toàn này luyện hồn đại trận là từ một chỗ tuyệt địa vách đá bên trong, ngẫu nhiên lấy được trận đồ, mua đánh chết một người, trận pháp uy năng đều sẽ có tương ứng tăng lên. Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không chết? Truyền Luân Vương cảm ứng được, pháp trận bên trong còn có sinh linh tồn tại. Chẳng lẽ là luyện hồn đại trận uy năng không đủ? Hừ, ta lại tăng thêm sức nói, chết để đưa ngươi lựa chết. Truyền Luân Vương huyền lực hóa thành ngươn đao, nhẹ nhàng cắt ngón tay của chính mình, tại tỉ mỉ huyền lực điều khiển ở dưới, 108 giọt máu tươi Phân biệt nhỏ xuống ở đằng kia 108 chỉ đầu lâu cốt bên trên. Nhất thời 108 đầu lâu cốt, trong mắt Lục Mang đại thịnh, phục lên ma hỏa cường độ càng thêm mấy lần, như quần cuộn sóng đục, khí thế dò người. Trong trận, tứ đại quỷ soái vui vô cùng. Từng cái từng cái ra sức thôn hấp sát khí, đem chuyển hóa thành bản thân oán lực tinh hoa. Xích Lê quỷ soái một bên thôn hấp, một bên ý niệm truyền âm nói, nhanh chút, nhanh hơn nữa chút. Hứa Dương bắt đầu nở nụ cười, nếu để cho chuyển Luân Vương nhìn thấy rồi, không biết có thể hay không tức chết. Đầy đủ đi qua nửa canh giờ, thiên cang địa sát luyện hồn đại trận sát khí đã không còn nữa mới bắt đầu thời điểm nồng đậm, có nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác. Tứ đại quỷ soái, từng cái từng cái hài lòng tra xét bản thân trạng thái. Tô một quỷ soái nói ra, đa tại chủ nhân trọng thượng, cái này một lần chúng ta thôn hấp sát khí, đã giảm mất đi mấy chục năm tu luyện công lao. Thuộc hạ cảm giác, lúc nào cũng có thể bước vào quỷ vương cảnh giới, gợi ra thiên lôi đại kiếp nạn. Tứ đại quỷ soái đều đã có loại này sắp sửa đánh vỡ cản trở, tấn thăng quỷ vương cảm giác. Hứa Dương cười nói, tạm thời che lớp tu vi, không được độ kiếp. Chờ đến an toàn địa giới, đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, lại độ kiếp không muộn. Hứa Dương triển khai bức tranh đem tứ quỹ thu nhập trong đó. Lúc này Thiên Cang Địa sát luyện hồn đại trận đã nhằn rỗi chiếc của nó hình, 108 viên đầu lâu cốt đều lờm ở tối tăm, hiển nhiên là tiêu hao cực lớn tính thận. Hứa Dương hét dài một tiếng, trong thân thể kim quang vút ra, hóa thành từng đạo từng đạo thần kiếm quét ngang mà ra, đem luyện hồn đại trận phá vỡ. Đang trận pháp ngoại vi truyện Luân Vương, hay còn nôn nóng chờ đợi Hứa Dương bị luyện hóa kết quả. Hắn đã từng dùng trận này, đã đánh bại một tiên vương hầu, cũng đem miễn cưỡng rồi chết. Cho nên Truyền Luân Vương đối bộ này trận pháp hoàn toàn tự tin. Đột nhiên, luyện hồn đại trận trung kim quang phun ra, 108 viên bộ sương, giống như bị tự thạch va chạm, bay lả tả về phía bốn phương tám hướng lăn xuống. Truyền Luân Vương đau lòng được hét lớn một tiếng, nhanh đi đuổi theo những cái kia đầu lâu cốt. Bộ này đại trận, là hắn bỏ ra rất lớn tâm huyết mới luyện thành, coi như thiếu hụt một cái đầu lâu cốt, đều phải tiêu hao cực lớn tâm lực mới có thể lần nữa bù đắp. Đột nhiên, kim quang chớp động, một tòa lò luyện bóng mờ, trực tiếp bao phủ xuống. Bát Cực Long Lô, thôn thiên phép địa, Chu Ma đại trận mở ra. Hứa Dương bắt Cực Long Lô mở ra, đem Truyền Luân Vương gắn vào trong trận, lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng. Đồng loạt hướng chuyển Luân Vương mạnh kích mà đến. Theo Hứa Dương thực lực tăng lên, chu ma đại trận bên trong các loại thiên giai huyền thuật, uy lực cũng có rất lớn tăng cao. Chuyển Luân Vương lấy làm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Hứa Dương coi như không bị lựa chết, chí ít cũng hẳn là đèn tàn dần dẫu, ai biết hắn lại còn có như vậy chiến lực. Kinh ngạc về kinh ngạc, chuyển Luân Vương dù sao cũng là một thời đại vương hầu, có đỉnh điểm phản ứng nhanh cùng cứng cỏi tâm cảnh, hắn hét lớn một tiếng, trước tiên mở ra Kim Luân lĩnh vực. Mấy trăm đạo huyền thuật va vào Kim Luân lĩnh vực, như đá chìm đáy biển, dồn dập tan rã ở đầy trời Kim Luân bóng mở bên trong. Bất quá, gặp cái này sau một đòn, Kim Luân lĩnh vực cũng sinh ra cực lớn rung động, cơ hồ bị đánh tan. Truyền Luân Vương giật nảy cả mình, nếu như Kim Luân lĩnh vực bị phá, hắn cái này nền vương, tựu có khả năng bị Hứa Dương đánh bại, đây là hắn tuyệt không thể chịu đựng được đấy. Cho ta phong. Vô cùng kim luân quang ảnh xoay tròn, ánh sáng lại một lần nữa lại thịnh, kéo rút một nửa kim luân lĩnh vực, dần dần khôi phục vì là nguyên bản lớn nhỏ. Truyền Luân Vương, chịu chết đi. Bát cực chân thân. Hứa Dương cả người thải quang kết ra, hắn xông vào Truyền Luân Vương kim luân lĩnh vực bên trong, áp sát Truyền Luân Vương. Bát cực long lô, đông nhiên nổ tan, tám con huyền linh, đầu đôi lần nữa nối liền tạo thành một cái màu sắc rực rỡ vòng tròn, đem Hứa Dương, Truyền Luân Vương đồng loạt bao phủ trong đó. Đây là cái gì huyền thuật? Tại sao ta không cảm giác được lĩnh vực của ta? Truyền Luân Vương sợ hãi rồi, hắn sợ hãi phát hiện, dễ sai khiến lĩnh vực trưởng không hết thể cảm giác, lại tại màu sắc rực rỡ vòng tròn bao phủ hắn thân thể một khắc, toàn bộ biến mất rồi. Ngoại vi xem cuộc chiến các cương giả, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Truyền Luân Vương Kim Luân lĩnh vực vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá Hứa Dương trên đầu toát ra màu sắc rực rỡ vầng sáng, tại vô tận ánh vàng bên trong, mạnh mẽ ngăn cách ra chổng rống khu vực. Loại này huyền thuật, tại Huyền Thiên bắt cảnh kinh chính quyển bên trong có ghi chép. Tên là Bất Cực thần hoàn, lại tên Cấm thần hoàn. Cấm thần hoàn cực kỳ bá đạo, chỉ cần là tại Bất Cực huyền lực trong phạm vi lĩnh vực, cũng sẽ bị Cấm thần hoàn khắc chế. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thứ thứ nhất, Diệu Nhật kiếm quyết. Quy mô chương 703, Sắt Vương hầu thành kiếm thiên uy. Tại Bất Cực thần hoàn ngăn cách trong phạm vi, Hứa Dương trong tay, chậm rãi bước lên một đoạn phong cách cổ xưa mũi kiếm. "Thánh uy, đây là Thánh uy." Có Vương hầu ngơ ngác nói ra. Liền ngay cả Hải Hoàng, Trương Thiên Sư cường giả như vậy, đều kinh ngạc hết sức, không ngờ tới Hứa Dương lại người mang thành kiếm. "Hứa Dương, ta không tin, ngươi có thể lấy Huyền Quân cảnh giới, đánh bại Vương hầu?" Truyền Luân Vương một tiếng gầm gét, hắn tròng râu nhanh chóng trắng bệ, trên mặt cũng dần dần bò lên trên những nếp nhăn, thiên địa sông luân. To lớn bóng tối che đậy bầu trời, một mặt phạm vi ngàn trượng to lớn trời vòng, xoay chậm chậm để ép xuống. Mà ở Hứa Dương dưới chân, một mặt thiêu đốt hừng hực ma hỏa địa luân, hướng lên trên bay lên. Thiên địa hợp nhất, tiêu diệt vạn vật. Truyền Luân Vương nói ra, Hứa Dương, đây là của ta thủ đoạn mạnh nhất, nếu như ngươi còn có thể chống lại, vậy ta cũng không thể nói gì được. Lúc này, Hứa Dương trong tay toát ra thanh kiếm quang ảnh, đã xúc thế đến trình độ lớn nhất. Diệu Nhật kiên quyết, đoạn thứ hai, đại nhật quang long. Hứa Dương đột nhiên hét dài, Thánh khí Càn Nguyên kiếm tách ra bảo quang, như một vầng mặt trời, làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Vô số quang mang thần kiếm bắn ra, đem Truyền Luân Vương vây khốn trong đó. Mỗi một ánh hào quang thần kiếm đều là cực kỳ sắc bén kiếm khí tạm thành, trong khoảnh khắc, Truyền Luân Vương đã bị cắt cắt ra trên trăm đạo hơi nhỏ miệng vết thương. Vương Hầu Cường giả thân thể, sắp thực cường thịnh hết sức, lấy thánh kiếm Càn Nguyên kiếm bắn ra kiếm khí, đều không thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Đương nhiên, điều này cũng cùng Diệu Nhật kiếm quyết lực lượng phân tán, cùng với hư dương cảnh giới thấp hơn có quan hệ. Bất quá kế tiếp, Diệu Nhật kiếm quyết đoạn thứ hai, liền hoàn toàn bất động. Vô số quang mang thần kiếm Đột nhiên ngưng tụ một thể, hóa thành một cái thon dài thần võ hàn dài, hiện rõ từng đường nét. Đây chính là đại Nhật Quang Long, kiếm khí hóa hình, có hình có chất. Quang Long một tiếng ngang giết đảo, hai trảo đã giọ sét lên truyền luân vương bà vai. Truyền luân vương hét lớn một tiếng, song trượng từng người nắm chặt rồi một con rồng trảo, muốn cùng Quang Long đấu sức. "Vô dụng, ta thi triển hàng tam thế minh quân thuật, lại là bắt cực chân thân dung hợp hỏa lực. Ban về thực lực đã không thua ngươi." Một cái ngang nhau thực lực đối thủ, lấy thánh kiếm thi triển thành thuần, nếu như còn có thể dựa vào man lực đánh bại, vậy còn tu luyện thánh thuật làm cái gì? Hứa Dương trong khi nói chuyện, Kiên quyết một dẫn, đại nhật quang long rít lên một tiếng, hai trảo phát lực, trực tiếp đem chuyển luân vương xé ra, chia làm hai mảnh tàn thi. Bay là tạ mưa máu rơi, phản vật là vương giả bại ca phun điếu. Mà tại đây lúc, Hứa Dương lòng bàn chân căng thẳng, đã tiếp xúc đến tiêu đốt ma hỏa địa hỏa vòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, to lớn trời vòng, cùng hắn khoảng cách đã không đủ 10 trượng. Giết chết chuyển luân vương, hắn huyền thuật nhưng không có đỉnh chế xuống. Xem đem chiêu này ra huyền thuật, là bất kể kết quả, không cần đến tiếp sau điều kiện. Hứa Dương dẫn động kiên quyết, đại nhật quang long đương nhiên đứng thẳng lên. Hóa thành một đạo kiến cố quang chi trụ, chống thiên điện sông luân khiến cho không được trùng hợp. Không được, cái này thiên địa song luân uy nhất lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù là đại nhật quang long cũng chống đỡ không được bao lâu. Hứa Dương trong lòng căng thẳng, hắn muốn thi triển độn pháp thoát đi thiên địa song luân phạm vi công kích. Thế nhưng Hứa Dương đề khí thời điểm phát hiện, dưới chân của hắn, như sẽ vào, giả bộ từ thạch giống nhau, vững vàng mà hấp thụ chân này lại, không có cách nào chọn dùng độ thuật, chỉ có thể từng bước một tình chậm đi, chậm rãi ly khai. Đại nhật quang long hóa thân quang chi trụ, ầm ầm rung động, dần dần có không chống đỡ nổi tư thế. Hứa Dương không kịp nghĩ nhiều, lòng bàn chân như giẫm lấy cường lực nhựa cao su, khó khăn hướng thiên địa song luân ngoại vi đi đến. Sóc Tuyết Vương hét to một tiếng, liền muốn đi tới hiệp trợ. Sóc Tuyết Vương, ngươi đảng hoàn nhịn, đây là chuyện Luân Vương sắp chết phản kích, Hứa Dương là thắng, vẫn là thế hòa không phân thắng bại, liền tại cái này trong vòng một chiêu. Bạch Thú Vương tăng háng một cái, ngăn tại Sóc Tuyết Vương trước mặt. Đây đủ ngàn trượng địa hỏa vòng, Hứa Dương đi hồi lâu, mới dần dần tiếp cận biên giới. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp, đại nhật quang long hóa thân ánh sáng trụ, cuối cùng từng tấp từng tấp nứt toác. Súc thế đã lâu thiên địa song luân, ầm ầm đổ xuống. Hứa Dương. Đây là ngữ Huyền Vũ rít lên một tiếng. Hứa Dương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chân hắn đầy phát lực, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, hướng cái kia gần trong gang cấp thiên địa song luân bên cạnh rên nhào tới. Vụ, một tiếng du dương kim loại dao kích thanh âm truyền đến, Hứa Dương chỉ cảm thấy hai chân đau nhức, đã mất đi cảm giác. Hắn cười khổ một tiếng, biết rõ đôi chân của mình đã chặt đứt. May mà Hứa Dương đã bước chân vào Huyền Quân sơ kỳ, có thể chống đỡ bản thân khí huyết. Hắn hít một hơi, khống chế được huyết dịch, không hướng chân của tới, miễn cho mất máu quá nhiều. Hứa Dương, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi cái này lại ngốc. Ngự Huyền Vũ khóc chạy lên, ôm lấy Hứa Dương thân thể, "Ngươi, chân của ngươi." "Không có chuyện gì, Huyền Vũ." Chúng ta cũng không phải phàm nhân, gãy chân mà thôi, không có trở ngại. Hứa Dương mỉm cười quên lơ, tốt xấu ta cũng xem giết một tên vương hầu, ngươi liền không hề có một chút khích lệ à? Người ngự Huyền Vũ thân thể mệt mỏi truyền tới hương thơm, Hứa Dương trong lòng một trận bình an vui sướng, hắn cảm thấy coi như trả giá một đôi chân đại giới, cũng tất cả đều đáng giá. Lại nói, loại này gãy chân các loại tứ chi tàn tật, đối với Huyền Quân cấp trở lên cường giả tới nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nếu như là tu luyện thần hoàng bất diệt điện, thần quy tàng nguyên bí điện các loại thần công, vận chuyển tinh khí, tại chỗ đoạn chi sống lại đều không là vấn đề. Thứa Dương tuy rằng không có tu luyện cái này hai bộ kỳ công, nhưng bản thân hắn liền thông hiểu thần hoàng bất diệt điện, tại chém giết tiên môn đạo trưởng cao thủ Cản Thái Ức sau đó, còn chiếm được thần quy tàng nguyên bí điện tu luyện cảm ngộ. Lập tức, Thứa Dương đọc thầm tâm quyết, từng luồng từng luồng bàng bạc mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí, hướng hai chân tu tới, nhanh chóng cấu xây xong một đôi mới đi đứng. Nếu như không có tu luyện loại này địa tích, muốn chữa trị tứ chi thì phiền toái rất nhiều, muốn hướng về đại đan sư cầu lấy đan dược, hơn nữa càng mạnh huyền giả tứ chi tàn tật, liền cần đan dược càng cao cấp mới có thể tứ chi lại sinh. Ngự Viên Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí dùng một đoạn xanh miết giống như đầu ngón tay, động chạm Hứa Dương Tân Sinh chân một thoáng, sau đó giống như điện giật thu về. Quá thần kỳ. Ngự Viên Vũ nhịn khóc mỉm cười, nàng đột nhiên phát hiện chính mình còn tại vững vàng ôm Hứa Dương, hơi đỏ mặt, vội va đứng lên. Hứa Dương đứng lên, hắn chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch mà thôi. Điều kiện thành kiếm, sắp thực là không nhỏ cái nặng. Trong sân yên tĩnh, không có người nói chuyện. Bất luận là vương giả hay là hai đại huyền hoàng, đều cẩn thận thưởng thức vừa mới trận chiến đó. Đây là đủ để ghi vào sử sách một trận chiến. Tuy rằng các vị vương hầu từng trải qua càng thêm chiến đấu kinh liệt, vốn lấy huyền quân thân phận, vượt cấp tiến đánh vương hầu ví dụ, bọn hắn nhưng chưa từng thấy. Trương Thiên Sư, dựa theo cá cược, bổ ý y y về sau liền muốn đi theo ta, các ngươi xuất vấn phục quốc quân, không được lại quá dậy. Thứa Dương ngẩng đầu, đối với trên bầu trời to lớn màu vàng hóa thân nói ra: "Tiểu tử, ngươi vừa mới thi triển ra, chẳng lẽ là thánh khí?" Trương Thiên Sư trong mắt lấp lóe ánh sáng nói: "Uy một chương 704, nói cắt đứt quan hệ sáng xuất bổ ý y y. Đúng như thế nào, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không tuân thủ cá cược?" Thứa Dương biết rõ thánh kiếm không giấu được. Thẳng thắn quang minh tránh đại mà thừa nhận, đồng thời lại lần nữa ép hỏi. Trương Thiên Sư hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, bổ y y thân thể mềm mại, nhẹ nhàng mà hướng Hứa Dương bay tới. "Công tử, ngài chịu khổ, đều là bổ y y không tốt." Bổ y y viền mắt đỏ chót, vừa mới Hứa Dương gặp nạn gãy chân, nàng cũng là trêu lệ lăn xuống, không thể tự kiềm chế. "Không có chuyện gì, trở về là tốt rồi." Hứa Dương mỉm cười nói. Trương Thiên Sư chung quanh, còn lại tam đại vương hầu đều vây quanh ở Trương Thiên Sư bên cạnh, lấy huyền lực truyền âm, thấp giọng nghị luận. "Bệ hạ, Hứa Dương tiểu tử này tiềm lực, so với sư phụ của hắn Lạc Bạch Thủy, mạnh hơn một cái tầng cấp." Lạc Bạch thủy năm đó ở Huyền Quân cảnh giới, cũng chỉ có thể tại Huyền Vương cao thủ thủ hạ đảo thoát mà thôi, hướng dương càng hắt hơn, dĩ nhiên có thể tiến đánh vương hầu. Như vậy tiếp tục phát triển, mấy chục năm sau, chúng ta sợ rằng muốn thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đại bằng Vương Phương Ngọc Linh nói ra, người này không thể lưu, nhất định phải tìm cơ hội đem tiến đánh. Bạch Thu Vương cũng tỏ thái độ nói: "A, Bá Việt, ngươi là ý kiến gì?" Trương Thiên Sư hỏi. Cùng Bá Việt thoáng suy tư một phen, nói ra, đệ tử cách nhìn, cùng hai vị vương hầu ngược lại. Ồ. Trương Thiên Sư nhảy lên lông mày, nói nghe một chút. Tiêu diệt một địch nhân, Phương thức tốt nhất không phải đem giết chết, mà là đem hắn chuyển hóa thành quân đội bạn, cùng bá Việt một thân ma bảo, bình tĩnh nói ra, Hứa Dương đối Hải Vân vương quốc, chưa chắc là trung thành tuyệt đối, mà Hải Vân vương quốc đối Lư Dương, khó tránh khỏi cũng sẽ nghi kỵ sâu nặng. Tại truyền Luân Vương cùng Hứa Dương đánh cược chiến thời điểm, Hải Hoàng chính mồm hạ lệnh. Không chấp thuận Dương đánh tổ chiến, có thể kết quả Hứa Dương nhưng không kiêng dè chút nào. Song Phương bằng mặt không bằng lòng, có thể thấy được chút ít. Trải qua chuyện này, ta muốn Hải Hoàng cũng sẽ đối Hứa Dương khắp nơi phòng bị. Cái này đúng là chúng ta xuất văn phủ quốc quân, thưởng Hứa Dương đưa ra cảnh o lợi thời cơ tốt. Ta không đồng ý, chúng ta cùng Hứa Dương đã như nước với lửa, không có cách nào hòa giải." Phương Ngọc Linh nói ra. "Không hẳn không có cách nào, cung bá viện định liệu trước mà nói ra. Nhu Vân cùng chúng ta xuất vân phủ quốc quân, có vô số liên hệ, chỉ cần thông qua đường này, không lo không có con đường cùng Hứa Dương giao thông." Bạch Thú Vương, Đại Bằng Vương còn muốn phản đối, Trương Thiên Sư tằng hắng một cái, rơi xuống kết luận nói, "Không cần nhiều lời, cứ dựa theo bá viện ý tứ đi làm." Cửu Long hội, toàn thể co rút lại, không được đơn giản trêu chọc Hứa Dương dũng giả công hội. Trong lòng ta tự có tính toán nhìn thấy Bạch Thu Vương, đại bằng vương đầy mặt run rùng vẻ, Trương Thiên Sư động viên nói, coi như muốn đối phó Hứa Dương, cũng muốn để cho hắn biến thành bèo không dễ. Mất đi Hải Vân Thượng Quốc che chở mới được, mà để cho Hứa Dương mất đi Hải Vân Thượng Quốc tín nhiệm, biện pháp tốt nhất chính là cùng hắn kết giao. Chỉ cần Hải Vân Thượng Quốc có chứng cứ xác thực, bọn hắn sẽ đi đầu đối phó Hứa Dương đấy. Cung Ba Việt một tiếng thở dài, hắn nghĩ kế, vốn là muốn cùng Hứa Dương giao hảo, có thể sư phụ dĩ nhiên tự mở ra một con đường, đem hắn kết giao kế sách, biến hóa thành kế ly gián. Bên này, Hải Vân Thượng Quốc 10 vị vương hầu cũng tụ tập tại Hải Hoàng trung canh, thấp giọng nghị luận. Bội hạ, Hứa Dương trước đó nói với ta, hắn có thể giết chết vương hầu, hắn dĩ nhiên làm được. Thật sự làm người không thể tin được a." Sóc Tuyết Vương nói ra. Trấn Lôi Vương nuốt dâu nói, xét thực là một nhân tài, mài đi giá tính của hắn, làm hắn trung thành vì là Bệ hạ hiệu lực, ta Hải Vân Thượng quốc, liền lại nhiều một vị vương hầu chiến lực." Hải Hoàng sắc mặt hào không bận sóng, hắn một đôi trông trẹo con mắt, chậm rãi chuyển động, quét mắt tại chỗ mỗi một cái vương hầu. Các ngươi tưởng nghĩ, có thể hay không vượt qua Hứa Dương?" Các vị vương hầu đều suy tư, trong đó một cái vương hầu chần chờ một phen nói ra, "Hứa Dương thực lực hôm nay, đã có thể tiến đánh Huyền Vương sơ kỳ." vừa mới ngưng tụ lĩnh vực cường giả, lấy thuộc hạ xem ra, huyền vương trung kỳ cao thủ có thể khiến lĩnh vực sản sinh nặng bao nhiêu biến hóa, Hứa Dương liền chưa chắc có thể chiến thắng. Trấn Lôi Vương nói tiếp, về phần huyền vương hậu kỳ, lĩnh vực có thể chuyển hóa thành pháp thân, càng là không chê vào đâu được, Hứa Dương quyết định không có cách nào vượt qua. Những phương hầu này thống vừa phân tích, kết luận đều là Hứa Dương có thể chiến thắng huyền vương sơ kỳ cao thủ, nhưng đối mặt huyền vương trung kỳ trở lên cường giả, khẳng định không có cách nào thắng được. Hải Hoang thoáng gật đầu, nói ra, lúc đầu, ta phải đem Hứa Dương cách trước, để cho hắn tỉnh táo một phen chính mình hành động. Nhưng dù sao nhân tài hiếm thấy, Hứa Dương cũng chỉ là tính nét cao ngạo mà thôi. Ta có thể cho phép người tiếp theo lạc Bạch Thủy, chẳng lẽ còn không tha cho một cái Hứa Dương? Chấn Lôi Vương, truyền lệnh xuống, Hứa Dương nhưng có Đông Bắc Đệ Tứ vực Tiết độ sứ vị. Về phần hắn cái lời bổn hoàng pháp chỉ tội lôi, cùng chém giết Cửu Lăng phản nghịch vương hầu công lao chẳng co, liền không làm trừng phạt. Chấn Lôi Vương lĩnh mệnh. Sóc Tuyết Vương không người nói ra, bệ hạ thánh minh chiếu sáng, thuộc hạ đại Hứa Dương cảm ơn. Hải Hoàn toáng gật đầu, xa xa đối Trương Thiên Sư nói ra, Trương tiêu trọng, thủ hạ ngươi phản vương, xem ra chỉ đến như thế, bị ta Đông Bắc Đệ Tứ vực Tiết độ sứ giết chết. Vậy vậy có thể thấy được, Suất Vân phản quân, bất quá đám người ô hợp, không đỡ nổi một đòn. Sớm muộn ta Hải Vân thượng quốc đại quân, muốn san bằng Tây Nam chi vực, quét dọn các ngươi cái này đám phản nghịch. Trương Thiên sư kim quang lóe lên trên mặt lúc thì sắc sắc, hừ, Hải Vô Lượng, các ngươi Hải Vân tự quốc, từng cái tôi tớ quốc dồn dập độc lập, đã là như mặt trời sắp lặn, quốc vận sắp hết. Hứa Dương xác thực là một nhân tài, chúng ta Suất Vân quốc cũng rất coi trọng. Dừng một chút, Trương Thiên sư đối bổ Ilya nói ra, "Nhu Vân, ngươi trở về Hứa Dương bên người, cũng coi như là thỏa mãn ngươi ta nguyện. Ta hy vọng, ngươi về sau có thể rất quên giải Hứa Dương." Rõ ràng ta xuất văn quốc chính là chính nghĩa chi sư, xuất văn quân chính là phục quốc chí sĩ đạo lý. Bổ Y thì cắn môi giáp, nhìn chằm chằm Trương tiên sư, không nói câu nào. "Nhu Vân, ngươi có thể nghe rõ ràng." Trương tiên sư cau mày nói ra. Bổ Y Ilya đột nhiên, đề khí lớn tiếng nói, "Sư phụ, sư minh đối Bổ Y ân tình, Bổ Y Ilya ghi nhớ trong lòng. Bất quá, sư phụ nói lời nói này, là vì để cho công tử nhà ta cùng Hải Vân thượng quốc trong lúc đó sạn sinh hiểm khích, Bổ Y thì cho dù chết, cũng tuyệt đối không có cách nào vâng theo. Hải Hoang bệ hạ, ta Bổ Y ở đây lập lời thệ, từ đó về sau ta cùng với Suất Vân Quốc không tiếp tục nữa phần quan hệ, đời này tuyệt không hướng công tử nhà ta, để cập Suất Vân Quốc đôi câu vài lời. Như vì cái này thế, trời chu đất diệt. Bổ Y ỉ lời nói này nói năng có khí phách, toàn trường yên tĩnh. Trương Thiên sư sắc mặt đột nhiên biến thành màu đen, hắn không hiểu, vì sao một mực nu nu nhược nhược Bổ Y ỉ, dĩ nhiên có thể nói ra lần này quyết tuyệt lời nói đến. Hải Hoàng cười ha ha, đắc ý phi thường, Trương triều trọng, đệ tử của ngươi đều nhìn ra ngươi giáp tâm, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi đã chúng bạn xa lánh, đây chính là phản nghịch kết cục. Hải Hoàng nhìn về phía Bổ Y ánh mắt phi thường nhu hòa. Rất tốt, ngươi cô bé này biết rõ đại nghĩa, tốt vô cùng. Ngươi đã là huyền tông cảnh giới, ta liền thưởng một mình ngươi thủ vệ tướng quân chức quan, được chứ? Quy 1 chương 705, Cố nhân đến Nguyên Hoa Kết Minh. Bổ Y Ilya lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, "Tạ Hải Hoàng bệ hạ dạy ân, bất quá Bổ Y ở đời này, chỉ nguyện đi theo ở công tử nhà ta bên lượi, làm một tiểu nha hoàn, kính xin Hải Hoàng bệ hạ thành toán." Tâm nhớ cố chủ, không quên ân cũ, cái này rất tốt. Hải Hoàng cười ha ha một tiếng, câu nói này ý có hai ý nghĩa, Trương Thiên Sư đã nghe được, sắc mặt lại là một hắc. Tiếp tiếp, song phương từng người cảnh giác, lựa chọn lui lại. Đối với Suất Vân Quân tới nói, bọn hắn nhân số ở thế yếu, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, mà đối với Hải Vân Thượng Quốc tới nói, dù sao cũng là tại địch nhận phúc địa, không thích hợp ở lâu. Hứa Dương, ngươi theo ta về Hải Vân Hoàng Đô." Hải Hoàng tại không trung chậm rãi hành bộ, đi tới Hứa Dương bên người, nhẹ nhàng nói đến một câu. Hứa Dương chỉ có thể nghe theo, hắn đã từ Sóc Tuyết Vương trong miệng biết được, ngày hôm nay Hải Hoàng trên thực tế là rất tức giận, dù sao cái lời hắn ý chỉ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hải Hoàng cuối cùng không có trừng phạt Hứa Dương, một bộ phận nguyên nhân là Hứa Dương đánh chết xuất Vân Quân Huyền Vương, lập xuống đại công, một bộ phận khác nguyên nhân, nhưng là bổ y kia fan lời nói, để cho Hải Hoàng mặt rồng vô cùng vui vẻ. Hứa Dương trong lòng âm thầm cảnh giác, gần vui như gần gọp, đối với Hải Hoàng như vậy cái thế tiêu hùng, đối với hết thảy đều có mãnh liệt trưởng khủng uất, hắn khẳng định không thể chịu đựng thuần dân đặc lập độc hành. Xem ra, cái này kiện sự tình một, liền muốn nhanh chút về Đông Bắc đệ tứ vực, khảo hảo tổ chức căn cứ của mình, tận lực một chút tham dự Hải Vân thượng quốc đấu tranh. Bây giờ ta chém giết truyền luân vương, danh chấn thiên hạ, biểu hiện ra vương hầu cấp bậc chiến lược. Chắc hẳn những cái kia mắt không ngựa người sẽ thu lại rất nhiều. Mọi người một đường đi tới Long Lân thành, đây là khoảng cách xuất Vân phủ quốc quân khống chế địa bàn, gần nhất một tòa Hải Vân thành trì rồi. Đóng giữ nơi đây có hơn 10 vị huyền quân cao thủ, tại không gian môn nơi, càng là có huyền vương ẩn náu tiềm tu. Hải Hoàn dẫn dắt một đám vương hầu giả lâm, nhất thời toàn bộ Long Lân thành sôi trào, hết thảy huyền quân trở lên cùng giả, kể cả Long Lân thành các đại gia tộc gia chủ, đều tranh nhau hướng Hải Hoàn hiến vào cống phẩm, chứng kiến tiên nhân. Đội đi nhóm người này, Hải Hoàn bọn người, mang theo Hứa Dương ba người, xuyên qua cửa không gian, đi tới Hải Vân hoàng đô. Tại Hải Hoàn mệnh lệnh ra, Hứa Dương tạm thời tại Vân Đô Hải Vân viện dừng lại, chờ đợi mệnh lệnh. Toàn bộ Hải Vân viện, kể cả nội viện Thương Lan phủ, tất cả đều xôn xao. Hứa Dương tiến đánh xuất Vân Phản Vương sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Hải Vân Thượng quốc. Rất nhiều học viên đều sẽ Hứa Dương coi làm thần tượng, tranh nhau đến duyệt hiên cư bài kiến. Tại duyệt hiên cư, Hứa Dương nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Kaka. Tiểu Dư nhảy tới Hứa Dương trong lòng, bị Hứa Dương lập tức ôm lấy, xoay mấy vòng. Cười khanh khách. Hứa Dương đem Tiểu Dư để xuống. Bây giờ Hứa Dư đã trưởng thành xinh miết tiểu nữ, dáng người chập chờn như trong gió một cây tiểu bạch dương ại Hải Vân viện tốt nhất duyệt hiền cơ tiệm tu, hứa dư thực lực tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là huyền sư đỉnh phong tầng thứ. Tiểu dư thật là lợi hại. Ca ca lúc lớn cỡ như ngươi vậy, vừa mới nhập huyền sư cảnh giới. Xem ra, tiểu dư sau này có thể so với ca ca lợi hại hơn. Hứa Dương mỉm cười vớt một cái hứa dư mũi. Tiểu dư chỉ tu luyện phong cực huyền mạch, nào giống ngươi quái thai này bắt cực kiếm tu. Một bên Nhạc Đình Vân cười nói, Thạch Song Toàn, Thạch Mạnh Long hai người, cùng theo Thương Lan phủ chạy tới, đi theo còn có một cái béo ngộp trường quyền hành. Hứa Dương có thể nhận ra được, Thạch Song Toàn sự tiến bộ tu vi rất nhanh, bây giờ đã đến huyền linh đệ tử biến. Hãn Hả ha, ha cười nói, "Song Toàn, tiến cảnh thần toka, bây giờ hẳn là chúng ta 2212 kỷ đệ nhất cao thủ chứ?" Hứa Dương nhớ rõ, năm đó 2211 giới đệ nhất cao thủ Trầm Ngọc Phong cũng chính là Huyền Linh tứ biến trái phải tu vi. Thạch Song Toàn lắc đầu nói ra, "Ta còn không phải thứ nhất, 2212 giới thứ nhất vĩnh viễn là ngươi, thứ hai cũng vĩnh viễn là Ngự Huyền Vũ." "Đúng rồi, cái kia Nhan Ngọc gia sao?" Ngự Huyền Vũ đột nhiên hỏi. Một bên béo mập Trương Quyền Hành nói ra, "Nàng đã tan biến đã lâu rồi, theo Hàn Tình Sa phó viện chủ đại nhân nói, tại Thương Lan phủ bên trong tiệm tu, không thể nào có đại tiến độ." đó là mệnh nhan ngọc ra ngoài lịch lẫm diễn luyện. Về phần đi đâu, sợ rằng chỉ có Hàn Phó viện chủ biết rõ rồi." Thạch Mạnh Long nói ra, "Tiểu tử này, chúng ta tới thấy bạn cũ, hắn khóc lóc van nài nhất định phải theo tới." "Ngươi và Hứa Dương có cái gì giao tình?" Trương Quyền Hành ngốc cười một tiếng nói ra, "Năm đó ta cũng là bị Hứa Dương lão đại đã cứu một mạng a." Lại nói, "Ta còn muốn cảm tạ Hứa Dương lão đại đã cứu ta cả ca ca một mạng đây." "Cả ca ngươi?" Hứa Dương kinh ngạc nói, "Hắn là ai?" Trương Quyền Hành cười nói, "Ca ca ta chính là Trương Quyền Thận, bây giờ hắn có thể gây gổ á?" không chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thành chương gia đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển. Ca ca nói, hắn nhất nên cảm tạ chính là Hứa Dương lão đại, nếu như không phải Hứa Dương lão đại, hắn đã sớm tại Bách tộc cổ chiến trường trở thành xương khô rồi. Hứa Dương lúc này mới nghĩ tới, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Hứa Dương hỏi Thương Lan phụ tất cả tổ chức lớn hiện trạng, thành song toàn nói ra, hiện tại thế lực lớn nhất chính là là tổ, thủy tổ cùng Tây Vương đảng. Mạc tổ bị ngươi là kích, một mực không thở ra hơi. Về phần Đông Long hội, từ lúc xuất vân phản quân độc lập thời điểm, của nó thành viên nòng cốt liền đã không còn dấu tích rồi, chỉ kịp bắt lấy mấy cái tiểu nhân vật. Bên ngoài, một cái đội chấp pháp bảo vệ cửa đi tới, đối Hứa Dương cung kính thi lễ, nói ra: "Tiết độ sứ đại nhân, bên ngoài có hai vị sư huynh sư tỷ chuyên tìm đến ngài." "Người nào?" Hứa Dương hỏi. "Một cái tên là Lạc Kim Vương, còn có một cái gọi Tô Môn Hoa." Hứa Dương gật đầu nói, "Mời bọn họ đi vào." "Ta nên gọi ngươi Hứa Dương huynh đệ, hay là gọi ngươi Hứa Tiết độ sứ đại nhân?" Thân hình cao lớn Lạc Kim Vương, cùng toàn thân áo đen, yểu điệu động lòng người Tô Môn Hoa, một trước một sau đi vào. Lạc Kim Vương ngáy mắt, vừa mới câu nói kia chính là hắn nói đấy. Kỳ thực Lạc Kim Vương trong lòng có chút thấp vọng. Dù sao Hứa Dương bây giờ thành tựu, để cho hắn chỉ có thể ngước nhìn. Hứa Dương đến cùng sẽ đối với hắn báo rĩ cái dạng gì thái độ, còn làm người khó mà dự đoán. Hứa Dương đi tới, vỗ vỗ Lạc Kim Vương vai, cười nói, nhìn thấy tiết độ sứ Giả Lâm, còn không nhanh lên hạ bái. Nụ cười này, để cho Lạc Kim Vương triệt để ý lòng, hắn cũng cười ha ha. Hai vị vô sự bất đắc tam bảo điện, nói đi, có chuyện gì? Hứa Dương bắt chuyện hai người ngồi xuống, đồng thời hỏi. Hắn tại Vân Đô, dạo chơi một thời gian không dài, nếu như có thể giúp đến hai người này, hắn chắc chắn sẽ không kéo kiện. Hứa Dương, ta lần này đến, là đại biểu Tây Minh thương hội. Trương Thảo cùng Dũng Giả công hội kết minh sự tình. Tôi Nguyên Hoa xoa xoa Thái Dương nói ra. Kết minh? Hứa Dương rơi vào trầm tư. Giống Tây Minh Thương hội như vậy thương mại liên minh, tài lực hùng hậu, thế lực cũng rất lớn, lực ảnh hưởng trải rộng Hải Vân thượng quốc cùng với mấy chục cái tối quốc, thậm chí còn kéo dài tới những quốc gia khác. Bọn hắn chủ động tới Kết Minh, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là Tây Minh Thương hội, gặp được phiền toái rất lớn. Quy 1 chương 706, phá tông đan thai họa trùng cốc. Kết Minh, đây là chuyện của ta. Bất quá, ta nghe nói Tây Minh Thương hội tài hùng thế lớn. Làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến cùng chúng ta Dũng Giả công hội kết minh?" Hứa Dương hỏi. "Nếu như là người khác hỏi như vậy, ta nhất định sẽ nói, ta Tây Minh Thương hội rộng rãi kết bạn, nhìn chúng Dũng Giả công hội tiềm lực phát triển, thôi Nguyên Hoa có chút ngọ mệ xoa xoa mi tâm, nói ra, "Nhưng là Hứa Dương, ta coi ngươi là bạn, sẽ không nói cho ngươi cái gì giả tạo đấy. Bây giờ, chúng ta Tây Minh Thương hội gặp được vấn đề thật lớn, nếu như không nghĩ biện pháp tìm kiếm ngoài viện, thương hội rất có thể tại mai kia trong lúc đó sụp đổ." Nghiêm trọng như thế, Hứa Dương khẽ cau mày, lập tức lấy ra truyền âm trật độ, hướng tại Vân Đô Dũng Giả công hội tổng bộ Lê Ngọc Dung phát ra một cái tin tức, làm cho nàng nhanh chút đuổi tới đến. Đến cùng gặp được phiền phải gì, liền ngay cả Tây Minh Thương hội vật khủng lồ như vậy, đều không đối phó được. Hứa Dương hỏi: "Bây giờ, Hải Vân thượng quốc thế đạo hỗ loạn, thực sự không phải bán dạo thời cơ tốt ta." Thuần Nguyên Hoa thở dài nói ra: "Vấn đề thứ nhất, chính là đạo phỉ hoành hành. Ta Tây Minh Thương hội không ít thương đội, đều bị giặc cướp cướp sạch, thậm chí còn giết người diệt khẩu. Bán dạo nhóm sinh mệnh an toàn, bị uy hiếp nghiêm trọng, dẫn đến nguyện ý gia nhập thương đội bán dạo nhân số giảm mạnh." Đạo phỉ? Đây cũng là vấn đề nhỏ đi, nguyện ý đi làm cường đạo huyền giả, giống nhau cũng chỉ là huyền độ Huyền sư cảnh giới liền rất tốt, coi như những cái kia hơi cường tráng lớn một chút đạo phỉ ổ điểm, thủ lĩnh nhân vật hẳn là cũng chỉ có huyền sư cấp độ thực lực. Tây Minh Thương hội đối hộ vệ ngũ, chỉ cần phân phối một tên huyền tông cường giả, liền đầy đủ giải quyết vấn đề rồi. Ngự Viện Vũ ở một bên nói ra. Hứa Dương lại hiểu thôi nguyên hoa ý tứ, hắn lắc đầu cười nói, "Huyền Vũ, ngươi nghĩ thái quá nên như vậy. Nếu như Tây Minh Thương hội chỉ có mấy, mấy chục thương đội, đương nhiên không có vấn đề. Có thể toàn bộ Tây Minh Thương hội, cũng trong lúc đó vãng lai like các nơi thương đội tổng số, sợ rằng được có hơn vạn. Mỗi một thương đội phân phối một tên huyền tông, cái kia chính là hơn vạn tên huyền tông cường giả. Con số này, coi như là Hải Vân tự quốc, cũng phải từ các nơi khẩn cấp phân phối mới có thể kiếm ra đến. Tưởng tượng đến hơn vạn tên huyền tông. Trần Đạp Vi Linh, đồng loạt thả ra đại thế tình cảnh, lực huyền vũ đầu co rụt lại, không nói. Thôi Nguyên Hoa nói ra, Hứa Dương, ngươi nói một điểm không sai. Chúng ta Tây Minh thương hội, mấy trăm vị huyền tông đều có thể tập hợp ra được, nhưng đối với lấy vạn tính toán thương đội tới nói, chỉ có thể là như mối bọ biển. Hứa Dương dòng suy nghĩ chuyển rất rõ ràng, hắn rất nhanh nghĩ đến, Tây Minh thương hội tìm tới chính mình, khẳng định có nguyên nhân đặc biệt. Hiện tại, Tây Minh Thương hội cực kỳ thiếu hụt sức mạnh hộ vệ, đặc biệt là huyền tông cảnh giới trở lên cao thủ. Như vậy, tay cầm phá tông đan phương pháp phối chế Hứa Dương, không thể nghi ngờ Tụu Thành giải quyết một vấn đề này tốt nhất minh hữu. Đang lúc này, Lên Ngọc Dung thông qua hộ vệ thông báo, tiến vào duyệt hiên cư. Lên Ngọc Dung sắc mặt có chút tiểu thụy, giữa hai lông mày có một cố nhằn nhằn khuôn mặt u sầu. Bất quá nghe nói kết minh sự tình sau, vị này Thông Minh Tháo vắt lục phu nhân rất nhanh thoát khỏi vẻ u sầu, bắt đầu cùng tôi Nguyên Hoa giao lưu lên. Hứa Dương đã cho phép kết minh, kế tiếp cũng chỉ là cụ thể điều khoản thương thảo rồi. Hứa Dương không muốn để ý tới những thứ này vi vật, liền đem đàm phán toàn quyền giao cho Lê Ngọc Dung. "Ngọc Dung, Nguyên Hoa sư tỷ cùng ta là có giao tình. Điểm này ở tại đàm phán, ngươi phải nhớ kỹ." Hứa Dương truyền âm nói ra. Lê Ngọc Dung giãn ra một thoáng lông mày hình lá liễu, thấp giọng truyền âm cho Hứa Dương, "Công tử yên tâm, ta bảo đảm Minh Ngức có thể thuận lợi đạt tới, hơn nữa là tại sát thực bảo vệ chúng ta dũng giả công hội lợi ích điều kiện tiên quyết." Hứa Dương đã nhận ra nàng trong lời nói vẻ lễ bài, trong lòng hơi kinh ngạc. Bất quá bây giờ không phải hỏi thời cơ, hắn liền để lại không nói, ngược lại cùng Lạc Kỳ Vương, Ngự Huyền Vũ, bổ ý ý, Thanh Bạch Long. Thạch Sơn Đoàn, Trương quyền hành đám người cùng đi duyệt hiện cư ấm trong sảnh, nói chuyện phiếm chuyện xưa. Kim Vương Hinh, lần này ngươi vì sao cùng Nguyên Hoa sư tỷ, cùng tới trước tìm ta? Chẳng lẽ hai người các ngươi? Hứa Dương lời nói thoáng dừng lại một chút, khóe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ mỉm cười. Đâu có đâu có, Hứa Dương ngươi đã hiểu lầm. Ta đã định ra rồi việc hôn nhân, là cùng Nguyên Hoa tỷ tỷ, tên là Thôi Mân Nghi, Lạc Kim Vương vội vã phủ nhận, cái này một lần Nguyên Hoa đến thương thảo cùng ngươi dũng giả công hội kết minh sự tình, ta liền cùng nàng cùng đi rồi, tiện đường cùng ngươi nói chuyện. Tướng Nguyên Hoa sư tỷ tướng mạo liền có thể nhận ra. Tỷ tỷ của nàng tất nhiên cũng là hoa nhường nguyệt tặng cho, chúc mừng chúc mừng." Thửa Dương cười ha ha, Lạc Kim Vương sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá loại kia tự hào vẻ mặt hay là khó mà che giấu. Ngự Nguyên Vũ hừ một tiếng, nam nhân liền coi trọng cái này, kẻ nhạn. "Thửa Dương, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Lạc Kim Vương hỏi. Thửa Dương hơi suy nghĩ một chút, nói ra, "Nếu như không có ngoại ý muốn, ta sẽ trở về Đông Bắc Đệ tứ vực, hảo hảo thủ hộ một phương bình an." Trước mắt Hải Vân thượng quốc cùng suất Vân phản quân kịch chiến say sưa, các nơi tôi tớ quốc dồn dập độc lập, đạn phỉ hành hành. Lúc này, chỉ thích hợp dấu tài, không thích hợp làm ra đầu chim. Có đạo lý, ta cũng cần nhắc nhở ngươi, bây giờ Hải Vân Mạc thị cùng Thủy gia đều đối với ngươi có cực lớn bất mãn, ngươi nhất định phải cẩn thận hai nhà này." Lạc Kim Vương nói ra. "Ai, lúc đầu chúng ta lập ra là Hải Vân tam tính một chồng cùng Mạc thị, Thủy gia, quan hệ đều cũng không tệ lắm. Có thể chẳng biết vì sao, những ngày gần đây tới nay, Mạc gia cùng Thủy gia cùng chúng ta lập ra, tựa hồ cũng có không nhỏ ngăn cách." Hứa Dương nói, "Phải cùng ta có quan. Dù sao sư phụ ta Lạc Bạch Thủy, xuất thân là gia." Chính lúc nói chuyện, Thôi Nguyên Hoa cùng lên ngập dùng, đã kết thúc đàm phán, đi tới ấm sảnh, chuống Hứa Dương báo cáo đàm phán kết quả. Lê Ngọc Dung có chút trên mặt tái nhợt, có một tia đắc ý vẻ, mà thôi Nguyên Hoa nhưng khẽ tươi khổ. Kết quả như thế nào? Hứa Dương nhìn thấy hai người biểu lộ, đã biết đầu mối. "Công tử, Tây Minh Thương hội quả thực rất có thành ý." Lê Ngọc Dung hơi mỉm cười nói, "Tôi Nguyên Hoa lúc đầu, Lục phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền, Nguyên Hoa bái phục trị vua." Trải qua hai người giải thích, Hứa Dương mới hiểu được các nàng đàm phán quá trình. Ngay từ đầu thôi Nguyên Hoa đưa ra, chủ động cung cấp 3 vạn 5000 bộ luyện chế phá tông đan, hóa khí đan dược liệu, mời Hứa Dương xuất thủ luyện chế 1 vạn viên phá tông đan. Giống nhau cầu đan, là 21 tỉ lệ. Người cao nhất có thể đạt đến 31, tức 3 phần dư liệu, đổi lấy một khóa thành phẩm đang dự lượng. Thôn Nguyên Hoa nói lên cái tỷ lệ này, hiện ra rất lớn thành ý. Bất quá, Lên Ngọc Dung không có đồng ý, nàng đưa ra một cái khác phương án. Tây Minh Thương hội, viện trợ 2 vạn bộ phá tông đan dư liệu, sau đó dũng giả công hội một phương, tại trong vòng 3 tháng, lần lượt điều động 1 vạn tên ba sao trở lên dũng giả, hiệp trợ Tây Minh Thương hội vượt qua cửa ải khó. Cái này 1 vạn tên ba sao dũng giả, sẽ vì Tây Minh Thương hội không trả giá phục vụ thời gian 1 năm. Quy 1 chương 707, Kiệt Thạch Sơn trả tục tin tức. Hai loại phương án khác biệt, liền quyết định cái kia một vạn tên rươi vào Phá Tông Đan tấn thăng Huyền Tông cường giả thu về. Trước một loại phương án, tuy rằng có thể thu được càng nhiều hơn Phá Tông Đan dư liệu, thế nhưng một vạn tên tân sinh Huyền Tông liền muốn thuộc về Tây Minh Thương hội rồi, sau một loại phương án, đợi được 1 năm phục vụ kỳ hạn đầy, cái này một vạn tên Huyền Tông như cũ thuộc về Dũng Giả công hội. Tôi Nguyên Hoa rất bất đắc dĩ, nàng cuối cùng chỉ có thể tiếp thu Lê Ngọc Dung phương án, lựa chọn loại thứ hai. Hứa Dương âm thầm gật đầu, Lê Ngọc Dung như vậy làm, trên thực tế là đem Tây Minh Thương hội cuốn vào Dũng Giả công hội trên chiến xa. Giả như để cho Tây Minh Thương hội Thu được một vạn tên huyền tông cao thủ, bọn hắn về sau còn cần dựa vào Dũng Giả công hội sao? Đáp án đương nhiên là không cần. Hiện tại, cái này một vạn tên cao thủ thuộc về là Dũng Giả công hội, về sau Tây Minh Thương hội gặp nạn, hay là muốn dựa vào Dũng Giả công hội đến xử lý, Vân Chủ độc liền nắm giữ ở Hứa Dương Dũng Giả công hội trong tay. Lớn như vậy minh ước điều khoản, là không thể chỉ nhìn tình cảm cá nhân đấy. Hứa Dương cùng Thôi Nguyên Hoa xác thực có giao tình, bất quá còn chưa tới nơi ngự Liên Vũ, bổ ý hiểu loại kia sinh tử gắn bó tình trạng. Hứa Dương chủ động tránh đi đàm phán, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Lấy hai vạn phó ngũ phẩm, lục phẩm ở giữa dư liệu đạt được một vạn tên huyền tông cường giả một năm cống hiến cho thời gian, cái này buôn bán rất có lời sao?" Lên Ngọc Dung nhìn thấy Tô Nguyên Hoa biểu lộ ưu túm, cười khuyên giải nói: "Nguyên Hoa muội muội, Tây Minh thương hội là một cái thương hội loại lớn liên minh, ngươi vị trí tính vũ thương hội, bất quá là ba vị trí đầu một trong. Cái này cũng không phải chính ngươi một nhà sự vụ, hà tất để bộ như thế đây?" Hứa Dương gật đầu cười nói: "Như vậy đi, ta mặt khắc dâng tặng 100 viên phá tông đan, miễn phí cung cấp cho Tĩnh Vũ thương hội, như thế nào?" 100 viên phá tông đan. Tô Nguyên Hoa trong lòng cả kinh. Cái này mang ý nghĩa 100 tên huyền tông cao thủ. Thửa Dương thủ bút, không thể bảo là không lớn. Cái này 100 vị Huyền tông cao thủ đều là tính Vũ thương lượng có tất cả, không bị một năm nữa hạn chế. Tôi Nguyên Hoa lập tức nhẹn miệng cười, triệt để đã không có buồn bực khí. Thửa Dương một chiêu này, là đời sau thế giới người phàm làm ăn tuyệt điểm, thường xuyên khiến ra tay bạn, tên là tiền toa. Tức đưa cho đối phương chọn mua đàm phán đại biểu một chút chỗ tốt, đạt được lợi ích lớn hơn nữa sinh ý thủ đoạn. Không ngờ tới, loại này tiền toa thủ pháp, tại thời đại hoàng kim cũng tốt như vậy dùng. Bất quá nói đến, một vạn viên phá tông đan. Ngốc dung, ngươi muốn mệt chết ta sao? Thửa Dương cười khổ nói, công tử là chúng ta dũng giả công hội phát triển lớn mạnh. Ngài vị thủ lĩnh này cũng chỉ có cực nhọ một chút. Lê Ngọc Dung khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày khuôn mặt thú sầu cũng mở nhạt rất nhiều. Hứa Dương chỉ là kệ chuyện cười, hắn tự nhiên có biện pháp, nhẹ nhỏ luyện chế ra một vạn viên phá tông đan, vừa mới tiêu khổ, chỉ là để cho Lê Ngọc Dung hài lòng một thoáng. Rùng qua bữa trưa, đưa đi thôi môn hoa, Lạc Kim Vương đứng ngợi, thành xong toàn hai người cũng cáo từ. Diệt Hiên cư bên trong, chỉ còn lại có Hứa Dương thân cận người. Ngọc Dung, đã xảy ra chuyện gì? Ta xem ngươi sắc mặt một mực không đúng, tiểu tụy rất nhiều." Hứa Dương hỏi. Nói tới cái này, Lê Ngọc Dung không khỏi đau buồn, vành mắt nhi từ từ biến đỏ. "Đừng khóc, đừng khóc." Lữ Viễn Vũ sợ hết hồn, liền đội vàng kéo lên Ngọc Dung, nói thẳng "Sẽ ra chuyện gì? Thưa Dương bây giờ, Liên Vương hầu đều có thể giết chết, còn sợ có cái gì chuyện không giải quyết được sao?" Câu nói này cho Lê Ngọc Dung lớn lao dũng khí, nàng bình phục thoáng một chút tâm tình, nhỏ giọng nói, "Công tử." Ngọc Dung tại Hải Vân thượng quốc sáng tạo dũng giả công hội sau đó, một mực khắp nơi tra xét ngải phụ thân Hứa Thanh Nguyên đại nhân, cùng với Lê Túc tin tức. Lê Ngọc Dung trong miệng lên lúc, tự nhiên chính là Lê Trọng hiền rồi. Phu thân và Lê Túc. Hứa Dương cả kinh. Có tin tức của bọn họ. Lên Ngọc Dung gật đầu nói, theo tuyển báo, Hứa Thanh Nguyên đại nhân cùng Lệ Úc, nửa năm trước từng ở Mạc thành phía Tây 200 dặm Kiệt Thạch Sơn từng xuất hiện, còn cùng người khác đại chiến một trận. Lúc đó bọn hắn mang mặt nạ nguy trang, còn là đối thủ gọi ra tên của bọn họ. Cùng người đại chiến? Cùng ai? Hứa Dương ánh mắt căng thẳng. Cùng Mạc gia mấy vị huyền quân, Lên Ngọc Dung nói, dẫn đầu một cái, chính là Mạc Vân Tưởng, từng đã là tông sư bảng đệ nhất cao thủ. Hứa Dương gật đầu nói, quả nhiên là hắn. Nửa năm trước chuyện đã xảy ra, như thế nào hôm nay mới nhận được tin tức. Lên Ngọc Dung thở dài, Nếu không phải ta tại Dũng Giả công hội bên trong tuyên bố treo giải thưởng, đến bây giờ cũng sẽ không đạt được cái này một tin tức. Báo cáo người là một cái huyền sư, ngay lúc đó Huyền Quân đại chiến, dư âm thiếu chút nữa gây nguy hiểm đến hắn. Gần nhất hắn mới nghe nói treo giải thưởng tìm kiếm Hứa Thái Nguyên, lê trọng hiên tin tức của hai người. Như vậy, Lê Thúc cùng Hứa bá phụ xuất hiện ở nơi nào? Ngự Huyền Vũ hỏi. Không rõ ràng lắm. Bất quá, nhìn bọn họ thời gian lâu như vậy, không có cùng công tử liên hệ. Rất có thể, bọn hắn đã bị Mạc thị tóm lấy, Lê Ngọc Dung phân tích nói, nhất là bây giờ, công tử triển lộ ra vương hầu cấp bậc chiến lược đã đủ để chống đỡ một phương bầu trời. Bọn hắn nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới đến, tình thế không thể lạ con a. Ta hiểu được. Nhìn lên Ngọc Dung rướn áo ánh mắt, Hứa Dương thoáng gật đầu, lập tức ra lệnh, dũng giả cơ hội, toàn lực tìm tòi Mạc Thành tin tức, tìm hiểu trong Mạc Thành, trình thể bố cục, đến cùng nơi nào là giam cầm người vị trí. Lên Ngọc Dung một trận vui sướng, thuộc hạ tuân mệnh. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ muốn sông Mạc Thành? Đây chính là hại Vân Tam tính một trong, truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình phi thường đáng sợ." Ngự Huyền Vũ nói ra. Hứa Dương lần nữa hồi tưởng lên, cùng Hứa Thanh Nguyên nhìn thấy lần đầu tiên. Đã từng Hứa Dương cũng oán giận qua, vì sao Hứa Thanh Nguyên một mực chưa từng xuất hiện, phụ tử cảm tình đậm đặc. Thế nhưng tại Đông Hải thành ở ngoài, phụ tử gặp nhau thời điểm, Hứa Thanh Nguyên nói ra nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, Hứa Dương oán giận ý cũng bị hóa giải không ít. Bất luận như thế nào, hắn dù sao cũng là ta đời này phụ thân, cũng là Hứa Dương phụ thân. Về phần Lê Túc, càng là đối với ta trợ giúp rất nhiều, hai người bọn họ gặp rủi do, ta phải xuất thủ. Hứa Dương hạ quyết tâm, lập tức nhẹ giọng dặn dò, để cho mọi người không được đem chuyện này báo cho Hứa Dương. Đang lúc này, Hứa Dương truyền âm chật độ, phát ra từng đợt vận sóng. Hứa Dương đưa vào hội lực, chỉ thấy trận đồ phía trên, Sóc Tuyết Vương bóng dáng xuất hiện. "Hứa Dương, bệ hạ cho đòi ngươi vào cùng, mau tới ngoại cung vũ bộ." Sóc Tuyết Vương đưa tin rất ngắn gọn. Rốt cuộc đã tới. Hứa Dương trong lòng hơi động, Hải Hoàng mệnh lệnh Hứa Dương ở lại Vân Đô, chờ chiếu mệnh. Hứa Dương một mực đang suy đoán có phương diện gì sự tình. "Hứa Dương, Hải Hoàng bệ hạ cho đòi ngươi, đến cùng vì chuyện gì?" Ngự viện Vũ hỏi. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, hơn phân nửa cùng năm đạo bản nguyên long khí có quan hệ. Nếu như vận khí không tốt lời nói, Hải Hoàng bệ hạ còn có thể hỏi có quan hệ ta Thánh kiếm Càn Nguyên kiếm sự tình. Thánh kiếm Ngự Viễn Vũ rất gấp gáp, Hải Hoàng như thế nào, chẳng lẽ muốn cướp giật của ngươi thánh khí? Quy 1 chương 708, lấy long khí đối kháng tương hạ. Rất khó nói, có loại khả năng này. Thừa Dương mỉm cười nói, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể đem thánh kiếm giao cho hắn chứ? Ngự Viễn Vũ là hứa Dương phát sổ. Thừa Dương cười nói, không cần lo lắng, tình huống cũng không hề hỏng bét đến một bước này. Quan trọng nhất là, Hải Hoàng cho đến bây giờ vẫn không có thăm dò lai lịch của ta. Lai lịch của ngươi, chẳng lẽ không phải Đông Lai quốc Lâm Nguyên thành hứa ra đệ tử đời thứ 3 sao? Ngự Viễn Vũ nói ra, Hải Hoàng nghĩ cha lời nói, không khó lắm đi. Tại kia ngươi có thể giải thích, vì sao tại Hẻo Lánh Lâm Nguyên Thành, bình thường hứa ra đệ tử đời thứ 3, sẽ có ta bây giờ thành tựu?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Ta hiện tại nói cho ngươi biết, đây cũng là bởi vì ta tại Cự Mãng Sơn mạch một lần thăng hiểm, đạt được một vị tiền bối thành danh lâu năm coi trọng, thu ta làm đệ tử, chôi này thành kiếm, cũng là vị tiền bối kia ban cho ta. Ngươi có tin hay không?" Tại chỗ trong mấy người, Ngự Viễn Vũ lắc đầu không tin, mà bổ ý ý, "Hứa Dương, Lên Ngọc Dung đáng người, nhưng một trận rõ dự, không dám cắt nói. Xem, Huyền Vũ sợ dĩ không tin ta, là vì cùng ta quá quen thuộc. Ma Hải Hoàng, đối với ta quen thuộc trình độ có thể so ra mã vượt bộ y đi, có thể so ra mã vượt tiểu dư, liền hai người các ngươi đều không đoán ra được, cái kia hải hoàng, như thế nào dám xác định, sau lưng ta không cũng có một vị thông thiên triệt điệu tiền bối cao thủ che chở. Ta hiểu được, công tử đảm lượng, người thường khó đạt đến. Bộ y thở ra một hơi, bội phục mà nói ra, chuyện gì xảy ra, ca ca sau lưng ngươi đến cùng có hay không tiền bối cao thủ che chở ạ? Dư một mặt mờ mịt nói ra, cái khác mấy nữ tử đều bật cười. Dư tiểu thư, công tử phía sau có hay không tiền bối thành danh lâu năm? Chuyện này tin thì có, không tin thì không bất quá kể cả Hải Hoàng bị hạ ở bên trong bất luận một ai, sợ rằng đều sẽ tin tưởng đấy." Bổ Y liền nói ra, thu xếp một phen dung nhan, hứa Dương đổi một thân áo lam, trên vai nằm phục phi cẩu, lần nữa đi tới Hải Vân Hoàng Đô, trực tiếp đi tới trong hoàng cung. Lúc này trông coi ngoại cung đại môn Huyền Đồng, đã không còn là cái kia lao tệ, lão mạnh hai người. Bất quá hôm nay thủ vệ, tại nhận ra Hứa Dương sau đó, thái độ cũng là cung cung kính kính, không dám có một chút lạm mạn. Cái này chính là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần có được thực lực, sẽ bị người kính nể. Vũ Bộ bên trong, cũng không có Hải Hoàng tung tích, trước mặt gặp được Sóc Tuyết Vương, Mã Kiến Sóc Tuyết Vương đại nhân, Hứa Dương không mình hành lễ, kế mà nói rằng: "Nếu Hải Hoàng bệ hạ triệu kiến hạ thần, vì sao tại vũ bộ bên trong không có nhìn thấy hắn?" Sóc Tuyết Vương vẫn không nói gì, từ giữa trong phòng truyền đến một tiếng cười nhạo, "Hứa Dương, Hải Hoàng bệ hạ bận việc tu luyện, như thế nào có thời gian để ý tới một mình ngươi hậu sinh tiểu tử? Lần này chúng ta tam đại vương hầu cùng đi gặp ngươi, đã là lớn lao vì sủng." Lời này âm có chút quen thuộc, Hứa Dương đi theo Sóc Tuyết Vương đi tới phòng trong, một chút liền nhìn thấy người nói chuyện, chính là một mặt âm trầm thương hạ vương. Tại chủ vị, cao lớn uy mãnh, Toàn thể duy nghiêm trấn lôi vương an nhiên ở ngồi, Sóc Tuyết vương động viên Hứa Dương ngồi xuống. Thương Hà vương. Hứa Dương sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát nói: "Ngươi tính là thứ gì? Đối với ta cũng xứng nói tiếp kiến hai chữ?" Lớn mật, càng dám mạo phạm vương hầu. Bên cạnh một vị thân mặc áo bào đỏ vũ bộ quan chức, để hướng Thương Hà vương bề ngoài trung, lập tức nhảy ra hướng Hứa Dương làm khó dễ: "Hứa Dương, ngươi ỷ có vài phần thực lực, quả thực coi trời bằng ung." Mau mau hướng Thương Hà vương đại nhân quỳ lại, cầu lấy hắn khoan dung, bằng không chỉ rợi vào coi rẻ vương hầu cái này một hạng tội lớn, ngươi liền khó thoát đi đại ma huyền vận mệnh. Hứa Dương kiếm mi, lông mày lơi mát, Dựng đứng, một đạo vô hình khí thế nhanh chóng quét tán, như vạn quân núi cao, áp chế ở cái kia hồng bào quan viên trên thân hình, ngươi lại là vật gì, dám đối với ta giễu cạo? Quỳ xuống cho ta. Cái kia hồng bào quan trước, bất quá Huyền tông đỉnh phong thực lực, nơi nào ăn được lên bực này áp lực nặng nề, đầu gối đau xót, phù phù quỳ xuống. Hứa Dương, ngươi, ngươi luẩn mật. Hồng bào quan trước rãy rựa muốn đứng lên, nhưng trên hai vai nặng nề áp lực, lại làm cho hắn không thể không khuất phục, vì ngồi tại mặt đất. Trong lúc nhất thời, cái này hồng bào quan trước hai tay cố gắng đẩy lên mặt đất, lưng hướng lên trên giơ cao, tựa hồ muốn cái kia giống như núi cao áp lực về lên nhưng cũng không vô ích. Làm cản, Thương Hà Vương âm thanh uy nghiêm vang lên, một làn sóng trầm trọng lam sáng long lanh, hắn lại tại dưới con mắt mọi người, mở ra bản thân lĩnh vực, Trung Hỏa Hứa Dương khí thế áp lực nặng nề. Cái kia hồng bảo quan chức như được đại xá, mau mau bò người lên. Hứa Dương khẽ miệng khẽ cong, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Hắn cả người khí thế tăng vọt, một đạo sáng chói màu sắc rực rỡ vung sáng, hình xoắn ốc quay quanh mà ra, đem cái kia trầm trọng ánh sáng màu lam mạnh mẽ để ép ra một vòng trống không khu vực, vô hình khí thế lần nữa ép xuống. Cái kia hồng bảo quan chức gặp vận rồi lớn, hắn vừa mới bò lên. Đột nhiên ánh sáng màu lam biến mất, cơn thuộc áp lực nặng nề lần nữa truyền đến. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, lần nữa đối với Hứa Dương, phủ phục quỳ xuống. Một phen thương hạ vương cùng Hứa Dương giao phong, xui xẻo mặc dù là hở bảo con trước, nhưng tổn hại cũng là thương hạ vương mất mũi. Cái này tư lịch rất cao hại Vân Vương hầu, nhất thời vô cùng phẫn nộ, vỗ bàn một cái đứng lên đến, tốt ngươi cái Hứa Dương, quả thực phản nghịch. Hôm nay ta muốn vì hại Hải Vân tự quốc, thanh lý môn hộ. Thương hạ vương, chớ nộ. Chấn lôi vương thanh âm như sấm nổ vang lên, chớ quên chuyến này nhiệm vụ, gây thêm rắc rối làm cái gì? Thương Hà Vương sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, thu hồi ánh sáng màu lam lĩnh vực, lần nữa ngồi trở lại vị trí. Nhìn thấy Thương Hà Vương thoái nhượng, Hứa Dương cũng chẳng lạ là quá lam ư, khẽ mỉm cười, thu hồi bát cực thần hoàn, cùng với vô hình khí thế áp lực nặng nề. Cái kia hồng bảo con trước, trong lòng đại chửi mình ngu xuẩn, Hứa Dương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã có vương hầu chiến lực, quả thực chính là một người thanh niên vương giả, luận tiền đồ, so với Thương Hà Vương còn xa hơn đại. Hắn làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội, muốn đi khiêu khích Hứa Dương. Hắn run lẩy bẩy tắc tắc đứng thẳng người, thu về Thương Hà Vương phía sau, liền một câu cũng không dám nhiều lời. Hứa Dương, lần này chúng ta ba vị vương hầu, đại biểu Hải Hoàng bệ hạ tiếp kiến ngươi, chủ yếu là hai chuyện." Trấn Lôi Vương nói ra. Hứa Dương đổ trên bờ vai phi cậu, tên tiểu tử này như cũng đang say ngủ, bị Hứa Dương mở tới nho nhỏ cái mũi, đánh một cái rất lớn hắc xỉ, cuối cùng tỉnh rồi, bắt đầu ở Hứa Dương vai, trên cánh tay bò bò. "Mời Trấn Lôi Vương đại nhân nói rõ đi." Hứa Dương đối cái kia hai chuyện, rõ ràng trong lòng. Tại trải qua tâm ma kiếp, trăm đời làm người thử thách sau đó, hắn đối ở thế tục sự vụ, càng ngày càng trí tuệ vượng vằng, thấy rõ là người. Hai chuyện này, cũng là vì tốt cho ngươi, Trấn Lôi Vương cẩn thận lựa chọn tìm từ. Một trong số đó, ngươi người mang Nam Đạo bản nguyên long khí, chêu đến Trương Chiêu Trọng phản nghịch không ngừng tức giận, trong lúc còn xảy ra Trương Chiêu Trọng phản tặc giam giữ của ngươi thân hữu sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Đạo bản nguyên long khí đối Trương Chiêu Trọng tác dụng rất lớn. Ta đại biểu hoàng tộc, hy vọng ngươi có thể đem long khí giao ra, cho bệ hạ trừ khử, để cho Trương lão tặc không có thừa cơ lợi dụng. Quy 1 chương 709, đổi bảo vật có kẻ mà cả. Hứa Dương trong lòng ôm phi cầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa nó trắng như tuyết lông tơ, không nói một lời, mặt mỉm cười mà nhìn về phía trấn Lôi Vương. Trấn Lôi Vương thẳng hướng một cái, "Hứa Dương, bệ hạ cũng là vì tốt cho ngươi." Ngươi không có Long khí sau đó, Trương lão tặc chắc hẳn cũng sẽ không lại phái người quái, của ngươi nguy hiểm liền hạ thấp rất nhiều." Hứa Dương cười ha ha một tiếng, "Vậy thì thay ta đa tạ bệ hạ mỹ ý, ta Hứa Dương bây giờ đã có vương hầu chiến lực, tự nghĩ có lực tự bảo vệ, không nhọc hoàng thất quan tâm." "Hứa Dương, ngươi không nên sai lầm." Thương Hà Vương bắt được cơ hội, vẻ mặt lạnh lẽo, "Ngươi cũng đã biết năm đạo bản nguyên Long khí, đối với Trương lão tặc giá trị. Hắn cầm được sau đó, hoàn toàn có thể khiến cho bản thân tu vi tiến thêm một bước. Ngươi kiêu căng như vậy, thật sự cho rằng có thể giữ được Long khí vài toàn?" Quả thực buồn cười. Đến lúc đó bị Trương Chiêu trọng cầm được Long khí, Ta Hải Vân thượng quốc sắp chịu đại nạn, đạ. ngươi chính là kẻ cầm đầu." Thương Hà Vương nói quá khích một chút, bất quá cũng có đạo lý, chấn lôi Vương mắt nhìn Hứa Dương nói ra, "Hứa Dương, ta khuyên ngươi hay là đem Long khí giao ra đi. Nếu như không giao, ta Hải Vân hoàng thất đệ bảo đảm về toàn, không tiếc lấy vũ lực thủ đoạn. Hứa Dương, ta lặp lại lần nữa, ngươi không nên sai lầm." Thương Hà Vương ánh mắt âm sầm sầm, phảng phất có quy hỏa đang thiêu đốt. Hứa Dương cười ha ha, hắn đã nhìn thấu Thương Hà Vương ý nghĩ. Hắn chính là nghĩ kích Hứa Dương nổi giận, kiên quyết không giao ra bản nguyên Long khí, dẫn tới Hải Vân chư vương, thậm chí Hải hoàng bị hạ đối Hứa Dương xuất thủ. Đến lúc đó Hứa Dương tại Hải Vân tựu quốc, không tiếp tục đất dung thân, còn có thể trên lưng một cái phản nghịch tội danh. Thương Hà Vương, lấy thực lực của ngươi, nói với ta lấy vũ lực thủ đoạn. Chẳng lẽ là đang nói đùa? Hứa Dương bắt lấy Thương Hà Vương thực lực không bằng chính mình chân đau, nếu không, ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi ta tại Hải Vân hoàn đô, trận chiến sống còn như thế nào? Thương Hà Vương sắc mặt đỏ lên, hắn có tâm tiếp thu Hứa Dương khiêu chiến, nhưng đối thủ cái kia tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, cùng chém giết trước mặt mọi người truyền luân vương chỉ trích, cũng là để cho trong lòng hắn lo sợ. Chiến sự mở ra, chiến thắng Hứa Dương, hắn cũng không có chỗ tốt gì mà một khi thua trận, vậy coi như là xấu mặt cực điểm, cả đời vương gia anh danh, tận dao chảy nước. Nãy giờ không nói gì, Sóc Tuyết Vương thở dài, "Thừa Dương, ngươi cũng đừng có làm khó Thương Hà Vương rồi." Nghe được Sóc Tuyết Vương câu nói này, Thương Hà Vương suýt nữa không có một chút sức lực không lật ra được ngất đi. Sóc Tuyết Vương thoạt nhìn là đang quên hòa, nhưng câu này quên giải mà nói, lại như một thanh dao thép đâm vào Thương Hà Vương nội tâm. "Chúng ta Hải Vân Thượng quốc, tự có quy chế. Ngươi tiến vào bách tộc cổ chiến trường, là Hải Vân viện danh nghịch, mà cuối cùng ngươi cũng đem ba kiện thiên giai cổ huyền khí, trả lại cho Hải Vân viện. Làm bồi thường, tất cả không thiếu nợ nhau." Sóc Tuyết Vương thanh âm miễn ổn, ngươi tại bách tộc cổ chiến trường cái khác thu hoạch, kể cả bản nguyên long khí ở bên trong. Tự nhiên về ngươi hết thảy, cái này không hề tranh luận. Hứa Dương gật đầu nói, Sóc Tuyết Vương đại nhân xử sự, sự công bằng hợp lý. Hứa Dương bội phục. Sóc Tuyết Vương cười khổ một tiếng, ngươi cũng đừng cho trên mặt ta thiết vàng. Nam đạo bản nguyên long khí, quan hệ trọng đại, ngươi lấy ra, giao cho Hải Hoàng Bệ Hạ, ngươi thấp xuống nguy hiểm, Bệ Hạ cũng hiểu rõ một việc tâm sự, đây là song doanh, cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, chuyện này đối với ngươi có chút không công bằng, Hải Hoàng Bệ Hạ cũng có ý chỉ, có thể cho ngươi tương ứng bồi thường, những thứ này bồi thường Đối với ngươi mà nói, giá trị gấp 10 lần, gấp trăm lần tại Long khí. Dù sao bản nguyên Long khí đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Hứa Dương trừng mắt nhìn, cái gì bồi thường? Kính xin Sóc Tuyết Vương đại nhân công khai. Sóc Tuyết Vương cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi, chờ cái này. Chấn Lôi Vương cũng lộ ra nụ cười, Hứa Dương tiểu tử này quả nhiên gian xảo, không thấy chỗ tốt liền không hé miệng. Đối với Chấn Lôi Vương mà nói, hắn cũng không để ý bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể cầm được cái kia năm đạo bản nguyên Long khí, ngăn chặn chương chiêu trọng thực lực tăng lên, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Huyền tinh, công pháp, huyền khí thậm chí là mỹ nữ, quý vị, tùy ngươi chọn tuyển." Trấn Lôi Vương nuốt tròng trâu, cười văn nói, "Kíp, mỹ nữ liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi, về phần quý vị, ta cũng không có lớn như vậy dã tâm." Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Huyền tính ta cũng không thiếu, công pháp sao? Ta tu luyện chính là đỉnh cấp công pháp." Nói đến huyền khí, "Ha ha, các vị vương hầu, các ngươi cảm thấy ta từ bạch tộc cổ chiến trường đi ra, còn thiếu huyền khí sao?" Trấn Lôi Vương cùng Sóc Tuyết Vương hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng phát hiện có làm. Hứa Dương quá giàu có rồi, hắn có tài nguyên cực kỳ phong phú, căn bản không hiếm lạ giống nhau bồi thường. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói cái phương án đi, Trấn Lôi Vương cau mày nói, "Hứa Dương, ta nhắc nhở ngươi, Nam Đạo bản nguyên Long khí là nhất định phải giao cho bệ hạ chưởng quản, này liên quan đến nền tảng lập quốc, không thể sai sót." Hứa Dương gật đầu mỉm cười, "Ta phi thường rõ ràng, hơn nữa bằng vào ta đối với Hải Vân thượng quốc trung thành, cũng sẽ không keo kiệt tiếc Nam Đạo Long khí. Ngay từ đầu sao, chỉ là Thương Hà Vương thái độ chọc giận ta mà thôi." Vào lúc này, Hứa Dương còn không quên đả kích Thương Hà Vương một cái. Nhìn Thương Hà Vương, vị này uy nghiêm vương hầu, giờ khắc này cũng là sắc mặt như than đen, ngồi ở một bên không nói một lời. Hắn không có chuyện gì để nói, nói một câu đã bị Hứa Dương cãi lại một câu, một cái khiêu chiến ném tới, tiếp hay là không tiếp. Lại đi trong lời nói sỉ nhục Hứa Dương, chỉ có thể tự rước lấy đụng. Shock Tuyết Vương đột nhiên nói ra, "Hứa Dương, bệ hạ ân chuẩn, ngươi có thể tại ta Hải Vân Thượng Quốc trong bảo khố, tùy ý chọn một cái bảo vật làm bồi thường." Hứa Dương trong lòng hơi động, Hải Vân Thượng Quốc bảo khố, đây chính là trên vạn năm tích lũy, so với thế Tôn Lăng Tâm đều không kém. Có thể tại trong bảo khố cất giữ đồ vật, tuyệt đối không có thứ phẩm. Hải Hoàng để cái này năm đạo long khí, giá giá cao thực sự không nhỏ. Bất quá, Hứa Dương cũng rõ ràng, Shock Tuyết Vương nói Hải Vân bảo khố Khẳng định không phải Hải Vân thượng quốc quý giá nhất bí mật bảo khố, chân chính liên quan đến quốc vận bảo vật, nhất định sẽ tại là cơ mật nhất trong bảo khố thích đáng cất giữ. Tỷ như Hứa Dương lần này cho ra năm đạo Long khí, rất có thể cũng sẽ bị thu nhập là cơ mật nhất trong bảo khố đi. Cái này không công bằng đi, Shock Tuyết Vương đại nhân, Hứa Dương khẽ mỉm cười, Long khí, nhưng là có năm đạo, ta chỉ có thể đổi lấy một cái bảo vật. Cái này cũng quá thiệt thòi. Không bằng như vậy, ta tùy ý chọn năm cái bảo vật, một đạo Long khí đổi một cái như thế nào? Hứa Dương, ngươi là gan cũng quá lớn, có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trấn Lôi Vương phẫn nộ mà nói ra, Hải Vân bảo khố Mỗi một kiện bảo vật đều giá trị liên thành. Của ngươi Long khí, ngoại trừ chương chiêu trọng ở ngoài, lại có mấy người dùng đến đến. Nhưng cái này không có thể phủ nhận Long khí giá trị, Hứa Dương nói ra, có thể làm cho pháp tượng cấp cao thủ thực lực tăng mạnh bảo vật, giá trị bao nhiêu, chắc hẳn Chấn Lôi Vương đại nhân cũng rất rõ ràng. Được rồi được rồi, Chấn Lôi Vương đại nhân, không nên cùng Hứa Dương tính toán, Shock Tuyết Vương nói ra, Hứa Dương, ngươi tuyển năm cái bảo vật nhiều lắm, từ Hải Vân thượng quốc thành lập đất nước tới nay, cũng không có cái nào thần tử có lớn như vậy vinh quang. Ba kiện, nhiều nhất ba kiện bảo vật, đây đã là lớn lao ân sủng rồi. Quy 1 chương 710 sẽ ra hổ tán gấu làm cơ lớn. Đỗ S, xin lỗi, chương trước có hơn 100 chữ trùng hợp bộ phận, do gió sửa chữa. Các anh em đổi mới một thoáng, không cần lần nữa trả tiền đấy. Hứa Dương trong lòng vui lên, quả nhiên chim nhỏ gáy giỏi có sâu ăn, cứ như vậy một hồi, không duyên, cứ lại thêm hai cái bảo vật. Ai, vậy thì theo Sóc Tuyết Vương đại nhân nói, Hứa Dương thở dài thở ra một hơi, ai bảo ta Hứa Dương, đối với chúng ta vĩ đại hải vân thượng quốc trung thành tuyệt đối đây, một chút cá nhân tổn thất, liền để hắn đi thôi. Mấy câu nói nói tới ba cái vương hầu cơ hổ thổ huyết, cái này kêu là trung thành tuyệt đối. Tiểu tử này so với con chuột còn giàu hẳn hơn. So với con voi già mặt còn dày hơn. Như vậy chuyện này liền định ra đến rồi. Hứa Dương, hiện tại ta muốn nói với ngươi chuyện thứ hai." Chấn Lôi Vương nói. "Hứa Dương thầm tiêu hy thịt đến rồi, vừa mới năm đạo long khí, bất quá là khúc nhạc dạ mạn thôi." Ngươi Chấn Lôi Vương đại nhân nói thẳng. Hứa Dương nói ra. "Đúng như vậy, Hứa Dương, ngươi có phải hay không, có một kiện thánh khí." Chấn Lôi Vương do dự nửa ngày, cuối cùng nói ra câu nói này. "Đúng vậy a." Hứa Dương sảng khoái nói ra. Trong lúc nhất thời, Tam đại vương hầu đều là sửng sợ, bọn hắn vốn tưởng rằng Hứa Dương sẽ mọi cách che lấp, có thể Hứa Dương một cái liền nói ra. Thật ra khiến Tam Đại Vương Hầu không ứng phó kịp. Trấn Lôi Vương xoa xoa tay, "Thật có. Có, có tốt." Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dù sao thánh khí đối với một cái vương giả tới nói, hay là quá xa vời. Cũng khó trách Tam Đại Vương giả thất thố, bọn hắn cả đời này lại gặp mấy lần thánh khí. Loại này trong truyền thuyết bạo khí, coi như là hải hoàng, cũng chưa chắc gặp. Thiên giai huyền khí, đối với thực lực mạnh mẽ huyền giả tới nói, cũng không phải gì đó hàng hiếm sắc, một ít huyền tông cao thủ có thể trưởng không thiên giai huyền khí, đối với huyền quân, huyền vương cường giả tới nói, trên người không có một kiện thiên giai huyền khí đều không có ý tứ ra ngoài, mà đối với hoàng giả tới nói, lựa chọn lấy nhất định đều là thiên giai thượng phẩm huyền khí bên trong tính phẩm, chuẩn thánh khí cấp độ. Bởi vì, hoàng giả giơ tay nhấc chân, kéo thiên địa chi uy, so với giống nhau thiên giai huyền khí còn lợi hại hơn. Phổ thông thiên giai huyền khí, đối với bọn họ căn bản không có một chút tác dụng nào, mà thánh khí, nhưng là xa xa vượt qua thiên giai huyền khí tồn tại, cho dù là bình thường nhất thánh khí, cũng không phải thiên giai thượng phẩm huyền khí, thậm chí chuẩn thánh khí có khả năng sánh ngang. Giống nhau chỉ có thể tôn cấp bậc cao thủ mới có thể trưởng không thánh khí. Hứa Dương, ngươi đã có thánh khí Vậy thì quá tốt rồi, Thương Hà Vương nhẫn mạn nửa ngày, cuối cùng mở miệng, cái này thánh khí, cùng cái kia năm đạo long khí tương tự, đều là liên quan đến quốc gia căn bản đạo vật. Không phải người một cái nho nhỏ Huyền Quân có khả năng chấp trường đấy. Nhanh chút đem thánh khí giao ra đây đi." Hứa Dương cười ha ha, "Thương Hà Vương, ngươi thực sự là ngu xuẩn cực độ. Ta đem thánh khí cho ngươi, ngươi dám có muốn không?" Thương Hà Vương lúc đầu muốn nói ra có gì không dám, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn chặt chẽ ngậm miệng lại. Hứa Dương một ngón tay đưa ra, nhẹ nhàng đùa phi câu miệng, tiên tiểu tử này rũa ra màu hồng phấn đầu lưỡi. Liếm a liếm đấy. Không phải ta Hứa Dương nói quá co như ta đem thánh khí giao cho Hải Vân tự quốc, Hải Hoàn bị hạ, cũng chưa chắc dám muốn. Hứa Dương đôi mắt như mở như đóng, từ tốn nói, "Ngươi." Lớn mật. Thương Hà Vương vô lực nói một tiếng, "Hứa Dương, cái này thánh khí, đến tột cùng là làm thế nào đạt được?" Đột nhiên, sóc Tuyết Vương thanh âm phá vỡ yên ổn, "Ẩn sư ban tặng." Hứa Dương nhẹ nhàng mà nói ra bốn chữ này, nhất thời ba cái vương giả đều làm một trận hút vào khí lạnh. "Ngươi, sư phụ của ngươi là ai? Chẳng lẽ không phải Lạc Bạch Thủy? Hắn làm sao có khả năng ban cho ngươi thánh khí? Co như hắn cũng không thể có được loại này bảo vật." Trấn Lôi Vương nói ra: "Ta đương nhiên không chỉ một cái sư phụ, Hứa Dương theo lý thường đương nhiên mà nói ra, chuôi này thành kiếm, chính là ta sư phụ ban tặng, đồng thời ban xuống còn có một bộ thánh giai kiếm thuật. Bằng không, ta làm sao có khả năng điều động thành kiếm?" "Thế nào, Hải Vân tự quốc, có muốn hay không cưỡng bức ta đem thánh giai kiếm thuật cùng nhau giao ra đây?" "Không không, Hứa Dương, ngươi không nên hiểu lầm, Trấn Lôi Vương cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Thương Hà Vương nói, cũng không phải ý của bệ hạ. Bệ hạ chỉ là muốn hỏi, phía sau ngươi, có hay không có một vị, ách, có hay không có một vị vượt qua hoàng giả cảnh giới sư phụ?" Hứa Dương đùa phi cẩu Hứa Hở mà nói ra, ta cũng không biết, sư phụ rất lười nhác, đang dạy ta nửa tháng sau, chỉ cho ta lưu lại một cái phương thức liên lạc, tiểu ly khai rồi. Cho đến bây giờ, ta cũng chỉ gặp qua lão nhân gia người hai lần mà thôi. Cái này, xin hỏi sư phụ ngươi là dáng dấp ra sao?" Trấn Lôi Vương hỏi. Hắn a, thân hình cao lớn, trên người mặc ma bào, xem ra có chút điên điên cùng cùng." Hứa Dương Linh cơ hơi động, sử dụng năm đó tham gia Hải Vân chúng tuyển thời điểm, tại Đông Lai thành đấu phố gặp được vị lão già điên kia. Trấn Lôi Vương ba người, sắc mặt đều là đại biến. Hứa Dương hơi buồn cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên. Một đạo huyền lực thẩm thấu qua thân thể mà phát ra, Phỉ Cầu a o một tiếng, há mồm đem đạo này huyền lực nuốt nuốt vào. Cái này trong lúc Lơ đãng ngủ màn, bị Tam Đại Vương Hầu nhìn cái thật sự rõ ràng. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấy? Thương Hà Vương có chút nói lắp mà nói ra. Không sai, là Tôn Tiên thú, chúng ta đều nhìn lầm. Trấn Lôi Vương nhìn thấy Phỉ Cầu thôn phệ huyền lực một màn, kinh ngạc mà nói ra, ngay từ đầu thời điểm, ta còn lấy linh giác dò xét, không có phát hiện con vật nhỏ này dị thường. Thang đến nhìn thấy nó triển lộ thiên phú thần thông, ta mới nhận ra đến. Các ngươi nói Phỉ Cầu a Cái này cũng là sư phụ ban thưởng cho ta, thật đừng nói, tên tiểu tử này lượng cơm ăn chính là đại, ta đều nhanh không nuôi nổi rồi." Hứa Dương nún nún vai nói ra. "Hứa Dương, vậy Hạ Mông muốn đàm án, đã rõ ràng rồi. Hôm nay Mạc Phượng, ta, chúng ta đều rất xin lỗi. Ngươi tại Vân Đâu nghỉ lấy, sau đó sẽ có Vương Hầu dẫn dắt ngươi đi bạ khố, giao nhận long khí, tiền lợi bạo vận." Trấn Lôi Vương nhịn được chấn động nói ra. Hắn một cái vương giả, ngón tay lại đều có chút rung động nhẹ nhẹ. "Được, Hứa Dương cáo từ." Trong bụng âm thầm bật cười, Hứa Dương xoay người rời đi vũ bộ. 3 Tại một tòa tráng lệ cỡ lớn bên trong cung điện. Bệ hạ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Thương Hà Vương, Sock Tế Vương, Trấn Lôi Vương, đồng loạt hướng Hải Hoàng hành lễ. Hải Hoàng trước mặt mở ra một phần tư liệu, ghi chép Hứa Dương từ khi sinh ra tỉ mỉ tin tức, liền ngay cả Hứa Dương khi còn bé bị bị bắt nạn, đều ghi chép rõ rõ ràng. Ta đã hiểu. Xem ra, Hứa Dương gặp được vị đại nhân vật kia là tại hắn 15 tuổi lúc tham dự một lần tên là khổ tu đường thí luyện, địa điểm, liền tại quê hương hắn phụ cận Cự Mãng Sơn mạch. Sau lần đó hơn 1 tháng Hứa Dương nhiều lần xuất hiện tại Cự Mãng Sơn mạch bên trong, một lần cuối cùng đi ra, liền có hơn một cái trắng như tuyết tiểu sủng vật, cũng chính là các ngươi nhìn đến tôn tiên thú thu con. Hải Hoàng thanh âm, trầm thấp mà uy nghiêm. Tại sau đó, Đông Lai Vương thành đô phố, Hứa Dương lại gặp được hắn sư phụ một lần. Cuối cùng, vị kia ma bảo lão nhân sẽ phá hư không phi độn mà đi, Hải Hoàng trầm trọng nói ra, đánh phá hư không. Đây ít nhất là thuế phàm cảnh giới cảnh giới cao thâm. Quy 1 chương 711, nhập bảo khố thiên tính đại trận. Thuế phàm cảnh giới. Trấn Lôi Vương, Thương Hà Vương cùng Sóc Tuyết Vương cùng nhau lên tiếng kinh hô. Không nên kinh ngạc. Vị kia ma bảo lão nhân, dấu chân trải rộng toàn bộ doanh châu, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thế nhưng các đại thừa quốc đều có đối với hắn đi chép, cùng Hứa Dương Miêu tả không khác nhau chút nào. Có người thậm chí suy đoán, ma bảo lão nhân là trong truyền thuyết đấy. Thánh nhân cảnh giới, Hải Hoàng bây giờ cảnh giới, là pháp tượng cảnh giới. Tại pháp tượng cảnh giới bên trên, chính là thuế phàm cảnh giới, trong thế tục sừng thế tôn cảnh giới. Tại đi lên, chính là vô lực cảnh, trong thế tục sừng là thế nhân. Tam đại vương hầu, trong lúc nhất thời đều há to mồm. Cũng khó trách bọn hắn thất thố, bất luận là thế tôn hay là thánh nhân, đều cách bọn họ quá mức xa vời cũng có trách, không phải thánh nhân, như thế nào lại tiện tay liền ban xuống thánh khí cùng thánh thuật. Hứa Dương có được như vậy nghịch thiên chiến lực, cũng dễ dàng giải thích. Sóc Tuyết Vương thở dài nói, "Thánh nhân môn đồ, ông trời, Hứa Dương thật lớn phúc duyên, có thể được đến như vậy tiền bối cao thủ có trọng. Vậy hạ, thân đệ có một chuyện không rõ, Thương Hà Vương Hải Vô cực hỏi, nếu Hứa Dương có một vị thế tôn, thậm chí là thánh nhân làm sư phụ, hắn lại vì sao tham gia Hải Vân Ba Tuyển, đến ta Hải Vân thượng quốc thương lan phụ cầu học? Cái này sợ rằng giải thích không thông a." "Cái này không khó lý giải," Sóc Tuyết Vương nói ra, "một khi đã tin tưởng Hứa Dương là thánh nhân môn đồ, Tất cả liền đều đã có giải thích hợp lý, thánh nhân tính nết, khó mà phỏng đoán, huống chi tư liệu ghi lại vị kia ma bảo lão nhân, thì nộ vô thượng, nào có kiên trì từ cơ sở dậy lên. Hắn đang truyền thụ cho Hứa Dương công pháp, ban xuống phòng thân thánh khí sau đó, nhất định sẽ để cho Hứa Dương tìm một điều kiện đủ học viện, hệ thống học tập tu huyền đạo. Chúng ta Hải Vân thượng quốc thương lan phủ, là cả doanh châu trường học tốt nhất, hấp dẫn Hứa Dương lại đây, cũng chẳng có gì lạ. Mấy câu nói, nói chấn lôi vương không ngừng lại gật đầu, Hải hoàng cũng là khẽ vước cảm, cũng không phải những vương hầu này, hoàng giả kiến thức nông cạn, đơn giản bị Hứa Dương dọa dẫm. Ngẫm lại xem Hứa Dương biểu hiện ra nghịch thiên thực lực, cũng chỉ có thánh nhân muôn đồ cái này một cái giải thích rồi. So ra, linh hồn xuyên qua vạn năm sự thực, trái lại càng không đáng tin. Hứa Dương mặc dù nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. "Vậy hạ, vậy chúng ta về sau nên như thế nào đối xử Hứa Dương?" Trấn Lôi Vương cẩn thận mà nói ra, nếu như Hứa Dương phía sau vị kia ma bảo lão nhân chỉ là thế tôn cảnh giới, chúng ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó, có thể nếu như đối phương là thánh nhân cảnh giới, chúng ta căn bản không có sức phản kháng. "Trấn Lôi Vương, của ngươi cảnh giác quá mạnh mẽ." Hải Hoang lắc đầu một cái, Vì sao đem mạnh mẽ như vậy một người, cho rằng địch nhân đối xử? Ý của Bệ hạ là, đây là một lần rất tốt kỳ ngộ, Hải Hoàng tử tôi nói, nếu như có thể thông qua Hứa Dương, tiến tới kết giao đến Hứa Dương sư phụ. Vị kia ma bảo cường giả. Như vậy chúng ta Hải Vân Thượng quốc trước mắt cảnh còn khó, chờ bàn tay trong lúc đó liền có thể giải trừ. Bệ hạ thanh minh, nói có lý. Chỉ bất quá Hứa Dương quá mức lạ mặt, sợ rằng không tốt tiếp cận, Thương Hà Vương có chút không phục. Đưa ra ý kiến phản đối, huống chi. Thân đệ từng hướng Bệ hạ đưa ra qua một cái điểm đáng ngờ, Hải Đông chính vương tử nguyên nhân cái chết, cùng Hứa Dương có quan không rõ quan hệ. Những yếu tố này cũng muốn cân nhắc a. Ta Hải Vân hoàng tộc, dòng dõi đông đảo, chính nhi tuy rằng ưu tú, nhưng dĩ nhiên đã vất lạc, liền không có cần thiết vì hắn đắc tội nữa cương định, Hải hoàng có chút mỏi mệt nói ra, huống chi, sự tình phát sinh ở Bắc tộc bên trong chiến trường cổ, căn bản không có biện pháp truy tra ra bằng cứ cụ thể, chỉ có thể vô căn cứ. Vô cực, ngươi phải nhớ kỹ, người bề trên phải nhịn người bình thường không có tài năng mới có thể giang sơn vững chắc. Hải hoàng nhắc nhở nói. Cần tuân bệ hạ huấn thị. Hải vô cực tối đầu nói ra. Chuyện hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Kết giao hứa dương phía sau cường giả, chuyện này không thể nóng đòi không thể để cho Hứa Dương cho là chúng ta là cố ý tiếp cận. Tiếp tiếp, đối Hứa Dương thi ẩn không thích hợp quá mức rõ ràng, bất tri bất giác mới vừa rồi là chính đạo. Hải Hoàng hướng trấn Lôi Vương phân phó nói, "Ba tên Vương hầu, đồng loạt không mình hành lễ, vân theo Hải Hoàng ý chỉ. Ba, mời Hứa Tiết Độ sứ theo chúng ta đến." Hai tên trên người mặc hoàng thất thị vệ chiến giáp huyền tông cường giả, chỉ dẫn Hứa Dương, xuyên qua tầng tầng cung điện cung điện, đi tới một chỗ bên trong cung điện. Hoàng gia bảo khố liền tại bên trong cung điện này. Hứa Dương nhìn xung quanh một lần, cũng không hề phát hiện dù cho một cái bảo vật. Vừa tiết độ sứ không cần lo ngại, bảo khố tại bên trong cung điện, bất quá cung điện này cũng không phải bảo khố. Một tên thị vệ miệng nói một câu luận quần lời nói, "Kính xin tiết độ sứ đại nhân chờ, Chấn Lôi Vương, Sóc Tiết Vương cùng Thương Hà Vương đại nhân đang tại hướng bệ hạ bẩm báo, chẳng mấy chốc sẽ tới." Hứa Dương đương nhiên không thiếu kiên trì. Hắn đối với bảo khố cảm thấy rất hứng thú, bất quá giống như Hứa Dương nói, hắn có tài nguyên vô cùng phong phú, bất kể là công pháp huyền khí hay là huyền tinh những vật này, nhu cầu cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Lần này đi tới bảo khố, chỉ là ôm tìm vận may tâm thái, tiến hành một lần du lãm mà thôi. Sau nửa canh giờ, Chấn Lôi Vương Sóc Tuyết Vương cùng Thương Hà Vương, Tam Đại Vương hầu dắt tay nhau mà tới. "Hứa Dương, đợi lâu a?" Trấn Lôi Vương ha ha cười nói. Hứa Dương kiêm tốn đáp lễ, hắn có thể cảm thụ được, Tam Đại Vương hầu thái độ đối với hắn đều đã có rõ ràng đổi mới, rõ ràng nhất là Thương Hà Vương Hải vô cực, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt đều có chút trốn chốn tránh tránh, đã không có ngay từ đầu vênh váo tự đắc. Hứa Dương trong lòng cười thầm, xem ra Biệu Đặt sư phụ quả thực làm ra tốt đẹp hiệu quả. "Xin hỏi bảo khố đến cùng ở nơi nào?" Hứa Dương cười nói, bên trong tòa đại điện này, ta quan sát không ít góc, đều không có phát hiện bảo khố manh mối. "Ha ha." Bảo Khố là ta Hại Vân thượng quốc chúa căn cơ, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền tìm đến." Trấn Lôi Vương cười lớn nói, "Hứa Dương, ngươi lại nhìn kỹ. Chỉ thấy Tam Đại Vương hầu, đồng loạt giơ tay, pháp quyết biến ảo, từng đạo từng đạo huyền lực hào quang bắn ra, bay vụt hướng đại điện bất đồng góc. Bốn phía tia sáng lấp loé, đại điện bốn phương tám hướng, nhiều hơn từng mặt trân bóng bảo kính, cái kia từng đạo từng đạo pháp quyết hào quang bắn vào bảo trong gương, phản bắn ra từng đạo từng đạo bảo quang. Nói đến ngược lại cũng kỳ dị, những thứ này bảo kính phản xạ hào quang, tất cả ngưng tụ ở một chút bên trên, hẳn là tấm gương góc độ có chút khảo cứu. Hại Vân Bảo Khố, mở ra Trấn Lôi Vương trầm giọng nói, chỉ thấy cái kia hội tụ mà thành một chút bóng ánh hào quang, tại trước đại điện phương trên mặt đất, nhẹ nhàng hoạch xuất ra một cái hình vuông. "Đi, chúng ta đứng ở đó một khối hình vuông trên khu vực." Sóc Tiết Vương dẫn dắt Hứa Dương, bốn người cùng một chỗ đứng ở hình vuông khu vực. Trước mắt một mảnh tối tăm, Hứa Dương cảm nhận được một trận mất trọng lượng, hình vuông khu vực đang không ngừng chìm xuống. Không biết qua bao lâu, hạ xuống cảm giác đột nhiên dừng chỉ. Hứa Dương nhìn xung quanh một chút, trước mắt là một mảnh rộng rãi dưới đất phòng khách, sâu đến mấy trăm trượng, rộng có mấy chục trượng. Quy 1 chương 712, hứa nhiều mà không biết kỳ vận trong đại sảnh, bày đặt từng dãy bạch ngọc khắc thành bảo vật cái khung. Đen kỳ Hắc Kim, ở bên ngoài một khối chính là tiên giai, mà tại đây bên trong lại như tầm thường dịa đường cũng đắc, tùy ý bày ra. To bằng đầu người lớn nhỏ, nhỏ to bằng nắm tay, một chút nhìn sang, một loạt khung ngọc bên trên đều là tối om om từng khối từng khối Hắc Kim tài liệu. Hắc Kim còn như vậy, càng không cần nói bí ngân, tinh kim những tài liệu này, tất cả đều là độ tinh khiết cực cao bí ngân đòi, tinh kim đòi, đánh bóng bóng loáng, chỉnh tề sắp xếp tại trên khung ngọc. Còn có quý báo dư liệu, ít nhất đều là tác phẩm trở lên, cao thậm chí có cựu phẩm thánh dược, lấy hộp ngọc tổn trữ. Chỉ xem cái kia hộp ngọc bên trên dán vào dược liệu tên gọi, có thể tính ra chúng nó giá trị. Xa hơn sau, là thành phẩm đan dược, từng cái bình ngọc, chỉnh thể mã đặt ở cùng một chỗ, trên bình dán vào nhãn mác, nói rõ những thứ này viên thuốc giá trị, thấp nhất chính là thất phẩm đặc thù đan dược, càng có bát phẩm bảo đan, cửu phẩm thánh đan. Hứa Dương nhô tới, trong tay hắn còn có một khỏa cựu truyền hồi hồn đan, này đây một cái thiên giai cổ huyền khí bí khủng địch, từ Thương Lan phủ một vị nữ giới vền Vương trưởng lão Huyền Âm Vương trong tay đổi được, một mực cất giấu tại trong nhận chứa đồ, xem thành điều thứ hai tới mạng. Bây giờ tại trong bạ khố, hắn liên tục nhìn thấy vài bình cửu phẩm thánh đan. Dân dân đều chết lặng, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, Hải Vân hoàn thất, vạn năm nội tình, cất giữ quả thực phong phú. Phía sau trên cung ngọc, từng kiện từng kiện tiên giai huyền khí phóng xạ hào quang, quả thực muốn tránh bỏ ra hứa dương con mắt. Nhìn Tam đại vương hầu, trong mắt đồng dạng lộ ra mê say hào quang. Trấn Lôi vương đầu tiên phục hồi lại tinh thần, thở dài nói, tuy rằng không phải lần đầu tiên đến bà khố, nhưng mỗi một lần đến, đều phải bị chấn động một phen, cũng coi như là đối tâm tình một lần thử thách đi. Sóc Tuyết vương cũng tỉnh lại, Hứa Dương, ngươi thật có phúc, từ nơi này trong bà khố, tùy ý chọn ba kiện bảo vật đi. Xét thực là phúc duyên của ta a. Hứa Dương lắc đầu cười nói, "Bất quá, từ nhiều như vậy trong bảo khố tuyển ma kiện, thật đúng là một cái thống khổ lựa chọn. Ta nhìn lại một chút đi." Trong khi nói chuyện, Hứa Dương một đường đi qua. Những cái kia kia cự phẩm thánh đan, tài liệu quý giá, hoặc là thiên giai huyền khí, đều không vào con mắt của hắn. Ba đại viện vương theo tới, nhiệm vụ của bọn họ là cùng đi Hứa Dương, miễn cho tạo thành phiền phức không thiết yếu. Tiến vào bảo khố, không có chút nào hạn chế, vạn nhất có người đem bảo vật đựng vào trong nhận chứa đồ, nên làm gì? Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này. Tiên tâm đi, những bảo vật này, mỗi một kiện đều có cấm chế căn bản là không có cách đường vào trong nhận chứa đồ. Giờ đi bảo khố thời điểm, còn muốn thông qua cửa bảo khố thiên kính đại trận, Vạn Nhất cẩm không nên nắm đồ vật. Nhất định sẽ bị đại trận công kích, Vương Hầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sóc Tuyết Vương giải thích, kỳ thực, hoàn toàn có thể bỏ mặc Hứa Dương chính mình tiến vào bảo khố tuyển vật phẩm, chỉ bất quá Hải Hoàng lo lắng Hứa Dương Vạn Nhất bị lợi ích làm mê muội, lựa chọn quá nhiều bảo vật. Gợi ra thiên kính đại trận đánh giết, tại Hứa Dương sư phụ trước mặt không tiện bại báo. Lúc này mới mệnh Tam đại Vương Hầu đi theo. Càng đi về phía trước, Hứa Dương đã có thể nhìn thấy rất nhiều cổ đại đồ vật, phần lớn là man hoang thời đại truyền xuống bảo bối. Trong đó có không ít bảo vật, đều khác rõ man hoang văn tự, đáng tiếc không người nào có thể nhận ra, ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài. Đây là cái gì? Hứa Dương chợt nhìn thấy hơn một mặt thể hình, hình dáng bảo vật, nó trình thể hiện ra màu trắng ngà, tản ra ánh sáng dịu dịu vượng. Xem ngoại hình, nó cùng một cái tổ ong không sai biệt lắm. Khu vực này đều là không biết kỳ vật, khả năng món bảo vật này bên trong ẩn chứa nghịch thiên bảo bối, nhưng có thể chỉ là thời xưa một món đồ chơi nhỏ, không có giá trị. Nếu như ngươi tuyển khu vực này đồ vật, chính là tại tìm vận may, Sóc Tuyết Vương nói ra, "Hứa Dương, ta kiến nghị ngươi hay là lựa chọn một ít thánh đàn đi." Những cái tiêu cự phẩm đáng nương, bất cứ lúc nào đều là bảo còn đấy. Hứa Dương đã cảm ơn sóc Tuyết Vương hảo ý, hắn còn là quyết định lựa chọn cái này màu trắng ngà tổ ong. Cũng không phải Hứa Dương mắt sáng nhận tức châu, phát hiện cái này màu trắng ngà tổ ong bí mật gì, mà là hắn hiện tại không hề thiếu bảo vật, lựa chọn cái này tổ ong, chỉ là ôm đánh cược một lần tâm thái, vạn nhất ẩn chứa trong đó đặc thù bảo vật, vậy thì kiếm bộn rồi. Bất tri bất giác, Hứa Dương chạy tới bảo khố đại sảnh phần cuối, nhìn thấy phía trước điêu khắc màu vàng phù điêu vết tượng, Hứa Dương nhìn hướng Tam Đại Vương Hầu. Còn gì nữa không ạ? Hứa Dương một câu thiếu chút nữa đem Tam Đại Vương Hầu cho nghẹn chết. Hứa Dương, những thứ này chẳng lẽ còn không đủ ngươi lựa chọn sao?" Chấn Lôi Vương bất mãn nói, nơi này mỗi một kiện bảo vật thả ở bên ngoài, đều sẽ gợi ra một trận gió tanh mưa máu, sẽ có vô số huyền giả đoạt bề đầu. Hứa Dương lắc đầu cười nói, "Ý của ta là, Chấn Lôi Vương đại nhân, ngài không đủ thẳng thắn a. Toàn này bảo khố, rõ ràng không chỉ như vậy lớn." Hứa Dương chậm rãi đi tới phía trước, một cái tay ấn lên trên vách tường phù điêu, một cỗ màu sắc rực rỡ dung hợp về lực, hướng vách tường một bên khác thẩm thấu đi qua. Chấn Lôi Vương ba người sắc mặt đều đã có biến hóa. Lúc đầu, toàn này địa cung bảo khố, vách tường một bên khác hẳn là thành tự núi đá. Thửa Dương hướng huyền lực xuyên thấu qua, nhưng có thể đơn giản dò xét ra đến, vách tường một bên khác một mảnh trống trải, hẳn là một gian mật thất. Trấn Lôi Vương đại nhân, có thể hay không giải thích một chút, toàn này vách tường phía sau, đến cùng là địa phương nào? Thửa Dương cười hỏi. Trấn Lôi Vương đám người sắc mặt rất nghiêm túc, Sóc Tuyết Vương nói ra, "Hửa Dương, ngươi không cần hỏi nhiều, vách tường phía sau xác thực có động tĩnh khác, nhưng cái kia đồ vật bên trong, ngươi khẳng định chưa dùng tới, coi như biết rõ rồi, đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt." Thửa Dương nhíu nhíu mày, cười nói, "Sóc Tuyết Vương đại nhân, ngài nói như vậy, ta liền càng hiếu kỳ hơn rồi." Vách tường sau đó rốt cuộc là thứ gì? Tam Đại Vương hầu liếc nhau một cái, Chấn Lôi Vương trầm giọng nói, "Hứa Dương, ngươi cũng coi như là ta Hải Vân Thượng Quốc nhân vật cao tầng rồi, có chút liên quan tới nước ta bí mật, biết rõ cũng không sao. Chỉ bất quá ngươi muốn chú ý cẩn thận, không thể đem những bí mật này nói ra." Hứa Dương mỉm cười, "Đó là đương nhiên." Chấn Lôi Vương hít sâu một hơi, ngón tay giận ra, kết thành từng đạo từng đạo pháp quyết giấu tay, hướng phía nải vách tường bắn ra. Mỗi một đạo pháp quyết hào quang đều chỉ hướng vách tường phù điêu đôi mắt nơi. Hứa Dương ngưng thần nhìn kỹ, cái này vách tường phù điêu, mỗi tiếp thu một đạo pháp quyết hào quang, liền có một con con mắt sáng lên. Tổng cộng 16 con đôi mắt, tại trấn Lôi Vương đem 16 đạo pháp quyết toàn bộ đánh ra sau đó, trên vách tường phù điêu, giống như sống lại giống nhau, dồn dập đi xuống vách tường. Những thứ này phù điêu nhiều là nhân hình, bọn hắn đi xuống vách tường, cầm trong tay trên qua, đứng trang nghiêm tại vách tường hai bên, tựa hồ là uy nghiêm thủ vệ. Một tiếng vang ầm ầm, vách tường chậm rãi hướng phía dưới phương chìm xuống dưới. Vách tường sau đó cảnh tượng hiện ra tại hứa Dương trước mắt. Đợi được hứa Dương nhìn rõ ràng, lấy địch lực của hắn, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này, rốt cuộc là thứ gì? Quy 1 chương 713, thấy Ngọc Quan Huyền Vương thi thể. Trước mắt một mảnh trống trải, trưng bày to to nhỏ nhỏ mấy trăm miệng ngọc quan. Một cỗ âm u khí tức quái dị ở cung điện dưới lòng đất trong bạo khố Lãm Yên lan tràn. Hứa Dương, đây chính là ta Hải Vân thượng quốc một trong những bí mật, Trấn Lôi Vương trầm giọng nói, những thứ này trong quan tài ngọc, lưu trữ đều là Đỉnh Phong Huyền Vương thi thể. Đỉnh Phong Huyền Vương? Hứa Dương cả kinh, trong này Huyền Vương đều là thân phận gì? Tại sao phải lưu trữ những người này thi thể? Những thứ này trong quan tài ngọc, một phần là chúng ta Hải Vân hoàng tộc Huyền Vương cường giả di thể, một phần khác thì đến từ Hải Vân viện chết đi trưởng lão. Về phần tại sao tổn thả thi thể của bọn họ, đương nhiên là vì có lưu trữ giá trị. Thương Hà Vương hai con mắt như hai lăng quang, thông thả nói ra. Hứa Dương đã minh bạch, Huyền Vương cường giả di thể, trên thực tế cũng coi như là một loại huyết nục náo vật, không thua tại yếu tố đẳng cấp quái thú huyết nục. Hải Vân Thượng Quốc đem những thi thể này để ở chỗ này, chọn dùng đặc thủ thủ pháp bảo tồn, hẳn là đánh những thứ này Huyền Vương cường giả huyết nục chú ý. Nghĩ tới đây, Hứa Dương không khỏi khẽ cau mày. Phản Phất nhìn ra Hứa Dương ý nghĩ, Shock Tuyết Vương giải thích, "Hứa Dương, ngươi không nên nghi vậy. Nếu như là luyện chế huyết nục bảo dược, cần gì phải chớ, nhiều hơn nữa Huyền Vương thi thể, cũng sớm đã dùng hết." Nước ta tổn chứa những thứ này tiền bối cao thủ di thể, chính là vì thăm dò đột phá huyền vương giằng buộc, tiến quân vô song hoàng giả con đường. Hứa Dương bình tĩnh. Mỗi một cái đỉnh phong huyền vương đều là một bộ truyền thuyết, bọn hắn huy hoàng nửa đời sau, khẳng định đều dùng đến tìm kiếm tấn cấp pháp tượng, trở thành vô song hoàng giả con đường. Mỗi một người bọn hắn đều có thể nói một bộ tu luyện điển tịch, coi như tại chết rồi. Những thứ này đỉnh phong huyền vương giá trị tham khảo cũng không thể đánh giá. Hậu nhân có thể từ nơi này chút đỉnh phong huyền vương huyền mạch hướng đi, suy đoán ra bọn hắn tiến quân hoàng giả con đường, làm ra các loại thử. Những thứ này huyền vương cường giả trong thi thể hay không còn có tàn hồn tồn tại." Hứa Dương đột nhiên hỏi. Trấn Lôi Vương kinh dị nhìn Hứa Dương một chút, hắn không ngờ rằng Hứa Dương giỏng suy nghĩ rõ ràng như thế, lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt của vấn đề vị trí. Chần chừ một chút, Trấn Lôi Vương rồi mới nói, phần lớn đều không có, chỉ có chừng 10 cái thi thể, còn tồn tại tàn hồn. Tự nhiên tử vong huyền vương cương giả sẽ không có tàn hồn tồn tại chứ?" Hứa Dương dường như hứng hở mà nói ra. Cái kia hơn 10 cái có được tàn hồn huyền vương thi thể, dĩ nhiên không phải tự nhiên tử vong." Sóc Tuyết Vương nói ra, bọn họ đều là khi còn sống phạm vào lỗi lớn, lúc này mới nhận lấy như vậy nghiêm trị." Hứa Dương khẽ lắc đầu, như loại này tạm giam tàn hồn thủ đoạn, cực kỳ ác độc, để cho huyền giả chết rồi, hồn phách không có cách nào trở về âm giới, cũng liền đoạn tuyệt truyền thế khả năng. Tại cương giả uy hiếp người khác thời điểm, có lúc sẽ nói cho người vĩnh viễn không được siêu sinh, hàm nghĩa nói chung như vậy. Ta quyết định, còn lại hai cái bảo vật, liền lựa chọn Huyền Vương thi thể, Hứa Dương mở miệng nói ra. Bất quá, ta muốn hai cái có được tàn hồn thi thể. Cái gì? Tam đại vương hầu đều lấy làm kinh hãi. Trấn Lôi Vương nói ra, Hứa Dương, ngươi bây giờ cách huyền hoàn cảnh giới, còn rất xa xôi, hà tất vội vàng như vậy? Đợi được ngươi đạt đến đỉnh phong huyền vương cảnh giới, Vì ta hạ viện thượng quốc lập xuống công lao, tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi đỉnh phong huyền vương thi thể, lấy tạo điều kiện cho ngươi tham khảo đột phá." Hứa Dương lắc đầu nói ra, "Ta có tác dụng lớn khác. Như thế nào? Tại trong bảo khố, tùy ý chọn 3 kiện bảo vật." Lời nói còn vang vẳng bên tai, Chấn Lôi Vương đại nhân muốn đổi ý hay sao? "Hứa Dương, tạm giam tàn hồn đỉnh phong huyền vương thi thể, quá mức quý giá." Chấn Lôi Vương chần chờ nói ra. "Vậy thì tốt, ta có thể nếu không có tàn hồn thi thể, bất quá ta muốn 10 bộ." Hứa Dương lùi một bước để tiến hai bước, lập tức nói ra, "Nói đến, một bộ có tàn hồn huyền vương thi thể, so ra mà vượt 10 bộ không có tàn hồn đấy." Giờ đây đã là nhượng bộ một nửa, mười bộ nhiều lắm, cho ngươi tối đa là hai cố không có tàn hồn huyền vương thi thể." Trấn Lôi Vương nói ra. "Trà ra dưới đất cũng không có ngài loại này mà cả phương thức, tám cái đỉnh phong huyền vương thi thể không thể lại thiếu." Hứa Dương kiên quyết nói ra. Trải qua một phen kịch liệt cọ kệ mà cả, Hứa Dương cuối cùng thu hoạch năm chiếc đỉnh phong huyền vương thi thể. "Hứa Dương, ngươi rốt cuộc muốn những thứ này huyền vương thi thể làm cái gì?" Shock Tuyết Vương nhìn Hứa Dương hào hứng nâng lên mà quan, để vào trong nhận chứa đồ, kỳ quái hỏi, "Có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa sao? Đối với ta mà nói, những đàn dược kia, huyền khí ta cũng không thiếu." Loại này hiếm có thứ, liền nhiều tuyển một ít tốt rồi." Hứa Dương thuận miệng nói ra. "Kỳ thực, Hứa Dương là vị tứ đại quỷ soái cần nhắc. Bây giờ tứ quỷ sắp sửa bước vào Quỷ Vương cảnh giới, có năm chiếc đỉnh phong huyền vương thi thể, chắc hẳn bọn hắn vượt qua Quỷ Vương đại kiếp cơ hội sẽ lớn một chút." Giời đi địa cung bảo khố thời điểm, Chấn Lôi Vương đám người lần nữa dặn Hứa Dương, mật thất cất giữ đỉnh phong huyền vương gì thể sự tình, nhất định chớ nói ra ngoài, miễn cho cho Hải Vân thượng quốc danh dự, tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Hứa Dương đương nhiên bảo đảm không nói. Kỳ thực hắn càng nghĩ có được, là huyền hoàn di thể. Chỉ bất quá cái này là không thể nào. Trừ Phi Hứa Dương dám đi trộm Hoàng Lăng. 3. Quay trở về Hải Vân viện, Hứa Dương lần nữa gặp được Lo Sợ Bất An đang đợi Hứa Dương vào cùng kết quả trừ nữ. Nhìn thấy Hứa Dương không có chuyện gì, Ngự Huyền Vũ bọn người thở phào nhẹ nhõm. "Công tử, ngài yêu cầu tình báo, đã tìm rõ hơn nữa, Mạc Thành Bố Cục Đồ, cùng với Hải Vân Mạc Thị Điệu Lao kết cấu đồ, đều đã có." Lên Ngọc Dung tới trước bẩm báo. "Có quan hệ Mạc gia Huyền Vương cấp chiến lược hướng đi, có hay không có Vương hầu trấn thủ Điệu Lao, đều phải tìm rõ." Hứa Dương phân phó nói. Lên Ngọc Dung đáp ứng một tiếng, lập tức nói ra, "Chỉ tiếc, chúng ta dũng giả cơ hội" Tại Mạc Thành không có phân hội rớt vào, nếu không thì tham tính những tin tình báo này dễ như trở bàn tay. "Kaka, ngươi thời điểm nào xuất phát, đem phụ thân và Lê Thúc cứu ra ạ?" Hứa Dư kéo kéo Hứa Dương áo. Nàng đã 16 tuổi, trưởng thành đại cô nương, nhưng tại Hứa Dương trước mặt, Hứa Dư vẫn cứ chỉ là một đứa bé. "Yên tâm đi, đợi được tình báo tìm rõ, ta liền xuất thủ." Hứa Dương nói ra, "Bất quá, trước đó ta còn muốn làm một chuyện. Chuyện này không tiện tại Vân Đô làm, ta sẽ đi một chuyến, chậm thì 2 ngày, nhiều thì 5 ngày, ta liền sẽ trở về." "Hứa Dương, ngươi muốn đi làm cái gì? Rất trọng yếu sao?" Lữ Viễn Vũ hỏi: "Phí thưởng trọng yếu là tăng cường bên ta thực lực đại sự." Hứa Dương cười nhạt, lập tức đi ra duyệt hiện cư. Hứa Dương thân hóa một đạo thanh quang, xẹt qua chân trời, rất nhanh ở trên bầu trời để lại một cái màu xanh đố nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương lấy phong cực chân thân, vận chuyển phong ma độn pháp hóa gió cảnh giới, đã vượt ra khỏi giống nhau huyền vương cao thủ tốc độ phi hành. Chỉ là thời gian một nén nhang, hắn liền phi hành gần vạn dặm, đi tới một châu dân cư thừa thớt sơn mạch. Chính là chỗ này, phạm vi 3000 dặm bên trong, không có cái gì thành trì khu quân cư. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ: Quỷ 1 chương 714, Quỷ vương kiếp tứ quỷ đoá sá. Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ, bay ra một đạo bức tranh, phân phật tại không trung triển khai. Nhận lấy Hứa Dương kêu gọi, bốn đại thống lĩnh từ trong bức tranh đi ra. "Chủ nhân, có gì phân phó?" Bốn đại thống lĩnh hướng Hứa Dương hành lễ, cùng kêu lên hỏi. "Bây giờ tứ đại quỷ soái, mỗi một cái đều khí tức dâng trào, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Bọn hắn trong thân thể, cái kia một chút hào quang màu vàng lỏng, cũng càng ngày càng sáng dựng. Tiến cấp ngươi một hồi tạo hóa." Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra năm thanh ngọc quan. Nắp quan tài mở ra, Tại Hứa Dương Huyền Lực điều kiện ở dưới, năm chiếc Huyền Vương thi thể bày ra, trong đó bốn cái là nằm dưới, còn có một cái là nữ giới, mỗi một bộ thi thể đều khí huyết sung mãn, ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, dường như sinh mệnh tinh khí không có chút nào trôi đi. Tứ đại quỷ soái con mắt đều tái rồi, Xích Lê Thống Linh hưng phấn kêu lên, "Chủ nhân, ngươi từ chỗ nào lấy được bực này bảo bối?" Liền ngay cả Luân Luân lão luyện thành thủ cô một thống linh, cũng không khỏi khẽ ngợi. Năm chiếc đỉnh phong Huyền Vương thi thể, chỉ từ của nó thi hài nơi, còn có thể cảm nhận được của nó ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Hiếm có nhất chính là, cái này năm cổ thi thể, toàn bộ bảo tồn hoàn hảo. Sinh mệnh tinh khí không có chút nào tiết ra ngoài, bất kể là đoạt xá hay là luyện hóa thành hàn thi, đều là âm quỷ nhóm tha thiết ước mơ chí bảo. Hứa Dương nói ra, cái này năm cô thi thể chính là cho các ngươi đoạt xá sử dụng. Đang đoạt bỏ sau đó, các ngươi lập tức phóng thích khí tức, dẫn ra thiên kiếp. Có những thứ này thi thể, chắc hẳn vượt qua thiên kiếp năm chắc, sẽ tăng lên không ít. Hiện tại ta muốn biết, các ngươi đến cùng có lòng tin hay không, vượt qua quỷ vương đại kiếp nạn." Thư Minh thống lĩnh nói ra, chủ nhân khắp nơi vì ta nhóm lo lắng hết lòng, nếu như chúng ta còn sợ đầu sợ đuôi mà nói, như vậy thẳng đến tiêu vong, cũng không cách nào vượt qua quỷ vương đại kiếp. Ta thương minh ở đây lập lời thệ, nhất định vượt qua Quỷ Vương đại kiếp nạn, là chủ nhân quên mình phục vụ lực. Ô mục, Xích Lê, để quên ba cái thống lĩnh, cũng dồn dập lập xuống bảo đảm, nhất định có thể đột phá giang vực, tấn thăng đến Quỷ Vương cấp độ. Khi chiếm được Hứa Dương đồng ý sau đó, bốn đại thống lĩnh vội vã đánh về phía chính mình nhất hợp ý thi thể. So ra, để quên thống lĩnh trái lại là nhất thành thời một cái, lựa chọn của nàng chính là cái kia chiếc nữ giới đỉnh phong huyền vương thi thể. Không có ai sẽ cùng nàng cướp giật. Nếu như những thứ này huyền vương trong thi thể, còn có tàn hồn tồn tại, bốn đại thống lĩnh lần này đoạt xá, chỉ có thể là đưa lộ ăn bất quá Hứa Dương cầm được cái này năm cỗ thi thể, đều không có tàn hồn, bốn đại thống linh rất dễ dàng liền đoạt xá thành công. Đỉnh phong huyền vương thi thể, thực sự là mạnh mẽ a. Ta cảm giác thân thể đẫm ra một quyền, đều có thể dẫn động pháp tắc rung động, dẫn ra thiên địa uy năng. Tô một thống linh như cũng là người thứ nhất thành công, hắn cảm giác một phen thân thể trạng thái, tiện tay mở hướng dẫn, chính là một đạo pháp quyết bộ ra. Đem cách xa ngàn trượng tầng mây chặt đứt thành hai đoạn. Từ xa nhìn lại, giống như là bầu trời nứt ra rồi một cái miệng lớn. Kế tiếp tiếp, Thư Minh, Xích Lê cùng để quên ba cái thống linh, cũng dồn dập thành công. Rất tốt, các ngươi trước làm quen một chút Huyền Vương thi thể. Ai chuẩn bị xong nên tiếp Quỷ Vương đại kết nạn, cùng với ta nói một tiếng, sau đó bắt đầu. Hứa Dương thu hồi cuối cùng một bộ Định Phong Huyền Vương thi thể, đối tứ quỷ nói ra. Đối với Quỷ Vương đại kết nạn, Hứa Dương cũng không có cái gì tốt ứng đối thủ đoạn, dù sao hắn bất kể là đời sau phàm nhân thời đại hay là đời này, đều chưa có tiếp xúc qua Quỷ Vương đại kết nạn. Bất quá đã có Quỷ Vương, Quỷ Hoàng tồn tại, vậy đã nói rõ có hưng quỷ có thể vượt qua Quỷ Vương đại kết nạn. Hứa Dương đã cho tứ đại quỷ xoáy tận lực tạo ra hậu đãi điều kiện, nếu như vẫn là không cách nào tấn thăng, chỉ có thể nói bọn hắn thiên phú không đủ. Tiếp tiếp, suốt một ngày thời gian, tứ đại quỷ soái đều đang quen thuộc huyền vương thi thể, rèn luyện đối cái này trước mới đạt được thi thể điều khiển năng lực. Đối mặt không biết quỷ vương đại kiếp nạn, bọn hắn ai cũng không dám lãnh đạo. "Chủ nhân, ta tới trước đi." Thương Minh thống lĩnh trước tiên đứng ra nói ra. "Được." Thửa Dương gật đầu, đồng thời mệnh lệnh còn lại 3 vị thống lĩnh lui lại, vây xem Thương Minh thống lĩnh độ kiếp. Còn lại 3 đại thống lĩnh, đối Thương Minh thống lĩnh vô cùng tán kích, cũng rất bội phục dũng khí của hắn. Quan sát Thương Minh thống lĩnh độ kiếp quá trình, đối với bọn hắn chính mình độ kiếp sẽ rất có ích lợi. Phạm Vi ngàn trượng bên trong, chỉ còn lại có Thương Minh thống lĩnh thân hình cao lớn. Gò má của hắn như cũng lộ ra màu sáng đậm, đột nhiên hai con mắt mở, một tiếng thê thảm quỷ rít gào, hung hồn cuồn cuộn khí thế phóng lên trời. Trên trời cao, lưu động màu trắng vút khí, bị Thương Minh thống linh khí thế chúng kích, dồn dập hướng tứ phương tản đi. Phàn Phất là cảm nhận được Thương Minh thống linh hung lệ sát khí, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên mông thượng một tầng tối tăm vẻ, từng tầng từng tầng thâm hậu mây đen, dần dần súm lại lại đây. Mây đen ép tới cứ thấp, dường như chỉ tay trong lúc đó, có thể độ chạm lấy giống nhau. Quỷ Vương đại kiếp nạn, đến a. Thương Minh thống linh ngang đầu lưỡng lực, hắn chiến y đã tiêu thăng đến cực hạn, Huyền Vương đỉnh phong thân thể huyết khí dâng trào mạnh mẽ hung hãn, khí thế thẳng bức tứ hùng, phải đem cái kia nặng nề mây đen phá tan giống nhau. Ùng ùng ùng. Trên trời cao, một tiếng trầm mượt lôi tiếng vang lên, phản phất tại trả lời Thư Minh Tống Lĩnh khiêu khích. Giác giá. Một đạo chói mắt ngân sắc ánh chớp lập lòe, ầm ầm đánh xuống. Ha ha, điểm ấy sấm sét, hoàn toàn không đáng chú ý a. Thư Minh Tống Lĩnh đấm ra một quyền, hung hồn oán lực thẩm thấu qua thân thể mà phát ra, càng trực tiếp đem đạo này ngân sắc sấm sét cho đánh nát. Nhưng mà, cái này ngân sắc lôi quang, chỉ là khúc nhạc dạo, kế tiếp, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, từng đạo từng đạo sấm sét dồn dập đánh xuống phảng phất một tòa biển sấm sét màu bạc. So sánh với tại Cựu Long đỉnh, tiên môn đạo tràng đại trận Hồ Sơn, Cựu Long tụ lôi đại trận, cái này Quỷ Vương đại kiếp ngân sắc buôn lôi biển, uy thế càng càng mạnh mẽ, trong đó mang theo thiên địa uy năng, so với Cựu Long tụ lôi đại trận, cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Những thứ này ngân sắc sấm sét, như có linh tính giống nhau, đồng loạt dâng tới Thương Minh thống lĩnh. Hắn quanh thân, đùng đùng lôi quang lấp lóe liên tục. Sấm sét sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bị Huyền Vương thân thể triệt tiêu một phần lớn, còn lại từng tia từng tia tinh khiết nhất lôi cực mới sức mạnh của sự sống, nhập vào cơ thể mà vào, chui luyện Thương Minh thống lĩnh âm quỷ bản thể. Thì ra là như vậy thì ra là như vậy. Một bộ tốt thể xác, đối với độ kiếp âm quỷ tới nói, thật sự quá trọng yếu, quá trọng yếu a. Tô Mộc thống lĩnh đáng người nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đối với nên tiếp tiên tiếp có rất lớn tự tin. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên bầu trời, mây đen dần dần bắt đầu khuyết tán lên. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Quỷ Vương đại kiếp nạn liền muốn biến mất rồi hay sao? Thứa Dương có chút buồn bực, khiến rất nhiều âm quỷ nghe đến đã biến sắc Quỷ Vương đại kiếp nạn, lẽ nào chỉ có điểm ấy uy lực? Cái này không khỏi cũng quá giả. Không tốt, chủ nhân, ngài đi mau. Tô Mộc, Xích Lê, để quên ba đại thống lĩnh trên mặt, đều có một tiếng ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương không hiểu hỏi. Chúng ta trước kia ai cũng chưa từng thấy Quỷ Vương đại kiếp nạn, thiếu kinh nghiệm, tuyệt đối không ngờ rằng Thư Minh thống lĩnh đột kiếp, chúng ta ở bên cạnh gây xem, dĩ nhiên sẽ bị tiên kiếp khóa chặt làm mục tiêu. Ô một thống lĩnh một mặt tay đắng. Quy 1 chương 715, thiên lôi hải màu đen tích lôi. Cái kia cũng không sao, các ngươi bây giờ đột kiếp, lẽ nào không chắc chắn? Hứa Dương cười nói, "Chủ nhân, cái này không dễ mới. Bốn cái đỉnh phong quỷ soái, cùng đột kiếp, thiên kiếp uy lực, tuyệt đối không phải bốn người gánh vác đơn giản như vậy." Tô một thống lĩnh cởi khổ nói, tương đối với phổ thông một người độ kiếp, khó khăn kia chí ít làm lớn ra bốn lần. Hứa Dương sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng lên, lần này có phiền toái. Các ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Đề quên thống lĩnh nói ra, chủ nhân, chúng ta không có trải qua Quỷ Vương đại kiếp nạn, cũng không rõ ràng lắm bốn lần uy năng Quỷ Vương đại kiếp nạn sẽ là cái gì dáng vẻ. Chúng ta chỉ có thể bảo chứng, làm hết sức. Đề quên quỷ xoáy trên mặt, tràn đầy quyết tuyệt vẻ. Hứa Dương khẽ thở dài một cái gật đầu, trên bầu trời, mây đen tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không ngớt. Một tiếng lại một tiếng sấm rền, tại tầng mây bầu trời nổ vang. Hứa Dương hóa thân một đạo thanh quang, hướng bên cạnh bỏ chạy ngàn trượng khoảng cách, xa xa quan sát. Thiên Kiếp phân biệt ra Hứa Dương cũng không phải là quỷ vật, cho nên cũng không có khóa chặt hắn. Còn lại ba đại thống lĩnh liền không giống nhau, Thiên Kiếp đã đã tập trung vào bọn hắn âm quỷ thân phận, chính lẽ là không có tác dụng. Ầm ầm. Liên Miên không nghĩ sắm xét lộ vang, từng đạo từng đạo ngân lôi như trưởng xà vũ động, liên phiên quất vào bốn đại thống lĩnh thân thể phía trên. Mỗi một lần đánh kích, bốn đại thống lĩnh thân thể đều là một trận rung động. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, đây chính là Định Phong Huyền Vương thân thể, đối mặt Quỷ Vương đại kiếp nạn, lại đều có thể lưu lại vết thương. Nếu như là phụ thông quỷ soái đỉnh phong, độ kiếp thời điểm, chẳng phải là một đạo ngân lôi xuống liền hóa thành cho bụi. Khá tốt, xem tình huống. Mặc dù là bốn tầng trở lên độ khó, bọn hắn cũng đủ thừa nhận được. Thứa Dương hơi thở phào nhẹ nhõm. Về sau, từng đạo từng đạo ngân sắc lôi quang, đã hóa thành hư huyễn lôi điện hàn dài, du tảo toàn trường, như từng đạo từng đạo sấm sét xiên xích, đem bốn đại thống linh chặt chẽ cuốn trở lấy, đạo đạo tính chất hủy diệt địa quang, tất cả rót vào nhập bọn hắn trong thân thể. Cũng may đỉnh phong huyền ương thân thể, thực sự mạnh mẽ, phối hợp tứ đại quỷ soái hùng hồn đoán lực ra trị, vẫn cứ chống đỡ đi qua cái này một bo bo ngân lôi biển. Dần dần, tiếng sấm ngừng, trên bầu trời ngân sắc lôi quang hằng rải, cũng chậm rãi thu thập. Đã xong sao? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn trời bờ, tối om om mây đen, không hề có một chút tàn dư dấu hiệu. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo màu vàng lôi quang, tại trong tầng mây loé lên rồi biến mất. Hứa Dương nhất thời lấy làm kinh hãi, màu vàng thiên lôi. Một đạo khó khăn nhất nặng ngân sắc buôn lôi còn chưa đủ sao? Dựa theo Ngũ Lôi Chí Pháp, đối với lực lượng sấm sét Phönix, có thể chia làm 5 cấp bậc. Tầng thứ nhất ngân sắc buôn lôi, lôi quang toàn thân hiện ra ngân sắc, nhất thời gian hùng mạnh, dường như tuôn trào thẳng xuống dưới thác nước màu bạc. Buôn Lôi danh tiếng liền từ cái này chiếm được. Tầng thứ 2 màu vàng Tiễn Lôi, Lôi quang hiện ra màu vàng sẫm, nhất thời gian hùng mạnh, dường như thiên thần bắn rơi thần tiễn, Tiễn Lôi chi tên sinh ra theo thời thế. Tầng thứ 3 màu đen Tích Lôi. Tầng thứ 4 màu xanh xà Lôi, cùng với tầng thứ 5 màu tím Cực Lôi. Chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, Hứa Dương đến nay còn chưa từng thấy qua. Chính hắn đối với Ngũ Lôi chính pháp trường khống, cũng chỉ là vừa tới tầng thứ 1 ngân sắc Buôn Lôi trình độ. Về phần tầng thứ 2 màu vàng Tiễn Lôi, cũng chỉ là hơi giọm cửa kính, còn chưa nói tới trường khống. Không nghi ngờ chút nào là Lực lượng sấm sét mỗi tăng cao một tầng, lôi pháp vai liền mạnh mẽ ra gấp mấy lần. Hôm nay là trời cao nổi giận, hạ xuống chính tông thiên lôi, so với cựu Long hội tụ lôi đại trận, Hứa Dương Ngũ Lôi Ngọc Phủ đều ngang tàng hơn rất nhiều, mang theo chân chính tiên điệu thần uy. Màu vàng tiến lôi đặc điểm chính là tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu rất mạnh. Trong nháy mắt, chính là mấy chục đạo màu vàng tiến lôi, như mưa rơi bắn rơi, đánh vào bốn đại thống linh thân thể phía trên. Bốn đại thống linh thân thể đồng thời phát ra kịch liệt rung động, từng đạo từng đạo màu vàng sấm lôi lực ở tại bọn hắn bên ngoài thần mãnh liệt lưu chuyển, hủy hoại bọn hắn đoạt xá thân thể. Đủ loại toán lực ánh sáng Từ bốn đại thống linh trong thân thể bắn ra, gia trì ở thân thể, bốn cố khí thế mạnh mẽ, đồng thời bạo phát. Mặc dù nói, vỏ Mạc Thiên tiếp bổ chúng chính mình, sẽ rèn luyện thân thể, đạt được chỗ tốt lớn nhất, nhưng bốn đại thống linh nếu như còn bị động lần lượt phách, rất có thể tại thành công độ kiếp trước đó, đã bị sóng sở sở đánh chết rồi. Chủ động thi triển bảo khí, huyền vật chống lại thiên kiếp, thành công độ kiếp khả năng sẽ tăng cao không ít, chỉ bất quá đạt được rèn luyện chỗ tốt sẽ nhỏ hơn một chút mà thôi. Tố một thống linh quanh thân ô quang tách ra, một cây cổ thụ che trời bóng mở, nâng bầu trời mà ra, của nó đỉnh cơ hồ muốn chọc thủng tầng tầng kiếp vân. Từng đạo từng đạo màu vàng tia l Dường như tìm tới phát tiết đường kính, dồn dập hướng về cổ thủ đánh xuống, chỉ một thoáng, cổ thủ một mảnh cháy đen. Thư Minh thống lĩnh khí tức giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, từng đạo từng đạo màu xám đậm hào quang tu ra, hóa thành Thâm Thủy U ám Hải Dương. Sóng lớn cuộn cuộn, Như Long liên miên không dứt, mỗi một đợt to lớn màu xám đậm hải triều dâng lên, đều sẽ nuốt mất rất nhiều màu vàng tiễn lôi hào quang. Cùng lúc đó, màu xám đậm hào quang cũng đang không ngừng mà bị tiễn lôi chi lực tiêu hao, Thâm Thủy Hải Dương đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Xích Lê thống lĩnh tóc tím như lửa, hai tay mỗi bên tử cầm nắm một thanh hỏa diễm lưỡi dao khổng lồ, cả người đón gió phùng lớn. Hóa thân cao tới trăm trượng đỏ thấm người khổng lồ. Hỏa Diễm lôi giao khủng lỗ luân phiên bộ ra, đem từng đạo từng đạo màu vàng tiến lôi cho đánh tan. Theo thời gian trôi qua, xích lê thống linh hóa thân đỏ thấm người khổng lồ cũng đang không ngừng thay đổi hấp thu nhỏ lại, đây là ảo lực tinh hoa bị tiêu hao biểu hiện. Đề quên thống linh thì tay cầm màu đen roi dài, đứng trang nghiêm phương đông một góc. Màu đen roi dài như có linh tính trưởng xà giống nhau, vòng quanh Đề quên thống linh bản thân, cuốn lượn quanh, quanh. Mỗi lần điện quang đánh xuống, màu đen roi dài biến ảo linh xà đuôi dài liền bỗng nhiên đánh ra, đem cái kia đạo điện quang đánh tan, mà mỗi đánh tan một tia điện, màu đen roi dài liền sẽ rút ngắn một đoạn. Xem ra, bốn đại thống lĩnh đều sử dụng thủ đoạn cuối cùng, đối kháng màu vàng tiến lôi chi biển. Hiện tại, liền xem là hắn nhóng đoán lực dự trữ thấm hậu, hay là tiên kiếp duy trì thời gian dài hơn. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Tiên kiếp dòng dã hoành kích 3 canh giờ, màu vàng tiến lôi hải dương mới chậm rãi tiêu tan. Bốn đại thống lĩnh, tất cả đều cả người lẻo bại, cả người vết thương trầm chất. Bọn hắn đoán lực tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng một quãng thời gian, hoàn toàn là dựa vào đỉnh phong huyền vương thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống đấy. "Chủ nhân, chúng ta cuối cùng độ kiếp thành công." Đề quên thống lĩnh hưng phấn nói ra. "Không đúng." Tần Thăng Quỷ Vương Thực lực của chúng ta hẳn là có tăng lên rất nhiều, vì sao nhưng không cảm giác được. Tổ Mộ Thống Linh vô cùng cẩn thận, nghĩ tới điểm này. Đột nhiên, bầu trời mù mịt lại nổi lên, nồng đậm màu đen có giống như là mực nước. Người ở ngoài của Hứa Dương, nhìn thấy cái này đen đặc tầng mây, đều có một loại nghẹt thở ảo giác. Có thể tưởng tượng bốn đại thống linh sẽ là cái gì cảm độ, sắc mặt của bọn họ lập tức biến trắng rồi. Cái này, chẳng lẽ còn có tầng thứ ba lôi, màu đen tích lôi. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, thực sự là người định không bằng trời định, lẽ nào âm quỷ độ kiếp, liền như vậy khó khăn. Quy 1 chương 716. Độ kiếp phòng bà thành khiết kỳ quang, trên trời cao, tiếp vân tụ hợp, nặng trình trịch đặt ở hứa dương cùng bốn đại thống linh trong lòng. Cái này, chính là mệnh a. Tô Mộ thống linh thở dài một cái, giả như tứ quỷ không có tụ tập cùng một chỗ, thì sẽ không gợi ra thiên kiếp dây truyền cảm ứng, tiếp lôi uy lực liền sẽ không như thế khủng bố, bọn hắn tứ quỷ đều sẽ không nghi ngờ chút nào, tấn thăng đến tha thiết ước mơ quỷ vương cảnh giới. Vạn sự không có nếu như, đến nước này, bốn đại thống linh đều không có một tia lời oán hận, nói cho cùng, còn là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu đối kháng thiên kiếp kinh nghiệm. Hôm nay tại tầng thứ 3 kiếp lôi, Màu đen tích lôi uy năng dưới thân tử đạo tiêu, cũng coi như là một loại giải thoát. Hứa Dương chăm chú nhìn bầu trời giống như là mực ha vân, đột nhiên phát hiện, từng giọt nho nhỏ màu đen giọt nước, chậm rãi tại vô tận kiếp vân bên trong thành hình. Màu đen tích lôi, hình như giọt nước mưa, nhìn qua chút nào vô hại. Thế nhưng uy năng một khi bạo phát, chính là thiên điệu biến sắc, nhận người tảm đạm. Loại này sức bùng nổ sấm sét uy thế, so với tiến lôi phải cường đại gấp mấy lần. Chủ nhân, chúng ta bốn người, đời này lẽ ra giam cầm tại bên trong chiến trường cổ, vĩnh viễn không được ra. May mà gặp chủ nhân, chúng ta mới được lấy thoát đây, đã được kiến thức cổ chiến trường ở ngoài. Tiên Huyền Đại Lục nơi phồn hoa, tứ quỷ liếc mắt nhìn nhau, Ô Mộ Thống Linh thênh nghiêm trầm thấp, đối hứa Dương nói ra, "Bây giờ, chúng ta bốn người tại tiên kiếp bên trong tiêu vong, không oán không hối, chỉ hy vọng chủ nhân có thể hát vang tiến mạnh, trấn áp chư địch, bước lên tiên huyền đại lục đỉnh phong. Nếu có kiếp sau, nguyện lại là chủ nhân nô bộc, để báo kiếp này ân trọng." Thương Minh Thống Linh thường ngày không nhiều lời, nữ điệu âm vang, "Cái gì cũng không nói rồi, ta láo xích, liên bội phục chủ nhân một cái." Xích Lê Thống Linh cười ha ha, làm khó hắn vào đúng lúc này, còn có thể cười được. "Chủ nhân, để quên yêu thích ngươi lấy, để quên thống linh nháy mắt một cái." Cuối cùng có cơ hội nói ra câu nói này rồi. Tuy rằng nhân quỷ khắp đường, nhưng ưa thích liền là ưa thích. Nói ra lời này sau đó, đệ quên thống linh trợ ra một hơi, phảng phất tháo xuống gánh nặng, cả người đều dễ dàng hơn. Hứa Dương nổi giận, quát lên, các ngươi là tự cấp ta nói gì ngôn sao? Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, không cho phép vứt bỏ. Hắn sâu biết rõ được, một khi mắt đi mục tiêu cùng ý chí chiến đấu, bất kể là huyền giả hay là quỷ vật, đều nhất định hứng tiếp tiêu vong. Đột nhiên, tứ quỷ trong thân thể, một vệt quen thuộc kim sắc quang mang dâng lên, lưu chuyển toàn thân. Bốn hắn toàn thân bị chiếu rọi được vàng rực rỡ. Tại 온 tồn quỷ khí bên trong, nhưng mang theo một chút không hiểu cảm giác tiên linh thần thánh cảm giác. Trên bầu trời, từng giọt màu đen rợn nước nhỏ, phảng phất nặng tựa vạn cân, một giọt giọt rơi xuống. Quỷ dị là, màu đen giọt nước nhỏ rơi vào tứ quỷ thân thể phía trên, cũng không có bạo phát khủng bố hủy diệt như thế, trái lại bị thánh khiết kim quang chói hóa tan, hóa thành bản nguyên tân sinh lực lượng xâm xét, rèn luyện tứ quỷ âm quỷ bản thể. Loại này thánh khiết kim quang, Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới. Tại băng hỏa thành, ngàn vạn nặc tác nhân chân tâm thành ý cảm tạ tứ đại quỷ soái thời điểm, tứ đại quỷ soái trên người liền có hơn những thứ này thánh khiết kim quang. Ha ha, chủ nhân, thật thần kỳ. Tứ đại quỷ soái hưng phấn nói ra, bọn hắn đắm chìm trong màu đen kiếp vân giọt nước bên trong, từng cái từng cái tinh thần gấp trăm lần. Lẽ nào, là cái này? Vạn dân nguyện lực. Hứa Dương lông mày nhăn lại, hắn cũng không dám xác định. Tầng thứ 3 kiếp lôi, rất nhanh liền kết thúc rồi, tứ quỷ dù sao chỉ là vượt quỷ vượt kiếp, có thể trêu chọc đến màu đen tích lôi, đã tương đối khủng bố, không thể nào duy trì thời gian quá dài. Chỉ một thoáng, đầy trời kiếp vân tiêu tan hết sạch. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, sáng rỡ ánh nắng chiếu rọi xuống đến. Các ngươi cảm giác như thế nào? Hứa Dương sa sắt hỏi. Tốt vô cùng. Tô một thống linh cảm thụ tự thân. Cả người đều tràn đầy lực lượng. Đột nhiên, tứ quỷ cùng tiêu lên thiết giải, bọn hắn biến ảo ra bản thể, bốn đám to bằng giàn phòng quỷ hỏa, nhanh chóng phóng lớn, tại trong hư không hấp thu từng đạo từng đạo thiên địa sức mạnh bản nguyên, phát tác. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Tứ đại quỷ soái bản thể quỷ hỏa, nhanh chóng trưởng thành, tại dài đến hơn 50 trượng thời điểm, cuối cùng ngừng nghỉ xuống. Giống nhau quỷ vương, thật giống không có lớn như vậy chứ? Hứa Dương hơi kinh ngạc, hiện tại bách tộc bên trong chiến trường cổ, từng thấy quỷ vương cấp bậc cấm quỷ, lớn nhỏ cũng không có kinh khủng như vậy. Rất nhanh, tứ đại quỷ soái, hiện tại nên đổi tên tứ đại quỷ vương. Cuối cùng lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Mỗi một cái quỷ vương, trên người đều sôi trào mạnh mẽ dâm nghiêm phi tức. Chủ nhân, chúng ta vượt quỷ vương đại kiếp nạn, là giống nhau quỷ vương kiếp gấp mấy lần độ khó, tương ứng, bị sấm sét mới sức mạnh của sự sống gen luyện, lấy được chỗ tốt cũng nhiều đến nhiều. Hiện tại chúng ta, đối phó giống nhau huyền vương sơ kỳ, thậm chí huyền vương trung kỳ nhân vật, tuyệt đối là điều chắc chắn. Ô Mộc thống lĩnh hăng hái, hắn âm quỷ bản thể lần nữa dung nhập cái kia đỉnh phong huyền vương thân thể bên trong đi. Ha, Ô Mộc lão đại, ngươi chính là quá cẩn thận rồi. Dựa vào cái này đỉnh phong huyền vương thân thể, chúng ta coi như đối mặt huyền vương hậu kỳ cao thủ cũng dám một trận chiến. Xin Lê Thống Linh cặc cặc cười to. Hứa Dương cười ha ha một tiếng, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, được a mấy người các ngươi, đều phải lợi hại hơn ta rồi. Bốn đại thống linh kinh hoàng, dồn dập nói ra. Đâu có đâu có, chủ nhân sáng suốt uy phong. Chủ nhân tài trí ngút trời. Chủ nhân. Hứa Dương cười ha ha, xua tay ngăn lại bọn hắn như nước thủy triều giống như á du tử, các ngươi đã vượt qua quỷ vương đại kiếp nạn, ta cũng coi như là giải quyết xong một việc tâm sự. Trở về đi thôi. Đi thời điểm, Hứa Dương một người hóa cầu vồng phi độn. Tại lúc trở lại, tứ đại quỷ vương lấy oán lực kết thành xe có lọng che. Quyên Can đủ đường mời Hứa Dương ngồi lên. Sau đó Tứ Quỷ kéo xe, một bước chính là ngàn trượng Sa Gần, rất nhanh quay trở về Vân Đô. Lần nữa trở về duyệt hiện tư, khoảng cách Hứa Dương rời đi, thời gian đã qua 3 ngày. "Công tử, tình báo đã điều tra rõ, bây giờ Mạc gia hẳn là có 3 vị Huyền Vương chiến lực. Theo xưa nay tư liệu phân tích, 3 vị này Huyền Vương cường giả, có 2 cái nằm ở Huyền Vương sơ kỳ, 1 cái là Huyền Vương trung kỳ." Lê Ngọc Dung nói ra. "Không đúng đi, Mạc gia được Xương Hải Vân tầm tính, làm sao có khả năng chỉ có như vậy mấy cái Huyền Vương giữ thể diện?" Hứa Dương nghi ngờ nói. Dựa theo Hừa Dương đoán chừng, Mạc gia chí ít hẳn là có mấy cái Huyền Vương hậu kỳ, thậm chí Huyền Vương đỉnh phong lão tổ, cái kia mới xứng đáng thượng Hải Vân Tam tính danh hiệu. Lên Ngọc Dung cũng không hiểu, nàng là căn cứ 300 năm trong vòng, Mạc gia nhân vật kiệt xuất tư liệu, sửa sang lại ra Mạc gia hiện còn có Huyền Vương chiến lực con số. Vượt qua 300 năm, có như là hoàng giả cũng khó khăn miễn tội trùng, tự nhiên không cần cân nhắc. Nếu không, ta lại phái người, hảo hảo điều tra." Lên Ngọc Dung nói ra. "Không cần rồi. Huyền Vương chiến lực con số là mỗi một cái siêu cấp lớn thế gia bí mật, phái một ít Huyền tông, Huyền sư người tìm hiểu." căn bản rõ xét hỏi không ra đến cái gì, Hứa Dương làm ra quyết định, ta mang theo bốn đại tướng lĩnh, trực tiếp đi Mạc Thành. Công tử, có cần hay không dịch dung cái trang? Lê Ngọc Dung nói, dịch dung sư đã chuẩn bị tốt. Quy 1 chương 717, đánh đến tận cửa Quang Minh chính đại. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cái gì dịch dung mỹ trang, đều không cần. Ta lần hành động này, chỉ có bốn chữ, cái kia chính là đánh đến tận cửa đi. Có gan dám đối mấy ngàn năm Mạc thị, lớn tiếng đánh đến tận cửa đi, người như vậy, không phải thần trí hỗn loạn, chính là có tự tin mãnh liệt cùng cực lớn năm chắc. Hứa Dương, chính là người sau. Từng đã là Mạc thị chỉ có thể để cho Hứa Dương ngậm nhịn. Nhưng bây giờ, Hứa Dương đã có cùng Mạc gia nói chuyện ngang hàng tiền vốn, cái kia chính là thực lực cứng hãn. Công tử muốn đánh đến tận cửa. Lên Ngọc dung dọa được sắc mặt chấm nhận, công tử cân nhắc a, Mạc gia là mấy ngàn năm thế gia, nội tình thâm hậu, chỉ đứng sau hoàng tộc. Yên tâm, bọn hắn Mạc gia so với hoàng tộc kém xa, coi như Hải Vân tạm tính, toàn bộ lực lượng hợp lại, cũng so không hơn Hải Vân hoàng tộc. Hứa Dương biết được Hải Vân hoàng tộc bộ phận bí mật, toàn kia bảo khố sau đó Ngọc Quan Mộ Huệ, chỉ là lộ ra một góc của băng sơn mà thôi. Cái kia, chuyện này có thể hay không kinh động hoàng tộc? Lê Ngọc Dung lại nghĩ tới một cái chỗ không ổn. Sẽ không đấy. Hải Vân tăng tính toán, đặc biệt là Mạc thị, vào lần này Hải Vân nội loạn bên trong, ẩn dấu thực lực, không có phái bất luận cái nào vương hầu đi trợ giúp hoàng tộc chiến đấu, đã sớm để cho hoàng tộc bất mãn. Chỉ bất quá Hải Vân hoàng tộc bây giờ tình thế khẩn trương, không thích hợp quá nhiều gây thù hằn, mới không có hướng Mạc gia vãn trách. Chúng ta đánh đến tận cửa, Hải Vân hoàng tộc vừa vặn lợi dụng chúng ta gõ một thoáng mặt ra. Hứa Dương phân tích nói. Cách đó không xa Hứa Dư chạy tới, "Ka ka, ta có thể cùng đi sao?" Nhìn Hứa Dư trong ánh mắt ước ao háo quang, Hứa Dương gật gật đầu. Hứa Dương mới là đáng thương nhất, nàng lớn lên liền không có cha mẹ, trong đầu không có chút nào có quan hệ cha mẹ ấn tượng. Hứa Dương thông qua truyền âm trận pháp, hướng Sóc Tuyết Vương vị trí vũ bộ, báo cáo lần hành động này, cùng với hành động nguyên nhân, sau đó hắn liền đóng cửa truyền âm trận. Sở dĩ thông qua Sóc Tuyết Vương bẩm báo lần hành động này, là vì Hứa Dương không hi vọng vào lúc này, cho Hải Vân hoàng tộc lưu lại một cái hành hành ương ngại ấn tượng. Tuy rằng Hải Vân thượng quốc không sẽ quản tu viển giả ở giữa chiến đấu, nhưng lần hành động này địa điểm tại Mạc Thành, cũng chính là Hải Vân hoàng đô dưới chân, sớm thông báo hoàng tộc một tiếng. Bao nhiêu cũng biểu hiện ra đối hoàng tộc tôn trọng. Hải Vân Hoàng thành phía Tây 600 dặm, chính là Mạc gia vị trí Mạc thành. Lam Hải Vân thượng quốc truyền thừa mấy ngàn năm siêu cấp thế gia, Hải Vân tam tính một chồng, Mạc gia tự nhiên rộng rỏi lâu đạo. Lớn như vậy Mạc thành, ngoại trừ số ít mấy cái phụ dòng gia tộc ở ngoài, trong đó người ta lui tới, trên căn bản đều là Mạc gia tương đối chính thống rộng rỏi. Những cái kia bà con xa chi mạnh, thì tại Mạc thành ở ngoài, tổ chức nông trang, điển viên, cung cấp cho Mạc thành. Mạc gia tổng bộ, tại Mạc thành nhất phương Bắc. Cái kia cao lớn môn lâu, liên miên hơn trăm dặm biệt thự, nơi ở bầy đàn, tất cả đều đang kể số này ngàn năm thế gia nội tình cùng ý nghiêm. Mấy người các ngươi, đang làm gì? Hải Vân Mạc thị trước đại môn, không được tự mình lưu lại. Can gác tại Mạc gia trước đại môn là hai tên phổ thông huyền sư, bọn hắn tại cao thủ như Mây Hải Vân cơ quốc, chỉ là hai cái tầm thường con tốt nhỏ. Nhưng hai cái này trông cửa huyền sư, lại vô cùng tự hào, tư cảm cùng phổ thông huyền sư có rất lớn bất đồng. Bởi vì, coi như là huyền tông tương giả, cũng bị bọn hắn lời lẽ nghiêm nghị quát lớn qua, mà huyền quân cấp đại nhân vật, nói chuyện với bọn họ, cũng khách khí. Tệ tướng người nhà thất phần quan, hai tên huyền sư người giữ cửa, dựa vào Mạc gia thế, ngược lại cũng dưỡng thành ngông cuồng tự đại tính tình. Hứa Dương đáng người liếc nhau một cái. Hứa Dương nhỏ giọng nói, "Kaka, bọn hắn tốt hung." "An tâm, Tiểu Dương." Rất nhanh, bọn hắn liền hung không đứng lên rồi. Hứa Dương theo chói quen sờ sờ Tiểu Dương đầu, người sau ngượng ngùng ôm Hứa Dương cánh tay. "Xích Lê, cho bọn họ trả hỏi." Hứa Dương phân phó nói. Xích Lê thống lĩnh đáp ứng một tiếng, thân phấn méo méo thô ráp nằm đẫm, phát ra cốt ca cốt két vang lên rõ rã. Hai tên huyền sư người giữ cửa, nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, một đầu tóc tím quái hắn đi tới, trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được nguy hiểm, chém mắng, "Người, còn dám lại đây, muốn tìm cái chết à?" Một câu muốn tìm cái chết ư còn chưa nói xong, Xích Liên đã cởi gần một quyển đập ra, lôi âm nổ đùng, một đạo cháng kiện màu đỏ thẫm của sáng, ầm ầm bắn ra. Mạc gia cao lớn mu lâu, cái kia đóng chặt hắc đàn mục nạm đinh đồng môn, bị mạnh mẽ đập nát. Màu đỏ thẫm của sáng, dữ thế không suy, mặc thị bạn chỗ ở, cái kia khí thế tưởng xây làm bình phong ở cổng, tùy theo ầm ầm sụp đổ. Cái này mạnh mẽ một quyền, trực tiếp thẩm thấu Mạc gia tiền viện, sâu đến trăm trượng. Trong lúc nhất thời, cảnh báo hy rẻ, Mạc gia bầu trời, từng cái từng cái hơi thở mạnh mẽ bộc phát ra, từng vị ăn Mạc hào hoa phú quý huyền dạ bay lên trời. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Suất Vân Quân đánh tới sao? Hai tên trông coi đại môn huyền sư đã sớm sợ trắng váng, mặc thị mấy ngàn năm thế gia, lúc nào bị người như vậy đánh tới cửa. Hai cái huyền sư cảnh giới con kiến nhỏ, thật làm cho người không nhắc lên được khẩu vị, xích lên lầu bầu một tiếng, mau cúp đi, đừng ảnh hưởng lão xích hưởng thụ nữa ti lớn. Hai cái coi cửa người, không biết mình tránh thoát một kiếp, xích lê chỗ nói hưởng thụ nữa ti lớn, có thể là thật an tử người. Soạt soạt soạt. Từng đạo từng đạo cầu vòng thoáng qua, bị kinh động Mạc gia mọi người, dồn dập bắn ra. Cung độ phương nào, dám lệnh hủy ta Mạc gia đại môn? Một cái Mạc gia huyền quân Nhìn chính mình rách nát đại môn, tức đến nổ phổi mà nói ra, ta muốn đem hắn rút gân lở ra, lột ra chóp thịt. "Là ta, Sích Lê ở một bên chen trước mắt, lại nói ngươi lão tiểu tử thật tác động, bất quá ta lão Sích đại nhân đại lượng, sẽ không để cho ngươi thống khổ như vậy. Ta lão Sích chỉ có thể đem ngươi ăn hết, cặc cặc cặc cặc." Trong khi nói chuyện, Sích Lê thống lĩnh bản tay giọ ra, một đạo huyết sắc cương lực bổ ra. Cái kia mạc da huyền quân sắc mặt đại biến, linh giác của hắn rõ ràng cho hắn báo trước một kích này trình độ nguy hiểm. Thế nhưng Sích Lê thống lĩnh đòn đánh này, nhưng phản phất bao dung thiên địa, để cho hắn có một loại không thể tránh khỏi ảo giác. Một tiếng kêu thảm Mạc Gia Huyền Quân cả người bị đánh thành hai mảnh, quỷ dị là cái kia hai nửa thi thể đều sắp nhanh chóng khô quắt xuống, rất nhanh chỉ còn lại có hai mảnh khô da. Huyền Vương cao thủ, có người kinh hô. Vị bằng hữu này, ngươi và Mạc thị chẳng lẽ có chút hiểu lầm? Một tên Mạc Gia Huyền Quân đi lên phía trước, đánh mạnh nói ra, có hiểu lầm gì đó, có thể phân tích rõ ràng, động thủ nữa không muốn. Khinh hỉ, lời này không nên hỏi ta, ta lão xích chỉ là một cái tay chân mà thôi. Xích Lê thống lĩnh cười quái dị nói. Tên điêu huyền quân trong lòng chấn động mạnh, như vậy cao thủ mạnh mẽ, chỉ là một kẻ tay chân. Lần này đánh tới cửa đối đầu sẽ là thần thánh phương nào. Tầm mắt hướng di động về phía sau, Tiên Tiêu Huyền Quân rất ngoa nhìn đến Hứa Dương. Hứa Thanh Nguyên. Tiên Tiêu Huyền Quân sợ hết hồn, "Ngươi, thế nào lại là ngươi?" Bên cạnh một Tiên Huyền Quân lắc đầu nói, "Không đúng, người này không phải Hứa Thanh Nguyên, chỉ tuy nhiên dung mạo cũng khi còn trẻ Hứa Thanh Nguyên rất giống mà thôi." Quy 1 chương 718, Mạc Vân tưởng đại thế quyết đấu. Nói xong lời này, một đám Mạc gia Huyền Quân đều là sắc mặt biến đổi, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới một người. "Hứa Dương, hắn là Hứa Dương." Nhấc lên một chút bẩm báo lão tổ, "Hứa Dương tới trước trận thủ rồi." Dẫn đầu Huyền Quân nói ra Không cần, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn." Hứa Dương chậm rãi tiến lên, một trưởng bình đập. Bàn tay của hắn đột nhiên biến thành màu xanh ngọc, đón gió phồng lớn, đem trước mặt mấy tên mạc gia cao thủ, toàn bộ bao vây tại trong lòng bàn tay. Mấy tên mạc gia cao thủ, cùng nhau phát lực dãy rùa, đủ loại huyền lực hào quang phun ra lưu chuyển, cái kia bích bàn tay lớn màu xanh, nhưng nộn nhạo lên một trận thái quang, đem bọn hắn thi triển ra các loại huyền lực, tất cả đồng hóa. Xuy suy suy, bàn tay màu xanh ngọc hóa thành từng đạo từng đạo phong cực dây từng dài, đem những thứ này huyền quân cao thủ, như quần tiểu hài giống nhau chặt chẽ trói buộc lên. Bị trói chói chói mấy tên mạc gia huyền quân Từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tinh hải huyền linh, toàn bộ bị Hứa Dương Phong cấm rồi, như đệ tuyến con rối giống nhau, bị Hứa Dương nắm đi vào mạc gia ngàn năm đại trạch. "Chủ nhân, mấy người này không bằng giao cho chúng ta, ăn tươi được rồi." Xích Lê hì hì cười quá dị, một đám huyền quân trong lòng phát lạnh. Hứa Dương lắc đầu nói ra, "Giết quá nhiều người, đối với các ngươi không có lợi. Hay là trước nhìn thấy phụ thân cùng Lê Thúc sau đó, lại nói cái khác đi, không được sinh ra phiền phức hát." Đối với tứ đại quỷ vương tới nói, hiện tại thôn phệ huyền quân cấp cường giả, bất quá là thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi, chỉ có thôn phệ cùng đẳng cấp huyền vương cường giả. Thực lực của bọn họ mới phải nhận được chân chính tăng lên. Dựa theo Dũng Giả công hội thăm dò đến địa đồ, Hứa Dương một đường về phía trước đi thẳng, gặp được có vách tường phòng xá chặn đường, trực tiếp một quyền đánh bay. Gặp được có mặc gia cường giả tới trước ngăn cản, một mồ bắt. Như vậy một đường không coi ai ra gì tiếp tục đi. Cuối cùng có chân chính mặc gia cường giả ngăn tại trước mặt. Hứa Dương, ngươi tự tiện xông vào ta mặc gia, thật sự coi không người nào có thể quản thúc ngươi sao? Người tới là một lão giả, trên người mặc phổ thông màu đen áo tơ, khí thế hùng hồn, mơ hồ cùng một phiến thiên địa kết hợp lại. Ngũ Tổ, không nên cùng hắn nhiều lời, bắt lại chặt chẽ chất hỏi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, có như vậy sức chiến đấu mạnh mẽ, nhất định có được phi phàm đặc ứ. Một tên mặc giáp huyền quân cao giọng nói ra. Mạc Gia Ngũ Tổ đôi mắt như mở như đóng, nhàn nhạt, nhạt liếc cái kia huyền quân một chút, nhất thời người sau vẻ mặt khẽ biến, ngậm miệng không nói. Có thể bại ta người đương nhiên là có, bất quá không phải người. Hứa Dương liếc mắt nhìn Mạc Gia Ngũ Tổ, từ tốn nói, "Ta đến Mạc gia vì hai việc." Mạc Gia Ngũ Tổ nhịn được tức giận, ngữ điệu bình tĩnh như trước, "Cái nào hai việc?" "Thứ nhất, cứu ra cha mẹ ta, nhất tốc." Hứa Dương dựng lên hai ngón tay, "Thứ hai, cùng Mạc gia tính toán một món nợ." Mẫu thân của ngươi xác thực tại Mạc gia, bất quá nàng là ta Mạc gia trưởng nữ, tội sâu nặng, không thể thả ra." Mạc gia Ngũ tổ đạm Mạc nói, "Về phần phụ thân của ngươi cùng thúc thúc, ta Mạc gia không có hai người kia. Mạc Vân tưởng ở đâu? Để cho hắn đi ra." Hứa Dương Tử Tốn nói. Một cái hoàng bào nam tử, từ Mạc gia Ngũ tổ sau đó chuyển đi ra. Hắn nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt, nhưng có không che giấu được vẻ khiếp sợ. Từng có lúc, cái kia ở trong mắt hắn một ngón tay liền có thể ép chết con sâu cái kiến, bây giờ đã trưởng thành một phương cường giả, so với cảnh giới của hắn không kém chút nào. Luân chân thực chiến lực, đối phương thậm chí muốn mạnh hơn hắn. Mạc Vân Tường, ngươi giả thần giả quỷ, nhiều lần cùng ta làm khó dễ. Nhưng nếu như ngươi nói ra phụ thân ta cùng Lê Thúc tung tích, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không thì, ngày ngày thứ nhất cái người phải chết, chính là ngươi." Hứa Dương thần sắc bình tĩnh, hắn có đủ thực lực nói lời nói này. Mạc Vân Tường sắc mặt thay đổi mấy lần, không cam lòng, hối hận vẻ, tại trên mặt của hắn lóe lên rồi biến mất. "Không có chuyện gì để nói, phụ thân ngươi cùng Lê trọng hiền, bọn hắn ở nơi nào ta làm sao biết?" Mạc Vân Tường trầm giọng nói. Hứa Dương đem cái kia mấy cái Mạc gia huyền quân giao cho Xích Lệ, chính mình tiến lên một bước, "Rất tốt, cái kia ngươi sẽ chết đi." Hứa Dương trong thân thể, phóng xạ thải quang, bắt cực chân thân thi triển ra, một cú có thể so với vương hầu khí thế sôi trào mãnh liệt. Bốn đại thống lĩnh, lực trận cho ta." Hứa Dương phân phó nói, hắn luôn tự tay bảo thủ, là từng đã là chính mình quyết hận. "Hứa Dương, Mạc gia trong địa, ngươi dám to gan làm vậy?" Mạc gia ngũ tổ cuối cùng bạo nộ rồi, hắn song trưởng hợp lại một phần, một vòng cuồng phong gào thét lĩnh vực, dõng nhiên thành hình, đem Hứa Dương bao vây ở bên trong. "Lão gia hỏa, ngươi tốt nhất ở một bên nhìn." Tô một thống lĩnh rất không khách khí nói ra, hắn tiến lên trước một bước, phía sau một cây cổ thụ che trời bóng mờ dõng nhiên phóng lớn. Vô cùng vô tận trạc cây lan tràn mạc da, kéo dài mấy chục dặm, đem hơn một nửa cái mạc da bầu trời ba phủ, ổn định mạc da ngũ tổ phong cực lĩnh vực. Tất tạt đổ. Mạc da ngũ tổ rút ra một thanh trường kiếm, dùng tay tung ra, hóa thành một đạo hẹp dài lưu quang, bắn thẳng đến hứa dư cổ. Lao giả, có gan. Thương Minh thống lĩnh, đè quên thống lĩnh dồn dập đoạt bước mà lên. Thương Minh thống lĩnh nhanh liệt rít gào một tiếng, chụp vung ra một đạo màu xám đậm cương lực, như trường mâu đồ lớn, đánh tan ánh kiếm kia. Đề quên thống lĩnh thì lảo vung lên giơ dài, như linh xà giống như mũi tên kiệu linh động, cuốn về phía mạc da ngũ tổ. Mạc Gia Ngũ Tổ liên tiếp vung ra 13 nhớ trọng quyền, lúc này mới đánh lui hack cây roi, hai cánh tay hắn hơi tê dại, trong lòng kinh hãi. Hứa Dương lần này mang tới 4 cao thủ, dĩ nhiên tất cả đều là vương hầu chiến lực, khó trách hắn như vậy không có sợ hãi. Mạc Vân Tường, người ta đều là huyền quân cảnh giới, mà ngươi đã đạt tới huyền quân trung kỳ, không biết ngươi có dám đánh với ta một trận. Hứa Dương khí thế xa xa ổn định Mạc Vân Tường, biểu lộ lạnh lùng. Mạc Vân Tường biết rõ, một trận chiến này tránh không khỏi. Được, Hứa Dương, vậy thì ngươi ta một trận chiến. Mạc Vân Tường quát lên, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có mạnh mẽ lá bài tẩy. Ta mặc ra mấy ngàn năm nội tình, không phải người có thể tưởng tượng. Mạc Vân Tường hét lớn một tiếng, đỉnh đầu trong hư không, một mảnh vạn dân cầu nguyện cảnh tượng phồn hoa hiện lên, từng cái từng cái hư huyễn sinh dân, tại thành tính cầu phúc. Mỗi một cái sinh dân cầu bái, đều sẽ sinh sôi ra một đạo nhỏ nhoi kim quang, gia trì tại Mạc Vân Tường trên thân hình. Rất nhanh, Mạc Vân Tường thân thể đã trở nên ánh vàng chói lọi, cơ hồ không có thể nhìn thẳng. Vạn dân gia trì, cảm thiên động địa. Ăn một quyền của ta. Mạc Vân Tường một tiếng giống to, một cái kim quang chọc quyền, đập về phía hư dương. Hết thảy đều là hư huyễn mà thôi. Bà ngươi cái kia rối trá diễn xuất, sao có thể có thể thu được vạn dân ủng hộ. Không được chính mình lựa gạt mình rồi." Thửa Dương một ngón tay điểm ra, thải quang ngón tay trong giây lát kim sáng long lánh, đồng dạng vận chuyển thổ cực huyễn lực. Như gương tiên sen vào đất sét, Thửa Dương ngón tay dễ dàng đem Mạc Vân Tưởng vung ra kim quang trọng quyển cho xuyên thủng, hóa thành hư huyễn kim quang tiêu tan. "Ngươi đã dùng đại thế, ta cũng lấy đại thế phá đi." Thửa Dương đỉnh đầu, một mảnh ngũ minh hoàng truyền bóng mờ nổi lên, đột nhiên xâm nhập Mạc Vân Tưởng đỉnh đầu phồn hoa đại thế giới. Mạc Vân Tưởng phồn hoa đại thế giới đại thế, như gặp được thế giới tận thế, từng cái từng cái hư huyễn sinh dân nổ chết, sáp nhập vào Hứa Dương Cửu Vũ Hoàng truyền đại thế bên trong. Quy 1 chương 719, ba huyền vương gia chỉ trận pháp. Hứa Dương, ta là song cực nguyên quân, ngoài cái này một đạo phồn hoa thế giới đại thế. Mạc Vân Tường sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, "Giả minh đại thế, hoàng truyền tái hiện. Hiến tế sinh dân, chú văn quyền." Mạc Vân Tường vốn là kim quang lóe lên thánh khiết thái độ, trong nháy mắt liền trở nên âm khí âm u, từng luồng từng luồng nồng đậm thâm trầm đen tối tuôn ra. Nguyên bản phồn hoa thế giới bên trong sinh dân, từng cái từng cái bị hiến tế, hóa thành từng cái từng cái quỹ dị phù hiệu, giá trị ở Mạc Vân Tường trên thân hình dường như mặc vào một cái huyền áo khủng bố chú pháp yệ. "Ô hay." Mạc Vân Tường một quyền đánh ra, ngàn vạn sinh dân oanh hỗn tại khốc thét gào thét, rung động lòng người. Song cực huyền quân, rất đáng gầm sao? Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, hắn đỉnh đầu trong hư không, bỗng nhiên thánh ca to rõ, một mảnh thánh quang mịt mở trong lúc đó, huy hoàng thánh khiết thiên đường lầu cấp như ẩn như hiện. Từng cái từng cái lưng mọc hai cánh, cầm trong tay kim sắc quang mang thần kiếm thần linh bóng mờ, dồn dập bay về phía trước nhào mà đi. Nồng đậm thánh khiết ý cảnh, đem Mạc Vân Tường quyền phong bên trong, thêm chú án lực lượng, tất cả tăng gia. Từng cái từng cái biểu lộ dữ tợn thống khổ sinh dân oan hồn, đang bị thánh lực tiếp xúc một sát na, biểu lộ trở nên an tử lên, như gặp đến nước sôi người tuyết, tan dã không còn hình bóng. Mạc Vân Tường, thủ đoạn của ngươi chỉ đến như thế rồi, cho ta bại." Hứa Dương bàn tay hóa thành đỏ thẫm vẻ, dึง cương hỏa lực tại năm ngón tay trong lúc đó lở lở, bàn tay đón gió phùng lớn, đem Mạc Vân Tường nắm trong tay. Hỏa lực bắn ra, Mạc Vân Tường toàn bộ lực lượng bị tất cả phong ấn, giọt nước không giữ thừa. Mạc Vân Tường liên tiếp cay đắng, hắn phát hiện mình cùng Hứa Dương chiến lệnh, thực sự là quá lớn. Đối mặt Hứa Dương, hắn liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Nói ra Phụ thân ta cùng thúc thúc tung tích, bằng không thì sẽ chết." Hứa Dương thanh âm giận lạnh, mang theo một cỗ lẫm liệt sát ý. "Ta chỉ hận, năm đó Kiên Kỵ đối Vân Hi hứa hẹn, không có một trưởng đập chết ngươi tiểu thằng này." Mạc Vân Tường gò má đột nhiên biến thành sam trắng, một cỗ tử khí trànออกมา. "Tự đoạn tâm mạch." Hứa Dương mi phong nhíu một cái, hắn trầm giọng nói, "Ta như không chấp thuận ngươi chết, ngươi nghĩ muốn chết cũng không thể." Mên ngông nguyên lực rót vào Mạc Vân Tường huyền mạch bên trong, một đường tiến lên đến trái tim vị trí. Hứa Dương lấy tinh vi huyền lực điều khiển, mạnh mẽ đem Mạc Vân Tường tâm mạch tiếp tục lên, khu đổi đi Mạc Vân Tường trên mặt tử khí viên quân cấp bậc cao thủ, trưởng không tự thân, trong một ý nghĩ liền có thể làm cho mình tâm mạch đứt gãy, đây chính là tự sát. Bất quá Hứa Dương tự lực, cao hơn Mạc Vân Tường rất nhiều, dĩ nhiên có thể khống chế sống chết của hắn. Hứa Dương tay trái ba ba ba gật liên tục Mạc Vân Tường quanh thân huyết vị, cuối cùng một trưởng khắc ở mi tâm của hắn, đem hắn chấn động ngất đi, ném cho Xích Lê thống lĩnh, xem trọng người này, đợi được cứu ra cha mẹ cùng lên thúc. Lại phân quyết. Mạc Gia Ngũ Tổ, khuôn mặt lạnh lẽo, tự hồ bị Hứa Dương bắt giữ cũng không phải là Mạc Gia dòng chính đệ tử, mà là một người ngoài. Hắn như vậy trấn định, thật ra khiến Hứa Dương có chút ngoài ý muốn ta lập lại lần nữa, đem cha mẹ ta cùng thúc thúc thả ra, tất cả còn có thể trao đổi, nếu không thì, hôm nay Mạc gia long trời lở đất. Hứa Dương nhìn chằm chằm Mạc gia Ngũ Tổ, cảnh cáo nói, "Mạc gia Ngũ Tổ cười ha ha, Hứa Dương, ngươi cho rằng, đến trình độ này, chúng ta còn có thể cùng ngươi trao đổi sao? Ngươi xem một chút của ngươi hành động, phá cửa mà vào, hủy vật giết người, để cho ta Mạc gia mấy ngàn năm uy danh hủy hoại trong một ngày. Nếu như không đem ngươi bắt thẩm phán, ta Mạc gia uy nghiêm ở đâu? Nói thật cho ngươi biết, lão ngũ là đang trì hoãn thời gian, tốt để cho chúng ta chuẩn bị dòng họ đại trận. Cách đó không xa, Hai tên Huyền Vương chân đạp hư không chậm rãi tới trước, thản nhiên đối Hứa Dương nói ra, "Hứa Dương, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn tới kịp. Ta nói vì sao có hai tên vương hầu không thấy, nguyên lai là đi chuẩn bị lại trận." Thật đúng một cười. Xem ra, Mạc gia là quyết định chủ ý, muốn gắng chống đối đến cùng rồi. Cũng được, hôm nay Mạc gia liền tại Hải Vân thượng quốc xóa tên đi. Hứa Dương yên ổn nói ra lời nói này, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, quăng lên, "Ô mục, động thủ." Bốn đại thống lĩnh cùng nhau phát ra mãnh liệt giết đạo, bốn màu gắng lực ánh sáng long lẫy, toàn bộ Mạc gia tiền viện đều bị bao phủ ở một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Mở mở đại trận, ba tên Mạc gia Huyền Vương đồng thời gầm lên, trên bầu trời từng đạo từng đạo sáng màu vàng hoa văn sáng lên, phản phất từng chiếc một thiên la địa võng, đem trọn cái Mạc gia đại trận, ba phủ trong đó, từng cái từng cái Mạc gia Huyền quân cương dạ, phân loại ở trong hư không, dựa theo đại trận phương vị đứng tốt. Ba vị lão tổ, mời vào mắt trận, chủ trì đại trận. Một đám Mạc gia Huyền quân cùng tê lên cao giống. Ba tên Mạc gia Huyền Vương, một bước bước ra, ly biệt chiếm lấy bắc, đông, tây ba cái mắt trận phương vị. Hứa Dương Dương mắt quan sát trận thế, Phát hiện xuyên thấu qua từng đạo từng đạo sáng màu vàng hoa văn, mỗi một cái huyền quân lực lượng đều hướng ba tên mạc gia huyền vương truyền đưa tới. Đại trận phía nam cũng là một trận sương mù bốc hơi, nhìn không rõ ràng. "Chủ nhân, phía nam tựa hồ là một sơ hở." Thật giống mạc gia chỉ có ba tên huyền vương cương giả, căn bản không đủ lẫy đẩy lên đại trận này, bỏ sót một chỗ mắt trận. Đề quên thống lĩnh ở bên nghĩ kể nói. "Không, phía nam là cạm bẫy, tùy tiện tiến vào sẽ bị nơi nhiều màu sắc sắc sỡ mê hoặc, không phân biệt đông tây nam bắc, hứa dương là trận pháp đại sư, hắn rất nhanh bác bỏ đề quên thống lĩnh ý kiến, tại đại trận phía nam sẽ bị ba đại huyền vương hợp lực đánh giết. Vô cùng nguy hiểm. Từng đạo từng đạo kim quang hướng về ba tên Mạc gia Huyền Vương hội tụ, đem bọn hắn làm nổi bật được như ba cái kim giáp thần nhân, làm người không dám nhìn thẳng. Hứa Dương, nhặt lấy cái chết. Mạc gia Ngũ Tổ ầm ầm thanh âm, trở nên dường như sấm sét nổ vang, hắn vung tay lên, một đạo rừng rực kim quang cương lực hướng về Hứa Dương các loại, "Chờ, năm người hành kích mà đi. Đây không phải Mạc gia Ngũ Tổ sức lực của một người, mà là tụ tập Mạc gia dòng họ đại trận uy năng." Tô Mộ Thông linh tiếng lên trước một bước, đấm ra một quyền, một đạo dẻo dai dây leo kéo dài, đem vệt kim quang kia cương lực chói lại. Ầm ầm vỡ vang. Dây leo nổ nát thành rất nhiều đoạn, kim quang bắn mạnh mà xuống. Thật là lợi hại. Bốn đại thống lĩnh đều phát ra kinh ngạc tột lên, ô mộ thống lĩnh thực lực, mọi người đều biết rất rõ, dĩ nhiên cũng không ngăn được ngũ tổ đại trận ra chỉ sau đó tiện tay một kích. Còn lại hai vị huyền vương, theo thứ tự là Mạc gia Lục tổ, Chí tổ, bọn hắn cùng nhau quát to, lại là hai đạo rương rực ánh vàng bắn ra. Chủ nhân, nên làm gì? Thật ở bên trong đại trận, không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cũng may bốn đại thống lĩnh<td>tể</td> tâm hợp lực, cùng chung duy trì phòng ngự, tạm không có gì đáng ngại. Hứa Dương ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói, không nên kinh hoảng. Đại trận này đều có tàn huyết, phá đi không khó. Các ngươi tạm thời phòng thủ, đợi ta phá trận. Hứa Dương ở bên trong đại trận vũ tẩu, đoạt đặc phương vị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một xem trên bầu trời màu vàng hoa văn, lúc thì bấm ngón tay tính toán. Trận pháp này rất cường đại, thậm chí có thể làm cho kẻ yếu lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mặc kệ nhiều nghịch thiên trận pháp, đều sẽ có một chút cái hở, chỉ cần tìm được, đem phá giải, liền thế như trẻ che, có thể một trận chiến mà thắng. Quy 1 chương 720, Hải Long phá thế thủy niên luân. Tam đại Mạc gia Huyền Vương, Luân Tiên điều khiển đại trận hành kích Hứa Dương, ý đồ cắt đứt hắn đoạt đại trận. Thế nhưng bốn vị quý vương thống lĩnh cũng đang ôm một thống lĩnh chủ đạo dưới, duy trì mạnh mẽ phòng ngự, để cho Mạc Gia mọi người bó tay hết cách. Tấn Thăng Quỷ Vương sau đó, ôm một thống lĩnh một bức tường ngăn cản, trở nên càng ngưng tụ cứng cỏi, còn có hấp thu bộ phận sức mạnh công kích hiệu quả. Mạc Gia ba cái lao tổ kim sắc quang mang đánh xuống, đánh tại một bức tường ngăn cản bên trên, để cho mảnh này hình bán cầu bức tường ngăn cản tóe loẵng, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Hứa Dương như cũ cuốn trận mà đi, bốn đại thống lĩnh một bức tường ngăn cản, dường như tạo ra một thanh không lỗ cái rủ, vì hắn che phong chắn vũ. Rất nhanh Hứa Dương liền đem cơ bản số liệu thu thập xong xuôi, hắn khoanh chân cố định, nhắm mắt bắt đầu suy tính tòa này ra chỉ sở hở của trận pháp. Băng hỏa thành man thần miếu, Hứa Dương cùng Huyền Thiên Thượng Đế để lại chú hồn giao lưu, trở về bản quy nguyên lần dưới, Hứa Dương suy tính năng lực, đạt được bước tiến lớn giải. Giờ khắc này Hứa Dương tính toán đại trận này các loại biến hóa, như xem vân tay trên bàn tay, kéo tư bóc kẻ lần dưới, rất sắp bị hắn phát hiện đầu mối. "Ô Mộc, công kích cho ta mạc gia ngũ tổ phương vị thử một lần." Hứa Dương trầm giọng nói. "Ngũ tổ, đây chính là đại trận mạnh nhất của chúng ta." Nhìn nhất phương bắc, ngồi ngay ngắn trong mắt trận không ngừng bổ ra màu vàng cương lực mạc da ngũ tổ, bốn đại thống lĩnh đều có chút không hiểu. Bất quá, Tô Mộc Thống lĩnh không chút do dự nào, hắn bay người lên, một tiếng quỷ rít lão, trên bầu trời, từng mảng từng mảng khô vàng lá cây rồn rập bay xuống. Một cỗ tốc sát ý cảnh lan tràn ra, Tô Mộc Thống lĩnh hét lớn một tiếng, án tạm một cái thể thủy liên luân, một cái cháng kiện dày đặc cây khô, tràn ngập sám xịt tinh mi khí, hướng mạc da ngũ tổ va chạm mà ra. Mạc da ngũ tổ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn phất tay bổ ra một đạo kim quang, chính giữa cây khô. Có thể vừa vừa tiếp xúc, mạc da ngũ tổ liền phát giác được chỗ không đúng. Cái kia một đoạn cây khô, giống như bơi lên tầng tầng lớp lớp nham dịch, hắn bổ ra màu vàng cương lực, bị vững vàng bám vào cây khô bên trên. Cây khô bên trong, từng vòng màu xám vòng tuổi ẩn hiện, ngũ một thống linh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lần nữa thế giải, cái kia đoạn cây khô đột nhiên xoay tròn. Từng đạo từng đạo vòng tuổi xoay tròn, càng chuyển càng nhiều, phảng phất kéo thời gian trôi qua. Mạc gia ngũ tổ bỗng nhiên cảm thấy dạ mua đến, trên cánh tay của hắn lúc đầu trơn bóng không có gì, nhưng bây giờ nhiều hơn một khối khối da đổi mùi, da người già, nhìn thấy mà giật mình. Đây đối với một cái tuổi thọ chưa hết, khí huyết cường đại như trước vô cùng huyền vương tới nói, quả thực không thể nào, mau tới giúp ta." Mạc Gia Ngũ Tổ giống to. Hứa Dương ngưng thần quan sát, ra chỉ đại trận màu vàng hoa văn. Từng đạo từng đạo kim tuyến chớp động hào quang, hóa thành từng cái từng cái mắt thường có thể thấy mạnh mẽ huyền lực năng lượng, hội tụ nhập Mạc Gia Ngũ Tổ trong thân thể. Đô nhiên, Mạc Gia Ngũ Tổ khí thế tăng mạnh, bổ ra ánh vàng cương lực hùng hồn đâu chỉ gấp đôi, lập tức đem cái kia đoạn Tây khô xé ra. Tô một thống linh rên lên một tiếng, rơi xuống từ trên không. Cái khác ba cái thống linh liền vội vàng đem hắn tiếp được. Tô một thống linh chỉ là một cái lão đạo, liền đứng vững vàng thân thể, hắn lắc đầu cười nói, "Không sao." chỉ là nhận lấy một làn sóng lực đạo phản chấn mà thôi. Lập tức, ngũ một thống linh con mắt nhìn về phía Hứa Dương, "Chủ nhân, cái kia mạc da ngũ tổ phương vị, xác thực là đại trận mạnh nhất một chút. Ta lợi hại nhất thể thủy niên luân sắt chiêu, đều đối với hắn không thể làm gì. Nếu như không có đại trận gia trì, ta một chiêu kia, nhất định có thể làm cho cái này lão cẩu bị ăn phải cái thiệt to lớn." Hứa Dương mỉm cười nói, "Vừa mới cái kia một cái công kích, chỉ là để thăm dò. Hiện tại, ta đã xác định đại trận chân chính mắt trận vị trí. Mắt trận, chẳng lẽ không phải ba cái mạc da lão tổ trấn giữ vị trí sao?" Ngay từ đầu Ta còn nghe rất nhiều mạc gia nhãi con nói, mười ba vị lão tổ toạ trấn mắt trận. Xích Lê Lầu đầu nói, đó chỉ là cố bày nghi trận mắt thôi, mắt trận là một tòa trận pháp trung tâm điều khiển, làm sao có khả năng đơn giản gã người. Hứa Dương chậm rãi xoay người, đứng lên đến cười nói, mắt trận tại góc tây bắc, người thứ tư, cái kia mà cao xám đấy. Thấy hay không? Chỉ cần đối với hắn phát động mạnh mẽ tấn công, đại trận tự tan. Thương Minh thống lĩnh nói ra, lần này, ta đến a. Mãnh liệt tiết Hải Dương màu xám tràn ngập, Thương Minh thống lĩnh một bước bước ra, một quyền hướng Hứa Dương chỉ thị người áo xám kia bành kích mà đi. Thương Minh thống lĩnh tiêu căng tự mãn. Tại U Mộ Thống Linh triển lộ thể thủy niên luân sát chiêu sau đó, hắn cũng không cam chịu sau người, đòn đánh này đồng dạng là hắn thủ đoạn cuối cùng. Từng lan từng lạn hải triều, ngưng tụ hình đồng, buông tập, tập kích bất ngờ, mà lên, hướng về người áo xám kia đánh giết. Trước một đạo đầu rồng sóng biển, vẫn không có gần người, liền bị sau một đạo đầu rồng thúc đẩy, uy thế càng tăng. Tổng cộng có 13 đạo sóng biển, hóa thành 13 con nối liền hải long. Một kích này đi lực, đầy đủ là thương minh thống linh tầm thường một kích 13 lần. Có chút tương tự thủy cực cơ sở phủ Văn Điệp Lãng, bất quá có thể đem sử dụng biến hóa đến một bước này, sát thực đáng quý, đã có thể sừng tụng thiên giai thượng phẩm huyền thuật rồi. Hứa Dương cười bình, đây chính là Thương Minh đắc ý nhất một kích, tên là Hải Long thập tam phá, nếu như không phải là bị Ô Mộc lão đại thế thủy niên luôn kích thích, Thương Minh có thể chưa chắc sẽ dùng ra đòn đánh này. Để quên Ô Hứa Dương, hơi mỉm cười nói, muội nội nói chứ, tại tấn thăng quỷ vương sau đó, Ô Mộc cùng Thương Minh lợi hại hơn, một chiêu này Hải Long thập tam phá, mỗi nhất kích đều có thiên địa chi uy. Tiếp tục như vậy, ta lão xít còn thế nào lăn lộn? Tích Lê thống lĩnh lầu bầu nói. Người áo xám kia, vốn là bình thường không có gì lạ một cái huyền quân, tại Hải Long thập tam phá gần người thời điểm, hắn cuối cùng có biến hóa. Từng lan từng lạn mạnh mẽ khí thế, từ người áo xám trong thân thể tuôn ra, tu vi của hắn rất nhanh từ huyền quân sơ kỳ, nhảy lên tới huyền quân đỉnh phong, sau đó là huyền vương cảnh giới. Hừ. Cái tên áo xám huyền vương hừ lạnh một tiếng, một cái tay hóa thành tiếp thiên cự trượng, ầm ầm đập xuống. Ầm ầm nổ vang, Hải Long thập tam phá lực lượng, đem áo xám huyền vương cự trượng đánh nát, làm hắn không thể không lui về phía sau. Theo cái này một lần kinh thiên động địa nổ tung sóng khí dâng lên, nguyên bản ngay ngắn trật tự đại trận bắt đầu hỗn loạn lên, từng đạo từng đạo màu vàng hoa văn đứt gãy vỡ vụn. "Chủ nhân sáng suốt a, tên kia quả nhiên nham hiểm." Hắn mới là đại trận đen chốt mắt trận. "Xích Lê Kinh Hồ, Mạc gia gia chủ, ngươi còn muốn trốn tới khi nào?" Thửa Dương đứng lên đến, trầm giọng nói. Cái kia áo xám Huyền Vương, trên người áo xám bị khí lãng nổ nát, như từng cái màu xám hồ điệp bay xuống, lộ ra xuyên ở bên trong hào hoa phú quý áo bào tím. Hắn chính là Mạc gia bản đời gia chủ, Mạc núi Thanh. Hứa Dương, ngươi quả thật không phải người bình thường vật, không gạt được ngươi, Mạc núi thanh thần sắc trấn định, bất quá, ngươi thật cho là dựa vào ngươi và cái này bốn cái tà ma ngoại đạo, liền có thể giao động ta Mạc thị mấy ngàn năm cơ nghiệp. Quá ngây thơ rồi. Mặc dù không cần trận pháp đem trợ, ta Mạc gia cũng có thể tại trợ bản tay trong lúc đó, đưa ngươi trấn áp. Nói ít, làm nhiều. Đánh rồi mới biết đi. Bốn đại thống lĩnh đều khặc khặc nở nụ cười. Quy 1 chương 721, siêu hồn thuật Mạc gia địa lao. Ka ka, ta thật giống không nên tới nơi này. Thứa Dư nhỏ giọng nói, nàng có chút hối hận, bởi vì đối cha mẹ tưởng niệm quá nặng, nàng mới tỉnh, Cẩu Hứa Dương dẫn nàng lại đây. Bất quá, Thứa Dư thực lực vẫn là quá yếu rồi, tại đây Huyền Vương cao thủ quyết đấu phía trên chiến trường vô cùng nguy hiểm. Thứa Dương khẽ mỉm cười, an ủi hắn nói, "Không sao, Tiểu Dư." Trong khi nói chuyện, Thứa Dương đem Phỉ Cẩu từ trên đầu vai nhẹ nhàng nắm lên, phóng tới Thứa Dư trong lòng, sau đó ngón tay móc ngọc pháp quyết, liên hoàn đánh ra. Từng đạo từng đạo màu sắc rực rỡ hào quang bắn ra, đánh vào Thứa Dư trên người, tại nàng quanh thân tạo thành một bộ màu sắc rực rỡ quan giáp. Chủ ngươi thủ đoạn, thực sự là chưa từng nhìn thấy. Văn Sở Vĩ Văn, mới nghe lần đầu. Loại này lấy viền lực ngưng tụ phù văn, động dung diễn biến chiến giáp thủ đoạn, cũng không biết hắn từ chỗ nào học được. Đề Quên Thống Lĩnh nhìn thấy Hứa Dư quanh thân màu sắc rực rỡ quan giáp, không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy thêm kiến thức. Tiểu Dư, an tâm ngồi ở một bên, xem ca ca giết địch. Hứa Dương sờ sờ Hứa Dư tóc. Hứa Dư hiểu chuyện ôm vị cậu, ở một bên một khối trên núi đá ngồi xuống. Đột nhiên, một đạo hùng hồn cổ sáng màu xanh, diễn biến roi dài, hướng Hứa Dư bao phủ tới. Đạo này màu xanh roi dài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền cuốn lấy Hứa Dư quanh thân. Xuất thủ là một cái mạc da huyền quân Hắn nhìn tới Hứa Dương quay lưng hứa dư, cho rằng có thể thừa dịp liền muốn trước bắt Hứa Dương ngụi muội, làm áp chế, coi như một cái công lớn. Ai biết cái này Mạc Gia Huyền Quân, phát lực nhấc lên, ngồi ở trên núi đá của ngươi Hứa Dương cũng là vẫn không núc núc, bộ kia màu sắc rực rỡ quan giác, giống như là có sinh mệnh, hoán phát ra đạo đạo ánh sáng màu xanh, đem cái này Mạc Gia Huyền Quân phong cực roi rải cho đồng hóa cắn nuốt xuống. Thật lớn gan chó, chết đi cho ta. Hứa Dương ánh mắt phất lạnh. Cái này Mạc Gia Huyền Quân làm, xúc động nghịch lân của hắn. Một cái ánh sáng màu xanh đại thủ đống nhiên biến ảo mà ra, hướng cái kia Mạc Gia Huyền Quân tông tới. Hứa Dương Mạc gia trong địa, há lại cho cho ngươi làm cản. Mạc gia lục tổ lĩnh vực hào quang tách ra, từng đạo từng đạo xích quang phun ra, hỏa diễm ánh sáng thẳng thấu phía chân trời, muốn ngăn cản Hứa Dương. Ha ha, lão Đầu Nhi, đối thủ của ngươi là ta lão Xích. Xích Lê thống lĩnh hú lên quái dị. Đỉnh Phong huyền vương thân thể khí thế liên tục tăng lên, xương cốt nổ vang. Hắn đấm ra một quyền, dẫn ra thiên địa chi uy, quyền ảnh dưới, cái kia Mạc gia lục tổ lĩnh vực rất là rung động, không thể không nương thần ứng đối, chống lại Xích Lê. Đến A lão gia hỏa, nhìn đã không có đại trận gia trì, ngươi có hay không còn có thể phá vỡ ta đắc ý chiêu số? Ô Mộ Thống Linh chậm rãi tiến lên, tinh khí thần vững vàng khóa ổn định ở mạc da ngũ tổ trên người. Mạc gia ngũ tổ hơi thay đổi sắc mặt, Ô Mộ Thống Linh tuyệt kỹ thể thủy liên luân, quỷ dị khủng bố, thậm chí có thể dẫn động lực lượng thời gian, hắn không có tự tin lường đối. Bất quá một trận chiến này, dù như thế nào cũng không cách nào tránh né. Hào quang màu xanh lấp loé, linh vực như sâu như biển. Mạc gia ngũ tổ sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát nói, "Tà ma ngoại đạo, ngừng muốn đắc ý." Một bên khác, Mạc gia chí tổ cũng cùng để quên thống linh giằng co. Một thân hào hoa phú quý áo bảo tím mạc gia gia chủ Mạc núi Thanh, cùng Thương Minh thống lĩnh xa xa đối lập, lẫm nhọ tìm kiếm đối phương khí cơ bên trong kẽ hở, đều đang nổi lên lôi đình nhất kích. Lần này, cái kia Mạc gia Huyền Quân, nhưng không người bảo vệ. Hứa Dương ánh sáng màu xanh đại thủ xuyên qua tầng tầng kết trở, nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem hắn nắm tại lòng bàn tay. "Tha! Tha mạng!" Cái kia Mạc gia Huyền Quân một mặt kinh hoàng kêu to. Hứa Dương trên mặt sát khí lóe lên, ánh sáng màu xanh đại thủ bỗng nhiên nắm ghét, nhất thời cái này Mạc gia Huyền Quân, thân thể nổ tan thành thịt nát. Tập độ, Mạc gia tứ đại vương hầu, đều là nổi giận, trong đó cánh khí nóng nảy Mạc gia Lục tổ, thậm chí tức giận mắng lên tiếng: Thế nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, bốn đại thống lĩnh cho áp lực của bọn họ là đỉnh điểm cầm lò. Cái kia mấy tên lúc trước bị tóm mạc da huyền quân, từng cái từng cái nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Bọn hắn e sợ cho bức vừa mới người kia gót chân, bị vô tình nắm giết. Hứa Dương cầm qua một cái mạc da huyền quân, trầm giọng ép hỏi, "Cha mẹ ta nghietsu thúc, giam giữ nơi nào?" Cái kia mạc da huyền quân một mặt vẻ khó khăn, ngay ở trước mặt mạc da chư vương trước mặt, hắn không dám mở miệng báo cho Hứa Dương, dù sao mạc da các vị lão tổ xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Cho người ba cái thời gian hô hấp, nếu không phải nói, đừng trách ta sử dụng siêu hồn thuật." Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Siêu hồn thuật vừa ra, đối với ngươi tức hải hốt vách, đem tạo thành không thể lịnh ảnh hưởng, biến thành ngu độc, thần trí thác loạn đều có khả năng. Ngươi, không được sai lầm, không nên bị hắn giáng ngã, siêu hồn thuật là là đỉnh điểm thiên môn huyền thuật, đã thất truyền đã lâu rồi. Mạc gia lục tổ, một bên cùng xích lê thống linh bị chiến, một bên lên tiếng cao giọng, chết thì chết rồi, không được đọa mạc gia uy danh. Cái kia viền quân nhận lấy lao tổ của Vũ, tựa hồ bị rót vào cực lớn dương khí, hắn lớn tiếng quát, Hứa Dương, muốn giết cứ giết, đừng hòng lừa ta. Hứa Dương không thèm phí lời với hắn, trong trong mắt, ánh sáng màu lam chớp động, như hai đạo la rẻ bắn thẳng vào cái kia huyền quân hai con mắt. Thiên kia huyền quân quát to một tiếng, ánh mắt dần dần tan dã lên. Trong đầu của hắn, phảng phất nhiều hơn một song bản tay vô hình, đem từng đoạn ký ức thô bạo lật lại. Đại khái đi qua thời gian mấy hơi thở, Hứa Dương đã chiếm được mong muốn đã án. Hắn tiện tay ném một cái, cái kia mạc da huyền quân, giống như chó chết bị vứt xuống trên đất. Còn lại mấy cái mạc da huyền quân, tập kinh đảm chiến nhìn về phía cái kia xui xẻo đồng bảo, phát hiện hắn miệng méo mắt lạc, khóe miệng lại còn chảy nước dãi, không tiếp tục huyền quân cường giả phong độ. Điên rồi, hắn điên rồi. Có huyền quân kinh hoàng kêu to, "Hứa Dương!" Hứa Dương xe siêu một vật Đối với những thứ này tu luyện có thành mạc gia huyền quân tới nói, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là biến thành phong tử, thậm chí là ngu độc, bất vật tứ cứ sống trên thế giới này. Mạc gia Lục tổ mặt mũi tối tăm, hắn chắc chắn Hứa Dương không thể nào biết siêu hồn thuật, kết quả Hứa Dương ngay mặt thi triển ra cái môn này huyền thuật, giống như tại trên mặt hắn quạt cái nặng nghề bật hai. Hứa Dương bay người lên, hắn từ cái kia Mạc gia huyền quân một đoạn ký ức bên trong, đã biết rồi cha mẹ, Lê Trọng Hiên đám người giam giữ phương vị. Cùng Lê Ngọc Dung suy đoán đồng dạng, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên chính là bị Mạc gia bắt, chỉ bất quá cùng mẫu thân giam giữ địa vực bất đồng mà thôi. Hứa Dương bàn tay bình thường đưa ra, ngồi ở trên núi đá Hứa Dư, bị một cỗ sức hút hấp thụ đến không trung. Ngay sau đó Hứa Dương tại không trung một bước bước ra, đi tới một tòa bình thường trạch viện bầu trời. "Kaka, phụ thân bọn hắn đã bị nhốt tại cái này tòa viện bên trong sao?" Hứa Dương hỏi. "Đúng thế." Hứa Dương sờ sờ Hứa Dư đầu, một tay tầm tầm đánh xuống. Một đạo xích sắc quang hồ, đột nhiên kéo dài, đem cái này một tòa trạch viện chém thành hai đoạn, lộ ra phía dưới đen tối địa huyệt. Hứa Dương mang theo Hứa Dư, chậm rãi đi xuống không trung, phản vật không trung có một đạo vô hình thang cuốn. Đây chính là Mạc Gia địa lao vị trí, quả thực cần nấp. Nếu như không phải là xem cái kia huyền quân ký ức, vẫn là rất khó mà phát hiện. Quy một chương 722, phá địa lao tra và con gái gặp nhau. Mạc gia địa lao, tràn ngập một cỗ mục mùi vị ở mục. Chính giữa một cái hẹp dài hành lang, hai bên thì là kiên cố hắc hàng rào sắt dựng nhà tù. Đa số trong phòng giam, chói buộc người đã biến thành xương khô, chỉ có số ít trong phòng giam còn tồn tại từng cái từng cái gầy trơ cả xương tù phạm. Thôi tóc năm ở băng lãnh mặt đất ở mục bên trên. Đang đến gần phía sau một tòa trong phòng giam, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên, mặt ngồi đối diện nhau. Bọn hắn bị bắt nhập nhà tù không lâu, tinh thần coi như không tệ. Chỉ bất quá lâu dài không gặp ánh nắng, sắc mặt của bọn họ đều có chút tái nhợt. Tam đệ, Nhị ca liên lụy ngươi rồi." Hứa Thanh Nguyên ngồi ở một đống mộc đống cỏ khô bên trên, thở dài nói ra. "Nhị ca, lời này của ngươi nói bao nhiêu lần, cũng không chê phiền sao?" Lê Trọng Hiên từ tốn nói, "Nói như ngươi vậy một vài lần, ta cũng chỉ có một câu trả lời, làm huynh đệ, một đời không hối hận." Hứa Thanh Nguyên trong lòng cảm động, cười khổ nói, "Lần sau, Mạc Vân tưởng lại đến, ta liền cùng hắn nói rõ ràng, lén xông vào Mạc gia cấm địa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, đều là một mình ta gây nên." "Nhị ca, ngươi cho rằng nói như vậy" hắn sẽ đem ta thả ra ngoài. Không thể nào. Mạc Vân tưởng tại Mạc gia, quyến lên tiếng không hề cao, hắn không có quyền lực này, đây là một trong số đó, thứ hai, thả ta sau khi đi ra ngoài, ta khẳng định khắp nơi đối địch với hắn. Bằng hắn Rick kỳ tính tình, làm sao có khả năng chính mình tự tìm phiền phức? Lê Trọng Hiên nói ra. Hứa Thanh Nguyên nói, kỳ quái, hôm nay cái kia Mạc gia ngủ tốt, dường như chưa có tới. Bọn hắn không phải mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tới rằn vật một phen, từ chúng ta trong miệng ép hỏi thần công khẩu quyết sao? Là rất kỳ quái. Có lẽ, Mạc gia đã xảy ra biến cố gì? Tốt nhất là đại địch đánh tới cửa đem cái này mấy ngàn năm mà ra, lùi tàn theo lửa. Lê Trọng Hiên cười ha ha, khoe ý nói ra, "Hứa Thanh Nguyên tu tập chính là tha hóa tự tại tâm kinh, Lê Trọng Hiên học là thần hoàn bất diệt điện, đều là hiếm thấy bảo kinh bí điện. Hai huynh đệ người bị bắt nhập mạc ra sau, mỗi ngày đều phải bị hành hạ để lấy được được công pháp của bọn hắn. Hai người một mực cắn răng không nói, lúc này mới sống đến hôm nay. May mà bọn hắn trước mắt đều tu luyện đến huyền quân cảnh giới, trưởng khống tự thân. Tuy rằng huyền lực bị phong cấm, nhưng vẫn là có thể vận chuyển khí huyết. An Dương tương thế, cho nên không có diện hóa ra quá mức nghiêm trọng tàn tật." Trọng Hiên ngươi nói đùa rồi, mặc gia gì nhóm thế lực, Hải Vân Tam tính uy danh hiển hách, vì sao lại có đại địch đánh tới?" Hứa Thanh Nguyên cười nói, "Có lẽ là ngủ tốt quên mất cách giờ, cũng nói không chừng. Đó cũng không nhất định. Kỳ thực chúng ta thoát về, lớn nhất hy vọng, liền tại Hứa Dương trên người. Tiến bộ của hắn tốc độ, có thể nói với người, từ lúc nửa năm trước thì có nghe đồn nói, hắn đã tu luyện đến huyền tông cảnh giới đỉnh cao. Giết chết giống nhau huyền quân như ăn cơm nước uống giống nhau đần giản, Lê Trọng Hiên cho Hứa Thanh Nguyên khuyên khích, "Nhị ca, không muốn từ bỏ hy vọng, luôn có hết khổ thời điểm." Dương Nhi xác thực là kỳ tại ngút trời. Ta thua thiệt hắn nhiều lắm. Thở thay nguyên than thở, cũng may có ngươi vị này huynh đệ tốt. Vì ta làm rất nhiều chuyện. Ta hiện tại không một chút nào hy vọng Dương Nhi tìm tới Mạc gia, mà là một mức cần nhẫn, đợi được mấy chục năm sau, tấn thăng huyền vương cảnh giới, đó mới có cùng Mạc gia đối kháng tư bản a. Giai đoạn hiện nay, ta ăn chút khổ, lại đáng là gì? Hai người nói chuyện trong lúc đó, đột nhiên phía trên mái võng, một trận ầm ầm nổ vang, ngay sau đó trung ương trên hành là vương, nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ, ánh mặt trời sáng rỡ vương xuống đến. Ánh nhỏ sáng, có ánh sáng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giam cầm tại Mạc gia điệu lao người, đều tinh thần tỉnh táo. Hai người bọn họ tay nắm chặt rồi hất hàng rào sắt, dùng sức mà rung động, nhìn cái kia long lanh khả nhân ánh mặt trời, lệ nóng rơi tròng. Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên ngây ngốc nhìn cái kia một đạo ánh mặt trời, lẩm bẩm nói ra, không thể nào, thật có đại địch đánh tới cửa. Hai người đều không phải người ngu, Mạc Gia người sẽ không rỗi danh hốt hoảng, chính mình hủy đi nhà mình ra nhà. Như vậy chỉ có một khả năng, có cường giả xông vào Mạc Gia. Đột nhiên, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên đã nghe được hét dài một tiếng, lôi âm cuốn cuốn tại toàn bộ hành lang trong địa lao vang vọng. "Phu thân!" Lê thúc, "Ta là Hứa Dương, các ngươi, nghe!" Thấy, không. A. Hứa Dương cái này hét dài một tiếng, như sấm mùa xuân kích động, ở trong hành lang kéo dài không ngừng. Là Hứa Dương. Hắn, hắn dĩ nhiên giết đến nơi này. Lê Trọng Hiên trong mắt có kinh ngạc cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, lẽ nào Hứa Dương hiện tại đã có chính diện đánh vào mạc gia năng lực. Hứa Thanh Nguyên trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, vừa có nồng đậm vui sướng, lại có tự hào, còn kèm theo đối Hứa Dương lo lắng. Theo tiếng hú, từ một đường ánh mặt trời bên trong, một cái thiên thần giống nhau thanh niên, năm cả một vị mắt ngọc mày ngải thiếu nữ, chậm rãi hạ xuống. Phân biệt một thoáng phân vị Hứa Dương lôi kéo Hứa Dư tay nhỏ, nhanh chân đi vào địa lao hành lang. Hắn có thể cảm giác được, Hứa Dư trong bàn tay nhỏ tràn đầy mồ hôi. Hứa Dương néo néo Hứa Dư tay, lấy đó ăn đuổi. Hắn không để ý đến hành lang hai bên, tìm cầu hắn cứu viện tù phạm, mà làm một đường đi tới địa lao nơi sâu xa. "Phụ thân, Lệ Úc, ta đến rồi." Hứa Dương cuối cùng nhìn thấy Hứa Thanh Nguyên cùng Lệ Trọng Hiên, tâm tình của hắn có chút kích động, nói ra, "Các ngươi chịu khổ." "Dương Nhi, chuyện gì thế này? Ngươi thậm chí có thực lực đánh tới mạc ra địa lao." Hứa Thanh Nguyên có chút nói năng lộn xộn mà nói ra, "Cái này rất nguy hiểm." Mạc gia có vài vị cường hãn huyền vương nhân vật, có lẽ là bọn hắn không ở, mới cho ngươi cơ hội. Ngươi đi nhanh đi, không cần lo chúng ta. Hứa Dương nghe được lần này khẩn thiết lời nói, trong lòng đối Hứa Thanh Nguyên cuối cùng một chút khúc mắc, cũng tan thành mây khói. Hắn mỉm cười nói, "Phụ thân không được lo lắng, Mạc gia bốn tên huyền vương cao thủ, đã bị thủ hạ ta bốn đại thống lĩnh đã trấn trụ. Xem, ta đem ai đã mang đến." Hứa Dương đã sớm lệ quang lấp lóe, tuy rằng chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng bắt nguồn từ huyết mạch tinh thân, làm cho nàng lập tức liền nhận ra cha của mình. "Cha." Hứa Dương nhào tới trước, cách khắc hàng rào sắt, nắm chặt rồi Hứa Thanh Nguyên bản tay bậnwidetilde trưởng. Tiểu Dương, ngươi, ngươi đều lớn như vậy. Thứa Thanh Nguyên run rẩy môi, vào đúng lúc này, cái gì Huyền Quân tâm tỉnh, cái gì ung dung khí độ, tất cả đều quang ra ngoài chín tầng mây. Nhìn thấy chính mình một cặp nữ, trưởng thành, Thứa Thanh Nguyên cảm thấy mình đời này chịu đến cực khổ, tất cả đều đáng giá. Thứa Thanh Nguyên cả đời này, có thể nói trời cao đấu kỵ anh tài, lắm tai nạn. Hắn thiếu niên đã ý, một đường quá quan trảm tướng, giết vào Hải Vân quyết truyện, danh chấn nhất đời. Tại Hải Vân viện, Thứa Thanh Nguyên đã lấy được Thứa Dương mẹ đẻ, mặc ra tiểu công chúa yêu hái, đó là tính mạng hắn bên trong hạnh phúc nhất thời khắc, nhưng là là về sau hai nạn chôn xuống mầm tai họa kế tiếp chính là bỏ trốn, trở về Lâm Nguyên thành, sinh ra Hứa Dương cùng Hứa Dư cái này một đôi tiểu nữ nữ. Sau đó Mạc Vân Tường mà báo, Mạc gia phái người đi tới Lâm Nguyên thành, đánh nát Hứa Thanh Nguyên tinh hải, thiên tài biến thành phế nhân.